mặt khác muốn tăng lên đối với võ đạo nhận thức bản thân liền cần tích lũy võ học gấp g á c tích lũy có đủ nhiều võ học gấp g á c chính mình sáng tạo ra mạnh mẽ võ học cũng không khó khăn có thể nói tích lũy càng nhiều võ học bản lĩnh sáng tạo ra võ công liền vượt hoàn thiện càng có thể tẩm bổ thân thể xúc tiến người tiến bộ cùng tăng lên bất luận võ công gì nếu là không tích lũy người sáng tạo ra đến thường thường có các loại sự hạn chế tuy rằng nhìn như vi lực to lớn nhưng kẽ hở cũng phi thường trí mạng giao thủ thời điểm thường, thường không phải giết chết kẻ địch liền bị kẻ địch giết chết ngay cả chạy trốn đi bảo mệnh khả năng đều không có thực sự là quá mức hung hiểm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 451 đế thích thiên từ phúc sáng tạo thánh tâm quyết chính là tích lũy bách gia trưởng mới có lý trí dĩnh hiện tại cũng ở đi con đường này đương nhiên lý trí dĩnh đi con đường này so với đế thích thiên dễ dàng quá hơn nhiều đầu tiên lý trí dĩnh có phá vọng mắt thần học trộm các loại võ học phi thường ung dung thứ yếu đang luyện xong võ công sau đó lý trí dĩnh bất cứ lúc nào có thể quên đi quên mất võ công không những sẽ không làm q ấ y nhiều lý trí dĩnh còn hóa thành sinh mệnh gốc gác lý trí dĩnh sẽ không bởi vì võ công luyện quá nhiều mà xảy ra vấn đề ngược lại võ công của hắn càng nhiều hắn căn cơ vượt vững chắc đến tiếp sau còn có tăng lên tiềm năng học v õ qua đi một phen si triển lý trí dĩnh đưa thương tu tu u ầ n lúc này đoạn lang cùng nhiếp phong ở chung gần đủ rồi lý trí dĩnh liền dự định cùng nhiếp phong hội hợp về thiên hạ hội kinh vân ca cảm ơn ngươi đến hội hợp địa điểm đoạn lang hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo tuy rằng ngươi không có bang ý nghĩ của ta thế nhưng ta vẫn phải là cảm ơn ngươi lý trí dĩnh tựa hồ có hơi mờ mịt đoạn lang thay thế khẽ mỉm cười ta đoạn lãng nhớ ký ân tình của ngươi khách khí lý trí dinh tiếng nói hạ xuống lại đang đoạn lãng trên bả vai vô hai lần không nghi ngờ chút nào đoạn lãng quỳ hoa bảo điện nội dung đều sẽ ở hắn lúc ngủ lần thứ hai xuất hiện có một số việc một khi quen thuộc làm sao đều dừng không được đến lý lao bản đang nhìn mình trinh tiếp tay nhìn s ắ c mặt có chút không tự nhiên đoạn lãng biết hắn trải qua coi chính mình là nữ nhân hắn lý lao bản sau đó cùng hắn ở chung cũng có thể thu lại một tí bốn thiên hạ hội hùng ba vọng trong tay trận pháp đồ án vẻ mặt phi thường hài lòng tam tài trận này chính là hùng bá tìm kiếm sách cổ làm ra đến trận pháp đế thích thiên tử phúc tuy rằng cho hùng bá mang đến cảm giác khủng bố thế nhưng vừa nghĩ tới những nữ nhân kia hùng bá có dũng khí càng thêm cảm giác khủng bố đặc biệt hắn ba phân thân chỉ lại bị những cái kia người cho học được điều này làm cho hắn cảm thấy tương đương khó mà tin nổi vừa lĩnh nộ ra trận pháp kinh hỷ vào lúc này biến mất rồi bất quá hùng bá sáng tạo ra vật này thời điểm cũng không có lập tức truyền thụ cho lý trí dĩnh cùng nhiếp phong ý nghĩ mà là từ văn xịu x bên kia năm quá tư liệu l ậ xem từ phúc biểu hiện gần nhất cũng không có uy hiếp thiên hạ hội ý tứ hùng bá là người hùng há có thể không có phát hiện điểm ấy nay từ phúc đang chờ hắn đưa tới cửa đi a chuyện này đáng giá khảo cứu dẫu mở hùng bá nợ nụ cười ta biết từ phúc có thể từ phúc không biết ta tuy rằng thực lực của hắn cao cường thế nhưng ở một trình độ nào đó hắn ở minh ta ở trong bóng tối hay là có thể cân nhắc cùng hắn tiếp xúc nhượng hắn cho rằng ta hùng bá còn ở hắn vỗ tay bên trong đã như thế ta liền có thời gian tìm tới hắn kẽ hở cho hắn một đòn sấm xét nghĩ tới đây hùng bá lúc này hướng ra phía ngoài ô văn xịu xịu đến rồi một cái thoáng n ư ơ n g n ư ơ n g khang âm thanh truyền tới sau đó mang theo đầy mũ văn x ỉ u x ỉ u nữ xấu hổ nhi chạy đến hùng bá phía trước b à y một bộ thái g i á m nói chuyện với hoàng đế thái độ ban g chủ ngài có dặn dò gì ta muốn ra ngoài một chuyến ngươi đi an bài một tí hùng bá nói chuyện đến rồi không cần quá nhiều đi theo vâng ban g chủ văn x ỉ u x ỉ u hồi đáp sau đó xoay người đi an bài hùng bá đi rồi đương lý trí dĩnh về đến thiên hạ hội thời điểm hai hàng lông mày của hắn liền cao lên đến tình cảnh tựa hồ có hơi ra ngoài dự liệu của hắn lý trí dĩnh đối với hùng bá có đầy đủ hiểu rõ vì lẽ đó hắn biết hùng bá sẽ không làm không có ý nghĩa sự t ì n h bản năng lý trí d ĩ n h cảm thấy nê bồ tát sự t ì n h khả năng tồn đang vấn đề bởi vì hùng bá ly khai lý trí d ĩ n h đem trầm lạc nhạn triệu gọi trở lại kế hoạch của chúng ta có phải là tồn tại chỗ sơ xuất bất kỳ kế hoạch đều có chỗ sơ xuất trầm lạc nhạn hướng lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo cao minh người chỉ là làm hết sức tránh khỏi chỗ sơ xuất giáng lâm xảy ra chuyện gì lý trí d ĩ n h lúc này đem hùng bá ly khai sự tỉnh nói với trầm lạc nhạn một lần hùng bá xuất đi làm cái gì ngươi biết không trầm lạc nhạn do hỏi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu sắc lấy trầm lạc nhạn ánh mắt tự nhiên có thể khẳng định hùng bá người như vậy đi ra ngoài không thể sẽ là hưởng thụ cái gì người bình thường sinh hoạt làm thiên hạ hội ban chủ nếu như không nếu có chuyện gì hùng bá là rất ít đi ra ngoài không biết lý trí dĩnh hồi đáp hùng bá không có lý do gì ra ngoài thế nhưng hắn đi ra ngoài vì lẽ đó ta lo lắng à ta cảm thấy chúng ta cần phải biết hắn đang làm gì không biết hùng bá đang làm gì như thế nào dùng hùng bá ngăn cản đế thích thiên tử phúc phong vân thế giới bên trong người không có một cái đầu nào đơn giản trầm lạc nhạn g chuyện này. Chuyện này, trầm giọng h ư nói lẽ nào hùng bá tìm tới kiếm thánh vị trí phương hoặc là bên kia gần nhất có cái gì động tinh lớn lý trí dĩnh sửng sốt một chút sau đó nợ nụ cười nếu như vậy đem yêu nguyễn triệu hoán lại đây liền có thể biết tình huống lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống liền cho yêu nguyện phóng thích tin tức chỉ chốc lát sau lý trí dĩnh ngủ trong phòng yêu nguyện xuất hiện nơi này chính là thiên hạ hội yêu n g u y ệ t con mắt nhắm lại một lúc sau đó mở miệng nói rằng quả nhiên không đơn giản n g ư y i n ă n g lực xem đến tình huống bên ngoài lý trí dĩnh n g a y vậy không khỏi sửng sốt một chút tinh thần bên ngoài bây giờ ta thử nghiệm dùng kiếm hai mươi ba ở trong người ngưng tụ nguyên thần vừa có l i n h lộ yêu n g u y ệ t hướng lý trí dĩnh hồi đáp tương tự đạo ra trong truyền thuyết mở thiên nhãn thế nhưng không có cái gì sức mạnh công kích chuyện này chuyện này yêu nguyệt đây là muốn thành tiên sao lý trí dinh không nhịn được chấn động không tên cái này tuyệt đại s o n g tiêu bên trong đệ nhất thiên hạ nữ nhân dĩ nhiên có đáng sợ như thế thiên phú cái này từ sinh ra được liền biểu hiện không tầm thường nữ nhân tương lai cực hạn ở nơi nào t h ầ n giới quả nhiên ra sức dĩ nhiên từ một cái thế giới võ hiệp bên trong lấy ra như vậy nhân vật lợi hại xuất đến nhìn yêu nguyệt phảng phất minh nguyện rực rỡ dáng vẻ lý trí dinh đột nhiên cảm giác thấy vạn phần yêu thích ôm nàng hương một cái yêu nguyệt hai gò má một đỏ nàng bây giờ nói do thực lực mình thời điểm mơ hồ có chút lo lắng thực lực càng mạnh đối với xã hội hiểu rõ càng nhiều yêu n g u y ệ t cũng càng ngày càng cảm giác được nàng loại nữ nhân này về mặt tình cảm khuôn mặt dịch chịu đựng ngăn trở bất quá lý trí dinh đối với nàng tăng cao thực lực dĩ nhiên không có nửa phần k i ê n kỵ còn như vậy mừng rỡ điều này làm cho yêu n g u y ệ t càng cảm giác mình tuyển đối với nam nhân trong lòng một trận n g ọ t nào g nam sợ nhập sai hành nữ sợ gán sai lang yêu n g u y ệ t đối với xã hội thiên hạ vượt là hiểu rõ đối với giữa nam nữ ở trung chi đạo hiểu được càng nhiều liền v ư ợ rõ ràng nữ nhân quá mạnh mẽ đối với nam nhân ảnh hưởng tuy rằng lý trí dinh vẫn luôn cổ vũ nàng tăng cao thực lực nhưng hiện thực xã hội tổng kết ra kinh nghiệm luôn làm người lo lắng vào giờ phút này nàng rốt c ụ c kiến thâm chương bốn trăm năm mươi hai được rồi xem các ngươi khanh khanh ta ta muốn nhượng ta uống thố uống đến chết sao trầm lạc nhạn xen vào nói yêu nguyện gần nhất ngươi ngốc c h â đó là tình huống thế nào từ phúc xuất đến rồi yêu nguyện hồi đáp hắn biểu hiện có chút tiêu căng có rất nhiều vương công quý tộc đ ề u ở với hắn liên hệ mua hắn luyện chế kéo dài tuổi thọ đang ăn dược từ phúc hùng bá dĩ nhiên đi gặp từ phúc tình huống như vậy lệnh lý trí dĩnh có chút bất ngờ hai người kia cùng nhau khẳng định là muốn chạm muốn là u ấ trầm đốn điểm, đến, đó vạn Hùng、bá、cùng chúng làn lửa. lộ lực Hai bay ta sau Phúc chơi thời thể thì thực hiểm. gió, bại Bá bị nguy có có Từ t mưu kế sẽ lạc nhạn hướng lý trí dĩnh nói chuyện đ ả o hùng bá đối với phu quân không đủ tín nhiệm vì lẽ đó hắn có thể sẽ bị từ phúc lợi dụng sau đó cho rằng phong vân là một cái uy hiếp bất quá nếu là từ phúc biết n g h e bồ tát ở hùng bá bên người đầu tiên liền muốn hại chết n g h e bồ tát như vậy một cái thần t o n người từ phúc ha có thể cho phép sự tồn tại của hắn、ừ. lý trí dĩnh gật đầu một cái nói ngươi thuyết pháp này đáng giá cân nhắc này phải làm sao yêu nguyệt mở miệng do hỏi nếu là không có thể giải quyết hùng bá sự t ì n h chỉ sợ hậu hoạn vô cùng biện pháp là có t r â m lạc nhạn nói chuyện phu quân đi hùng bá con gái ưu nhược nhuộm hùng bá thành người nhạc phụ đã như thế tín nhiệm vấn đề tự nhiên giải quyết lý trí dĩnh nghe vậy khe nhữ mày một cái chính trị hôn nhân lý trí dĩnh ở tầm tần ký thế giới cũng đã làm kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu bài xích thế nhưng hiện tại hắn trải qua sẽ không dễ dàng thử nghiệm đây là một cơ hội trầm lạc nhạn nói chuyện bởi vì hùng bá không ở vì lẽ đó ngươi có cơ hội xuống tay với ưu nhược nếu là hùng bá ở đây ngươi khẳng định không cách nào hoàn thành chuyện này ưu nhược đối với hùng bá hay vẫn là rất hiếu thuận chờ nhìn kỹ h ắ n g nói đi lý trí dĩnh hồi đáp nếu như không tất yếu liền không nên tùy tiện đem vô tội nữ nhân triệt để cho rằng đạt đến mục đích công cụ mặt khác nàng như không thích học ta ở trường kỳ bất lợi chuyện này cũng không cần nói nhiều ở phong vân thế giới bên trong lý trí dĩnh đối với võ công cùng tiên tài địa b ả o h ứ n g thú rất xa vượt quá nữ nhân trầm lạc nhạn xem lý trí dĩnh dáng dấp như vậy ta khẽ mỉm cười có vẹ vạn phần q u y ế n g ũ ta cùng yêu nguyện một tắm ngươi đi ra ngoài ngoại diện ứng phó một tí người khác không nên để cho bọn họ tới quay dối ta lý trí dĩnh ngay vậy ánh mắt nhất thời sáng ngời lên rõ ràng trầm lạc nhạn ám chỉ lý lao bản vui sướng đi ra ngoài ăn bài yêu n g u y ệ t cùng trầm lạc nhạn nhưng là đến bể yêu n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên nói chuyện ngươi không phải nói không thích hắn có quá nhiều nữ nhân sao làm sao kiến nghị hắn tìm nữ nhân đương nhiên không thích trầm lạc nhạn hồi đáp bất quá sau đó hắn có biến hóa lớn một ít không là phi thường trọng yếu người hắn hoàn toàn có thể ứng phó đã qua ứng phó ngươi nói như vậy cẩn thận bị hắn biết rồi đánh cái mông ngươi hảo hảo mà giáo dục ngươi yêu nguyệt n ở nụ cười này biến hóa là cái gì một loại rất kỳ lạ tình huống ta không nói ra được trầm lạc nhạn nói chuyện ngươi có thể cho rằng hắn có vô số phân thân nhưng trên thực tế chỉ có một cái thân thể tương lai của hắn cùng vô hạn hai chữ có quan hệ chờ hắn thành công sau đó ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng yêu nguyệt vi vi suy tư làm thế nào đều không nghĩ ra trong này lý do đến đơn giản không để ý tới các ngươi nói chuyện gì đâu mọi người cùng nhau hạ thủy bơi đi đông nhiên lý trí dĩnh vào đem hai người phụ nữ đầy hạ thủy trì bốn hồ đổ qua đi từng cái t a m tài trận lý trí dĩnh nhìn k ỳ yên nhiên kết hợp chu dịch cùng b ắ t đ ầ u thất tinh trận nguyên lý chế tạo ra đến một môn trận pháp chấn động trong lòng không tên từ tầm tần ký bắt đầu k ỳ yên nhiên liền vẫn làm lý trí dĩnh đại lý phía sau mà bây giờ nàng tiếp tục phát huy chính mình quang cùng nhiệt điều này làm cho lý trí dĩnh trong lòng có dũng khí không tên ấm áp b ắ t đ ầ u thất tinh trận cần quá nhiều người t r â m lạc nhạn cầm dựa vào lý trí d ĩ n h bay tỏa ra yếu ớt quyến rũ khí t ứ c chúng ta muốn muốn thành tựu đại sự lại không muốn cho phu quân mang đến khốn não này liền cần bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gặp phải nguy hiểm thời điểm bất cứ lúc nào có thể tổ hợp thành trận pháp tăng lên tính an toàn miễn cho luôn nhượng phu quân lo lắng chúng ta vì lẽ đó kỳ yên nhiên liền thiết tưởng x u ấ t tam tài trận tam tài trận tam tài trận dựa theo thiên địa nhân tam giác trạng thái ngưng tụ thành trận pháp nhưng đối với bên trong công kích cũng có thể đối ngoại phòng ngự tam tài trận có thể làm cho ba người lẫn nhau trợ giúp cộng đồng chịu đựng công kích tam tài trận có thể để cho lẫn nhau tiến vào một loại ngươi trong có ta ta trong có ngươi cảnh giới kỳ diệu lý trí dĩnh cùng yêu nguyện trầm lạc nhạn tập luyện một phen sau đó liền có dũng khí không tầm thường càng nộ hắn nhưng lại không biết kỳ thực vào giờ phút này có một loại tự trận pháp ngay khi hùng bá gian phòng diễn luyện quá sau đó trầm lạc nhạn đi rồi yêu n g u y ệ t cũng phải cáo tử ở yêu n g u y ệ t trước khi rời đi liền nói cho lý trí dĩnh như vậy một cái tin tức thích vũ tôn độc cô minh chuẩn bị thăm dò ngươi nếu như có thể giết chết lời của ngươi bọn hắn hội không chút do dự đưa ngươi giết chết ngươi nhất định phải cẩn thận một ít khi hắn muốn phát hiện ngươi rất khó chơi sau đó kiếm thánh có thể sẽ độc thủ bởi vì hắn không cho phép đối với độc cô minh có uy hiếp người tồn tại biết rồi lý trí dĩnh bỗng nhiên nợ nụ cười vậy coi như cái nhược chớ quá mức yêu nguyệt hồi đáp quá dễ d à n g chết ai cũng biết ngươi là làm bộ ta hy vọng ngươi hành trang ra giá một điểm yêu nguyệt r ứ t tiếng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lý trí dĩnh này không tiết tháo cử động không khỏi cười khúc khích sau đó xoay người ly khai yêu nguyệt sau khi rời đi trầm lạc nhạn cũng ly khai nói có chuyện quan trọng muốn làm giữa hồ tiểu trúc lý lao bản cái này không tiết tháo ẩn núp đi vào đề nghị của trầm lạc nhạn đáng giá cân nhắc vì lẽ đó hắn liền đến lặng lẽ quan sát đương lý trí dĩnh xuất hiện thời điểm hắn phát hiện u nhược dĩ nhiên trang phục thành hắng vẻ ở cùng tiếp r a n thành n g từng từng phục h theo o n n g k h lý lao bản người quan tên chính đại đi vào bởi vì hùng bà không ở vì lẽ đó ưu nhược hoàn toàn tá trợ vừa nghe là bộ kinh vân muốn tới thời điểm lúc này khiến người ta an bài mỹ thực sau đó hơi hơi trang phục một phen lúc này mới cùng lý trí d ĩ n h gặp mặt lý trí d ĩ n h tiến vào giữa hồ tiểu trúc tần sương tự nhiên phát hiện hắn cũng lặng lẽ ẩn núp lại đây tần sương rất yêu thích khổng tử bởi vậy lý trí d ĩ n h đến giữa hồ tiểu trúc lệnh tần sương phi thường phẫn nộ đồng thời hắn cũng bắt đầu nhìn trộm nhưng là đ ư ờ n g tần sương phát hiện lý trí d ĩ n h quan tâm không phải khổng tử mà là hùng bá thân sinh nữ ư u nhược thì hắn há hốc mồm chẳng trách hắn đối với khổng tử hờ hững hóa ra là thích sư tôn con gái tần sương chấn động không tên trong lòng bỗng nhiên tràn ngập vui mừng như vậy cũng tốt chương bốn trăm năm mươi ba tần sương rất sảng khoái thả xuống đấu kỵ chờ tâm tình tiêu cực sau đó bản thân hắn thiện lương liền xuất hiện một cái thánh mẫu loại hình nam nhân ở tỉnh táo lại sau đó nghĩ đến hùng bá đối với con rể yêu cầu tần x ư ơ n g lại có chút đáng thương lý trí dĩnh hắn cảm thấy lý trí dĩnh yêu thích sai người dựa theo hùng bá tính cách không có khả năng lắm sẽ làm con gái gả cho lý trí dĩnh ngươi như thế muốn luyện võ công a cái này d ễ t h ô i giữa hồ tiểu trúc lý trí dĩnh hướng u nhược nói c h u y ệ n đạo sư tôn bài võ trưởng ta không dám loạn truyền thụ thế nhưng ta mấy môn không sai võ công vẫn là có thể đưa cho ngươi rất nhanh u nhược liền từ lý trí dĩnh bên này không ít lợi hại chiêu thức đoạt mệnh liên hoàn kiếm kiếm pháp này thật là lợi hại u nhược từ lý trí dĩnh bên này một chiêu nửa thức sau đó liền hướng lý trí dĩnh nói rằng ngươi tại sao chuyển cho ta loại này một đòn g i ế t chết vũ bất chuyển ta tương tự bài vân trưởng loại này có thể kéo dài tác chiến võ công bài vân trưởng kỳ thực cũng là chiêu nào chiêu nấy tất sát hành tẩu giang hồ không phải quá ra da, da không phải con hát lên đài biểu diễn lý trí dĩnh ngay vậy hướng u nhược nói chuyện đạo chân chính hành tẩu giang hồ thời điểm một khi gặp phải kẻ địch năng lực một đau giết chết đối phương tuyệt đối không nên dùng lưỡng đau chơi cái gì bạch di rỉa tung bay khí độ phi phạm có chi thức h i ể u lễ nghĩa thường thường chính là chết ở trong tay người khác thành võ lâm chuyện cười lý Chi dính rất tiếng h u nhược lúc này hơi kinh ngạc tình huống như thế cùng nàng tiếp xúc giang hồ tuyệt nhiên không giống trong giang hồ báo t h ủ đồng thời thường thường không chết không thôi lý Chi dính nói tiếp các loại đối chiến trước lễ tiết triển khai kiếm pháp thì cần thiết phải chú ý tư thái động tác không thể có sai lầm này kỳ thực đều là dư thừa hành tẩu giang hồ thời điểm dù cho ngươi muốn giết một cái không hề võ công ăn mày năng lực mặt trái đánh lén phải mặt trái đánh lén mà không thể chính diện mạnh mẽ tấn công đương nhiên mặt sau câu nói này là ta ở một quyển sách trên nhìn thấy đến nay mới thôi ta còn không có yêu cầu đối với a n mày động thủ án lệ đối với a n mày cũng sau lưng đánh lén này không phải rất mất mặt ưu nhược nghe vậy không nhịn được mở miệng nói rằng đây cũng quá không khí độ mất mặt không sai là rất mất mặt lý Chi dinh nói chuyện nhưng là mất mặt sống sót không mất mặt a n mày nhưng đã chết a n mày khả năng là một tên tuyệt thế cao thủ thế nhưng liền bởi vì hành trang a n mày thả lòng chính mình sau đó chết ở trong tay ngươi giang hồ không phải danh môn luật b ả n không phải công bằng tranh tài nếu là đem trong giang hồ mặt ngoài tình huống cho rằng chân thực giang hồ khả năng một cái người chung quanh kiêu chiến cơ hồ bị sưng vì thiên hạ cao thủ thế nhưng chỉ chớp mắt đến giang hồ sẽ chết không hiểu ra sao bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh lén sẽ bị hạ độc ưu nhược có chút nói không ra lời lý Chi dĩnh nếu như vậy hoàn toàn lật đổ nàng ý tưởng nhưng là lý Chi dĩnh nói rất có lý dựa theo nàng tư tưởng đi đi giang hồ đúng là lúc nào bị người hại chết cũng không biết vậy ngươi hành tẩu giang hồ tại sao có cái thiện lương tử thần tên gọi ưu nhược hướng lý trí dĩnh do hỏi rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều rất bội phục ngư i g i ấ u diếm hiệp nghĩa c h i tâm nếu là tử thần vậy nói rõ chết ở trong tay ta rất nhiều người bằng không làm sao có khả năng sẽ bị cho rằng là tử thần lý trí dĩnh hồi đáp ta lưu lại đều là có dòng dõi người lưu lại đều là sẽ không đánh lén người bọn hắn vì người nhà không dám phản loạn cũng không thể phản loạn thậm chí càng thổi phồng ta sợ bị ta cho nhìn chằm chằm tránh khỏi ta nghĩ giết bọn họ những cái kia chân trần không sợ sò dày người ta một cái đều không lưu lại chân trần không sợ sỏ dày u nhược chỉ cảm thấy lý trí dĩnh miêu tả phi thường c h u ẩ n xác nàng lẳng lặng mà nghe lý trí dĩnh dần dần mà cảm nhận được một cái chân thực giang hồ u nhược kinh ngạc trong lòng không tên nguyên lai giang hồ thế giới dĩ nhiên tàn khốc như vậy rất nhiều lúc không nên nhìn nhân vật chính kinh nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ bọn hắn nếu không là các loại chống đối ám hại năng lực nếu không phải là có các loại cẩn thận thủ đoạn sớm đã chết rồi lý trí dĩnh nhìn như tùy ý, nhưng nếu không phải thân thể hắn đối với cảm giác nguy hiểm ứng cực kỳ nhạy cảm hắn cũng không dám ở trong giang hồ biểu hiện tùy、ý. nói như vậy nếu là không có dựa vào cha ta người như ta hành tẩu giang hồ là rất nguy hiểm u nhược hướng lý trí dĩnh do hỏi nhân gia còn dự định thừa dịp cha không ở thời điểm đến trong giang hồ rèn luyện đây bây giờ nhìn lại tựa hồ lá gan quá to lớn xác thực là lá gan quá to lớn rất nhiều cố sự bên trong nhà giàu nữ không thường thường như vậy l ấ m l ấ m liệt liệt đi giang hồ trong đi sao gặp phải nhân vật chính nhà giàu nữ hay là may mắn thành vai nữ chính không có gặp phải nhân vật chính khả năng không biết ở cái gì trong hốp núi làm cho người ta sinh con bốn hùng bá cung tứ phúc gặp mặt rồi ở một quán rượu hùng bá cùng từ phúc có lần thứ nhất tiếp xúc hai cái ra tâm bừng bừng người lần thứ nhất tiếp xúc hùng bá có vẻ khí độ phi phạm h a n g hái từ phúc tuy rằng tán thưởng liên tục thế nhưng trong mắt nhưng ẩn chứa một tia siêu nhiên từ phúc loại vẻ mặt này n h ư ợ n hùng bá rõ ràng từ phúc chỉ là đem hắn cho rằng món đồ chơi thôi món đồ chơi hùng bá kiêu căng tự mãn hạ có thể khiến người ta đem hắn cho rằng món đồ chơi nhưng là hùng bá là một cái hiểu được gần những người hắn bái ở tam tuyệt lão nhân môn hạ thời điểm liền năng lực cẩn nhận thi sư thành công có thể thấy được hắn co được rắn được vì lẽ đó ở từ phúc phía trước hắn tuy rằng khí phách trùng tiên nhưng cũng đối với hắn vạn phần tôn trọng hồng bá cùng từ phúc gặp mặt lý trí dinh tuy rằng không biết nội tình nhưng trên căn bản có thể suy đoán xuất đến mỗi ngày xuyên thấu qua yêu nguyệt trong bóng tối điều tra biết được tình huống lý trí dinh càng ngày càng cảm giác được trầm lạc nhạn lo lắng có thể sẽ phát sinh hai bay vạ gió trong đó nê bồ t á t con cá này nguy hiểm nhất n g à y đó sáng sớm lý trí dinh luyện xong v õ c ô n g trong lòng đ ỗ n g nhiên có quyết định đem nê bồ tắt đưa đi ở lý trí dinh trong lòng suy tư thời điểm có chút tùy tiện tiếng bước chân chuyển tới tiếp theo một người phụ nữ chạy vào lý trí dĩnh vừa nhìn thấy người phụ nữ kia lúc này sửng sốt một chút ưu nhược hùng bá con gái ưu nhược dĩ nhiên chạy đến nơi đ â y đến rồi ở hùng bá ở thiên hạ hội thời điểm nàng dường như bị nuôi nốt chim hoàng yến rất ít xuất đến bây giờ lại chạy đến xem ra tiểu cô nương này đã qua trải qua cũng không vui ưu nhược đại tiểu thư ngươi làm sao còn chạy đến lý trí dĩnh sửng sốt một chút sau đó hướng u nhược nói chuyện đạo có chuyện sao không biết tại sao ta có dũng khí cảm giác bất an ưu nhược hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo luôn cảm thấy có chuyện lớn muốn phát sinh trong lòng cảm giác hào ngột ngạt vậy nói rõ có chuyện lớn muốn phát sinh a lý trí dĩnh hồi đáp bất quá ta tin tưởng hẳn là không có chuyện gì sư tôn võ công cao cường tuyệt không có chuyện gì báo đ ư ờ n g chủ liên thành trại người phản rồi lý trí dĩnh nói không có hạ xuống một cái căng thẳng âm thanh chuyển tới còn hướng về ngươi khởi s ư ớ n g khiêu khích biết rồi lý trí dĩnh hồi đáp sau đó hướng u nhược nói chuyện đạo ngươi linh cảm bắt đầu từ nơi này ứng nghiệm bất quá ta sẽ để những cái kia người biết tất cả nhằm vào thiên hạ hội cử động cũng không thể thành công u nhược vẻ mặt kịch biến đ ỗ n g nhiên ôm lấy lý trí dĩnh không nên đi ta sợ chương bốn trăm năm mươi b ố học trộm c h i vương không cần sợ đối phương hẳn là chỉ là thăm dò ta lý trí dĩnh hồi đáp hảo hảo ở tại giữa hồ tiểu trúc nơi nào cũng không muốn đi thiên hạ hội có đại sư huynh ở sẽ rất an toàn tần sương lý trí dĩnh cảm giác được hắn đố kỵ bây giờ nhưng cảm giác được hắn thiện ý cái này người phát hiện hắn lý trí dĩnh yêu thích u nhược sau đó nỗi khúc mắc của hắn không có đố kỵ sẽ không có người nếu như không có đố kỵ có lúc chính là một người tốt tần sương trải qua thành một cái phi thường người có thể tin được liên thành trại lý trí dĩnh là nhất định phải đi bởi vì hắn xem quan g u y ê n kết hợp khắp nơi tin tức hắn đến người chính là thích vũ tôn thích vũ tôn như lai thần trưởng lý trí dĩnh phi thường cảm thấy hứng thú tuy rằng nguyên bên trong thích vũ tôn vẫn chưa có bao nhiêu đặc sắc biểu hiện tựa hồ đầy danh tự mạnh mẽ võ công biểu hiện cực kỳ tồi tệ nhưng là ở một ít nhìn như diễn viên quần chúng nhân thân trên không có phát huy ra uy lực không có nghĩa là võ công thật sự không được như lai thần trưởng bên trong như lai hai chữ lúc ẩn lúc hiện có xưng bá hiện tại ý tứ uy lực làm sao có khả năng hội nhỏ yếu hay là dựa theo thích vũ tôn thực lực triển khai như lai thần trưởng trải qua xem như là thiên phú kinh người đâu như lai thần trưởng tiêu hao nội lực cùng uy lực tỷ lệ không chút nào so với phong thần thối tiểu đâu võ công xem ra rất yếu khả năng là võ công người rất yếu theo vũ kiến thức tăng lên lý trí dính đối với tình huống này trải qua hiểu rất hơn nhiều vì lẽ đó hắn không kỳ thị bất kỳ vũ ngươi xác định không có chuyện gì u nhược hồi đáp nếu là ngươi có chuyện ta cũng không biết phải làm gì u nhược dường như tranh châm biếm bên trong cái kia chờ đợi n h i ế phong p mấy ngày mấy đêm nữ nhân lũ nhược như thế giờ khác này đối với lý trí dĩnh cũng lặn h ư thế si triển yên tâm đi lý trí dĩnh vô vô ưu nhược vai sau đó nói chờ ta trở lại không nên lo lắng sáng sớm hôm sau liên thành trại lý trí dĩnh đến rồi hắn bỗng nhiên đứng ở liên thành trại phía trên tường thành bên người nhưng không có mang một b ì n h một tốt bộ kinh vân ngươi thật là to gan lại dám một người một ngựa đi tới nơi này liên thành trại bên này có gào thép chuyển đến sau đó các loại vũ khí hướng lý trí dĩnh vào tới đấu động chuyển tinh gì? Lý trí Dĩnh động thủ, trong hư không, hết thể bắn ra mũi tên nhọn. trong bắn tên Toàn Trí di. mũi Lý ra bộ ở về. Đương nhiên bề ngoài trên nhìn bề lý ạ i l trí dính luân phiên động thủ thời điểm liên thành trại người bình thường bắt đầu bị trắng trận thù gặt đi rồi tính mạng thiện lương tử thần tuy rằng rất hiền lành gặp phải người xấu có thể không giết liền tận lực không giết nhưng nếu là tử thần động thủ với hắn người kiên quyết không thể bung tha bằng không ai cũng có thể không hề lo lắng ám sát hắn hắn còn làm sao mà qua nổi tháng này lý trí dính không lạm sát kẻ vô tội Cũng không muốn bị lý trí dĩnh giết n à y đầu tiên phải vô tội cái gì là vô tội không có đắc tội lý trí dĩnh không có làm nhiều v i ệ c á c không có hướng về lý trí dĩnh động thủ chỉ có thỏa mãn này ba cái không có mới là sẽ không bị giết tiền đề mọi người lưu ra một cái âm thanh uy nghiêm nghĩ ra đến để cho t a tới một cái người r ứ t tiếng sau đó cầm đại đao hướng lý trí dĩnh chém lại đây bộ kinh vân ta khổ luyện nhiều năm chính là vì ngày hôm nay ẩm lý trí dĩnh một cái tác động tới người đến nhất thời bị đánh bay nam trên đất không thể động đậy không biết là chết hay sống k i n h thường nhìn trên đất một chút lý trí dĩnh khỏe miệng cười gằn sau đó nói nói không muốn chết tất cả đều cút ngay cho ta liên thành trại ngày hôm nay phải gặp đến thẩm phán ở lý trí dĩnh lúc nói chuyện một cái h ỏ a thượng giết rốt a đến Tôn, rồi. r Thích Vũ cục xuất hiện rồi lý trí dĩnh con mắt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa phá vọng mắt thần dưới thích vũ tôn nhất cử nhất động nội lực cất b ư ớ c con đường toàn bộ tặng lại ở trong mắt lý trí dĩnh như lai thần trường thức thứ nhất phật quang sơ hiện một luồng hùng vi khí tức chuyển đến thuần túy cương manh cảm giác ở lý trí dinh trong lòng sinh ra đông nhiên bảo tàng đại kim phật vi vi nhúc nhích một chút dĩ nhiên cùng lý trí dinh ý thức câu thông bắt đầu đồng bộ ký ức bảo tàng đại kim phật lại vẫn năng lực thu thập chân chính phật muôn vũ lý trí dinh vẻ mặt vui mừng không thôi nay cảm tình được sau đó hắn bắt đầu cùng thích vũ tôn tranh tài từng chiêu như lai thần trưởng từ thích vũ tôn trong tay thả ra ngoài lý trí dinh tựa hồ bị áp chế phi thường lợi hại có thể lấy n u thắng cương bài vấn trưởng bị lý trí dinh cho rằng cương manh trưởng pháp sử dụng vì lẽ đó rơi vào hạ phong điều này cũng làm cho thích vũ tôn cảm thấy lý trí dinh chỉ đến như thế ngươi là ai vì sao phải cùng thiên hạ hội đối n ị c h lý trí dĩnh lớn tiếng quát hỏi lấy các hạ đưa tay nếu là gia nhập thiên hạ hội nói không chắc còn có thể trở thành một phương đường chủ ta có thể như trợ giúp tiến cử ngươi bảo đảm ngươi có hưởng bất tận vinh hoa phú quý thích vũ tôn vừa nghe lời này nhất thời khinh thường nói chỉ là thiên hạ hội tính là gì bộ kinh vân nếu như ngươi bài vân trưởng trình độ chỉ có ngân ấy vậy ngươi phải chết chắc hôm nay ngươi liền đứng lại cho ta đến đây đi thích vũ tôn như lai thần trưởng liên tục không ngừng triển khai sau đó chiêu thức kia hay dùng giả rồi bởi vì thích vũ tôn như lai thần trưởng một chiêu cuối cùng chính là liệu mình thành phật chính là hy sinh chính mình đem công lực tái giá cho người khác dùng vì lẽ đó hắn trải qua không có cái gì nghiền ép giá trị lý trí dính đ ô n g nhiên bạo phát nội lực triển khai lăng ba vi bộ thoát thân rời đi đương lý trí dính đi rồi sau đó thích vũ tôn sửng sốt một chút sau đó cười lạnh nói không nghĩ tới hùng bá thủ hạng dĩ nhiên là như vậy đồ bị thịt đồ bị thịt sao chính ở thoát thân lý trí dính ngay vậy cười lạnh k i a không để ý chút nào thích vũ tôn ngưng cuồng nhanh nhanh rời đi bộ kinh vân quá là người thất vọng rồi thiện lương tử thần đúng là trong núi không con cọp hầu tự xưng đại vương vô song thành chủ độc cô nhất phương nhi t ử độc cô minh xuất hiện nhìn lý trí dính bóng lưng cười lạnh nói hay là từ hắn lưu ý này cái gì thiện lương tử thần tên gọi bắt đầu cũng đã nhất định hắn vậy có hạn thành t i ự u hắn tiến bộ không trước chúng ta cũng không ngừng mà tăng cao thực lực đáng thương độc cô minh nếu là hắn biết hắn này hàng long thần thối đều bị lý trí d ĩ n h hội không biết hắn hội có cảm giác gì không tiết tháo lý la bản lại thu hoạch một môn đỉnh cấp vũ phật quốc lần đầu xuất hiện thiên phật hằng thế phật pháp vô biên như lai thần trưởng ở lý trí dĩnh trong tay phát huy ra mỗi một lần triển khai lý trí dĩnh cũng cảm giác được mình cùng bảo tàng đại kim phật liên hệ sâu sắc một chút đồng dạng l à như lai thần trưởng lý trí dĩnh triển khai thời điểm trong lòng chỉ tồn một miệng bá đạo vô thượng khí uy lực rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều như lai như lai dường như đến dường như cái gì đến tâm đến đang sử dụng như lai thần trưởng thời điểm tâm lớn bao nhiêu khí tức liền mạnh bao nhiêu lý trí dĩnh liên tục không ngừng triển khai như lai thần trưởng cảm giác mình trải qua vô địch thiên hạ sau đó mới dừng lại luyện võ công của hắn hóa giải trong lòng ảo giác phật môn võ công đối với tâm tình yêu cầu phi thường cao nguyên nhân liền ở ngay đây bởi vì càng là cao thâm phật môn võ công vượt dễ dàng đối với tâm tình sản sinh thay đổi khiến người ta sinh ra h ảo giác nếu là không có cao thâm tâm cảnh rất dễ dàng bởi vì giả tạo mạnh mẽ mà sinh ra h ảo giác từ mà ở h ò a nhập ma một chi vương, m vòng như lai thần trưởng từng dùng tới đi sau đó đ ố n g nhiên lý trí d ĩ n h cảm giác được bảo tàng đại kim phật phát sinh ra biến hóa trước kia như lai thần trưởng lại bị sửa chữa đã biến thành như lai thần trưởng m ộ ư ơ i một thức đồng thời lý trí dinh đối với những khác tầng trời cấm chế bỗng nhiên trong lúc đó đều có mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong không biết những cái tia tầng trời cấm chế hội có cái gì năng lực đặc biệt hơi hơi cảm thụ một tí cái khác tầng trời cấm chế không có bất kỳ biến hóa nào lý trí dinh chỉ có thể đem trong lòng hiếu kỳ tạm thời đè ép xuống sau đó luyện nổi lên hoàn toàn mới như lai thần trưởng phật quang Sơ hiện kim đính phật đăng phật động sơn hà phật vấn giả nam phổ độ trung sinh lập đ ị a thành phật lần này này như lai thần trưởng uy lực chưa từng có tăng lên đến thức cuối cùng xuất đến sau đó lý trí d ĩ n h phía sau thậm chí xuất hiện kim quang bóng mở phảng phất có một tòa đại kim phật như ẩn như hiện lý trí d ĩ n h xung quanh thường viên một cây t ố i gãy vỡ trên mặt đất từng cái từng cái dấu bàn tay lệnh lý lao bản chấn động không tên này như lai thần trưởng bị cải tạo sau đó uy lực dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy m ư i một t h ư c hoàn toàn mới như lai thần trưởng triển khai ra sau đó lý trí d ĩ n h cả người tỏa ra an lành khí t ứ c lần này tuy rằng cũng có loại kia chìm đắm ở vô địch bên trong suýt chút nữa chính kéo không xuất đến cảm giác thế nhưng lý trí d ĩ n h mi tâm thế giới cái khác cấm chế nhưng trợ giúp lý trí d ĩ n h ổn định tâm linh biến hóa đạo tâm chủng ma ma chủng cũng tỏa ra thần diệu khí t ứ c duy trì lý trí d ĩ n h tâm thần buổi tối lý trí d ĩ n h đem trầm lạc nhạn bọn hắn tập hợp cùng các nàng phân hưởng mới như lai thần trưởng như lai thần trưởng mười một thức thạch thanh tuyền cảm thụ như lai thần trưởng mười một thức sau đó sắc mặt biến rất nhiều sau đó hướng lý trí dính nói rằng cái môn này trường pháp quá bá đạo không thích hợp ta cái môn này trường pháp giao cho su m ạ a đ i đông nhiên na su khi nói chuyện trí dĩnh tuy rằng su mad trở thành con trai của ngươi phương thức rất kỳ lạ thế nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn luôn rất sùng bái ngươi cái này chúng kết nị dạ chiến loạn phụ thân hắn hy vọng có thể được ngươi tán thành hy vọng có thể được sự chỉ điểm của ngươi hắn c h u n g quy chỉ là một cái muốn có được phụ yêu hài từ mà thôi ta hy vọng ngươi có thể cho hắn một phần q u a n ái đối với hắn mà nói q u a n ái chỉ cần có một phần nay ý nghĩ trong lòng liền sẽ phát sinh lớn lao thay đổi hắn có chút âm m tâm linh hội trở nên càng ánh mặt trời n h ư lai thần trưởng mặc dù sẽ nhượng hắn cảm thấy đến vô địch thiên hạ thế nhưng ta tin tưởng ở n h ị dạ bên trong thế giới hắn nhất định có thể làm được chân chính vô địch kỳ thực su mà để chứng minh ngươi vĩ đại hắn phi thường khắc khổ tu luyện chỉ là muốn hướng về người khác chứng minh hắn có một cái phi thường vĩ đại phụ thân rất nhiều lần hắn gặp phải khó khăn hắn bị thương nhưng là hắn đều cắn răng kiên trì hạ xuống thậm chí có lúc cùng người khác chiến đấu hắn bị thương thế nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì bởi vì hắn sâu trong nội tâm vẫn cũng nghĩ ra được ngươi người phụ thân này tán thành hắn không muốn để cho người bởi vì con trai của ngươi thất bại chuyện cười ngươi lý trí d ĩ n h nghe xong nạt xu h ỉ không khỏi sửng sốt một chút một lát sau lý trí d ĩ n h hít vào một hơi thật sâu su ma t r u n g quy còn chỉ là một đứa bé lý trí d ĩ n h có thể tiếp thu một cái con n u ôi đã sớm năng lực tiếp thu hắn chỉ là lý trí d ĩ n h bản năng quyền hắn một cái thiếu hụt phụ yêu hài tử yêu cầu của hắn không nhiều hay là chỉ là một cái cảm giác c ấm áp mà thôi vì cái này tiện nghi phụ yêu hắn đang l i ề u mạng còn đang cố gắng chỉ là vì để cho phụ thân quan tâm hắn vì giữ gìn này phụ thân vinh quang lòng người đều là thị trường đương nạt xù hỉ nói cái này tiện nghi nhi tử đang vì của hắn tín ngưỡng nỗ lực thì lý trí dĩnh cảm thấy hắn hẳn là chăm sóc một chút cái này tiện nghi nhi tử quan tâm một tí hắn trưởng thành đông nhiên lý trí dĩnh nhớ tới chính mình lưu lạc nước ngoài nhưng chỉ vì về nhà loại kia lòng chữa sót hắn rõ ràng sủ m à rừng nổi khổ trong lòng mượn lý trí dĩnh cảm thấy hắn hẳn là hảo hảo mà bồi dưỡng hắn một phen làm nhiều như vậy tầng trời bá chủ hắn yêu quý rất nhiều người những người này có thể bao quát xù ma r ừ n này tiện nghi hài tử được lý trí dĩnh hồi đáp chờ chút người thu lại một cái ta giảng giải video sau đó đem như lai、like、thần trưởng chuyển cho hắn đi ta xác thực quyền hắn ta hẳn là hảo hảo mà bồi dưỡng hắn một tí bán ngày sau h ồ cả thế giới su ma nghe xong nà su h i có chút kích động cầm đĩa cd cùng một hội phụ thân bồi dưỡng dinh dưỡng nắm quá đĩa cd su ma bắt đầu chuyển phát tin video nà su h i k h ẽ mỉm cười xoay người rời khỏi nơi này nàng cần phải đi phong vân bên kia lý trí d ĩ n h cần sự giúp đỡ của nàng nhìn video su ma khóc hắn rốt cục được vật hắn lớn nghe trong video cổ vũ lời nói hắn cảm giác được vạn phần kích động sau đó hắn bắt đầu ký ức như lai、like、thần trưởng mỗi một chi tiết nhỏ sau khi xem xong su maz tâm tình trở nên kích chuyển động nhìn trong video lý trí dĩnh su maz ở trong lòng sinh thể nhất định phải làm cho toàn bộ n h ì dạ thế giới người đều tín ngưỡng phụ thân của hắn hắn muốn cho bọn hắn biết phụ thân hắn là phía trên thế giới này người mạnh mẽ nhất hết thể tượng phật đều hẳn là đổi thành phụ thân hắn dáng vẻ đương su maz xem trong lòng ngầm sinh thể thời điểm một cái đáng yêu đẹp đẽ cô nương đi vào nàng nhìn su maz mở miệng dò hỏi su maz người làm sao con mắt đỏ、ngầu. không có chuyện gì su mặt trạm trên mặt tràn ngập đ ầ u t r í ta rất khỏe không lâu sau đó ta hội hướng về mọi người chứng minh phụ thân ta là một cái mạnh mẽ phật chủ mà ta là một cái mạnh mẽ phật tử ta sẽ không để cho hắn thất vọng ta sẽ cố gắng sẽ làm hắn nhìn thấy thành tích của ta dứt tiếng su maz đi sân huấn luyện đương su maz bày ra một động tác thời điểm su maz bên người hồ cụ tỏ cô nương nhất thời sửng sốt đ ỗ n g nhiên trong lúc đó hồ cụ tỏ có một loại cảm giác su maz thay đổi tựa hồ đã biến thành tự bên trong miếu đại kim phật trên người có dung khí vô cùng cường đại khí t ư c cái này khí tức phi thường ăn lành nhưng cũng vừa mãnh vô địch bá đạo như lai thần trưởng phi thường bất phảm ngoại trừ có thể dùng nội lực thôi thúc còn có thể dùng trạ cơ dạ thậm chí còn có thể dùng sức mạnh khác thôi thúc không giống sức mạnh thôi thúc nó uy lực không giống nhau bất quá trạ cơ dạ cùng phật môn pháp lực có rất lớn tương tự tính vì lẽ đó nó thôi thúc như lai thần trưởng uy lực không giống người thường Dầm dầm dầm ba. dùng thần Sumaz mà ba. lai như trường, cường để thôi thúc như lai thần trường, lực cường khó vi lực từng cái từng cái bàn tay khổng lồ ấn xuất hiện ở trên vách từ diện uy lực so với phong vân thế giới đều mạnh mẽ bốn phong vân thế giới từng cái lý trí dĩnh cùng nương tử quân môn giao lưu cảm tình sau đó không chút nào quản liên thành trại sự tình xoay người trở về thiên hạ hội ở trên đường trở về lý trí dĩnh gặp phải đoạn lãng đoạn lãng vừa nhìn thấy lý trí dĩnh lúc này nói chuyện kinh vân huynh ngươi mau mau chạy đi kiếm thánh muốn đối với thiên hạ hội động thủ kiếm thánh động thủ thời gian rõ ràng sớm rồi lý trí dĩnh sửng sốt một chút sau đó nói chuyện gì thế này chương bốn trăm năm mươi lăm nê bồ tát suy tính hùng bá cùng một người tên là từ phúc người phi thường tiếp cận đoạn lãng nói chuyện ngoài ra từ phúc ngay trước mặt rất nhiều người suy tính thiên cơ còn đưa hùng bá thượng đặng đan án dưỡng kiếm thánh lo lắng hùng bá thực lực tăng lên dữ dội quyết định sớm đ ộ n g thủ ngoài ra từ phúc không có lòng tốt nói với hùng bá lời bình luận đ á m t i ệ u ngữ chính là kim lân há lại là vật trong ao hiểu ra phong vân tức hóa long i ự u tiêu long minh kinh thiên biến hóa phong vân tế hội nước cạn du ta luôn cảm thấy này bốn câu nói là nhằm vào ngươi cùng nhiếp h o n g ca lý trí dinh ánh mắt ngưng lại không nghĩ tới hùng bá dĩ nhiên từ từ phúc bên này nghe được như vậy lời bình luận từ phúc cũng là một cái suy tính đại sư người này công pháp vô địch làm người kiên kỵ xem ra hùng bá cùng từ phúc trong lúc đó giao lưu cùng tính toán trải qua tương đối sâu vào nê bồ tát bên này lý trí d ĩ n h quyết định từ phúc bên kia sẽ không có người có thể quyết định hắn hùng bá vốn là một cái lòng nghi ngờ rất nặng người đối với người nào cũng không tin tuy rằng cùng từ phúc ở vào đối địch trường lực mặt trên nhưng là có từ phúc l ờ i này sẽ làm hùng bá đối với đệ tử hoài nghi tăng lên dữ dội đồng thời hắn xuống tay với nê bồ tát khả năng kịch liệt tăng lên hùng bá cùng với từ phúc ngươi cùng n h ế p phong ca nguy hiểm đoạn lang hướng lý trí dĩnh nói rằng ta ở vô song thành bên kia thám tính tin tức tuy rằng có hạn h ư n g những tin tức này đã nhiều lắm rồi lý trí dĩnh gật gật đầu sự tình diễn biến m ư ợ t quá dự liệu của hắn nên bồ tát không có tiết lộ thiên cơ từ phúc tiết lộ từ phúc cái này người tự nhận là là thế giới chúa tể hóa thân đế thích t i ê n muốn làm gì thì làm cái này người khẳng định cũng nhìn thấy hùng bá đang đùa tâm cơ bất quá hùng bá s a i tâm cơ sẽ chỉ làm từ phúc cảm thấy thú vị ở phong vân đệ nhị bộ bên trong từ phúc ngay cả mình cũng dám chơi nếu như không phải là bởi vì hắn tự tin quá mức chơi thoát hầu như không có ai có thể giết chết được hắn bởi vậy từ phúc có kiên trì cùng hùng bà chơi lý trí dĩnh có thể lý giải thế nhưng này đối với lý trí dĩnh t ô i nói không phải một tin tức tốt hùng bà hay là cùng lý trí dĩnh như thế ở thực lực không đủ thời điểm phối hợp từ phúc chơi game từ mà thu được chỗ tốt kiếm thánh chuẩn bị động thủ ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm đoạn lãng hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi hay vẫn là sớm một chút ly khai đi lý trí dĩnh ngay vậy hướng đoạn lãng cười nói đoạn lãng cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này ta sẽ rời đi nơi này nhiếp phong an toàn phải dựa vào ngươi ta lên núi thu thập một tí đồ vật liền đi đoạn lãng gật gật đầu lập tức đi rồi lý trí dĩnh vẫn chưa thu thập món đồ gì hắn chỉ là muốn dẫn đi n g h bồ tát cùng bên cạnh hắn bé gái kia đương nhiên tất cả những thứ này cần thiết kế được lý trí dĩnh không năng lực để người ta biết là hắn mang theo n g h bồ tát hạ sơn không nghĩ tới từ phúc lại dám tùy tiện tiết lộ thiên cơ một cái ở trên đất bằng lao nhanh xe ngựa n g h bồ tát thở dài một hơi đạo bất quá càng làm ta hơn khó mà tin nội thì hắn suy tính t i ê n hữu cơ dĩ nhiên theo ta mấy năm trước suy tính như thế xem ra hùng bá hay là muốn chết ở ngươi cùng nhất phong tay của hai người trong không nhất định phải chết lý trí dĩnh ngồi đáp nước cạn du không có nghĩa là đến chết hùng bá nếu là sẽ chết vậy cũng là chính hắn muốn chết và n g không không ai đồng ý giết hắn dù cho là nguyên bên trong bộ kinh vân cũng không có giết hùng bá hùng bá là chính mình chịu chết cũng đúng nê bồ t ắ t ánh mắt sáng ngời lên xem ra ta vốn là là ứng chết tiệt thế nhưng dựa vào sự giúp đỡ của ngươi ta không cần c hết rồi bởi vì ngươi là đồng ý vì thiên hạ hòa bình xuất lực người ta thực sự là không đành lòng nhìn thấy người như ngươi xảy ra chuyện lý trí dĩnh mở miệng nói rằng mặt khác chỉ cần ngươi làm thiên địa làm công hiến ta cứu ngươi kỳ thực cũng là tương đương làm thiên địa làm công hiến vì lẽ đó chúng ta là có cộng đồng lợi ích nê bồ tát gật gật đầu không nói gì may mắn n g h e bồ tát tư duy lại bị lý lao bản mang tới câu bên trong nha không là mang tới chính đạo mặt trên vậy còn ngươi nê bồ tát hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi phải làm sao thuận theo đại thế xin mời hùng bá thoái vị nhượng hiển lý trí dĩnh hồi đáp chờ hắn cùng kiếm thánh lưỡng bại cầu thương sau đó ta sẽ làm như vậy nếu thiên mệnh nhượng hắn muốn nước cạn du hắn hay vẫn là nước cạn du hảo cùng từ phúc tiếp xúc qua hắn sẽ không tin tưởng ta trải qua không thích hợp chơi mưu kế chỉ có xoán vị mới là tốt nhất cách làm ngươi có thể cùng độc cô mộng thông gia giải quyết vô song thành vấn đề này có lợi cho tăng cường người ở thiên hạ hội q u y ề n uy đông nhiên nghe bồ tát nói chuyện ta vì ngươi suy tính quá thiên cơ ngươi ở trên thế giới này to lớn nhất cơ duyên chính là ba vị cùng mộng có quan hệ nữ nhân thiên cơ suy tính bên trong này ba người phụ nữ có thể hợp nhất tại sao người có thể hợp nhất ta liền không hiểu ba mộng hợp nhất lý trí dĩnh ngay vậy không khỏi sửng sốt một chút ý tưởng này rất đặc biệt phong vân bên trong ba cái mộng mộng vô song thành chủ độc cô mộng đệ nhị đao hoàng con gái đệ nhị mộng á ắ n nghe bồ tát lời giải thích hắn lý trí dĩnh cơ duyên chính là đưa các nàng ghé vào một khối người diễm phúc không cạn đ ỗ n g nhiên nghe bồ tát nói tiếp ngươi ở thiên hạ này có sáu vị cùng ngươi khăng khăng một mực nữ nhân nếu là ngươi dùng hảo các nàng có thể vì ngươi vững chắc g a sơn thu được quần không ngừng có ích c nê này có ích, tựa bồ tát liền phượng vũ cùng khoai ý ngũ t ử long tụ dòng dõi đều có thể suy đoán ra đến nhân duyên này suy tính tự nhiên cũng không tính là gì hắn nói như vậy lý trí d ĩ n h hoàn toàn tin tưởng thiên tứ không lấy tất được tội lỗi nê bồ tát hồi đáp nếu là ngươi không chấp nhận những nữ nhân kia các nàng trung u y sẽ chết tuy rằng suy tính những cái kia người chết thời điểm ta mơ hồ được một cái hai cái làm ta mê hoặc chữ nhưng hai chữ này ngươi có thể sẽ có rõ ràng chữ gì lý trí dĩnh ngay vậy lúc này mở miệng hỏi ngược lại mời nói nguyên nê bồ tát hồi đáp đây là ta cảm ứng thiên địa được này hai chữ thấy thế nào toàn diện là cùng một quyển có quan hệ chẳng lẽ trong thiên địa này còn có một quyển ghi chép các nàng vận mệnh tịch nguyên bên trong ba mộng đều bi kịch bộ kinh vân nữ nhân càng là bi kịch trong bi kịch nê bồ tát suy tính không có sai lầm nê bồ tát này cũng có thể coi là xuất đến hắn thật sự chỉ là cái thần t ư n g sao dĩ nhiên hội suy tính đến từ nơi sâu xa dĩ nhiên có bản ghi g chép các loại nhân vật vận mệnh tịch tuy rằng không nghĩ tới tiểu thuyết vật như vậy đi tới nhưng hắn này thần toán đúng l à quá quá n g u y tiên nhân vật như vậy nếu như có thể vì hắn lý trí dĩnh xuất lực này phong vân thế giới còn cần phải sợ sẽ không có tương lai lý trí dĩnh rất vui mừng trước mắt lựa chọn đem nghe bồ tát an b à i ở làng vần quận bên kia hắn tin tưởng trầm lạc n h ạ n cùng nhân sẽ làm nghe bồ tát phát huy ra to lớn nhất giá trị sáu người kia là ai lý trí dĩnh dò hỏi nói một chút coi ba vị cùng mộng có quan hệ nữ nhân ta liền không lại tiếp tục h ù n g bá con gái là một người trong đó người còn lại hai người một cái cùng sở có quan hệ một cái cùng n g ư n g có quan hệ nê bồ t á t hướng lý trí dinh nói rằng ở ta cảm ứng bên trong này sáu cô gái cho ngươi có đại có ích ngươi nếu là có thể chủ động đi tìm các nàng hội có một phen k ỳ ngộ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm năm mươi sáu hoa ngộng đ ộ c cô ngộng đệ nhị mộng h ù n g bá con gái ư u n h ư ợ c ở sở sở tử ngưng lý trí dinh hướng nê bồ tắt nói rằng có phải là này sáu vị Ngươi lý ạ i c trí h ể dĩnh nghe vậy gật gật đầu mang theo nê bồ tát chạy đến một chỗ sau đó liên tục suy tính nê bồ tát hướng lý trí dĩnh nói rằng dừng lại ngươi chờ đợi ở đây giết chóc đến chỉ cần ngươi dựa theo bọn hắn bức bách phương hướng trốn là có thể ta chưa hết đi lăng vân quận đi thong thả lý trí d ĩ n h hướng nghê bồ tát nói chuyện đạo đa tạ tiền bối chỉ điểm nghê bồ tát hướng lý trí dĩnh gật gật đầu sau đó mang theo tôn nữ hướng lăng vân quận phương hướng chạy đi lý trí d ĩ n h ở tại chỗ lẳng lặng mà chờ đợi không lâu sau đó lý trí d ĩ n h bỗng nhiên gặp phải ba người thích vũ tôn độc cô minh còn có một người đoạt lãng đoạt lãng cùng lý trí dĩnh nhìn nhau nhất thời trước mắt hướng lý trí dinh ra hiệu đoạt lãng động tác này phi thường bí ẩn đ ộ c cô minh cùng thích vũ tôn căn bản cũng không có nhìn thấy lý trí dĩnh nhìn thấy nhìn thấy đoạn lãng ra hiệu sau đó lý trí dĩnh biến sắc có chút thương tâm nhìn đoạn lãng đoạn lãng ngươi ngươi làm sao đi cùng với bọn họ hết cách rồi hùng bá truy sát ta ta nhất định phải có cái dựa vào đoạn lãng nói chuyện bộ kinh vân ta có thể xin tha cho ngươi chỉ cần ngươi đồng ý đầu hàng vô song thành ta tin tưởng kiếm thánh tiền bối hội tha thứ ngươi lý trí dĩnh sắc mặt tức giận nói làm sao có khả năng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng ta ở thiên hạ hội ở lại xương sở mười mấy năm thiên hạ hội đối với ta mà nói như cùng ta ra ở lý trí dĩnh v ẫ n nộ không tên thời điểm xuất hiện kẽ hở khổng lồ sau đó đoạn lãng vọt lên một cái công kích đánh xuất đến lý trí dĩnh nhất thời ngược lại bay lên nhu h ò a kinh lực đoạn lãng này người vẫn có chút lương tâm không hưởng phí lý lao bản cho hắn một cái biến thành nữ nhân tưởng niệm lý trí dĩnh thân thể bay mấy chục mét cự ly sau đó đoạn lãng đ ố n g nhiên vọt lên bay lên một cước sau một khắc lý trí dĩnh lại bay mấy chục mét sau đó từ một cái vách núi rớt xuống ngươi tại sao không giết chết bộ kinh vân đ ọ cô minh vẻ mặt lạnh như băng nói ta cảm giác ngươi hạ thủ lưu t ì n h rớt xuống vách núi hắn có thể không nhất định sẽ chết chờ thiên hạ hội bị diệt hắn bất quá là một cái cô hồn giã quỷ thiếu chủ hà tất lo lắng đoạn lang hướng đ ộ c cô minh nói chuyện đạo trong ánh mắt lóe qua một kia xem thường chúng ta kẻ thủ chỉ là nhiếp phong mà thôi bộ kinh vân có thể cân nhắc mời chào hạ xuống tương lai vô song thành cũng xác thực cần cần nhân thủ đ ộ c cô minh gật đầu một cái nói chiêu k ê a ôm đ ồ m nhiệm vụ của hắn liền giao cho ngươi đoạn lãng hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đoạn lãng nghe vậy áng cười gằn nếu muốn giết hắn người yêu n h i ế phong Hắn hội hào Minh đầu. Đương nhiên hiện không tiên đoạn Đương đoạn lãng hiện tại cũng đầu độc đầu. tại cô sẽ b i i ể u h ệ n ra, kiếm thánh cùng hùng bá quyết đến. thánh Tất hùng chờ bá cùng cả đấu sắp lý ú c quyết trí dinh ở huyền trong vách núi liên tục không ngừng triển khai phong thần thối công kích vách núi treo leo để cho mình tăm tích xu thế dừng lại đông nhiên bên dưới vách núi diện chuyển đến mỹ lệ thanh âm hoảng sợ chuyện gì xảy ra làm sao hội có tảng đá từ trên trời g i xuống mỗ mỗ chúng ta hợp lực chống đối minh nguyệt liền ở phía dưới lý trí dính kính trọng khiếp sợ không tên n ê bồ tát dĩ nhiên suy tính như vậy tinh diệu này quá không đơn giản nói thật nếu không là n ê bồ tát suy tính lý trí dính vừa khẳng định lựa chọn chạy đường vì lẽ đó hắn cũng không sẽ cùng này cái thứ nhất mộng có cái gì tiếp xúc chờ lý trí dính rơi xuống mộng cùng dung bà bị đập hôn mê dung bà cái chán có chút vết máu minh nguyện trên người có không ít máu ứ đọng nhìn mộng cùng dung bà lý trí dính xoay chuyển ánh mắt chuyển động bỗng nhiên trong lúc đó lý trí dính giơ tay lên muốn đem dung bà giết chết lại lấy ân nhân cứu mạng thân phận đem mộng cho lên nhưng là rất nhanh cái này ác nghiệm liền bị lý trí d ĩ n h đ è ép dưới nhưng là làm như vậy quá quá mức cùng bản tâm không hợp tỉnh táo lại sau đó lý trí d ĩ n h trong nháy mắt có mười ý nghĩ tại sao muốn giết người đâu người sống mới có giá trị dung bà cái này buồn nôn người hoàn toàn có thể rác rưởi lợi dụng đem buồn nôn biến thành trợ giúp ăn lý trí d ĩ n h động lực lý trí d ĩ n h hơi suy nghĩ đem dung bà phủ đạo tâm chủng ma trải qua bắt đầu thôi thúc cùng đạo tâm chủng ma sắp nhập còn có cựu âm chân kinh lý trí dính còn triển khai hổ cả bên trong một ít nhận thuật sức mạnh bắt đầu dung bà trong lòng lưu lại hơi thở của chính mình làm cho nàng bản năng cảm thấy lý trí dĩnh là c h ỗ t ệ đồng sự lý trí dĩnh trong lòng nàng lưu lại như thế một cái chấp nghiệm bộ kinh vân cũng chính là lý trí dĩnh là cái thế cường giả thúc đẩy lý trí dĩnh cùng độc cô ngậu thông ra làm độc cô gia tộc bảo lưu một tia huyết thống có thể trước tiên minh nguyệt cùng lý trí dĩnh phát sinh quan hệ sau đó nhìn thấy cùng minh nguyệt như thế độc cô ngậu vẻ đẹp d u n g bà cái này bi kịch căn nguyên lý trí dĩnh là phi thường không thích nàng tuy rằng không phải phản phái nhưng ở rất nhiều trong mắt người nàng so với phản phái còn đáng ghét người này ngu chung ngu chung người là không nói l o g i bởi vậy lý trí dĩnh triển khai h ảo thuật cùng lo dịp kỳ thực cũng không cần có bao nhiêu nghiêm mật chỉ cần đầu góc có thể hoàn thành đường về là có thể rồi không giết người đơn giản rác r ờ i lợi dụng làm cho nàng vì chính mình phục vụ lý trí dĩnh bỗng nhiên có chút bội phục từ bản thân ăn bài mang theo dung bà cùng đến một cái nhà lá lý trí dĩnh đưa các nàng gián xếp lúc chạm vạng d u n g bà cùng mộng đều tỉnh lại ngươi đã cứu chúng ta mộng hướng lý trí dĩnh dò hỏi bộ kinh vân ngươi làm tại sao phải cứu chúng ta chúng ta nhưng là làm vô song thành người lý trí dĩnh xoay người hướng mộng nói chuyện nói bởi vì các ngươi bị đ ấ n g ấ t theo ta có chút quan hệ chính là thai bay v à gió các ngươi dù sao không phải làm nhiều việc các người dưới cái nhìn của ta các ngươi không có tội không có tội người nếu như nhân ta mà chết vậy chính là ta sai vì lẽ đó ta muốn cứu các ngươi mộng cùng dung bà nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm vào lúc này dung bà nhìn lý trí dĩnh nhất thời cảm giác được trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị nàng đ ỗ n g nhiên đang nghĩ cái này bộ kinh vân lợi hại như vậy nếu như có thể cùng với độc cô mộng như vậy độc cô gia tộc là có thể tiếp tục kéo dài coi như không thể cũng có thể phân hóa thiên hạ hội mặt khác mạnh mẽ nam nhân đối với nữ nhân đều có bá đạo giữ lấy tâm có minh nguyệt sau đó đương nhiên sẽ không cho phép hứa cùng minh nguyệt d à i đến tương tự nữ nhân bị nam nhân khác cho được đến lúc đó độc cô mộng bên kia chỉ cần nàng cố gắng nữa nói vun vào nói vun vào dung bà cũng không biết những ý nghĩ này cũng không phải nàng bản ý mà là lý trí dinh ảnh hưởng nàng chương 457, phổ độ minh nguyện mộng thứ nhất đạo tâm chủng ma đối với nữ nhân đ ủng có trí mạng lực sát thương dung bà là nữ nhân lý trí dính dùng bá đạo thủ pháp cho nên nàng liền bị lý trí dinh triệt để ảnh hưởng ý chí của chính mình thay đổi sâu trong nội tâm một ít căn bản ý nghĩ bất quá dung bà chính mình không biết nàng chỉ cho rằng những ý nghĩ này là nàng vì vô song thành mới nghĩ ra được đặc biệt mà lý trí d ĩ n h thiết kế nhìn như lý do hợp lý bị cáo chế ra người chính mình cũng không cảm giác được không đúng như vậy các nàng liền không nghĩ tới phản kháng mà chủng phát huy hiệu quả sẽ trở nên càng tốt hơn theo lý trí dĩnh lục tục tăng mạnh ảnh hưởng nàng sẽ bị khống chế càng thêm c h i t đ ể đối với lý trí dĩnh càng thêm nói gì ngay nấy không nghi ngờ chút nào lý lao bản trung thực đáng tin vô hình chung trải qua gia tăng rồi một cái nếu ngươi đã cứu chúng ta vậy hãy để cho chúng ta nhiều tạ ngươi một phen dung bảo đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chuyện ngoài ra chúng ta còn có một ít chuyện cũng muốn hỏi ngươi ân nhân cảm thấy như thế nào được lý trí dĩnh nghe vậy lúc này gật gật đầu trong giang hồ một tin đồn xuất hiện kiếm thánh ở một tháng sau đó đem khắp thiên hạ hội đệ nhất lâu nên chiến hùng bá này tuyệt đối là muôn người chú ý một trận chiến lý trí dĩnh không nghĩ tới lại muốn chờ một tháng thời gian này hơi dài có muốn hay không về thiên hạ hội lý trí dĩnh bắt đầu suy tư bắt đầu suy tính tới đến ở lý trí dĩnh cân nhắc thời điểm hoa n g ọ n g cũng ở xem lý trí dĩnh đương nhiên liền dung mạo mà nói lý trí dĩnh cảm thấy minh n g u y ệ t thích hợp hơn nàng mắt ngọc mày ngài da thịt như ngọc sáng trong như n g u y ệ t minh n g u y ệ t lúc này cảm thấy rất kỳ quái bộ kinh vân này đã sớm nhượng nàng xem qua dung nhan không biết tại sao ở trong mắt nàng trở nên như vậy đẹp trai này suy tư chăm chú cho nàng một loại phi thường bất phàm cảm giác đạo tâm trùng ma khí chàng kỳ thực đã sớm chống đỡ ra thậm chí không cần lý trí dĩnh hết sức đi duy trì minh nguyện hoa ngộng trải qua bắt đầu ở lý lao bản trình t h ớ i dần dần mà l u ô n hãm tình cảm của chính mình bộ kinh vân mời uống trà m ậ c làm lý trí dĩnh rót một chén trà sau đó cùng hắn cười bắt đầu trò chuyện mộ mộ chính ở lỗ cơm tài nấu nướng của nàng tốt vô cùng ngươi có phúc thật sao lý trí dĩnh khẽ mỉm cười này ngược lại phải cố gắng hưởng thụ một chút bốn thiên hạ hội t ầ n sương nhìn hùng bá trong lòng chính diện lâm dạy vò hùng bá đang hỏi hắn có thích hay không khổng tử chuẩn bị đem khổng tử gà cho hắn tần sương rất yêu thích khổng tử vì khổng tử hắn thậm chí có thể làm rất nhiều chuyện nhưng là tần sương biết khổng tử rất không thích hắn ở giữa hồ tiểu trúc bên trong khổng tử thường thường đóng vai nhất phong trải qua chứng minh tất cả tần sương rất mâu thuẫn hắn muốn kết hôn khổng tử thế nhưng là không hy vọng nàng lao nghĩ nhất phong càng không hy vọng bởi vậy mượn sư huynh đệ trong lúc đó sinh ra cái gì khoảng cách đến bộ kinh vân chạy đi đâu làm sao theo hắn biến mất còn có nê bồ tát ở tần sương do dự trần trở thời điểm hùng bá nhẹ g i ọ n g dò hỏi từ từ u ố n g trả nhất phong tại sao không có đi ngăn cản bộ kinh vân l y khai tần sương vừa nghe lời này lúc này mở miệng nói rằng ở nê bồ tát sau khi rời đi bộ kinh vân liền đi tới truy kích đến nay vẫn chưa về nhất phong chính đang thi hành nhiệm vụ gần nhất cũng không có tin tức gì trở lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 458 sáng sớm hôm sau lý trí dĩnh lên sau đó minh nguyệt ngay khi ôn nhu hầu hạ hắn nhìn lý trí dĩnh hai con mắt tỏa ra kỳ lạ ánh sáng minh nguyệt lúc này mở miệng d o hỏi ngươi làm sao không có chuyện gì lý trí dĩnh hồi đáp sau đó uống một chén t r à ngươi luyện đều là võ công gì ta có một môn song kiếm hợp bích võ công gọi k h u n h thành tri luyến minh nguyện hướng lý trí dĩnh nói rằng cái khắc liền bình thường hơn nhiều khinh thành chi luyến s ắ c thực là một cái đại chiêu thực lực càng mạnh phát huy càng lớn có thể khiêu chiến v ư ợ t cấp bất quá khinh thành chi luyến cũng không phải rất tốt chiêu thức lý trí d ĩ n h ma ha vô lượng hắn cảm thấy hay vẫn là ma ha vô lượng an toàn một ít lập tức lý trí d ĩ n h trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ nếu như đem hai người kết hợp chẳng lẽ có thể tiêu trừ hai hại tăng cường lực sát thương nay khinh thành chi luyến chưa đủ tốt triển khai hạn chế quá to lớn lý trí d ĩ n h hướng minh nguyện nói rằng ta chuẩn bị sửa chữa một phen đến lúc đó uy lực tăng cường rất nhiều lần hiện tại ta dạy cho ngươi một ít khác với tất cả mọi người kiếm pháp đi tin tưởng ngươi học sau đó hội có không ít tác dụng minh nguyệt nghe vậy không khỏi sinh ra mấy phần mừng rỡ bài vấn trưởng thiên sương quyền phong thần thối tam phần quy nguyên khí mặc danh kiếm pháp đương rất nhiều võ công thả ở mặt trước thời điểm minh nguyệt chấn động không tên nơi này bất kỳ một môn võ công thả ở trong giang hồ đều là ghê gớm tồn tại nhưng là lý trí dĩnh nhưng như thế tùy ý bày ra ở bàn phía trước hùng bá võ công toàn bộ rơi vào trên tay của ngươi minh nguyệt hướng lý trí dĩnh do hỏi thật khó mà tin nổi còn có này mặc danh kiếm quyết chính là này võ lâm thần thoại vô danh võ công không sai lý trí dĩnh mỉm cười nói thế nào thích không minh nguyệt gật đầu lia l i a trong lòng ngọt ngào và phần võ công cho nàng mang đến kinh hỷ kém xa tít tắp lý trí dĩnh đối với nàng hào phóng mang đến cảm giác đạo tâm t r ù n g ma bắt đầu phi thường bá đạo bất quá bá đạo có một cái khuyết điểm vậy thì là hội hạn chế một người phụ nữ tự mình bóp chết nàng trưởng thành tiềm lực nhưng là ma t r ù n g biến hóa tăng lên sau đó ảnh hưởng càng ngày càng ở vào vô hình t r u n g đối với nữ nhân tiềm năng bóp chết rất nhỏ vì lẽ đó lý trí dĩnh đối với các nàng tốt xấu đối với sâu sắc thêm ma chủng hiệu quả có trợ giúp lớn lao Danh kiếm pháp sau đó, nàng nói. không có thực lực kiếm pháp tinh diệu nữa dù cho vượt qua ta độc cô kiếm thánh thánh linh kiếm pháp cũng không cách nào đánh bại kiếm thánh lý trí dĩnh nghe vậy gật gật đầu kiếm pháp tinh diệu nữa này cũng có nội lực không có nội lực đối phương thẳng thắn thô bạo một chiêu kiếm giết tới dù cho ngươi kiếm pháp cao tuyệt có thể phá giải thiên hạ tất cả kiếm pháp này cũng vô dụng như thường bị một chiêu kiếm giết chết chính như cùng đ ộ c cô cựu kiếm phi thường lợi hại thế nhưng sức mạnh của đối thủ quá đại sau đó đ ộ c cô cựu kiếm cũng giang không được bất quá đ ộ c cô cựu kiếm vô cùng tốt cảnh giới không ngừng mà tăng lên đ ộ c cô cựu kiếm cách dùng cũng có thể theo tăng lên từ tay cầm cầm kiếm chiến đấu đến phi kiếm tranh tài cũng có thể dùng tới đọc cô cựu kiếm cùng mặc từ kiếm pháp cũng có thể thăng cấp làm kiếm pháp tư tưởng theo thực lực tăng lên mà khai phá không giống đẳng cấp cách dùng đem các loại ý nghĩ đ ạ xuống lý trí dinh hướng minh nguyệt cười nói minh nguyệt có này tam phần quy nguyên khí ta tin tưởng võ công của ngươi trình độ hội có tăng lên trên diện rộng hảo hảo tăng cao thực lực tương lai ta còn có việc trọng yếu cần ngươi giúp ta minh nguyệt gật gật đầu vọng trong tay võ công trong lòng tràn ngập đấu trí bốn vô danh cùng kiếm thần ở trên đường tất bước thế nhưng là đến một người phụ nữ ở giữa đường ngăn cản hắn nữ nhân này phi thường mỹ lệ trên người có dũng khí khí thế phản phất quỷ thần vô lượng bất kể là ai đến nữ nhân này đều sẽ không nhịn được tâm linh chấn động ở trước mặt nàng bất luận người nào đều sẽ cảm giác được áp lực ngươi là ai kiếm thần nói chuyện tại sao ngăn cản chúng ta vô song kiếm bỗng nhiên vô danh hai mắt ngưng ngươi là yêu nguyện độc cô kiếm thánh đệ tử không sai yêu nguyện hồi đáp ta hôm nay tới nơi này là giúp kiếm thánh đến cùng các ngươi giao lưu yêu nguyện r ứ t tiếng trong tay vô song kiếm c h ậ m rãi nhấc lên vô danh ngươi kiếm pháp siêu tuyệt ta nghĩ thử xem đương nhiên so đấu nội lực ta không phải là đối thủ của ngươi vì lẽ đó chúng ta so với kiếm pháp so với kiếm đạo cảnh giới kiếm thần ngươi trước tiên qua một bên đi vô danh thần sắc nghiêm túc nhìn kiếm thần cơ thể hơi rung động không có ta mệnh lệnh không nên manh động kiếm thần nghe vậy nhất thời biến sắc hắn lần thứ nhất phát hiện vô danh đối với một cái người hội như vậy kiếm kỵ yêu n g u y ệ t kiếm pháp không có chiêu thức không có vết tích độc cô cựu kiếm thánh linh kiếm pháp mặc danh kiếm pháp mặc tử kiếm pháp yêu n g u y ệ t cùng với lý trí dĩnh sau đó họ không biết bao nhiêu kiếm pháp những n à y kiếm pháp trải qua n h ư n yêu nguyện kiếm thuật đăng phong tạo cực hai người giao thủ thời điểm trong không khí cây cỏ bay lên phản phất lợi mũi tên xạ phá hư không Kiếm ý. Đông nhiên, yêu n nguyệt kiếm thực, n không t ổ i ê u n y nói chuyện âm thanh tuy rằng dường như thiếu nữ nhưng cũng có một luồng không tên tang thương chỉ là ta luyện đạo gia võ công trực tiếp từ tiên thiên nội lực bắt đầu thôi lại lấy đạo gia tiên thiên nội lực thôi thúc các phái võ học ở kiếm đạo lĩnh ngộ mặt trên chiếm cứ mấy phần ưu thế trong không khí vô số cây cỏ va chạm vào nhau đối phương kiếm pháp này siêu tuyệt làm người chấn động không tên kiếm thần nhìn tình cảnh này chỉ cảm thấy khó mà tin nổi yêu nguyện nói chuyện nếu là ta cho ngươi biết ngươi tổ tiên từ phúc còn sống sót hắn dùng tên giả đế thích tiên sáng tạo thiên môn tự nhận là là thiên hạ chúa tể muốn đem thiên hạ cho rằng bản cờ đồ chơi ngươi hội có cảm giác gì ta cảm thấy ngươi nếu thật sự tâm hệ thiên hạ tốt nhất hay vẫn là không nên đi ngăn cản kiếm thánh tránh khỏi quá sớm bị tử phúc chú ý vô danh ngay vậy lộ x u ấ t vẻ mặt bất ngờ yêu nguyệt nói sự tình thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi vào lúc này yêu nguyệt không hề chú ý kiếm thần liền ở một bên nói tiếp nổi lên tử phúc sự tình tử phúc là tần thủy hoàng thời kỳ một tên cung thuốc đông y diệt sư bắt nguồn từ tần thủy hoàng muốn trường sinh bất lão liền ủy thác hắn tìm kiếm trường sinh bất tử dược tử phúc cuối cùng cố gắng thông qua bắt được phượng hoàng luyện thanh bất tử dược để tránh tần thủy hoàng tiếp tục làm hại nhân dân tự minh mất vào trở thành bất tử thân sau tự cảm lấy không giống thân phận gia nhập các đại môn phái tập bách g i a võ học t r ư ở n g hắn cho là mình mới là chi phối thế gian người thống trị không thể chịu đựng thế gian có người hùng sẽ vượt qua tiềm lực của hắn chương bốn trăm năm mươi chín tam phân quy nguyên lý lao bàn bạo có giúp hay không hùng bá nhất phong nhìn đoạn lãng chỉ cảm thấy phi thường đau đầu một cái là huynh đệ một cái là sư phụ hắn có chút khó khăn không biết hẳn là đứng ở bên kia kiếm thánh phi thường mạnh mẽ hắn rất lo lắng hùng bá an n g uy hùng bá đối với ngươi cố nhiên không tồi thế nhưng là muốn giết các ngươi đoạn lãng nói chuyện Ta hùng bá muốn phân hóa ba cái đệ tử khổng tử chính là hắn công cụ kinh vân ca không dễ dàng động tình một khi động tình thường thường tuyệt đối sẽ không cùng tay đến lúc đó hùng bá chỉ cần đem khổng tử gà cho tần sương sư m u y n h sau đó nhượng khổng tử cùng kinh vân ca cứ như vậy các ngươi sư huynh đệ liền muốn bị phân hóa đoạn lang hướng nhiếp phong nói chuyện đạo bài vân trường khắt chế phong thần thối ngươi trở ngại kinh vân ca có thể sẽ bị kinh vân ca đánh chết sau đó hùng bá lại lấy kinh vân ca cùng khổng tử bị phát hiện còn đánh chết sư đệ vì lý do n h ư ợ n g tần xương ra tay thiên x ư ơ n g quyền vừa vặn khắc chế bài vân trưởng kinh vân ca liền nguy hiểm tuy rằng đoạn lãng một câu một cái ca lệnh nhất phong phi thường không quen thế nhưng đoạn lãng thêm vào phong thư mặt trên nội dung nhất phong trải qua có thể khẳng định tất cả nhất phong rất khó chịu cho tới nay hắn đều rất tôn trọng hùng bá đem lương làm cha như thế người đối xử nhưng là hiện ở cái này hình tượng đổ nát vì sao lại dáng dấp như vậy nhất phong nói chuyện tại sao tại sao phi đ i ề u tận lương cung chứa t h ỏ không chết chó săn p h a i anh đoạn lãng nói chuyện n g ư ờ i đây đều không hiểu từ xưa tới nay từ long công thần có mấy cái có kết quả tốt nhất phong không nói gì chỉ là chỉ giữ trầm mặc hảo hảo ở đây tĩnh dưỡng đi chờ hai mươi ngày n g ư ờ i hai chân ma túy bệnh trạng hội tiêu trừ đoạn lãng ngự khí bỗng nhiên nhu hòa đi dựa theo phê mệnh h ù n g bá sẽ không chết ở kiếm thánh trong tay vì lẽ đó ngươi không đi trở về cũng không có chuyện gì nhất phong không nói gì đoạn lãng đem ăn đồ vật lưu lại xoay người rời đi ở đoạn lãng đi rồi không vài bước thích vũ tôn đ ô n g nhiên ngăn cản hắn đoạn lãng ngươi đã nói muốn giết nhất phong thích vũ tôn nói chuyện đạo vẻ mặt có chút lạnh lẽo ngươi đáp ứng thiếu chủ sự t ì n h tại sao có thể trái với nhất phong giết không phải chân chính vô song thành chủ mà là vô song thành chủ độc cô nhất phương thế thân đoạn lãng hồi đáp chân chính vô song thành chủ sớm đã chết rồi thích vũ tôn nghe vậy nhất thời s ừ n g sốt một chút một lát sau thích vũ tôn hướng đoạn lãng dò hỏi chuyện gì xảy ra đây là yêu nguyện nói cho ta yêu nguyện chính là kiếm thánh đệ tử đoạn lãng nói chuyện đạo yêu nguyệt nói kiếm thánh muốn cho độc cô minh lấy nhiếp phong làm c ử u hận đối tượng tăng lên thực lực của chính mình đem hàng lòng thần thối lệ u y n tốt toàn bộ phong vân thế giới nương tử quân môn trải qua bắt đầu không lọt chỗ nào từ mỗi cái địa phương thay đổi nơi này nội dung vợ kịch đại thế một cái người nếu như trưởng k h ô n g đại thế này là có thể thúc đẩy đại thế đi đối phó mấy người độc cô nhất phương làm vô song thành thành chủ phá quân cùng sư đệ của hắn vô danh tiến hành quyết chiến sư phụ của bọn họ mời tới ba vị lúc đó tên hiển hách nhất thời cao thủ võ lâm phía trước quán chiến đồng thời cũng làm chứng người trong đó có vô song thành chủ độc cô nhất phương nhưng mà độc cô nhất phương không muốn bỏ qua trận này cho hay vì lẽ đó liền cho mình tìm cái giống nhau như lúc thế thân giúp hắn c h ấ n thủ vô song thành không nghĩ tới vô danh sư phụ ở vô danh sắp đánh bại phá quân một khác đó ra tay thuận theo tư tình hắn đóng băng toàn bộ sân động độc cô nhất phương liền t r ô n thầy trong đó đương đoạn lãng nói xong chuyện này sau đó thích vũ tôn trầm mặc không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên có biến hóa như thế thích vũ tôn nói chuyện đ ỗ n g nhiên biết、Nhếp、phong không phải kẻ thù ta cũng không biết nên nói gì hảo chuyện này sau này hay nói đi đoạn lang tiếng nói hạ xuống nếu như ngươi không tin có thể đi tìm yêu nguyệt n à n g sẽ không lừa người cũng xem thường lừa người yêu nguyệt tự nhiên xem thường nói dối bên tiêu ta tự nhiên sẽ đi hỏi dò thích vũ tôn hồi đáp bất quá ngươi làm như thế n h ư ợ n g kiếm thánh biết rồi e sợ h ộ i rất không vừa ý t h á p nước dưới lý trí dinh tiếp tục ngưng tụ tam phần quy nguyên vì tam phần quy nguyên khí triệt để nung nấu lý trí dinh trải qua nỗ lực rất nhiều ngày ở lý trí dinh hai tay trong lúc đó ba loại sức mạnh hóa thành một cái xoắn ố p xoắn úp không ngừng mà xoay tròn càng chuyển càng nhanh mấy ngày nay cái này xoắn úp xoay tròn đến sắp tan vỡ thời điểm lý trí dĩnh mơ hồ cảm giác được mới năng lượng muốn sinh sôi thế nhưng đều ở bước ngoặt cuối cùng tan vỡ nay lệnh lý trí dĩnh không phục lắm vì lẽ đó hắn không ngừng mà suy tư như thế nào tăng mạnh vòng xoáy sức mạnh như thế nào nhượng cái này vòng xoáy không nên tan vỡ vì lẽ đó cái này vòng xoáy tốc độ mỗi ngày đều ở dâng lên tan vỡ s u t h ế cũng càng ngày càng ít cho ta ổn định lý trí dĩnh trong tay vòng xoáy năng lượng đến thực hạ nội lực của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong chỉ vì vì duy trì trong tay xoát úp rộng mở vòng xoáy trung tâm xuất hiện một cái năng lượng điểm cái này điểm vừa ra hiện lý trí dĩnh cũng cảm giác được nó tựa hồ cực kỳ bất phàm lý trí dĩnh sắc mặt vui vẻ thúc đẩy càng nhiều nội lực hội tụ mà đi rất nhanh cái k i a điểm dần dần hòa bắt đầu tăng lên nội lực phẩm chất cực cao lý trí dĩnh cảm ứng càng thêm rõ ràng nếu nói là đã qua nội lực là trứng gà, như vậy này một tia nội lực cho lý trí dĩnh cảm giác chính là tảng đá biến hóa như thế xem như là biến chất h ù n g bá tam phần quy nguyên khí là làm sao triệt để dung hợp lý trí dĩnh không biết thế nhưng lý trí dĩnh loại dung hợp này nhưng cũng không đơn giản không biết đem trường sinh quyết nội lực đưa vào đi sẽ như thế nào lý trí dĩnh bỗng nhiên ý nghĩ l ó e lên sau đó liền gia nhập trường sinh quyết nội lực trường sinh quyết nội lực vừa tiến vào toàn bộ vòng xoáy bỗng nhiên chậm một tí thế nhưng d u n g hợp tốc độ lại bắt đầu tăng nhanh được nội lực có đủ nhiều không thể lại d u n g hợp bằng không tan nội lực trong cơ thể muốn tiêu hao cả tịnh đến lúc đó n h ư ợ n g nguồn sức mạnh này tiêu tan đem chính mình cho nổ đến liền không tốt một ý nghĩ lại trong lòng loại qua lý trí dĩnh lúc này lấy ra lượng lớn nội lực nhuộm bọn hắn về đến trong thân thể này một tiên ộ i lực trở lại sau đó lý trí dĩnh có dũng khí cảm ứng được thần linh sức mạnh ảo giác bỗng nhiên thần giới vi vi n ú p ních một chút sau đó đem hấp thu khe nằm lý trí dĩnh đột nhiên mất đi điểm ấy nội lực không nhịn được muốn mắng to bất quá vừa lúc đó hắn cảm giác mình cùng thần giới liên hệ trở nên càng gia tăng hơn mật rồi sau một khắc nội lực trở lại lý trí dĩnh đem một tia nội lực đưa vào trong thân thể ở trong kinh mạch đi khắp một vòng n à y một tia nội lực cất bước một vòng sau đó lý trí dĩnh không có cảm giác đến thân thể có cái gì trở nên mạnh mẽ xu thế thế nhưng triển khai ra phong thần thối bài vân trưởng thiên sương quyền còn có ba phân thân chỉ uy lực đều trở nên mạnh mẽ v y lực trí ít tăng lên gấp đôi được đ ư ợ c được chính mình hoàn toàn mới nội lực ở trong người thôi thúc giới công phu quyền cất tạo thành phá hoại hiệu quả lý trí d ĩ n h vui mừng không thôi không hổ là triệt để dung hợp tam phần quy nguyên khí so với tưởng tượng cường chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm sáu mươi tiếp tục dung hợp nội lực lý trí d ĩ n h vẻ mặt vui mừng không thôi bắt đầu chuyển hóa lên hết thể nội lực đến ở lý trí d ĩ n h chuyển hóa nội lực thời điểm trên bầu trời đấu chuyển tinh di từng viên một lưu hành x ẹ qua hư không thiên cơ lại biến hóa lang vân quật né bồ tắc nhìn lên bầu trời vẻ mặt không tên giao long nước cạn du đã thành định cư thế nhưng một cái sức mạnh mới xuất hiện lúc g ầ n lúc hiện có cái thế dấu hiệu thực sự là khó mà tin nổi đây tuyệt đối không phải từ phúc từ phúc không phải là người mới vật nê bồ t ắ t điểm ấy xem phi thường rõ ràng trong lòng hắn mừng rỡ thời điểm cũng có chút lo lắng liền tính một quẻ. e khoái tượng biểu hiện đại cát ở nê bồ t ắ t suy tính thời điểm đế thích thiên từ phúc cũng ở nhìn thiên không ha ha ha ta vừa xuất thế quả nhiên thiên đ ị a k ị c biến từ phúc thỏa mãn vỗ về chính mình trồng dâu hùng bá bất quá là từ mẫu người đồ chơi thôi nhất thống thiên hạ giang hồ liền có thể tích lũy chân long khí tượng có thể chiếm được thần lòng tán thành đến long lực gia trì như vậy liền có trường sinh khả năng bất quá phía trên thế giới này vĩnh sinh người không thích hợp gia tăng rồi từ phúc tiếng nói hạ xuống lập tức sai người đem rượu ngon nhất món ăn đưa ra lý trí dĩnh trải qua một ngày nỗ lực đem trong thân thể hơn ba trăm năm nội lực toàn bộ áp suất nếu như nói đã qua lý trí dĩnh nội lực chữ a lượng là ba trăm n h như vậy hiện tại nội lực tiêu hao dự trữ sức chứa lượng chính là một đương nhiên này không phải nói lý trí dĩnh nội lực ngưng tụ ba trăm lần bởi vì ở áp suất nội lực trong quá trình hao tổn là vô cùng lớn lao có ít nhất một nửa nội lực đang ngưng tụ bên trong hao tổn thêm vào bị thần giới hấp thu một phần này một cái đơn nguyên nội lực gần như cũng là khoảng trăm năm bài vân trưởng tình cảnh bí thảm lý trí dính xung quanh cây cỏ toàn bộ bay lên hóa thành một cái to lớn xoan úp tựa hồ muốn xé nát tất cả vô hình t r u n g trong không khí tựa hồ có lít nha lít nhít trong suốt bàn tay làm người chấn động không tên nếu là dùng vợ cờ giờ đem những tình huống này quay chụp hạ xuống chị sẽ cảm thấy này đặc hiệu làm quá hoà mỹ lý trí dĩnh nhìn xung quanh bị phá hỏng đồ vật không khỏi thay đổi sắc mặt hoàn toàn mới nội lực ở trong người vận hành bên trong sinh ra gợn sóng hiệu quả cường quá hơn nhiều tuy rằng lý trí dĩnh lúc này nội lực rất ít thế nhưng lực sát thương nhưng xa xa vượt qua đi tảng đá cùng trứng gà t r ê n l ệ n h không phải thể tích có thể giải quyết ta hiện tại liền năng lực đánh chết hùng bá nếu như như vậy phẩm chất nội lực có thể tu luyện tới thân thể chứa đựng cực hạn i ế t từ phúc đều có thể dường như g i ế t gà như thế đơn giản rồi lý trí dĩnh trong lòng lóe qua ý niệm như vậy bây giờ nhìn xem loại này nội lực tăng trưởng tốc độ nhanh bao nhiêu nhanh bao nhiêu? phi thường chậm lý trí d ĩ n h nội công vận chuyển nhiều lần đã qua hầu như không có cảm giác đến nó đang tăng cường nếu như không phải có một tia tia năng lực từ trong thân thể sinh ra hòa vào này một tia nội lực bên trong lý trí d ĩ n h hầu như hội cho rằng này nội lực là không thể tu luyện tu luyện càng là chậm vượt thể hiện này nội lực khác với tất cả mọi người lý trí d ĩ n h không những không có phiền muộn ngược lại phi thường thỏa mãn hắn cần không phải loại tia có thể nhanh chóng tăng lên nội lực cần chính là chất lượng chất lượng l à vua tảng đá vũ khí cùng trứng gà vũ khí nhuộn g ư ờ i tuyển chọn hẳn là tuyển cái gì rất rõ ràng quyết chiến một ngày kia rốt cục đến rồi kiếm thánh trầm giai hướng thiên hạ hội di động sau lưng của hắn yêu n g u y ệ n đ ộ c cô minh một thân trường bảo màu đỏ đ ỏ lãng thậm chí đ ộ c cô ngộng theo thật s á t ở phía sau lý trí dĩnh nhưng là lợi dụng biến thân thuật biến thành một cái võ giả bình thường trà trộn vào diễn võ trường ân hùng bá không đúng đ ỗ n g nhiên một cái võ lâm hào kiệt tâm thanh vang lý trí dĩnh ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện hùng bá tỏ rõ vẻ màu xanh phản phất tử thi muốn mục nát mốc meo d á n vẻ chuyện này khó mà tin nổi hùng bá ăn món đồ gì rồi lý trí dĩnh sắc mặt của biến trong lòng rộng mở sinh ra một luồng nồng nặc cảm giác đáng sợ từ phúc lao quỳ này đến cùng cho hùng bá dùng món đồ gì dĩ nhiên nhượng hùng bá biến thành bộ dáng này kiếm thánh giết chết ngươi ta chính là chân chính thiên hạ chúa tể hùng bá bỗng nhiên phẫn nộ đạo vì ngươi ta trong mấy ngày qua chịu đựng đan dược g i à n vặt vừa vặn có thể nhìn sức mạnh của ngươi mạnh bao nhiêu vừa vặn nhượng ngươi xem một chút cổ đại đan đạo lợi hại hùng ba tiếng nói hạ xuống nhất thời đặc thủ ba phân thân chỉ sơ kỹ xuất liên tục đoạn ngọc phân kim tam phân thiên hạ hết sức khẩn cấp tan nhất. nguyên Hùng bá chuyển động, xé rách sức mạnh, hướng quý rách bá sức xé kiếm thánh đối á với kiếm lãnh nộ quá mạnh mẽ tự thân cùng kiếm đạo dung hợp từng chiêu từng thức trải qua xuất thần nhập hóa hùng bá công kích tuy rằng cương manh cực kỳ thế nhưng kiếm thánh nhưng dùng thánh linh kiếm pháp bên trong mấy cái tổ hợp đem triệt để tiêu diệt nếu là kiếm thánh không cần nội lực lý trí dĩnh dùng độc cô cựu kiếm có thể phá hắn một khi dùng nội lực lý trí dĩnh rất khó tới gần kiếm thánh thắng lợi hầu như không thể nào nói đến chiến đấu càng ngày càng nhiều lần ở trong mắt lý trí dĩnh trong hư không các loại sức mạnh va chạm vào nhau đ ỗ n g nhiên hùng bá sắc mặt càng thêm xanh lên sau đó đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm c h ọ c khí n à y một ngụm c h ọ c khí xuất đến rất nhiều mọi người cảm giác được hoa mắt chóng mặt a có độc hùng bá điên rồi dĩ nhiên hạ độc hùng bá dĩ nhiên như vậy vô liêm xỉ quá đê tiện như vậy quyết chiến dĩ nhiên dùng độc vô song thành thế lực kiếm h nhịn h ô n g được c ử ấm lên. k i thánh ở hùng bá t rộng ư ớ c chịu xào, trực mặt, mũi tiếp đứng đ chúng xào, c m u ố tử v o n Vô l i ê mở sỉ hùng bá, dĩ nhiên như vậy ám hại ta. Kiếm Thánh rộng bá, ám dĩ Kiếm vậy m ta. lớn tiếng nói bất quá ta coi như chết cũng sẽ không để cho người dễ chịu vừa vặn thiên hạ quần hùng ở đây liền để cho các ngươi mở mang ta thánh linh kiếm pháp cao nhất kiếm đạo kiếm 23. kiếm thánh l ử a giận bạo phát hết thể sức mạnh hội tụ vào đúng lúc này lý trí dĩnh nhìn thấy toàn thân hắn tinh khí sức sống hội tụ hóa thành nguyên thần kiếm thánh rơi chân con đường bắt đầu xe rách sau đó một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng bóng dáng từ kiếm thánh trên người v ọ t ra đây là cái gì khó mà tin nổi quá khủng bố rồi trong mắt của rất nhiều người lóe qua những tin tức này bọn hắn sâu trong nội tâm chấn động không tên trải qua không biết nên nói gì hảo lý trí dĩnh nhưng là đem vừa kiếm thánh ngưng tụ nguyên thần thủ đoạn triệt để ký ức đi ngưng tụ nguyên thần đây là ngưng tụ nguyên thần thủ đoạn lý trí dĩnh chấn động trong lòng không tên đồng thời hắn cũng biết hắn trước mắt không thể làm được đến bởi vì loại thủ đoạn này chỉ có thể hiểu ý nói chuyện vô dụng n à y lại như cao thủ võ lâm nói cho người bình thường ngưng tụ ý chí tinh thần sinh mệnh nguyên khí liền năng lực biến thành nguyên thần nhưng là người bình thường từ mặt chữ trên lý giải thế nhưng nhượng hắn làm đến một bước này sao hắn không làm được hắn không phải không hiểu ý chí không phải sẽ không suy tư thế nhưng ngươi nói ý chí ngưng tụ rất đơn giản thế nhưng hắn làm sao thí nghiệm cũng không thể ngưng tụ tại sao sẽ không a tại sao sẽ không chính là không có ý hội hảo như phật môn một câu sắc chính là không không chính là sắc nếu là đứng ở siêu thoát góc độ trên xem lợi này là đúng mặt chữ trên cũng có thể lý giải câu nói này có thể lý giải liền thật có thể đem sắc nhìn t ấ u ạ một cái trong lòng ngóng trông khác phái xuất hiện thì năng lực duy trì tâm như chỉ t h ủ y sao không thể tại sao không thể không có ý hội ý hội ý hội duy có ý chí hội mới có thể chân chính nắm giữ học được lý trí dĩnh dùng phá vọng mắt thần quan sát kiếm thánh ngưng tụ nguyên thần quá trình hắn xem hiểu nhưng không có chân chính lĩnh hội vì lẽ đó hắn sẽ không bất quá may mắn chính là hắn ghi chép xuống c h ỉ ít hắn xem quá một lần tương lai trở mình cảnh rời đến rất nhanh sẽ năng lực học được Chương hốt long trọng lên sàn. ru Kiếm 23, đây chính là kiếm Không không Kiếm kiếm rồi. lại, vui thôi. rồi, đến xem mở mừng lý Lúc lực Lý là ý trí toàn trình ta thấy trí tỉnh chút xuất thánh toàn trưởng. rộng chí. dĩnh xong chí? Chí dĩnh xong đúng. nào năng nhìn quang ngăn chặn hảo bộ quá sau đó Đây có phi phạm kiếm pháp quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy mọi người cùng nhau tiến lên rộng mở có người nói chuyện sau đó vô số công kích xuất hiện từng cái từng cái thiên hạ hội thế lực ra tay muốn đem kiếm thánh xé nát cùng đại gia cách làm không giống lý trí d ĩ n h nhanh chóng lùi về sau kiếm hai mươi ba không thuộc về phàm trần kiếm pháp lý trí d ĩ n h cảm thấy vậy hẳn là là tu chân giả luyện khí sĩ p h à m chủ phàm nhân đối kháng thần đó là từ lộ lý trí d ĩ n h không có như vậy gốc vì lẽ đó hắn lựa chọn chạy trốn tất cả không hiểu kiếm hai mươi ba mạnh mẽ không hiểu phi phàm kẻ đáng sợ tất cả đều bị xác định ở hư không h n g bá cả người cũng đứng bất động không thể động đậy hắn sát mặt duy trì sợ hai trạng thái tỏa ra một loại căng thẳng sợ hai gọn sóng thời khắc này hắn rất còn muốn chạy thế nhưng đi không được kiếm thánh nguyên thần chậm rãi di động lý trí dính phá vọng mắt thần không ngừng mà nhìn chằm chằm nhìn thấy từng đạo từng đạo kiếm khí ngang dọc bốn phương tám hướng mấy người bị cắt chém đã qua còn không có phân liệt thời điểm biết bọn hắn bị kiếm hai mươi ba tập trung bởi vì một nguồn sức mạnh trải qua phá hủy những người này sinh cơ rốt cục kiếm thánh đi tới hùng bá phía trước đông nhiên thần thú cắm xuống điểm tiến vào hùng bá ngực phương xa bởi vì kiên kỵ tất cả những thứ này không hề động thủ người đều không nói gì hiển nhiên là bị này cảnh tờ、U、họ lờ g này do sợ hùng bá muốn chết sao không sẽ không chết ở pha vọng mắt t h ầ n trong lý trí dĩnh nhìn thấy hùng bá bên cạnh người không xa địa phương một cái người đông nhiên nhúc nhích một chút một luồng sức mạnh đáng sợ áp súc ở cùng nhau dĩ nhiên ở trong không khí xẹt qua một đường cong tròn oanh kích ở kiếm thánh trên thân thể diện từ phúc lý trí dĩnh vừa nhìn thấy cái tia người liền biết là ai cái này người hình tượng quá kinh điển là tranh châm biếm cùng kịch t v kết hợp thể thân thể của người này bên trong lý trí dĩnh nhìn thấy một luồng kỳ lạ sức mạnh kinh khủng đương nhiên lý trí dĩnh cũng không có hết sức theo dõi hắn bởi vì hắn biết nếu như hắn hết sức nhìn chằm chằm từ phúc sẽ bị hắn phát hiện sẽ làm hắn cảm giác được không đúng vào giờ phút này lý trí dĩnh còn không muốn lộ đầu bị cái này khủng bố lao quái nhìn chằm chằm lý trí dĩnh dường như ở xem hùng bá tựa hồ không có chú ý tới từ phúc như thế thế nhưng hùng bá sau lưng tình huống lý trí dĩnh đều nhìn thấy ta lĩnh nộ kiếm hai mươi ba hầu như vô địch thiên hạ nhưng là ta dĩ nhiên giết không chết ngươi ta thật không cam lòng kiếm thánh nói chuyện hắn còn muốn tiếp tục cho hùng bá tạo thành thương tổn thế nhưng là không làm được ta không cam lòng à ở kiếm thánh tiếng nói hạ xuống sau đó một loại phong tỏa xung quanh hư không sức mạnh biến mất rồi hạn toàn bộ bóng người cũng tiêu tán theo sau một khắc hùng bá thổ huyết bay ngược trở về chỗ ngồi mà vừa đánh về phía kiếm thánh một đám người thân thể dồn dập nổ t u n g hóa thành huyết nục m ả h vỡ tung đầy đất đều là toàn bộ tình cảnh khắp nơi bờ bụng chân tay cụt ở kể ra vừa này sức mạnh khủng bố cho ta đem vô song thành người bắt hùng bá thanh â m vẫn n ộ vang giết cho ta ai dám đ ộ u thủ n g nhiên yêu nguyện tâm thanh vang trên người nàng rộng mở bạo phát nồng nặc kiếm ý đi tới giả giết không tha lúc này yêu nguyện mang theo mặt nạ bởi vì nàng kiến nghị rất nhiều mọi người cảm thấy nàng chính là một thanh thần kiếm phảng phất một cái khác kiếm thánh không dám tùy tiện ra tay yêu nguyệt làm sao lộ đầu này cùng kế hoạch không quá phù hợp nơi này nhưng là có từ phúc l a o quỷ tồn tại làm hắn chú ý liền không quá thỏa đáng tuy rằng yêu nguyệt năng lực dựa vào giải trừ triệu h o a n g chạy nhưng lá bài tẩy hay vẫn là ẩn giấu đi thân thiết mắt thấy chém giết muốn bắt đầu rồi lý trí dinh không muốn để cho yêu nguyệt bại lộ quá nhiều vì lẽ đó hắn biết hắn đến độc thủ đều không nên độc thủ lý trí dinh nói chuyện hắn chạm đi tới sân bãi trung ương Ta trí ả cảnh i rồi loại này đánh tới đánh lui nhiêu qua chịu cuộc muốn bao đánh đánh đủ lắm rốt này tượng, t n mạng, các người mới đồng ý yên tĩnh Như h mới lại. các ý vậy dĩnh lúc nói chuyện toàn trường một trận yên tĩnh vào lúc này một cái phi thường cao địa phương kiếm thần cùng vô danh thầy trò vẻ mặt nhưng phi thường nghiêm nghị đối với phía dưới chém giết không để ý chút nào vừa lý Chi dĩnh phá vọng mắt thần nhìn thấy từ phúc â m thầm ra tay ẩn giấu đi vô danh cùng kiếm thần cũng nhìn thấy nghĩ đến yêu nguyệt nói với bọn họ vô danh thầy trò lúc này là một câu nói đều không nói ra được đi tới hùng bá bên người lý trí dĩnh nói chuyện ngay hôm đó lên ta bộ kinh vân tiếp quản thiên hạ hội lý trí dinh tiếng nói hạ xuống toàn trường một trận ô lên sau một khắc phi vân đường người toàn bộ hiện thân đứng ở lý trí dinh bên người đồng thời cũng đem hùng bá cho bảo vệ ngươi hùng bá vừa nhìn thấy lý trí dĩnh lúc này biến sắc hùng bá n ă m đó ngươi an bài thủ hạ giết hoác bộ thiên người một nhà vừa v ậ n để sót một cái người cái k i a người chính là ta lý trí dinh nói chuyện xem ở ưu nhược mặt mũi xem ở ngươi qua từng giáo dục quá mức của ta ta lưu ngươi một cái mạng lý trí dinh tiếng nói hạ xuống sau đó đ ỗ n g nhiên lại có một đám người xuất hiện bọn hắn đi tới lý trí dĩnh phía sau một câu nói đều không nói rồi l ặ n g lặng mà thủ hộ lý trí dĩnh những người này không phải chúng ta thiên hạ hội đ ỗ n g nhiên một cái người xuất hiện chính là tần sương tần sương vừa nhìn lý trí dĩnh lúc này lớn tiếng nói bộ kinh vân ngươi có phải là đã sớm chuẩn bị ngày đó không sai lý trí dĩnh hồi đáp hùng bá làm người đang nghi tính cách tàn nhẫn vì vài câu phê mệnh đã nghị hãm hại chết đệ tử người như vậy nếu như tiếp tục thống linh thiên hạ hội không phải thiên hạ hội tri phúc lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống t o à nếu t r là bộ kinh vân tại chỗ thiên hạ hội ban chủ chúng ta vô song thành có thể cùng thiên hạ hội duy trì kết minh quan hệ đương nhiên yêu nguyện nói chuyện ta tin tưởng một đời mới người sẽ không dường như thế hệ trước người như vậy lẫn nhau c h é m giết vừa nghe yêu nguyệt thiên hạ quần hùng nhất thời khiếp sợ không thôi n à y vô song thành dĩ nhiên đồng ý cùng bộ kinh vân hòa giải này quá khó mà tin nổi hai phe k i ự u hận nhưng là không nhỏ giờ khác này dĩ nhiên có hợp tác xu thế giỏi tính toán đ ỗ n g nhiên một người khác ảnh xuất đến rồi chính là nhất phong nhất phong hai mắt có chút đỏ chót nhìn chằm chằm lý trí dĩnh ngươi nhất định phải mưu quyền x o á n vị sư tôn công ơn nuôi dưỡng ngươi toàn bộ đã quên không có quên vì lẽ đó ta chỉ là xoan vị mà không có sát nhân ý nghĩ lý trí dĩnh nói tiếp ngươi hẳn phải biết ta năng lực thả xuống cửu hận trải qua phi thường khó được nhất phong sửng sốt một chút sau đó nói nói ngươi vì quyền lợi liền thù nhà đều có thể thả xuống lý trí dĩnh nhìn nhất phong hai hàng lông mày vi vi ngưng tụ lại đến này nhất phong uống nhầm thuốc sao trước mắt là tình huống thế nào hắn vẫn còn có loại kia kiên trì đông nhiên một kia l i n h quan g từ lý trí dĩnh trong đầu loại qua hắn mơ hồ cảm thấy nhất phong khả năng muốn bạo phát phong huyết cái này không thể được lý trí dĩnh cũng không muốn bị nhất phong p ẫ n nộ trạng thái bắn trò đánh tuy rằng hắn tự nhận là sẽ không có chuyện gì nhưng phát điên nhất phong tuyệt đối xử lý không tốt nghĩ tới đây lý trí dĩnh bỗng nhiên là một cái quyết đoán ta không phải vì quyền lợi thả xuống cửu hận ta là vì nhân tử vì thiên hạ đ ạ i yêu thiên hạ hòa bình nhất phong nếu như ngươi muốn nhượng ta chứng minh ta không có quyền muốn tâm vậy liền chứng minh cho ngươi xem ta không đương thiên hạ hội ban chủ ngươi đến làm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm sáu mươi hai cái gì toàn chương một trận náo động coi như là hồng bá cũng chấn động không tên vốn là vô cùng phẫn nộ nhất phong vào lúc này yên tĩnh lại nhiếp phong bắt đầu bình tĩnh sau đó vẻ mặt đ ố n g nhiên trở nên cực kỳ t r ắ n g xám rất hiển nhiên nhiếp phong nhận ra được chính mình thất t ố nguyên nhân căn bản phong huyết chứng vào lúc này đoạn lãng nhận ra được nhiếp phong dị dạng tâm tình của hắn có chút s u t sáng đ ỗ n g nhiên có người rút đao hướng nhiếp phong vào tới bài vân trường bài sơn đào hải lý trí dĩnh động thủ đi sau mà đến trước đem cái kia rút đao người đánh bay những người này thuần túy là quay dối lý trí dĩnh cũng phải thích hợp nhuộn bọn hắn cảm giác thực lực của chính mình tại sao người liền thiên hạ hội bang chủ cũng có thể tặng cho ta nhất phong giật mình tỉnh lại nhìn bị đánh bay người hắn nhìn về phía lý Chi dinh ánh mắt tràn ngập cảm kích ta muốn biết người đến cùng muốn cái gì nhân làm chúng ta là anh em còn nhớ lúc trước chúng ta t r i n h chiến thì có sự bất đồng nộ là giải quyết thế nào sao lý Chi dinh hồi đáp sau đó nhìn vẻ mặt chấn động tân sương ta nhượng đại gia tuyển từng người con đường nhượng chúng ta lẫn nhau không nên lên xung đột sau đó chúng ta ở trung phi thường vui vẻ nhất phong nghe vậy nhớ tới chuyện năm đó trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt xấu hổ đến huynh đệ bọn họ muốn làm cái gì lý trí dĩnh vẫn luôn đồng ý nhưng là bây giờ hắn lý trí dĩnh mới làm một việc đại gia đều đến phản đối n à y còn đủ huynh đại sao bọn hắn phản đối người sư huynh này là làm thế nào hay vẫn là đồng ý dù cho là hắn chuyện muốn làm hắn vì đại gia đồng ý mọi người phản đối lý trí dĩnh nói tiếp ta vẫn luôn rất hoài niệm chúng ta khi còn bé cùng nhau cảm giác không buồn không lo không có quyền tranh đấu nhưng là người tổng sẽ lớn lên lớn lên tổng sẽ hiểu một ít chuyện sư tôn là kẻ thù của ta c ứ u hận ta có thể thả xuống bởi vì ta ở tại thiên hạ hội đã thành thói quen nơi này nhưng là ta không thể chịu đựng hắn phân hóa chúng ta cử động lý trí dĩnh tự hồ rất bất đắc dĩ tự hồ rất hoài niệm đã qua sinh hoạt kỳ thực thiên hạ hội cái gì ta không có vấn đề lý trí dĩnh nói chuyện ta chỉ là hy vọng đại gia không nên xa lạ chúng ta cùng nhau không dễ dàng ngày hôm nay các ngươi muốn làm cái gì ta vẫn như cũ sẽ không ngăn cản nhất phong nếu như ngươi đồng ý thiên hạ hội ban g chủ vị trí ngươi đến ngồi ở lý trí dĩnh lúc nói chuyện nhất phong trong lòng hổ thẹn ý nghĩ càng sâu rất nhiều người nghe xong lý trí dĩnh đều cảm thấy khó mà tin nổi ấu trĩ g i n g mở lý trí dĩnh hồi đáp bỗng nhiên hướng đoạn lãng nói chuyện đạo đoạn lãng nếu không ngươi về thiên hạ hội nếu như ngươi trở lại ngươi đến chấp trưởng thiên hạ hội ta liền vân du tứ phương làm cái nhàn vân giá hạ nếu là thiên hạ hội có nguy hiểm gì ta trở lại giúp ngươi đoạn lãng nghe vậy cả ngươi nhất thời sửng sốt nhìn lý Chi dĩnh đoạn lãng một câu nói đều không nói ra được đã qua đoạn lãng luôn luôn ham muốn quyền lợi đồng thời d a tâm mừng mừng mãi đến tận mặt sau hắn yêu thích nhiếp phong mới có thay đổi bởi vì hắn biết nhiếp phong không thích quyền muốn tâm rất nặng người nhưng là hôm nay lý Chi dĩnh dĩ nhiên rằng hắn luôn luôn ham muốn đ ổ vật đặt ở hắn phía trước nhượng hắn chấn động không tên bỗng nhiên trong lúc đó đoạn lãng nhìn thấy hùng bá chật vật không nớt hùng bá bỗng nhiên lệnh đoạn lãng rõ ràng cái gọi là quyền lợi đỉnh cao cũng bất quá là một chuyện cười thôi đương nhiên đoạn lãng hay vẫn là rất cảm động c h ỉ ít lý trí dính tỏ thái độ làm hắn phi thường thoải mái đoạn lãng khẳng định là sẽ không cần thiên hạ hội bởi vì hắn muốn nhất phong vì lẽ đó đoạn lãng lắc lắc đầu nhìn thấy đoạn lãng lắc đầu nhất phong không hề bị lay động thiên hạ hào kiệt đều cảm thấy rất khó mà tin nổi làm sao đ ố n g nhiên trong lúc đó này thiên hạ hội ban g chủ vị trí đều không có ai ngồi quyền lợi như vậy bảo tọa đại gia dĩ nhiên đẩy tới đẩy lui này quá không hợp lý bất quá tại sao không có tần sương đâu rất nhiều mọi người cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng tần sương chính mình rõ ràng hắn đối với hùng bá quá mức trung thành lý trí dĩnh sẽ không tin tưởng hắn bất quá tần sương cũng không có phản đối bởi vì hắn đối với hùng bá cũng không hài lòng lắm hùng bá lợi dụng khổng tử phân hóa các nàng sư huynh đệ quan hệ hùng bá n h ư ợ n g khổng tử tiếp cận lý trí dĩnh hắn liền vẫn ở bên cạnh nhìn lén hắn lúc đó liền phi thường không hiểu đương nhiên tần sương kỳ thực biết hùng bá khả năng tồn tại tính toán chỉ là mong muốn đơn phương muốn lừa mình dối người mà thôi nhưng là hùng bá sau đó lại muốn đem khổng tử gà cho hắn tần sương bởi vì yêu bản năng quên một vài thứ thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sự cái gì cũng không hiểu kỳ thực hắn rất rõ ràng những thứ đó ở thiên hạ hội ngốc lâu các loại quyền mưu tính toán hắn là biết đến nhưng là trong quá khứ có thể lừa mình dối người thế nhưng hắn chạy trốn không được trong lòng bình tĩnh phân tích kết quả mà hôm nay thế cuộc hắn rốt cuộc không thể lại trốn tránh rồi hồng bá kỳ thực ngươi nếu như không hại phân hóa sư huynh đệ chúng ta không có ai có thể làm khó dễ ngươi lý trí dĩnh b ô n g nhiên lại nói đáng tiếc nhưng đáng tiếc ngươi quá mức cưỡng cầu thiên mệnh hơn nữa một cái hoài nghi liền muốn giết người ta chỉ có thể cho ngươi xuống đài thiên hạ hội ngươi có thể ngồi đ ồ n g nhiên nhất phong nói chuyện thế nhưng ta hội ở một bên nhìn ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi làm sàng làm b ậ y ta sẽ ra tới phản đối ngươi đây chỉ là câu khách sáo mà thôi nhất phong nói như vậy lên kỳ thực chính là cho thấy hắn đối với lý trí d ĩ n h chống đỡ nếu là thật muốn phản đối hắn chỉ cần cùng tần sương đồng thời phản đối lý trí d ĩ n h là có thể lúc này nhất phong nói như vậy chính là đem trong lòng đối với lý trí d ĩ n h hổ thẹn tích lũy bạo phát đem phản đối hóa thành chống đỡ tuyệt đối chống đỡ không thành vấn đề lý trí dính hồi đáp sau đó nhìn về phía tần sương đại sư h u n h ý của ngươi thế nào ta không có ý kiến tần sương nói chuyện ngươi dự định sắp xếp như thế nào sư tôn tần sương đột nhiên cảm giác thấy hùng bá chỉ là xuống đài mạc thôi chuyện này cũng không có gì không được đặc biệt khổng tử sự tình sẽ không để cho hắn lại thống khổ như vậy xoắn suýt xuống người phụ nữ kia không cần lại bị hùng bá bài bố sư tôn hay vẫn là ở tại giữa hồ tiểu trúc hảo lý trí dĩnh nói chuyện đạo thiên hạ phân tranh ta xem rất mệnh ta chuẩn bị đưa sư tôn đi nghỉ ngơi tàn cục liền giao cho các ngươi thu thập đi các ngươi yên tâm ta tuy rằng làm bá chủ chúng ta hay vẫn là sư huynh đệ lẫn nhau gặp mặt cũng không cần hành lễ cái gì liền theo tới như thế quá chỉ là có đại sự tình gì đại gia thương lượng một chút là tốt rồi thiên hạ hội lý trí dính kỳ thực cũng chính là phối hợp từ phúc ham mớn làm cái game thôi thiên hạ hội tranh đấu lấy phi thường ly kỳ phương thức kết cuộc bất kể là ai cũng cảm thấy thiên hạ hội trải qua này chiến dịch suy nhược không thể tránh khỏi trên thực tế thiên hạ hội mặt ngoài suy nhược tự nhiên là không thể tránh khỏi nhưng trên thực tế lý trí d ĩ n h trưởng khống địa phương nhưng gia tăng rồi rất nhiều n hùng â quân n những thứ khác giang hồ thế lực, lý trí Dĩnh nương tử quân trải qua trong vì thứ khác hồ thế thẩm thấu bóng Trí tử trải tối lực, c qua Lý trường khống. Không có ai bá i minh ế t Trí tu Lý Dĩnh sạn đạo m đội trần thương, ở bị ề ngoài dung chuyển thiên hạ hội, thực tế còn chơi này một tay. Hùng hội, chơi thực hạ tay. tế một bá b thu xếp ở giữa hồ t i ể u trúc thiên hạ hội lý trí dĩnh hầu như không thèm quan tâm hầu như tất cả mọi chuyện đều giao cho tần sương cùng nhất phong n h u ộ n bọn hắn bận bịu đầu không được mà hầu như đều không thế nào ngủ bộ kinh vân ta thừa nhận ta nhìn lầm ngươi đương hùng bá nội lực bị lý trí dĩnh hấp thu sau đó hắn liền hướng lý trí dĩnh nói rằng chương i bốn g trăm sáu mươi ba thiên hạ cảm ứng hiểu rõ trong lòng hùng bá này một tay phân hóa chơi thật lưu nếu như lý trí dĩnh thực sự là bộ kinh vân đúng như cùng hùng bá suy đoán như vậy hãn đương nhiên hội có lo lắng đáng tiếc những nữ nhân kia là lý lão bản người đương nhiên lý trí dĩnh sẽ không bại lộ ý nghĩ của chính mình hắn sẽ không để cho hùng bá phát hiện bí mật của chính mình sư tôn quả nhiên thông minh lý trí dĩnh nợ đủ cười đối với hùng bá hiểu lầm phi thường thỏa mãn bất quá hiện tại ta cảm thấy muốn vui mừng ngươi sinh một nữ nhi tốt hùng bá nghe vậy sắc mặt có chút không dễ nhìn lý trí dĩnh khẽ m ỉ m cười nói tiếp nói nếu như không phải u nhược ta thật sự hội không nhịn được s á t tâm đem đầu của ngươi bẻ xuống hùng bá nghe xong lời này trong lòng một trận hòa lên vào lúc này u nhược đi vào nàng hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói sư huynh ngươi đừng dọa dọa cha nội lực không thể hấp quá nhiều không phải vậy cha không chịu được hùng bá nghe vậy tâm thần chấn động làm sao con gái của hắn cùng lý trí d ĩ n h quan hệ như vậy thân mật không sai ngài con gái trải qua người đàn bà của ta lý trí d ĩ n h bỗng nhiên n ở nụ cười hùng bá ta nhạc phụ đại nhân ta cùng u nhược không có đi tới cái bái đường thành thân xin ngươi bỏ qua cho vì thiên hạ hòa bình ta hiện tại còn cần biết điều một tí chẳng hạn như cùng vô song thành thông gia nói như vậy ngươi còn muốn cưới những người khác hùng bá nghe vậy nhất thời một cơn lửa dẫn dâng lên trán bộ kinh vân ngươi quá vô s ỉ cái gì gọi là vô liêm s ỉ đâu vì thiên hạ hòa bình mà thôi lý trí dĩnh hồi đáp chờ ta c ư ớ i độc công động vô song thành cùng thiên hạ hội xung đột sẽ không có đại gia hoa giang mà chỉ, không phải rất tốt sao nộ hùng bá phẫn nộ và phần hắn vẫn muốn cho con gái tìm cái rồng trong loài người đến vì lẽ đó nữ nhi của hắn cùng với lý trí dĩnh hắn liền không hài lòng không nghĩ tới lý trí dĩnh còn không chỉ cưới một người phụ nữ nhưng là hùng bá đang tức giận đến mức tận cùng sau đó trái lại bình tĩnh lại loại này chính trị hôn nhân chỗ tốt hùng bá cũng hiểu kỳ thực lý trí dĩnh như vậy cũng không tính là gì chân chính rồng trong loài người há có thể bị một người phụ nữ ràng buộc h ù n g bá mơ hồ cảm thấy trước mắt tên đồ đệ này mới thật sự là chính trị gia hắn hiền lành lại hiểu được d ự a thế không hề liêm sỉ nhân tài như vậy có thể chân chính ngồi ở địa vị cao mặt trên như hắn hùng bá như vậy bá đạo tàn nhẫn làm người sợ hãi nhìn như quyền uy vô hạn nhưng cũng có rất lớn chỗ hỏng vậy thì là quá cô tịch u nhược ngươi xem một chút ngươi tìm tiếp đàn ông như thế nào h ù n g bá hướng u nhược nói chuyện nam nhân như vậy quả thực tội đáng muốn chết cha vân sư huynh có trí lớn hướng về ưu nhược nói chuyện trái lại trấn an hùng bá ngươi không phải nói con gái tương lai phu quân nhất định phải là rồng trong loài người sao trí dĩnh hắn tuyệt đối là rồng trong loài người tương lai thành tựu không thể đoán trước không sai lý trí dĩnh n ở nụ cười nhạc phụ đại nhân ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem xem ta như thế nào dẫn dắt thiên hạ hướng đi hòa bình hướng đi tương lai thiên hạ hội huy hoàng ở trong tay ta có thể so với ở trong tay ngươi đại gấp m ư ơ i lần ta không đơn thuần muốn tại trung nguyên đặt chân còn muốn h à n h trinh vượt ngoại đem thiên hạ ánh mặt trời chiếu sáng địa phương đều nét h vào thiên hạ hội địa bàn lại như năm đó ta cũng như người nói vậy hùng bá lạnh lùng một hử trầm mặc không nói lý trí dĩnh khẽ mỉm cười không nói cái gì nữa hùng bá tức giận hay vẫn là tức giận đi trên căn bản hùng bá trải qua không được uy hiếp đang không có ưu thế tuyệt đối thời điểm lý trí dĩnh hội định kỳ hấp thu nội lực của hắn chờ có thực lực tuyệt đối thời điểm hùng bá hay là có thể thả ra linh lợi xem ai khó chịu liền tắn ai vân vân lý lao bản mới sẽ không như thế không tiết tháo đều thành ngạc phụ hắn hay vẫn là hội hào hào đối xử hắn phía trước mấy cái thế giới lý trí dĩnh đều là n h ư ợ n g đối thủ cam tâm tình nguyện đ ổ i lập trường nơi này hắn kỳ thực cũng có thể để người ta tâm phục khẩu phục đương nhiên tất cả những thứ này cần thời gian cần thực lực không có thực lực các loại mưu lược cũng không thể thành công không lâu sau đó luyện hóa hùng bá nội lực lý trí dĩnh vui mừng phát hiện trong thân thể hắn như vậy một cái đơn vị nội lực lớn mạnh mấy phần tuy rằng còn không có đạt đến hai nhưng cảm giác trên rõ ràng mạnh hơn rất nhiều phong thần thối bài vân t r ư ở n g thiên sương quyền bà phân thân chỉ hùng bá võ học lý trí dĩnh một vừa triển khai ra uy lực tăng lên dữ dội bất quá uy lực như vậy muốn đánh bại đế thích thiên hay vẫn là không khác nào nói chuyện viền vông nhưng là thực lực tăng lên dữ dội cùng từ phúc t r ê n l ệ n h thu nhỏ lại này t r ù n g quy là chuyện tốt trong n g á y mắt mười ngày đã qua từ phúc đống nhiên trong lúc đó không gặp tung tích đối với từ phúc tới nói chỉ cần hùng bá bị phế hắn mục đích đạt thành dĩ nhiên là đi chơi từ phúc vẫn luôn đem thiên hạ cho rằng đồ chơi nếu là đồ chơi làm sao có khả năng hội liên tục nhìn c h ă m c h ă m vào từ phúc tự nhiên là yêu thích chơi cái gì liền đi chơi cái gì hoặc là nói hắn kẻ nhặt thời điểm muốn dằn vặt ngươi liền đến dằn vặt ngươi đối với từ phúc vị này siêu nhân như thế tồn tại lý trí dĩnh đối với tâm thái của hắn là nắm tương đương rõ ràng lý trí dĩnh rõ ràng liền muốn dựa theo ý của hắn làm nhượng hắn chơi vui vẻ đương nhiên sẽ không lập tức đưa ngươi đùa chơi chết hắn hội cho ngươi nhiều thời gian hơn người là có thể lợi dụng cái này c h ố n g rỗng nhanh chóng tăng cao thực lực đến lúc đó liền không phải đối phương có thể tùy tiện rồi hả đây là cái gì khí tức n g à y đó bế quan mà xuất lý trí dĩnh ngồi ở thiên hạ hội thủ lĩnh vị trí chờ đợi đại gia rộng mở cảm giác được trong hư không có sâu xa thăm thẳm lực lượng ra chỉ ở trên người chính mình không khỏi hơi kinh ngạc sau một khắc lý trí dinh ánh mắt bắt đầu bay lên hán phảng phất đi tới một cái to lớn bảo tháp phía trước bảo tháp phía dưới tựa hồ có một cái đồ vật đó là rất như là hòa thượng xin cơm ăn kim ba đa đồ chơi này là món đồ gì lý trí dinh trong đầu rộng mở lóe qua một cái đồ vật sắc mặt của biến m ạ n h bát tứ đại thần thạch cái này thần thạch thuộc về cấm chế hạt nhân tứ đại thần thạch bên trong cái cuối cùng thần thạch cũng là cường đại nhất thần thạch cái này thần thạch có thể để người ta nội lực uy lực tăng lên dữ dội gấp mấy chục lần có thể để người ta cải tử hồi sinh lý trí dinh cảm thấy nội lực của hắn nếu như đạt đến mười cái đơn vị xuyên thấu qua thần thạch tăng cường hiệu quả tương đương với ủng có mấy ngàn năm công lực chính là hóa thân đế thích thiên t ử phúc đều có khả năng đập thành bánh thịt chờ từ phúc thành bánh thịt lý lao bản lại đem n ư ơ n g chín làm thành xoa thiêu bao nhìn hắn còn dám hung hăng không nhìn hắn còn năng lực phục sinh không nhìn hắn còn có chết hay không nghĩ đi nghĩ lại lý trí dinh cảm giác mình có chút nghĩ quá nhiều này thần thạch còn chưa tới tay đây bỗng nhiên lý trí dinh tư duy lại đi tới một chỗ ở nơi này hắn cảm giác được thần long vết tích chuyện này con rồng này cũng là cầm chế lý trí dinh không nhịn được nghĩ như vậy đến nhưng là vật này vẫn chưa cho hắn dường như cầm chế như thế cảm giác chuyện gì thế này lý trí dinh thật tò mò hắn rất muốn biết rõ ràng tại sao chính mình có thể cảm giác được thần long vị trí bất quá rất nhanh lý trí dinh trầm mặc lại bất kể là không phải dựa theo dáng vẻ hiện tại đến xem hắn thật sự không năng lực đ ổ long đông nhiên lý trí dinh sự chú ý rơi vào làng vần q u t bên này sau đó hắn sắc mặt biến h ắ c h l ơ n g bốn trăm nhìn h t sáu mươi c bốn g mạch mặt trên l o n g cốt dĩ nhiên có như thế tác dụng lý trí dĩnh trong lòng ngầm cảnh giác nếu là như vậy vậy thì nhất định phải cẩn thận một chút ghi nhớ kỹ không thể để cho l o n g cốt bị người cho đào móc lý trí dĩnh ở vị trí ngồi một lúc thiên hạ hội cao tầng lục tục đến nhìn thấy nhiếp phong cùng tần sương thời điểm lý trí dĩnh liền xin bọn họ ngồi xuống thái độ tùy ý cũng đã qua gần như điều này làm cho nhiếp phong cùng tần sương tâm tình thoải mái rất nhiều trung quy là c ư ớ p hùng bá vị trí trong lòng bọn họ ít nhiều gì có mấy phần không thích ứng vì thiên hạ hòa bình ta quyết định đi vô song thành hướng về độc cô ngộng cầu hôn lý trí dĩnh nói chuyện vì lẽ đó mấy ngày sau đó thiên hạ này hội sự tình muốn giao cho các ngươi tới quản lý này không ổn đâu nhất phong nghe vậy lúc này nói chuyện lẽ nào vì thiên hạ hòa bình muốn hy sinh một người phụ nữ hạnh phúc còn có u nhược làm sao bây giờ u nhược là ủng hộ ta lý trí dĩnh hướng nhất phong nói chuyện đạo mặt khác thật muốn hy sinh vậy cũng sẽ không hy sinh nữ nhân hạnh phúc ta có lòng tin cho nữ nhân hạnh phúc hy sinh chính là ta bởi vì ta muốn gánh chịu trách nhiệm càng nặng nhất phong há miệng không biết phải nói lý trí dĩnh vô liêm sỉ hay vẫn là vì hắn chuẩn bị đi vô song thành thông ra mà cảm giác được đồng tình đương nhiên ở thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không tính là gì lý trí dĩnh dáng dấp như vậy khá tốt nhất phong suy nghĩ một chút ngược lại không là thật sự không thể tiếp thu nhất phong cha ngươi còn sống sót mấy ngày nữa hắn sẽ đến thiên hạ hội lý trí dĩnh nói chuyện đạo cùng cha ngươi tới nơi này còn có phụ thân của đoạn lãng đoạn x o á i nhất phong nghe vậy lúc này cả kinh nói ngươi nói cái gì cha ta còn sống sót không sai lý trí dính hồi đáp năm đó bọn hắn bị hỏa kỳ lân quấn vào l a n g vần quật sau đó kỳ thực cũng chưa chết ngược lại còn trong bóng tối thủ hộ nơi đó bách tính nhuộm bọn hắn sẽ không bởi vì hỏa kỳ lân phát điên mà bị giết chết nhất phong nghe vậy mừng rỡ không tên vừa nghĩ tới phụ thân phải quay về hắn liền phi thường khai tâm ngoài ra ta trải qua sắp xếp người tìm mẹ của ngươi lý trí dính tiếp tục hướng nhất phong nói chuyện đạo chờ ta tìm tới nhất định khiến người ta đưa nàng cho ngươi trả lại nhuộm mẹ của ngươi hảo hảo mà làm bạn c h a của ngươi như vậy ta là có thể yên tâm tăng lên thực lực của chính mình nhất phong nghe xong lời này không khỏi vui mừng không thôi nghĩ đến chính mình hoài nghi lý trí dĩnh dùng tầm nghĩ đến chính mình hoài nghi lý trí dĩnh vì quyền lợi chuyện gì đều làm được xuất đến sự tình nhất phong trong lòng càng thêm hổ thẹn lúc này quyết định sau đó làm lý trí dĩnh làm mới thiên hạ hội xuất lực thần sương nghe xong lý trí dĩnh trong lòng cũng hơi xúc động lý trí d ĩ n h làm nhuộm hắn cảm thấy không thể soi mói đoạn lãng ngươi vào đi một lát sau lý trí dĩnh nói chuyện ngày hôm nay đại gia huynh đệ tụ lại cùng nhau liền cẩn thận nói chuyện đi lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống một cái ăn mặc đại hồng bảo nam nhân đi yêu diễm đoạn lãng tuy rằng không có phấn thành nữ nhân thế nhưng là có một luồng nữ nhân yêu diễm cảm giác lúc này nếu như dứt bỏ nam nữ giới tính vấn đề lý trí dĩnh đều không phủ nhận đoạn lãng tướng mạo thật sự rất đẹp chính như cùng hiện thực ở trong mọi người thấy thèn đẹp đẽ cảm động nhân yêu cũng không buồn nôn muốn thổ như vậy nhìn thấy đoạn lãng dáng dấp như vậy lý trí dĩnh kỳ thực cũng không cảm thấy không có nhiều sảng khoái đại sư huynh kinh vân ca nhất phong, phong nghe vậy lúc này sửng sốt một chút sau đó hắn nói chuyện tại sao Mọi người phải chúng ta cùng nhau không tình, phúc ta rất tốt sao? Từ sao? sự tình, đại gia đều ạ i gia đ rất rõ ràng đoạn lãng nói chuyện đạo thiên hạ bất quá là hắn đ ổ chơi chúng ta nếu là cam tâm tình nguyện đi làm hắn còn dối hắn chơi vui vẻ hội thiếu thương tổn mấy người n h ấ t p h o n g cái này người nhất là trọng tình trọng nghĩa hơn nữa bình thường hành tẩu giang hồ cũng rất có nhân nghĩa c h i phong bởi vậy đoạn lãng chuẩn bị hy sinh đi làm làm đế thích thiên quân cờ chuẩn bị liều lĩnh nguy hiểm đi thiên môn làm nằm vùng n h ấ t p h o n g trong lòng có mấy phần kính nghệ cũng có mấy phần lo lắng lo lắng một cái như nữ nhân nam nhân n h ấ t p h o n g tâm thái kỳ thực cũng sẽ ở trong lúc vô tình phát sinh biến hóa thậm chí hắn đều không có cảm giác đến hắn vô hình ở trong đem so với nữ nhân bình thường xinh đẹp hơn đoạn lãng xem là đàn bà nhị n h i ế phong phụ thân ta lại cưới một người nữ nhân bây giờ trải qua sinh ra tiểu đệ của ta người giúp ta chăm sóc tốt hắn đoạn lãng hướng nhất phong nói rằng thiên hạ hội cũng là ta trưởng thành địa phương kỳ thực ta đối với nơi này cũng tràn ngập cảm tình thế nhưng ta tin tưởng tương lai chúng ta liền có một lần nữa gặp nhau một ngày nhất phong nghe vậy gật đầu lia l i a ta cảm thấy nếu là huynh đệ câu thông là rất tất yếu vì lẽ đó rảnh rỗi các ngươi sau đó lén lút có thể chạm mặt đương nhiên phải chú ý an toàn lý trí d i n h nói chuyện ngoài ra chúng ta không câu thông dễ dàng bị người lợi dụng có lời gì giấu ở trong lòng dễ dàng bị người hiểu lầm ta ở đây nói rõ chúng ta muốn quyền lợi cũng được theo đuổi thực lực cũng được này nói cho cùng chính là nhân loại theo đuổi càng rất hơn sống bản tính thôi không gì đáng trách chính như quân tử ái tài lấy chi lấy đạo chúng ta yêu quyền lợi yêu con gái thậm chí yêu rất nhiều thứ ta đều cảm thấy không có vấn đề không thể bởi vì nghe được huynh đệ có cái gì theo đuổi liền nhận định hắn đổi bại hắn biến hóa tà ác có vài thứ ta cảm thấy chúng ta muốn huynh đệ cơ hội giải thích tránh khỏi bị người lợi dụng tránh khỏi lý trí dĩnh vừa mở miệng toàn trường nhất thời yên tĩnh nhiếp h o n g đoạn lãng thần sương đều sâu sắc suy tư lý trí dĩnh lời giải thích rất đúng nếu như đại gia đều nói ra liền không nhiều chuyện như vậy ta đã hiểu nhất phong gật đầu một cái nói đã qua ta nhất p h o n g hiểu lầm vân sư huy ngươi xin hãy tha lỗi đại gia nói rõ là tốt rồi lý trí dĩnh cười nói sợ sẽ nhất là giấu ở trong lòng không nói tần sương nghe lý trí dĩnh lúc này cũng gật gật đầu biểu thị tán thành kỳ thực đạo lý đại gia đều hiểu thế nhưng đại gia đều rất kiêu ngạo không có lý trí dĩnh thả xuống tư thái đứng ra nói rõ tình huống của hôm nay có thể sẽ phi thường g â y go bây giờ nói đàm luận khổng từ sự tình đi lý trí dĩnh mở miệng nói rằng khổng không khổng thích nhiếp phong sư đệ. nhiếp phong sư đệ tạm thời không có thưởng thức huynh thích khổng hiện tại ba vị quan hệ vừa vận hình thành một hình người, quan vận giác. tử tạm tử, tại một tâm Ta! yêu yêu có đại sư sư sư đệ, đệ mà ba vừa vị lý trí dinh tiếng nói chưa hạ xuống tần sương liền đánh gây hắn ta không ta không tần sương rất muốn phủ nhận thế nhưng nước đã đến chân rồi lại trước sau không nói ra được tần sương sư huynh yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu không cái gì thật không tiện lý trí dinh nói chuyện trai lớn dựng vợ nữ đại đương giá yêu thích nữ nhân không phải chuyện mất mặt gì đại sư huynh không cần áp chế chính mình yêu thích chúng ta nếu là huynh đệ như vậy hiểu rõ ràng là tốt rồi thậm chí yêu thích cùng một người phụ nữ cũng không phải đại sự tình gì không cần vì đó từ bỏ hoặc là để cho mình thống khổ hoàn toàn có thể công bằng cạnh tranh ở hữu hảo bầu không khí giới mang theo chúc phúc lẫn nhau tâm thái đi tranh thủ mỹ nhân n à y không phải rất tốt sao vì để tránh cho hùng bá lại dùng khổng tử trong bóng tối làm sự tình ngày hôm nay lý trí dĩnh dự định đem một ít chuyện đặt ở trên mặt đài đến chương bốn trăm sáu mươi lăm từ phúc n ê u tính thần sương nghe vậy cũng bình tĩnh lại không sai lý trí dĩnh nói nhượng hắn phi thường yêu thích yêu thích liền yêu thích yêu thích nữ nhân không phải đại sự tình gì đại gia nói rõ là tốt rồi nhất phong đối với khổng tử chỉ là hơi có hào cảm lúc này vừa nghe tần sương yêu thích khổng tử hơn nữa đoạn lãng sự tình phân đi rồi tinh thần của hắn trong lòng vừa có một ít tưởng niệm vào lúc này cấp tốc chặt đước cái này thánh mẫu sứ đệ kỳ thực rất sẽ vì người khác ngột ngạt tình cảm của chính mình đương nhiên đối với nhất phong t ớ i nói có một cái đoạn lãng phân thần phổ thông chuyện tình cảm kỳ thực cũng không có người môn tưởng tượng phức tạp như thế đại gia ở chung nhiều năm đối với khổng tử em gái ta hy vọng đại gia có thể thuận theo tự nhiên lý trí dĩnh nói chuyện đạo hay là theo thời gian kéo dài nàng yêu thích người sẽ phát sinh thay đổi bất luận nàng cuối cùng lựa chọn thế nào ta chỉ hy vọng lẫn nhau có thể hai bên tình nguyện nếu là không kịp đợi làm ra lựa chọn hy vọng lẫn nhau mang theo chúc phúc tâm thái đi chúc phúc đối phương duyên phận sự tình không nên quá mức c ư ỡ n g cầu vừa nghe lý trí dĩnh nói như vậy đại gia đều đồng ý sư huynh đệ chúng ta ở chung nhiều năm như vậy lần thứ nhất ngồi xuống như thế đào tâm va nói giao lưu lý trí dĩnh bỗng nhiên hơi xúc động nói rằng ngày hôm nay đem lại nói mở ra ta cảm thấy đây mới là huynh đệ ở chung phương thức lý trí dinh tiếng nói hạ xuống hướng đoạn lãng ngay mắt ra giấu đoạn lãng hiểu ý lúc này bắt đầu nói chuyện đương nhiên đoạn lãng nói đều là nhằm vào nhiếp phong tính cách ra tay vì lẽ đó nhiếp phong có vẻ hơi eo hẹp chỉ là tần sương vẫn chưa phát hiện điểm ấy này dường như ở người ngay dưới mắt đối với nhiếp phong cùng đoạn lãng tới nói vạn phần kích thích lý trí dinh thần sắc bình tĩnh đối với chuyện như vậy tựa h ổ phi thường văn minh bốn đi tới vô song thành trên đường t ừ n g cái thiên không lý trí dinh chính ở phi hành lý trí dinh bản thân là không biết bay bất quá mang theo hắn phi hành chính là n ạ xú hỉ mỹ nhân vật cưới vật cưới thế tử ở này trên eo nhỏ lý lao bản n g h ĩ chuyện này liền có mấy phần say sưa đông nhiên Nasu t khi sắc mặt một đỏ hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi đang làm gì khạc khạc sai lầm lý trí dĩnh hồi đáp vừa đang suy nghĩ đồ vật ở phi hành thời điểm không nên lộn xộn dễ dàng ngã s ắ p xuống Nasu t khi hồi đáp đông nhiên sắc mặt càng đỏ chúng ta ước định hảo ở thiên không không làm b ừ a được rồi sau đó nhất định có cơ hội làm b ừ a lý lao bản tin tưởng điểm này hắn rất muốn thử một chút một bên phi một bên trang bức cảm giác còn lấy cái gì c h n g b ư ớ c đương nhiên là đại gia đều hiểu không cần giải thích phi hành so với bước đi thuận tiện hơn nhiều bước đi có rất nhiều đường vòng thất k h ả i bắt k h ả i phi hành chính là một đường thẳng lộ trình trí chỉ ít tiết kiệm hơn một nửa vô song thành đương lý trí dĩnh lần thứ hai lúc đến nơi này nạt sụt h ì liền bỏ mặt thoáng b u ồ n bực rời đi lý trí dĩnh đưa đi mỹ nhân v ậ t cưới lập t ứ c tiến vào vô song thành bên trong sau đó gặp phải mới vô song thành chủ độc cô minh độc cô minh đang luyện hàng long thần thối hắn giết long cầu đạo tuy rằng thoát thai từ hàng long thập bát trưởng kiến long tại điển nhưng nhìn hắn luyện động tác lý trí dĩnh liền biết hắn sai rồi hắn đối với hàng lòng thần thối l ĩ n h nộ không đủ sâu sắc ha ha bộ kinh vân ngươi đến rồi đ ộ c cô minh luyện xong võ công sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo tiểu mội biết ngơi ư ý đồ đến bất quá nhưng muốn thử thách ngươi một phen làm sao thử thách lý trí dĩnh đang khi nói chuyện ngẩng đầu lên nhìn chạm ở phương xa đ ộ c cô mộng một chút sau đó n ở nụ cười vì đ ộ c cô mộng tiểu thư ta không sợ bất kỳ thử thách đ ộ c cô mộng ngạo kiều n ở nụ cười rất có vài phần cảm động ý nhị cái thứ nhất thử thách muốn ngươi ở một cái nguyện trong vòng được hàng lòng thập bắt trường đ ộ c cô minh nói chuyện không thể giết bất cứ người nào nếu là hoàn thành nhiệm vụ này liền có tư cách cùng mỗi mỗi ta cùng nhau h à n g long thập bắt trưởng lý trí dĩnh ngay vậy lúc này nợ nụ cười đ ộ c cô n g ọ n g tiểu thư chính là muốn tăng cường ngươi hàng long thần thối u i lực đúng không đ ộ c cô minh nợ nụ cười hắn biết này chút tình huống là không cách nào ẩn giấu vì lẽ đó hắn không có phủ nhận vốn là lý trí dĩnh muốn tới chính trị thông gia hắn là phản đối bởi vì hắn không muốn hy sinh tiểu mọi hạnh phúc bất quá đ ộ c cô minh có chút bất ngờ đọc cô ngộng dĩ nhiên đồng ý bởi vì đ ộ c cô mộng cảm thấy lý trí dĩnh như vậy anh hùng hào kiệt hoàn toàn xứng với nàng làm kiêu ngạo nữ nhân đ ộ c cô mộng cũng hy vọng chính mình nam nhân là một cái cái thế cường giả thiên hạ này hội bang chủ bộ kinh vân kỳ thực chính là trong lòng nàng thiết t ư ở n g phu quân đối tượng bởi vì đ ộ c cô mộng còn không có vui vẻ nam nhân mà lý trí dĩnh cái này người cho cảm giác của nàng rất tốt vì lẽ đó ở vô song thành chính là cần nàng cùng lý trí dĩnh thông ra thời điểm nàng liền muốn cùng lý trí dĩnh thử nghiệm dưới có thể không cùng nhau hàng long thập bát trưởng đọc cô n g mục đích là tiến một bức thử thách lý trí dĩnh năng lực thu được võ công năng lực có năng lực sau đó, đón năng lấy sau theo ử thách h c í lý trí dĩnh chỉ cần nữ nhân huệ chất la tâm đồng ý cùng với hắn lẫn nhau có thể hai bên tình nguyện hắn cũng đồng ý tìm chút thời giờ ở phía sau tục đi bồi dưỡng cảm tình nếu như các ngươi yêu cầu những cái đó thế cường giả độc môn võ học đặc biệt những cái kia hầu như không có môn phái truyền thừa võ công ta còn thực sự không có cách nào lý trí dĩnh nghe vậy đông nhiên nở nụ cười như hàng long thập bắt trưởng loại này đã từng là một m phái truyền thừa võ công trùng hợp ta chính kiến văn rộng r ã i quá cũng học được độc cô minh n g a y vậy nhất thời có chút bất ngờ sau đó hướng độc cô mộng nhìn lại lại phát hiện độc cô mộng tựa hồ rơi vào một loại trầm t ư đây là trời cao an bài hôn nhân sao độc cô mộng nghe lý trí dĩnh nói như vậy trong lòng nàng không tự chủ lóe qua ý niệm như vậy nàng sở dĩ lấy ra cái kia thử thách kỳ thực cũng là hy vọng đệ đệ có thể được hàng long thập bắt trưởng đối với công phu quyền cước có thể có một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ không nghĩ tới lý trí dĩnh thất hội thấy đệ đệ nhìn chính mình hồi lâu độc cô ngộng đ ỗ n g nhiên có chút thật không tiện sau đó hướng hắn gật gật đầu cửa thứ nhất t h ô n g qua cửa hải thứ hai ở chung hai người bắt đầu nói chuyện trời đất phong hoa tuyết nguyệt lý trí d ĩ n h thân là người hiện đại lại trải qua rất nhiều thần trời vì lẽ đó thiên văn địa lý đông nam tây bắc hắn đều hiểu một điểm nay vừa nhắc tới đến lý trí dĩnh cấp tốc đem độc cô ngộng tiểu cô nương này hấp dẫn nhuộm trong lòng nàng hiếu kỳ không tên chờ lý trí dĩnh giảng một ít chuyện cổ tích thay hình đổi dạng hơi ra công một tí càng làm cho độc cô ngậu sâu sắc say mê trong đó tình cảm của hai người bắt đầu ấm lên như dao tự đầu gối hầu như có dũng khí không thể tách rời dáng vẻ Thiểu thư, này bộ kinh vân quả nhiên bất đúng đấy hai ngày nay hạ xuống nàng đối với lý trí dĩnh nam nhân như vậy trải qua càng thêm vừa ý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 465. n h ư vậy ở chung nửa tháng sau đó dung bà hội tâm cho hai người an bài một lần tiệc rượu dạ hội ở hai người khanh khanh tata tình ý nồng đậm thời điểm sau đó mượn cơ hội động phòng hoa trúc thành chuyện tốt không lâu sau đó lý trí dĩnh ở phong vân thế giới cử hành một lần công khai h ô n lễ lý lao bản này lên xe trước hậu bổ phiếu c h í tiết lại một lần ở tầng tầng thử thách bên trong kiên chống đỡ lấy vô song thành cùng thiên hạ hội thông ra sau đó lẫn nhau hoa giang mà chỉ, thiên hạ tạm thời tiến vào vững vàng trong trạng thái thú vị nhà ta trong từ lâu từ phúc trên mặt mang lên vẻ tươi cười đáng tiếc bị sắc đẹp giảng buộc người này thành tựu có hạn nhưng là hắn kế thừa thiên hạ hội cũng có mấy phần thực lực ta muốn tiến hành chuyện lớn còn cần người này đọc thủ thực lực của hắn nếu như không tăng mạnh mấy phần nhưng là không được không bằng như vậy an bài cho hắn một phần kỳ ngộ hảo rồi từ phúc tiếng nói hạ xuống lập tức làm lý trí dĩnh đẩy tính ra kỳ ngộ né bồ tát suy tính lý trí dĩnh chủ động theo đuổi này bao ngộng thì sẽ có kỳ ngộ đến nơi này thử nghiệm bắt đầu được chứng minh vô song thành chuyện bên này kết thúc sau đó lý trí d ĩ n h c á o biệt si triển động công n ộ n g tiếp theo sau đó tiến lên lý trí d ĩ n h muốn tây hồ lôi phong tháp bắt được thần thạch không thể trì hoãn quá thời gian dài không phải vậy hắn lo lắng chờ hắn đến tây hồ này thần thạch rơi vào trong tay người khác bởi vì phong vân thế giới là dựa theo tranh châm biếm một hai ngưng tụ sau đó lại tăng thêm mấy phần kịch tv nội dung lúc này phong vân thế giới tình huống có chút biến hóa lý trí dính đến nhất định phải thay đổi rất nhiều chuyện hùng ba sớm xuống này đối với toàn bộ giang hồ tới nói khẳng định có ảnh hưởng rất lớn cứ như vậy cục diện có thể sẽ xuất hiện không thể thu thập tình huống ở nội dung vợ kịch đại s u thế phát sinh cự biến động lớn thời điểm tăng cao thực lực là phi thường tất yếu thần thạch không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất nay thiên lý Chi dinh ở một chỗ sơn đạo cất bước đ ỗ n g nhiên một tia cảm giác nguy hiểm chuyển tới lý Chi dinh đứng tại chỗ sau đó nhìn thấy một bóng người hắn giống một tảng đá lớn c h e ở lý Chi dinh tiến lên trên đường từ phút lý trí dinh hai mắt đồng lực vì vì thôi thúc sau đó liền biết trước mắt người này là ai bất quá bởi vì đối phương che mặt cụ vì lẽ đó lý trí d ĩ n h vạch trần xin hỏi vị này mang theo mặt nạ tiền bối là cao nhân vương nào vì sao ngăn trở ta tiến lên lý trí d ĩ n h đi tới phía trước hướng đối phương dò hỏi nếu là tiền bối bộ kinh vân người tên phản đồ này thậm chí ngay cả sư tôn của chính mình đều dám xuống tay xem ta như thế nào trừng trị ngươi từ phúc rộng mở đánh gây lý trí d ĩ n h lập tức hướng lý trí d ĩ n h đánh tới từ phúc la o quỷ khó đối phó lý trí d ĩ n h đang muốn toàn lực phản kích thậm chí chuẩn bị phá không đào tẩu có thể thần giới truyền một đạo tin tức cho hắn ẩn giấu thực lực lý trí dĩnh không rõ vì sao nhưng đối với thần giới nhưng vạn phần tín nhiệm lực công kích của hắn độ trong nháy mắt yếu bất mấy phần bài vân trưởng liên tục không ngừng triển khai ra trong hư không dấu bàn tay liên tục không ngừng xung quanh tảng đá cũng gây vỡ rồi ở lý trí dĩnh phá vọng mắt thần bên trong từ phúc một cái tay ở trong hư không xẹt qua một đạo gợn s ó n g tuyến sau đó liền rơi vào trên vai của mình diện ngươi quá yếu hết ngồi đ á y giếng từ phúc tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh bị từ phúc vụ một cái phí bay lên trời sau đó hướng vách núi phương hướng rơi xuống từ phúc nhìn lý trí dĩnh rơi xuống vách núi khỏe miệng khẽ mỉm cười sau đó thấp giọng nói tiểu tử phía dưới có ngươi một phen cơ duyên chờ ngươi sự tình tăng lên sau đó ta có chuyện lớn muốn ngươi tới làm từ phúc cho rằng tiếng nói của hắn không có ai nghe được xác thực là không có ai nghe được nhưng là lý trí d ĩ n h vẫn mở ra phá vọng mắt thần hắn không đơn thuần nhìn thấy hắn ra tay nội lực vận hành lộ tuyến còn nhìn thấy hắn tự cho là vẻ mặt dưới miệng hình dạng đọc ra đối ứ n g ý tứ bán nhìn xuyên lý trí d ĩ n h phá vọng mắt thần có thể nhìn rõ ràng thiên địa quy tắc đồ vật vào đúng lúc này hắn biết rồi từ phúc mưu tính hắn bắt đầu mưu tính đổ lòng sự tình t ừ phúc kế hoạch lệnh lý trí dĩnh vi hơi lạnh lẽo nhiên đồng thời lý trí dĩnh rõ ràng tại sao thần giới nhắc nhở hắn ẩ n giấu sức mạnh bởi vì nếu như hắn biểu hiện ra quá thiên phú kinh người đế thích thiên cảm thấy hắn không cách nào t r ư n g khống tất nhiên hội hạ tử thủ chỉ có lý trí dĩnh biểu hiện không đủ mạnh t ừ phúc mới hội cho hắn thời gian n h ư ợ n g hắn phát triển lý trí dĩnh ở này tầng một mới có thể càng nhanh hơn đạt được ưu thế t ừ phúc dù như thế nào ta sẽ không nhượng âm mưu của ngươi quỷ kế hoàn thành lý trí dĩnh trong lòng lóe qua ý niệm như vậy đông nhiên lý trí dĩnh cảm giác được mình không thể n ú c ních thần giới thần giới lại muốn làm sự tình rồi lý Chi d ĩ n h trong nháy mắt liền phản ứng lại nay thần giới phạm là gặp phải thời điểm mấu chốt thường thường làm sự tình tuy rằng nó thường thường nhượng lý Chi d ĩ n h được chỗ tốt thế nhưng loại này không thông báo liền phát động một ít cảnh tượng hành vi điều này làm cho lý Chi d ĩ n h phi thường khinh b ị lẽ nào lý lao bản liền khó nói như vậy sao mỗi lần thần giới đều muốn tới một tí đặc biệt liền không thể trước tiên nhắc nhở một tí sau đó lý lao bản chính mình đến giả vờ giả vịt nhượng lý lao bản đến phối hợp một tí nó từ thiên không hạ xuống lý trí dính cả người mạnh mẽ va chạm ở trên mặt đất sau đó hắn liền ngất đi lý trí dinh cảm giác mình ngất đi trên thực tế nhưng vẫn như cũ tỉnh táo lý trí dinh trong lòng phi thường bất ngờ sau đó hắn liền nghe đến âm thanh cha nơi này có một cái ngất đi người một thanh â m chuyển tới hắn nằm trên đất không thể động đậy đây là lý trí dinh trong lòng bất ngờ không ngớt thần giới lần này an bài chính là cái gì đâu hắn sẽ gặp phải ai ân dẫn hắn trở lại đ ỗ n g nhiên một giọng nói vang lên ồ là hắn cha hắn là ai thơ m ngát mùi thơm nước mũi mà đến cô nương tia tựa hồ tới gần hứa hơn nhiều người biết hắn hắn là bộ kinh vân lại tên thiện lương t ử thần thoáng thanh â m nghiêm túc chuyển tới người này bây giờ là thiên hạ hội mới ban chủ hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này từ thiên n g ã xuống xem ra thiên hạ này muốn nhiều chuyện lý trí dĩnh tuy rằng n g ấ t đi nhưng phá vọng mắt thần vẫn là có thể vận chuyển lý trí dĩnh nhìn thấy một cái đẹp đẽ cô đ ư ơ n g gần như mười sáu mười bảy tuổi răng dấp hắn còn nhìn thấy một người trung niên người trung niên này đem lý trí dĩnh mang đi mang về nhà trong trải qua một phen dàn vặt sau đó lý trí dĩnh cảm giác loại này kỳ diệu trạng thái hay vẫn là rất có thú nhưng là rất nhanh lý trí dĩnh phát hiện không thú vị hắn bị bỏ vào trên sau đó xung quanh lặng lẽ tỉnh táo ngất xung quanh k h ô người n g món đồ gì đều không có gần giống như bị giam cầm đoán như thế không giam lại bế còn khá một chút tay chân còn năng động lý trí dĩnh phát hiện hắn liền không thể động đậy được lý trí dĩnh đột nhiên cảm thấy thần giới quá h ã m hại dáng dấp như vậy làm còn không bằng nhượng hắn ngất cái triệt để một điểm hảo không biết đợi bao lâu động tĩnh lần thứ hai xuất hiện một cái khuôn mặt xấu xí khó chịu lao đầu đỗng nhiên xuất hiện ở lý trí dĩnh phía trước nhượng hắn sợ hết hồn có thể lý trí dĩnh thân thể nhưng không có phản ứng chút nào lý trí dĩnh chỉ có thể chờ mong ông lão này đừng quá không sai thân thể không sai lão đầu cười híp mắt nói rằng như thế cường thân thể lão đầu nhi ta có thể yên tâm ra tay rồi có thể yên tâm ra tay dựa vào ông lão này muốn làm gì lý trí dĩnh rộng mở c ó d u n g khí sợn cả tóc gãy cảm giác chương bốn trăm sáu mươi sáu thần tâm vô lượng tay của trung niên nhân cánh tay bị ông lão kia trong nháy mắt chặt đứt cảnh tượng này ôn lại quá phong vân lý trí dĩnh trong nháy mắt phản ứng lại kỳ lân cánh tay nội dung vợ kịch này nguyên bộ kinh vân kỳ ngộ nhưng là hắn lý trí dĩnh căn bản cũng không có cái gì thân thể vấn đề vu nhạc này thiết tay là làm gì sẽ không phải là muốn đem hắn lý lao bản cánh tay cũng cắt đứt, đổi một cái lên đi nếu như là dáng dấp như vậy lý lao bản thật sự không quá có thể tiếp thu cánh tay hắn hay vẫn là yêu thích nguyên trang ở lý trí dĩnh trong lòng như thế nghĩ tới thời điểm hắn phát hiện mình ngực bị cắt rồi m ở ngực đây là muốn làm gì lý trí dĩnh một trận sởn cả tóc gáy sau đó nhìn thấy khuôn mặt xấu xí lão nhân cầm kỳ lân cánh tay đem một giọt máu bỏ ra đến nhỏ vào hắn lồng ngực bên trong lập tức ông lão cầm năn g trơm thật nhanh ở lý trí d ĩ n h trong lồng ngực tiết lên vạn tiễn xuyên tâm là cảm giác gì lý trí d ĩ n h lúc này rõ ràng hắn rốt cuộc biết thần giới tại sao nhượng hắn không nhúc n í t rồi nay thần giới nhất định là đã sớm biết loại này cường hóa thống khổ vì lẽ đó cho hắn đến cái không thể động không thể khóc không thể cười không thể kêu tham thiết chỉ có thể yên lặng chịu đựng cơn đau này lý trí d ĩ n h cảm giác sắp điên lên rồi không hắn phong không rồi mỗi một phân mỗi một giây vào đúng lúc này đều trở nên rất chậm cảm giác lý trí dính ngoại trừ chịu đựng hay vẫn là chịu、đựng? vốn tưởng rằng tỉnh táo ngất là đại trừng phạt hiện tại lý trí dinh biết nguyên lai t r ò hay còn ở phía sau trong giây lát này lý trí dinh tựa hồ quá một năm lại dường như quá một n à n năm không có t r i n h tiết lý lao bản c ũ n g không có t r i n h tiết thần giới va chạm vào nhau g e n đúc một cái to lớn hố h ã n hại lý lao bản sống không bằng chết muốn tiên m u ố n chết lý trí dinh không có được kỳ lân cánh tay thế nhưng kỳ lân cánh tay nhưng cho hắn một viên mạnh mẽ trái tim ha ha ta thần y lìa ra tay quả nhiên không phải bình thường đương sự tình hết bận sau đó xấu xí lao đầu hướng v u nhạc nói chuyện trên người người này cũng bị kỳ lân huyết đ ấ t quá vì lẽ đó bản thân y y hở lần hành động này dĩ nhiên đặc biệt thuận lợi trên người hắn kỳ lân huyết chỉ là hỏa kỳ lân phổ thông huyết dịch mà dòng máu của ngươi nhưng là kỳ lân tinh huyết bản nguyên bây giờ lương huyết hợp nhất vừa vặn viên mãn cái này người thành tựu cuối cùng hội như thế nào ta đều cảm thấy khó mà tin nổi giải phẫu x o n g x o n g rồi kỳ lân huyết tựa hồ cũng có rất mạnh vết thương khép lại tác dụng hắn cảm giác được tất cả vết thương đều đang nhanh chóng khép lại quan trọng nhất chính là lý trí dính cảm giác được trái tim của chính mình nhảy lên dần dần trở nên mạnh mẽ này xem như là kỳ lân tâm sao đương vạn tiễn xuyên tâm cảm giác biến mất sau đó một loại bệnh nặng mới khỏi cảm giác thoải mái cảm thấy chuyển tới lý trí d ĩ n h mở mắt ra thân thể ở mạnh mẽ và suy yếu l ư ợ n g loại cảm giác bên trong luân thiên mạnh mẽ bởi vì kỳ lân huyết mang đến cho hắn trở nên mạnh mẽ cảm giác suy yếu làm to chuyện như vậy giải phẫu hắn há có thể không bị ảnh hưởng nỗ lực đứng lên đến chịu đựng xót ruột đau đớn lý trí d ĩ n h đi tới phía ngoài phòng sau đó liền nhìn thấy này chỉ còn dư lại một cánh tay người trung niên cái này cụt một tay người trung niên bên người còn có một cái mục thanh m i tú hoa quý thiếu nữ ngươi tỉnh rồi vu nhạc xoay người hướng lý trí dĩnh nói rằng xem ký sắc hưởng h ả o xem ra ta đưa cho ngươi kỳ lân cánh tay tinh huyết hiệu quả rất tốt tiền bối vì sao phải làm như vậy lý trí dĩnh dò hỏi nếu là ngươi dự định đem huyết dịch đưa cho ta căn bản là không cần tự phế một cái tay ha ha vu nhạc n ở nụ cười bộ kinh vân ta biết ngươi ta v u nhạc nếu là ta không thiết tay kỳ lân cánh tay dòng máu hội chạy đến chỗ k h á đi chỉ có cắt đứt tay nay kỳ lân huyết mới hội nghe theo chỉ huy tiến vào một người khác thân thể lý trí d ĩ n h rõ ràng sau đó một câu nói đều không nói ra được ta đã từng làm một cái thợ rèn lấy đúc kiếm mà sống đ ỗ n g nhiên có một ngày có người truy sát hỏa kỳ lân người cường giả kia trọng thương hỏa kỳ lân kỳ lân huyết đúc ở trên cánh tay của ta diện sau đó ta ngón này cánh tay liền bắt đầu phát sinh biến hóa vũ nhạc đ ỗ n g nhiên hơi xúc động nói nhân này hoàn toàn mới cánh tay ta lắc mình biến hóa trở thành một cái không tầm thường chú kiếm sư có một ngày ta ra bên ngoài mà tìm kiếm hàn thiết đúc kiếm hai tháng sau về đến, đến ra mới vừa vào trong nhà nhìn thấy cha mẹ ngã vào trong vũng máu t o i t hóa ra là bởi vì sớm đã thèm nhỏ dãi bội mội ta địa phương c h i huyện sấn ta ra ngoài dĩ nhiên trắng trận c ấ p đoạt cha mẹ ta chống lại bên dưới bị đánh chết tươi bội mội cũng đang bị bắt đi buổi tối hôm đó không cam lòng chịu nhục tự sát mà kết thúc ta nổi giận ta giết không ngừng mà giết hơn một trăm miệng ăn m ệ n h liền như vậy chết trong tay ta tuy rằng lý trí dĩnh trải qua biết v u nhạt đã qua thế nhưng nghe hắn vừa nói như thế nội tâm của hắn nơi sâu xa hay vẫn là chấn động không tên chuyện năm đó ta sâu trong nội tâm vẫn luôn ở chịu đựng g à y vò ta trải qua không muốn nhịn nữa được xuống ta muốn đi tự thú vũ nhạc nói chuyện nhưng là ta không hy vọng này kỳ lân cánh tay theo ta phá hủy ta cảm thấy nó hẳn là phát huy giá trị của nó hy vọng hắn có thể làm thiên địa mang đến hòa bình làm thế đạo an bình làm ra công hiến chuyện này lý trí dĩnh lắc đầu nói n g ư ơ i đi tự thú chỉ sợ sẽ chết ta nếu dự định đi tự thú tự nhiên chưa hề nghĩ tới phải sống sót vũ nhạc nở nụ cười bộ kinh vân ta đi sau đó ngươi giúp ta chăm sóc tốt sở sở lý trí dĩnh há miệng muốn nói cái gì kết quả nhưng là một câu nói đều không nói ra được ngươi không cần khuyết ta vũ nhạc tiếng nói hạ xuống lúc này hướng về trong phòng đi rất nhiều năm trước ta cũng đã làm ra quyết định này ở sở sở thấy thế không nhịn được lớn tiếng đê ờ cha người trải qua lớn rồi chăm sóc tốt chính mình vu nhạc hướng ở sở sở nói chuyện đạo lúc trước nhiều người như vậy bị ta giết chết bất luận ta như thế nào bù đắp đều khó mà giải quyết hóa giải trong lòng thống khổ s ở sở, sở ngươi từ nhỏ đã bắt đầu nghe cha nói chuyện này không cần khuyên cha ở sở sở nghe vậy không tiếp tục nói nữa thế nhưng hai mắt hồng hồng hiển nhiên là vạn phần không lớn vu nhạc lập tức hướng này làm giải phẫu lao đầu nói rằng người muốn nữ nhân ta trải qua vì ngươi chuẩn bị kỹ cảng ngay khi trong phòng kia chính ngươi đến xem đi t h â n y thì ngay vậy lúc này cười to hảo ngươi cái v u nhạc cùng ngươi giao dịch chính là sàng khoái nay t h â n y vì tiếng nói hạ xuống bước nhanh hướng gian phòng kia đi đến sau đó kinh h ỉ âm thanh vang hoa、wow, dĩ nhiên là thập đại danh cơ chi một túi hồng vũ nhạc rất cảm tạ ngươi phía này chứa xấu xí nữ nhân chính là phong vân thế giới bên trong võ lâm ba thần chi t h â n y thì ấ t h â n y thì thiên thánh xấu xí cực làm khó cô gái xinh đẹp ư ái vì lẽ đó hắn cho mình lập xuống một quy củ phàm là để van cầu hắn người xuất thủ cũng phải dâng lên mỹ nhân vô nhạc đi rồi tuy rằng lý trí d ĩ n h tô hắn phía trên thế giới này tồn tại rất nhiều tấm màn đen biểu thị hắn hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức tiến hành cái gọi là c h u tội nhưng là hắn hay vẫn là lựa chọn tiếp thu pháp luật thẩm phán cùng trừng phạt lặng lẽ ly khai lý trí d ĩ n h rất bất đắc dĩ có chút kính nghệ nhưng cũng không ủng hộ không lâu sau đó lý trí d ĩ n h cũng đi rồi bên cạnh hắn nhiều một cái con vẻ ở sở sở người muốn đi nơi nào ở sở sở hướng lý trí dinh dò hỏi chuyện kia rất trọng yếu sao đúng phi thường trọng yếu lý trí dĩnh hồi đáp đang giải quyết chuyện này trên đường ta sẽ tìm người hỏi t h a m phụ thân người sự t ì n h v u nhạc cho lý trí dĩnh kỳ lân tâm lớn như vậy ân hắn dù như thế nào cũng không thể đối với v u nhạc sự tình bỏ mặc có ân báo ân có thủ báo thủ lý trí dĩnh hay là không có chính tiết nhưng ở phương diện này nhưng có sự kiên trì của chính mình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm sáu mươi bảy đối với lý trí dĩnh tới nói lan g bạn thần giới không gian oanh oanh liệt liệt loại hình đồ vật đó là hoàn toàn có thể vứt bỏ yêu thích oanh oanh liệt, liệt người thường thường sống phi thường lui trải qua phi thường thống khổ ngược lại vùi đầu phát triển cho cuối cùng kẻ địch một đòn trí mạng mới có thể vinh đăng cao nơi hưởng thụ cuộc sống của chính mình hành tẩu giang hồ hơn nhiều đem phong vân xem càng sâu sắc lý trí dĩnh liền vượt phải cụ thể muốn các loại trang bức làm náo động n à y không thành vấn đề thế nhưng nhất định phải bảo lưu phải cho người lưu lại sai lầm ước định cùng phán đoán hoặc là khuyết đại năng lực của chính mình hoặc là đem thực lực cẩn giấu hơn một nửa chỉ có như vậy mới có thể hưởng thụ sinh hoạt cũng sẽ không bởi vì toán đủ đến cùng không đủ mà hối hận sợ sợ người yêu thích ta hành lúc đi lý trí dĩnh bỗng nhiên xoay người hướng sở sở nói chuyện đạo nhất kiến trung tình sở sở nghe vậy trên mặt nhất thời lộ r a đỏ bừng vẻ mặt xuất đến lý lao bản này không t h ế tháo t đã vậy còn quá cùng nữ nhân nói chuyện nhưng là loại này trắng ra lại nói suốt khi đến lý trí dĩnh nhưng rất sảng khoái bởi vì hắn yêu thích loại này oanh kích tâm linh cảm giác sở sở muốn rụt rẽ nói hai câu kết quả nhưng một câu nói đều không nói ra được nói không thích nàng sợ lý trí dĩnh không vui yêu thích nàng sợ chính mình không vui cha ngươi đưa ngươi giao cho ta ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi lý trí dĩnh nói chuyện đạo nếu như ngươi yêu thích ta ta liền cho một mình ngươi danh phận chăm sóc ngươi ngươi có tiềm lực ta nâng đỡ ngươi trưởng thành nhượng ngươi có thể làm rất nhiều nữ nhân làm không được sự t ì n h ngươi không có tiềm lực ta hội tận lực đánh thời gian làm bạn ngươi đợi được ngươi chết g i ả mới thôi s ở s ở nghe vậy trong lòng suy nghĩ kỳ thực s ở s ở chỉ là một cái sinh sống ở nông thôn giản dị cô đường lý lao bản lời này hoàn toàn dư thừa người này trải qua dường như nguyên như thế đối với hóa thân bộ kinh vân lý trí dĩnh nhất kiến trung tỉnh hắn hoàn toàn là yêu sao làm liền sao làm có thể một mực hắn lúc này liền yêu thích một phen lại xuống miệm đ á sở sở lý trí dĩnh, dĩnh nhìn thấy hắn hướng hắn khẽ mỉm cười vui nhạc bởi vì báo thù sát nhân quá nhiều trong lòng áy náy muốn gánh chịu chính mình được quá tội nghiệt đầu án tự thú đem con gái giao cho lý trí dĩnh lý trí dĩnh nhất định phải hào hào mà chăm sóc con gái của hắn làm cho nàng cả đời áo cơm không lo sống vui sướng nhưng cũng phải nói với bộ thần dưới tránh khỏi v u nhạc ở trong phòng giam ăn quá nhiều khổ tiểu nhị trên rượu ngon nhất món ăn lý trí d ĩ n h hướng đi tới tiểu nhị nói chuyện đạo ta đói bụng nhà bếp bên kia có cái gì bổ dưỡng đồ vật trải qua lục hảo trực tiếp đưa tới cho ta được rồi tiểu nhị nghe vậy lúc này đi xuống chỉ chốc lát sau một bàn đại bổ thang đặt ở lý trí dĩnh phía trước thang bên trong có từng cái từng cái thật dài tràng đó là nam nhân bù thật dùng vừa nhìn thấy cái kia đại tràng sợ sợ tựa hồ có hơi hiểu ra sắc mặt từng đỏ lý trí dĩnh nghe nồng đậm tham gia vị lúc này bắt đầu ăn hắn vẻ mặt bình tĩnh không chút nào bởi vì tình huống dưới mắt có bất cứ rung động gì ăn cái đồ vật mà thôi lý trí dĩnh hiện tại trải qua sẽ không dễ dàng bởi vì một ít chuyện có cái gì sòng lớn rất nhanh lại có người cho sở sở b ư n g một bàn thức ăn chay mặc dù là thức ăn chay thế nhưng tươi mới ngon miệng sở sở thèm ăn nhỏ rãi khẩu vị tựa hồ trở nên tốt vô cùng sở sở lượng cơm ăn rất nhỏ tuy rằng ăn không nhanh nhưng ăn lập tức no rồi lý trí dĩnh lượng cơm ăn rất lớn tựa hồ một cái đ ộ n không đáy có một viên kỷ lân tâm lý trí dĩnh cảm giác mình sức a n tăng gấp đôi đ ỗ n g nhiên toàn bộ bất dạo phảng bên trong từng cái từng cái ăn cơm người đi rồi bởi vì chiến đấu đột nhiên bắt đầu rồi bộ thần ở tập nã trọng phạm ở sở sở có chút sợ sệt cùng lý trí dĩnh đến gần rồi một ít đừng sợ ta giết người nơi này dường như giết gà. lý trí dĩnh hướng ở sở sở ôn nhu nói chuyện đạo nếu như sau đó ngươi muốn tự do tự tại c ấ t bước có thể theo ta học tập võ công ta có thể học tập võ công ở sở sở nghe vậy hai mắt bỗng nhiên trở nên h o ạ bát ta thật sự có thể không lý trí dĩnh gật, gật đầu sau đó nói đương nhiên chỉ cần ngươi yêu thích chính là thiên hạ hội ban g chủ vị trí ngươi cũng có thể đi tới ngồi một chút nhìn này cái ghế vững chắc không vững chắc nếu là ngươi có năng lực ta n h ư ợ n g ngươi đương mấy năm ban g chủ cũng có thể ở sở sở vừa nghe lời này chấn động trong lòng không tên quên quý vị trí ở thiên hạ này nếu là có người dám lén lút đi tới ngồi một chút đều sẽ bị xử tử lý trí dĩnh dĩ nhiên cho phép nàng tới ngồi lên còn nói nàng có thể làm ban g chủ nay quá khó mà tin nổi một loại bị nịch cảm giác sông lên đầu sở sở kích động sắp lệ nóng d a n h trọng chiến đấu bắt đầu rồi lý trí d ĩ n h cũng không để ý tới này chiến đấu là cái gì hắn lẳng lặng mà hưởng thụ chính mình ăn đồ vật ăn cái kia lại c h à n g đ ô n g nhiên lý trí d ĩ n h bàn bị s ố c lên hắn ăn đồ vật bị làm rơi mất dĩ nhiên là một cái người đánh bay bàn của hắn bộ thần n g ư ơ i ở đây p h a án nhậu ta ăn bị l à n đến này tiền cơm cho n g ư ơ i đến phó lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống đ ô n g nhiên đem ở sở sở ôm bóng người l ó i lên ly khai bất giả phẳng bộ thần đem phạm nhân nắm lấy sau đó nhìn lý trí d ĩ n h bàn một chút liền cho tiểu nhị một túi tiền bạc ra lệnh cho thủ hạ đem phạm nhân áp tải đi bộ thần liền tới đến lý trí dĩnh bên người chỗ không xa l ặ n g lặng mà nhìn lý trí dĩnh lý trí dĩnh nhưng là một bộ xem trò vui dáng vẻ nhìn một cái đón dâu đội ngũ đồng thời cũng nhìn c h ầ m c h ầ m một cái chuẩn bị cấp cô dâu người ở tranh châm biếm bên trong cái này muốn cấp thân tiểu t ử rất thú vị này cấp cô dâu người mặc dù là diễn viên quần chúng nhưng cũng là bộ thần cùng bộ kinh vân liên hệ tới một cái giàn buộc cũng là bộ kinh vân cùng bái kiếm sơn trang ân đoán bắt đầu ở lý lao bản trong chờ đợi cấp cô dâu cho hay rốt cục bắt đầu trình diễn câu xin bị cự chiến đấu đánh cô dâu chạy trốn bị vây quanh lại cầu xin tái chiến đấu bị thương nhìn một đ ố n g có vì cuộc sống cực khổ dãy ruộng lý lao bản trong lòng tràn ngập cảm thán bọn hắn thật đáng thương rõ ràng yêu nhau nhưng không thể cùng nhau sở sở hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo thật muốn b a n g giúp bọn họ nếu là ta trả sanh tiểu mỹ mi có ý nghĩ chuyện này rất đơn giản lý trí dĩnh nói chuyện sau đó mang theo sở sở bay qua ta mang ngươi hành hiệp trưởng nghĩa l ă n g ba vi bộ tham gia điểm h u y ệ t lý trí dĩnh đi ngang qua địa phương từng cái từng cái người mất đi hành động lực toàn bộ không n ú c ních lập tức cướp cô dâu người hướng lý trí d ĩ n h hôn một câu hoa bình sau này tất có báo đáp lớn liền chạy xa bộ thần chuyển động hắn đi tới lý trí d ĩ n h phía trước ven đường đem từng cái từng cái người h u y ệ t vị mở ra sau đó hắn mở miệng d o hỏi ngươi tại sao quản việc không đâu bộ thần cái này người phá hoại ta con gái h ô n lễ đem hắn nắm lên đến một cái mập mạp người trung niên chạy đến bộ thần phía trước mở miệng nói rằng ta con gái nhưng là phải gả cho bái kiếm sân trang ta chỉ chào tội phạm mặc kệ người khác sự tình bộ thần lạnh lùng nhìn người trung niên kia một chút sau đó đưa mắt đặt ở lý trí dính trên người lạng lặng mà chờ trả lời chắc chắn chương bốn trăm sáu mươi tám ngưu tính bái kiếm sân trang người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ lý trí dĩnh cười nói yêu thích liền đóng ta bộ kinh vân làm việc tốt xưa nay cũng không lưu lại tên bộ thần nghe vậy nhất thời có dũng khí không nói gì cảm giác thật l ặ n cái xoa xoa cái này gọi là chuyện tốt bất lưu danh bộ thần xin hỏi vui nhạc có phải là hướng về ngươi đầu thú lý trí dĩnh bỗng nhiên nói chuyện bên cạnh hắn ở sở sở biến sắc lộ ra thân thiết vẻ m ặ đến không sai ta an bài hắn cùng một ít thiện lương đầu thú giả ở cùng một chỗ hắn nửa cuối cuộc đời tuy rằng muốn vẫn phục lao dịch nhưng sẽ không t h á i quá kháng khổ bộ thân nói chuyện tuy rằng hắn năm đó giết hơn một trăm i miệng ăn m ệ n h xem ở hắn nhiều năm làm việc thiện phần trên năm đó nổi giận lại có thể thông cảm được vì lẽ đó hắn không cần gánh chịu tử hình lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu kết quả này hắn không ngoài ý muốn ở sở sở thân thể r u lên nước mắt từ khỏe mắt hạ xuống tuy rằng đã sớm biết phụ thân sự tình thế nhưng tình huống như thế thật sự không là nàng đồng ý nhìn thấy cả đ ờ i phục lao dịch nàng không thích chờ sau này ta đầy đủ mạnh sẽ làm hoàng đế đại xá thiên hạ hoặc là đặc xá cha của ngươi lý trí dĩnh hướng ở sở sở nói chuyện đạo ta cảm thấy phụ thân ngươi hối tội nhiều năm có thể sớm xuất đến dù sao hắn t í c h đức làm việc thiện làm rất tốt vừa nghe lý trí dĩnh ở sở sở trong lòng nhất thời sinh ra cảm kích đến hoàng đế có lúc xác thực hội đại xá thiên h ạ bộ thần nói chuyện bất quá việc này nhưng không tốt hy vọng mặt khác ngươi phá hoại b à i kiếm sơn trang thiếu chủ hôn nhân đại sự hắn sẽ không cùng ngươi khách tức giận lý trí dĩnh ngay vậy khẽ mỉm cười kỳ thực ta cũng không muốn khách khí với bọn họ vừa nghe lý trí dĩnh lời này bộ thần sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị đ ô n g nhiên trong lúc đó hắn cảm thấy trước mắt cái này người hoàn toàn nhìn không thấu không biết hắn đến cùng là chính nghĩa hay vẫn là tà ác nghĩ đến trong giang hồ lý trí dĩnh có thiện lương tử thần năm chữ đánh giá bộ thần vẫn luôn đang suy nghĩ lý trí dĩnh đến cùng là thiện lạ tà tử thần hai chữ này mang ý nghĩa lý trí dĩnh c ù n g bố thiện lương mang ý nghĩa trong lòng hắn tồn tại mỹ m ặ tốt t bộ kinh vân cái này thiện lương tử thần hẳn là chính là một cái nội tâm mỹ hảo nhưng thủ đoạn cứng rắn người dường như trong phật giáo giới thiệu a thú lạ hắn tuy rằng có sát nhân sức mạnh nhưng nội tâm như n g là t h i ệ t lương mỗi một lần thường tổn sinh linh nội tâm đều sẽ thống khổ bộ thần nghĩ đến hồi lâu cho mình một cái khả năng giải thích mặt nạ nam tai kiến rồi lý trí dĩnh nói chuyện ngươi là một cái công chính vô tư người cá nhân ta là rất xem trọng người như ngươi hảo hảo nỗ lực có vui mừng thật lớn nha mặt nạ nam vui mừng thật lớn bộ thần không có chút rung động nào trên mặt thủ độ lộ ra không tên vẻ mặt đến lý trí dĩnh là cái thứ nhất ở trước mặt hắn xưng hô như vậy người hắn loại này trêu chọc n g khí làm hắn cảm thấy có chút kỳ diệu gần giống như bằng hữu nhiều năm như thế cho hắn cảm giác rất kỳ lạ cảm ơn ngươi bang phụ thân ta ở sở sở có chút cảm động nói rằng bất quá bai kiếm sơn trang tìm chúng ta phiền phức phải làm sao đánh hắn lý trí dĩnh hồi đáp cái tiêng lạc t i ê n phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi s ở sở nếu như ngươi muốn đi theo bên cạnh ta hẳn là học võ ta có một cái n h u ộ n ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực biện pháp bất quá này muốn xem ngươi có muốn hay không nhanh chóng trở thành tuyệt thế cao thủ biện pháp gì ở sở sở nghe vậy trong lòng một cái ánh mắt chờ mong nhìn lý trí dĩnh lý trí d ĩ n h quay đầu l ặ n g lặng mà nhìn ở sở sở ở sở sở bị lý trí d ĩ n h xem lâu trong lòng ngượng ngùng nhất thời bay lên hợp tịch song tu phu thê v i ê n p h ỏ n g lý trí d ĩ n h hồi đáp lợi dụng âm dương kết hợp sức mạnh đem trên người ta nội lực phân một ít cho ngươi ở sở sở nghe xong lời này lúc này sửng sốt một chút sau đó cả người mặt đỏ lên bỗng nhiên ở sở sở thân thể chấn động dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh sắc lý trí d ĩ n h tiếp được ở sở sở sau đó sắc mặt không tên cô nàng này như thế ngượng ngùng tranh châm biếm bên trong tự mình chăm sóc lý trí dĩnh đem tâm sự tặng lại đang hành động trên người không giống như là một cái dễ dàng ngượng ngùng người a sửng sốt một chút lý trí dinh cầm một cái kích thích mùi chiếc lọ đặt ở nàng trên lô muối một tí ở sở sở từ từ tỉnh lại nhìn lý trí dĩnh mặt của nàng lại đỏ sau đó muốn đứng lên đến nhưng phát hiện mình trải qua không có khí lực đi thôi trước tiên mang ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi lý trí dinh hướng ở sở sở nói chuyện đạo ta chỉ là đề nghị ngươi nếu như chưa chuẩn bị xong ta cho ngươi điếm thời gian ở sở sở mặt lại đỏ nghỉ ngơi nửa ngày sau đó lý trí dinh cùng ở sở sở tiếp tục tiến lên đương đến một chỗ trưởng kiểu thời điểm đ ỗ n g nhiên có người vọt lên các loại á m khí hướng lý trí dĩnh v ọ t tới bài vân trưởng nước chảy mây trôi lý trí dĩnh một tay thôi phát bài vân trưởng trong không khí từng con từng con g i ấ u bàn tay nước chảy mây trôi xuất hiện to lớn kinh khí đem hết t h ể á m khí đánh bay còn những cái kia từ kiểu dưới sông lên người thế cho chặn lại rồi sau một khắc toàn bộ kiểu đ ỗ n g nhiên gãy vỡ lý trí dĩnh cùng ở sở sở nhảy lên một cái nhảy đến nước sông mặt trên ở sở sở dường như một cải gối bị lý trí dĩnh kẹp ở dưới nách lý trí dĩnh hai chân ở bên trong nước chầm dài t r ư ợ đi dĩ nhiên chỉ chìm vào mặt nước một chút ồ、oh. ngươi dĩ nhiên có thể đứng ở trên mặt nước thành âm kinh ngạc vang một cái nam tử đi ra hắn chính là bái kiếm sơn t r ă n g người n g ạ o thiên đương nhiên cái này người kỳ thực cũng coi như là một cái diễn viên quần chúng danh tự đạt được quá c h â u bò người thường thường đều là diễn viên quần chúng lý lao bản như vậy hoán thẩm nhưng tinh thần còn là phi thường trọng thị sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực huống hồ đối phương là một cái khoái kiếm tay tuy rằng không biết ngươi vì sao năng lực đứng ở trên mặt nước thế nhưng ngươi tuổi tắc còn thấp công lực có hạ nhưng dọa không ngạ ta nạo thiên hướng lý trí d ĩ n h nói rằng ngươi xấu ta việc kết hôn ta sẽ không khách khí với ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết ta là có kỹ x ả o đứng ở trên mặt nước lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo trong mắt nhiều một tia thưởng thức không hổ là bái kiếm sơn trang người quả nhiên không đơn giản được ta đánh với ngươi một trận lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống ở mặt nước nỗ lực hóa k ì n h thùy bất quá đầu gối nếu là dùng tới trả cờ dạ năng lượng lý trí d ĩ n h hoàn toàn có thể để cho lý trí d ĩ n h ở trên mặt nước như giấm trên đất bằng chỉ là hắn không muốn biểu hiện quá phận quá đáng vì lẽ đó sung phong thời điểm mỗi một chân đều đạp ra một đoá to lớn bọt nước xuất đến chỉ chốc lát sau lý trí d ĩ n h xông lên lục địa chiến đấu động một cái liền bùng nổ nạo g thiên kiếm pháp rất tốt thế nhưng lý trí d ĩ n h triển khai cũng không phải bài vấn trưởng mà là hàng long mười tám thức tay chân kết hợp võ công ở lý trí d ĩ n h trong tay triển khai ra sau đó cùng nạo g thiên đánh không phân cao thấp bởi vì ông ở sở sở vì lẽ đó lý trí d ĩ n h thực lực kỳ thực không có cách nào triệt để phát huy được hắn nhìn như có y ê u ớt hạ phòng nhưng người đứng xem hội bản năng cảm thấy hắn có năng lực chiến thắng nạo thiên bỗng nhiên nạo thiên lùi lại mấy bước s ắ p mặt nghiêm nghị nhìn lý trí dĩnh tựa hồ có đại chiêu chính đang nổi lên thiếu chủ kiếm tế sắp bắt đầu hay vẫn là bảo lưu thực lực đ ỗ n g nhiên có một cái người nói chuyện thiên ngai nơi nào không phương thảo chỉ là nhà giàu có nữ tử hà tất ở đây lãng phí quá nhiều tinh lực nay tiếng người âm hạ xuống ngạo thiên khí tức trên người bỗng nhiên thu lại hắn chỉ chỉ lý trí dĩnh nói rằng ta b á i kiếm sơn trang kiếm tế sắp bắt đầu nếu như ngươi lưu ý này hai cái bỏ trốn người chết sống liền đến b á i kiếm sơn trang tham dự kiếm tế đến lúc đó lại nhượng ta mở mang bản lánh của ngươi bằng không ta tuyệt đối sẽ không nhượng này gian phu dâm phụ dễ chịu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 469 kiếm tế sao lý trí dĩnh khẽ mỉm cười chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tuyệt thế hảo kiếm sắp khai quật hắn lý trí dĩnh coi như mình không cần vậy cũng không thể lạc ở trong tay người khác chí ít cho các lao bà dùng cũng là tốt đẹp đến lúc đó nhất định sẽ đi tới bái kiếm sơn trang bái phòng một hai lý trí dĩnh hồi đáp hy vọng bái kiếm sơn trang không để cho ta thất vọng sẽ không để cho người thất vọng n ạ o thiên cười lạnh lập tức bay lên trời xoay người ly khai ở ngạo thiên sau khi rời đi cùng hắn đến đồng thời vây giết lý trí dĩnh người cũng r ồ n r ậ p rời đi sắc trời đã tối chúng ta đi nơi nào ở sở sở hướng lý trí dĩnh do hỏi nơi này hảo như không có khách sạn không bằng chúng ta trước tiên trở về một chuyến ngày mai lại đi này tây hồ ngươi nói tốt không tốt lý trí dĩnh gật đầu một cái nói được ngươi nói cái gì cũng tốt ở sở sở nghe vậy nội tâm một trận khuấy động lý trí dĩnh đối với nàng tốt nàng cảm giác trái tim của chính mình đều muốn hòa tan lý trí dĩnh nhìn thấy ở sở sở này phóng ra mỹ lệ hồng quang nợ nụ cười ra đến mang ngươi đi đi tưởng thử như bay cảm giác sao không có ở sở sở hồi đáp nàng tiếng nói hạ xuống chỉ cảm thấy thân thể rộng mở phiêu sau đó xung quanh phong cảnh bắt đầu nhanh chóng lùi về sau nhanh như chớp lý trí dĩnh triển khai lăng ba vi bộ cả người phản phất thần tiên trong người phiêu m i ể u không giống nhân gian t r o người n g ở sở sở thật chặt thủ sẵn lý trí dĩnh cái cổ cảm thụ dường như phi hành như thế tươi đẹp chỉ cảm thấy trong lòng một trận n g ọ t nào g bốn lăng vân quật ừ n g cái yêu nguyện đến rồi sắc mặt có mấy phần nghiêm túc yêu nguyện làm sao trầm lạc nhạt nhìn yêu nguyện một chút lúc này do hỏi chuyện gì xảy ra đoạn lãng gia nhập thiên môn vốn là làm ộ t chuyện tốt thế nhưng ta cùng từ phúc chạm mặt yêu nguyệt hồi đáp vừa gặp mặt thời điểm ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập làm tính hắn muốn giữ lấy ta vừa không lâu thời điểm hắn còn hóa thân đế thích t i ê n tới thăm dò ta kết quả thế nào t r â m lạc nhạn do hỏi hắn rất mạnh sao mạnh phi thường yêu nguyệt hồi đáp hắn mời ta gia nhập thiên môn nói muốn chuyển cho ta cái gọi là trường sinh bất lao thần công thánh tâm quyết trầm lạc nhạn nghe vậy sắc mặt cũng nghiêm nghị mấy phần hóa thân đế thích thiên t ừ phúc nói khí chất của ta không tầm thường phía trên thế giới này chỉ có hắn mới có thể xứng với ta nhựa ta gia nhập thiên môn cùng hắn cộng đồng chúa tể thiên hạ yêu nguyệt nói chuyện ta tự nhiên không thể hội đáp ứng hắn muốn dùng mạnh nhưng ta giả ý muốn triển khai kiếm hai mươi ba hắn cảm giác được ta ngọc đá cùng vỡ quyết tâm tạm thời rút đi yêu nguyệt tiếng nói hạ xuống nhựa ở đây nữ nhân vẻ mặt k ỳ biến việc này hẳn là nói cho phu quân lý thanh lộ nói chuyện từ phúc nếu trải qua nhìn chằm chằm đến rồi chúng ta kế sách phải có thay đổi tiếng nói hạ xuống một q u y n thanh thân ảnh biến mất nàng đi thông báo lý trí dĩnh một q u y ề n thanh quá x u ấ t s á n g trầm lạc nhạn bỗng nhiên cười nói bị yêu thích không phải đại sự tình gì ta cũng bị rất nhiều người yêu thích bất quá dưới mắt có thể để cho n g h e bồ tát đẩy coi một cái hung cát nhìn chuyện này đến cùng là tốt hay xấu vừa nghe trầm lạc nhạn ý kiến mọi người dồn dập gật đầu không sao không có cái gì hung hiểm dấu hiệu ngược lại mới bang chủ thực lực ở áp lực này kích thích bên dưới còn có thể có tăng lên nê bồ tát nói chuyện đạo chợt thấy đĩa quay mặt trên biến hóa không nhịn được kinh ngạc nói ồ đây là thiên tử thấy chân long dấu hiệu thiên tử thấy t h â n long trâm lạc nhạn sửng sốt một chút sau đó dò hỏi đây là ý gì thần long che chở đại cắt đại lợi n g h e bồ tát nói chuyện đạo xem ra mới ban g chủ đây là kỳ ngộ liên tục dấu hiệu hắn chỉ sợ sẽ nhìn thấy t h â n long ồ yêu nguyệt nói chuyện ở ta cảm ứng bên trong hắn là muốn đi tây hồ lấy thần thạch nếu là hắn năng lực nhìn thấy t h â n long như vậy gần nhất chúng ta đi tìm kiếm thần long không tìm được nguyên nhân liền có có thể giải thích lý do ta lại toán nê bồ tát mở miệng nói sau đó lấy ra một cái mâm cẩn thận đầy tính ra b ố n nói phân hai con các biểu một chi từng cái lại nói ở sở sở chính đang chuẩn bị cơm tối chợt thấy một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở lý trí dinh phía trước nữ nhân này chính là m ù a quyển thanh lúc này m ù a quyển thanh bạch đi t h ề h tung bay trên người có một luồng phiêu m i ể u khí tức m ù a quyển thanh vừa ra h i ệ n sở sở liền cảm thấy nàng tự thần tiên trong người chấn động trong lòng không tên cũng không nhịn được có chút tự tì mặc cảm cái gì từ phúc lao c ầ u lại dám có ý đồ với yêu nguyện hắn đây là bức bách ta giết chết hắn lý trí dinh bông nhiên nổi giận hắn đây là muốn chết ta sẽ không bỏ qua hắn lựa giận đồng thời lý trí dĩnh chỉ cảm thấy tim đập rộng mở thêm mau đứng lên sau một khắc dâng trào nồng nặc nhiệt lượng từ lý trí dĩnh trên người dâng lên thùng thùng thùng thùng ba lý trí dĩnh trên người chuyên gia dường như tiếng c h ố n g như thế nhịp tim đây là đây là một b i ể n thanh cùng ở sở sở sợ hãi không tên mà nhìn lý trí dĩnh cảm thụ trên người hắn chuyển đến khủng bố nhiệt lượng trong lòng cảm thấy vạn phần khó mà tin nổi thì ra là như vậy lý trí dĩnh rộng mở nói chuyện hóa ra là kỳ lân tinh huyết chẳng trách ta hội nổi giận từ phúc ngươi chờ xem tuy rằng ta không có phượng huyết loại này lợi hại đồ vật thế nhưng kỳ lân huyết cũng không yếu chờ ta bắt được thần thạch tự nhiên sẽ có cơ hội đánh chết ngươi yêu n g u y ệ t bị yêu thích kỳ thực là rất bình thường tình huống nàng có giải trừ triệu hoán bảo mệnh bản lĩnh tại người căn bản là không cần lo lắng quá nhiều lý trí dĩnh bởi vì đối với đế thích thiên quá mức kiếm kỵ vì lẽ đó đột nhiên nghe được tin tức này không bình tĩnh lắm liền gợi ra kỳ lân huyết bên trong lệ khí nhượng kỳ lân huyết sát khí bạo phát ra vô hình ở trong tiêu trừ một cái mầm họa vâng không chờ lý trí dĩnh ở thời điểm chiến đấu này sát khí bạo phát có thể sẽ bởi vậy xuất hiện nguy hiểm to lớn nghĩ tới đây lý trí dính tâm tình sung sướng rất nhiều nhìn một quyển thanh lý trí dính n ở nụ cười huyển muội ngươi thực sự là ta phúc công nhiều lần bởi vì ngươi vận may của ta đều rất tốt một quyển thanh ngay vậy vì vi n ở nụ cười nên bổ tát nói ta vượng phu ích tử ngươi có thể phải cố gắng yêu ta đây là khẳng định lý trí dính n ở nụ cười xem ta bắt được thần thạch sau đó làm sao thu thập từ phúc đi tiếng nói hạ xuống lý trí dính từ bảo tàng đại kim phật bên trong lôi ra một cái to lớn dương sắc tử dương sắc tử mở ra sau đó một cái người máy dựng đứng lên tựa hồ bắt đầu tỉnh lại tin năng lượng tiến vào chuẩn bị khởi động trạng thái ngươi muốn cùng từ phúc l i ề u mạng một quyển thanh có chút lo âu nói rằng l i ề u mạng ngươi không phải là đối thủ của hắn không phải đi tìm từ phúc l i ề u mạng mà là đi nắm thần thạch lý trí dĩnh nói chuyện yêu nguyện bị từ phúc nhìn chằm chằm ta cũng phải nắm chặt thời gian có chút lá b à i tẩy có thể không bại lộ hay vẫn là không nên bại lộ hảo ừ m một quyển thanh gật gật đầu bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì hướng lý trí dĩnh nói tiếp đúng rồi chúng ta đến thần lòng trấn nhỏ bên kia phát hiện thần lòng biến mất rồi Thần Long biến một Trí n huyện có chút g lẽ nào thanh gật ứng đầu sau đó cùng lý trí dĩnh nói một chút thể kỷ liền biến mất ở lý trí dinh phía trước nàng là ai một huyện thanh đi rồi sau đó ở sở sở đi tới lý trí d ĩ n h bên người sau đó mở miệng dò hỏi ta nghe nàng dường như đang gọi người phu quân nàng là ta kiểu t h ê chi một lý trí dĩnh hồi đáp gọi mùa quyển thanh ở sở sở vẻ mặt biến đổi hai mắt nhất thời bịt kín một tầng hơi nước lý trí dĩnh thấy thế biết làm cho nàng thương tâm bất quá lý trí dĩnh nhưng sẽ không hối hận làm như thế truy nữ nhân thời điểm lý trí dĩnh hội tránh khỏi làm cho đối phương biết chính mình có những nữ nhân khác thế nhưng đối phương nếu như nhìn thấy hắn lý trí dĩnh nữ nhân lý trí dĩnh cũng sẽ không nói khoác vì người mới quên cựu người chuyện như vậy lý trí dĩnh là sẽ không làm ăn cơm ở sở sở dùng mấy phần thương tâm n ữ khí nói chuyện đạo cấm nước nhanh lôi phong phế tích thần lòng như thế yêu n g u y ệ t từ phúc ở uống rượu thời điểm phát hiện trong đầu của hắn thường xuyên lóe qua cái kia bóng người ngàn năm qua muốn làm gì thì làm từ phúc coi chính mình đối với nữ nhân không có cảm giác nào nhưng là nhìn thấy yêu n g u y ệ t thời điểm từ phúc phát hiện hắn hay vẫn là một cái người hắn dĩ nhiên sẽ thích nữ nhân yêu n g u y ệ t loại kia phản phất thần linh khí t ứ c n h ư ợ n g hắn phi thường kích động hắn cảm thấy phía trên thế giới này có người với hắn từ phúc như thế có tư cách chúa tể cái này thế đạo một núi không thể chứa hai cọc trừ phi một công một mẫu t ừ phúc cảm thấy yêu nguyện có thể trở thành làm bạn hắn vượt qua vinh h ằ n g người t ừ phúc yêu thích chứng minh yêu nguyện ưu tú bất quá hắn nghi quá nhiều rồi nghỉ ngơi lý trí dĩnh được rất tốt điều dưỡng nhìn hai mắt có chút sưng đỏ sở sở lý trí dĩnh mở miệng dò hỏi ngươi phải ở chỗ này chờ ta hay vẫn là ta đi với ngươi ở sở sở nói chuyện ánh mắt có chút đỏ chót ta không muốn rời đi ngươi rất tốt lý trí dĩnh hồi đáp đ ỗ n g nhiên đem cùng sắt thép chiến y hòa làm một thể sau đó đem ở sở sở bối ở trên lưng sau đó bay lên trời lý trí dĩnh cười to thời điểm ở sở sở đông nhiên cảm giác tốc độ phi hành tăng nhanh giữa lúc nàng cảm giác được tốc độ gió quá nhanh mà không thoải mái thời điểm rộng mở một lồn u nội lực tràn vào trong thân thể của nàng tiếp theo nàng liền cảm thấy được này cường lực phong tựa hồ cũng biến thành làm người bắt đầu yêu thích sở sở thích đứng năng lực tựa hồ rất mạnh bay lượn tiên khung nàng dĩ nhiên không có nửa phần sợ hãi lý trí dinh có chút bất ngờ sau đó phi càng sắp rồi nửa ngày sau đó tây hồ lôi phong tháp nguyên chỉ lý trí dinh tới nơi này thời điểm nhìn thấy một đống phế tích lôi phong tháp càng thành một đống phế tích thần thạch bị người đảo đi rồi sao lý trí dĩnh sắc mặt này vẻ ngưng h i ê h thần ư để phòng lùi về sau hai bước sau đó nhìn thấy một cái màu vàng rồng lớn bay trên trời mà lên đây là thần long rộng mở lý trí dĩnh tinh thần một trận không minh có dũng khí vinh đang bảo tỏa cảm giác lý trí dĩnh mi tâm thế giới t ầ n g một hình tròn hòa thị bích rộng mở tỏa ra h à o quang nhà nhạt, nhạt nhượng lý trí dĩnh có d u n g khí vâng mệnh trời cảm giác đại đường song long thế giới hòa thị bích cũng tỏa ra h à o quang nhà nhạt, nhạt lệnh lý trí dĩnh có d u n g khí ký thọ vĩnh xương đặc biệt cảm thụ vâng mệnh trời ký thọ vĩnh xương đế vương tri mệnh gia trì bản thân n g h e bồ tát suy tính lần thứ hai ứng nghiệm thiên tử thấy chân long nhân loại ngươi quá yếu một thanh âm ở lý trí dĩnh mi tâm thế giới vang ngươi lại có thể trực tiếp theo ta tiến hành linh thức giao lưu lý trí dĩnh có chút khiếp sợ nhìn lên bầu trời cự long tâm linh dần dần mà yên ổn đi mạnh mẽ như vậy tồn tại nếu làm u ố n đối nhau linh động tay hắn cũng chỉ có thể chạy trốn thiên địa hỗn loạn tư ơ n g mừng ta ác hành hành năng lực của ta vẫn bị áp chế thần long bắt đầu cùng lý trí dinh giao lưu ai có thể thành vì thiên hạ c h i chủ liền có thể chân long che chở sự tồn tại của ta chính là che chở chân mệnh thiết tử bảo đảm chân long thiên tử mệnh cách sẽ không bị người tùy ý bóp méo lý trí dinh sửng sốt một chút tựa hồ phi thường bất ngờ nhìn một chút phía trước một con rồng lớn lý trí dinh dò hỏi ta có thể được đến cái gì ta cần trả giá cái gì n g ư ơ i hy vọng ta làm thế nào ta có thể đưa ngươi lưỡng phần long nguyên thần long âm thanh tiếp tục ở lý trí dĩnh trong đầu vang lên ngươi cần ngồi vững vàng thiên hạ sắp xếp long mạch long mạch thông ta tự nhiên sẽ càng mạnh hơn đến lúc đó ta còn có thể cho ngươi càng nhiều long nguyên còn có thể dáng dấp như vậy lý trí dĩnh sửng sốt một chút bởi vì h ỏ a kỳ lần sự tỉnh hán đồ long ý nghĩ biến mất rồi đối với này long nguyên hầu như không ốm hy vọng lại không nghĩ rằng ở đây dĩ nhiên xoay chuyển tình thế mặt khác này thần long phản phát tuyên bố nhiệm vụ cho khen thưởng như thế lệnh l y chi dĩnh có chút khó mà tin nổi đúng rồi thần giới cái này nghe đồn chủ thần hạt nhân nó hạt nhân tư tưởng không phải là tuyên bố nhiệm vụ cho khen thưởng tăng lên từng cái từng cái tiến vào giả năng lực sao này nếu là thần giới thời không n à y một cách tự nhiên hội có chủ thần quy tắc bóng dáng thần long âm thanh lần thứ hai chuyển tới nguyên bản có một chân long thiên tử có thể được ta một phần long nguyên khen thưởng làm sao hắn vận mệnh không ă n thua ta hay bởi vì đem số mệnh ra chỉ ở trên người nó trước đó vài ngày ta bị hắn hạ vị vận may vận gợn sóng phản vệ có nguy hiểm có thể chết đi may là ngươi đúng lúc t h ư ợ vị ổn định thiên hạ đại thế lý trí dĩnh nghe vậy chấn động trong lòng không tên hắn biết thần long nói chính là hùng bá mơ hồ trong lúc đó lý trí dĩnh đối với hùng bá xuống đài có dũng khí cảm giác đặc biệt hắn cảm thấy từ phúc mục đích khả năng liền ở ngay đây không quá quan hệ số mệnh sự tình hắn tuy rằng tiếp xúc không ít nhưng cũng là nghe một chút là tốt rồi thật muốn triệt để muốn cái làm rõ hầu như liền không có khả năng lắm ở lý trí dĩnh trong lòng suy tư thời điểm thần long bỗng nhiên há mồm phun một cái bỗng nhiên có một viên tảng đá bay ra rơi vào lý trí dĩnh trong tay hạt nhân cấm chế lý trí d ĩ n h trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt lập tức lấy ra thải huyết trâm đem dòng máu của chính mình đúc ở thần thạch mặt trên ở lý trí d ĩ n h đúc thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được thiên địa đối với hắn áp lực biến mất rồi hắn tất cả ràng buộc đều bông ra đến sau đó không có sau đó rồi tại sao không có thế giới địa đồ lý trí d ĩ n h trên mặt lộ ra mấy phần mê hoặc vẻ mặt này không đúng cấm chế không chỉ là này một cái nhưng là tại sao không có cái khác cấm chế tin tức thần thạch cho ngươi hắn có thể để cho ngươi tăng cường bảo mệnh bản lĩnh thậm chí có thể cho ngươi phục sinh bên cạnh ngươi vừa chết đi không lâu người thần long hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta bản có nguy hiểm có thể chết đi lần này ta siêu tầm thần h ạ c h đưa nó đưa cho ngươi chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực ngoài ra bây giờ ta đem hết thể số mệnh ra chỉ ở trên người ngươi nếu là ngươi thất bại không thể đ ă n g đỉnh ta liền chắc chắn phải chết làm người đ ổ sát long nguyên đâu lý trí dĩnh nghe vậy lúc này mở miệng nói rằng hiện tại cho ta thần long há mồn phun một cái lập tức hai đám giọt máu xuất hiện vừa nhìn thấy này giọt máu lý trí dĩnh nhất thời cảm giác được trong thân thể chuyển đến mãnh liệt khát vọng cảm giác n à y hai đ á m huyết phun ra sau đó thần long k h í tức trở nên yếu ớt ta đã đem có bảo đều đặt ở trên người ngươi thần long nói chuyện nếu là ngươi không thể hóa long đ ă n g đ ỉ n h nhân gian đế vương lại không chân long thủ hộ trung thổ gặp phải đại kiếp nạn không thể tránh được tuy rằng ta long tộc hải cốt có thể thủ hộ trung thổ nhưng hải cốt thủ hộ kẽ hở quá nhiều một khi long cốt bị người đào móc tắc hậu hoạn vô cùng a thần long tiếng nói hạ xuống b ỗ n nhiên chui vào lòng đất diện triệt để biến mất không còn tam hơi lý trí dĩnh đem hai đám long nguyên thu rồi lại đây vẻ mặt có vẻ phi thường phong phú bất quá rất nhanh lý trí d ĩ n h vẻ mặt kiên định đi nội dung vở kịch ở hắn thành vì thiên hạ hội bang chủ thời điểm trải qua phát sinh biến hóa rồi bây giờ hắn được thần thạch long nguyên như vậy bất kể là ai cũng không thể trở ngại hắn tiếp tục tăng lên lý trí d ĩ n h ánh mắt trở nên kiên định sau đó hắn mang theo ở sở sở rời khỏi nơi này một viên sao trổi xẹt qua phía chân trời trên trời chồng sao tựa hồ bởi vì lưu tinh hấp dẫn nổi lên chớ biến hóa lớn làm sao có khả năng đang tìm yêu nguyễn tử phúc nhìn lên bầu trời biến hóa rộng mở khiếp sợ chân long thiên tử xuất thế xem khí tượng này so với năm đó tần thủy hoàng còn muốn lớn hơn chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 471, kiếm tế tuyệt thế hảo kiếm hùng hùng hùng từ phúc nhìn suy tính kết quả vẻ mặt khó coi không nớt từ phúc được p h ư n g huyết có bất tử c h i thân tầm thường hắn căn bản cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì cũng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hung hiểm quái tượng từ phúc cảm giác được nguy hiểm cảm giác được có đại kiếp nạn muốn rơi vào trên người hắn ta kiếp nạn ứng ở chân long thiên tử trên người t ừ phúc trong lòng nghĩ tới đây trong lòng nhất thời một trận lạnh lẽo ta nhất định phải tìm tới cái này chân long thiên tử đem chém giết t ừ phúc không ngừng mà suy tính thế nhưng trời cao tựa hồ có một nguồn sức mạnh đang bảo vệ cái kiêng người nhượng hắn không cách nào suy tính đến tình huống cụ thể t ừ phúc sắc mặt lạnh lẽo năm đó tần thủy hoàng bá nghiệp kinh thiên xúc động chân long làm ta cùng chúng tướng sĩ đến chân long r a chỉ, độ sát phượng hoàng đến huyết thu được bất tử bây giờ khí tượng này chỉ sợ này chân long thiên tử phải nhận được trưởng sinh bất tử cơ duyên này còn cao đến đâu tư phúc không biết lúc này ở tây hồ khu vực lý trí dĩnh chính đang hấp thu long nguyên cái tiêu chân long thiên tử chính là trong mắt hắn bị sắc đẹp thoải mái khó có thể thành sự người theo tam phần quy nguyên số mệnh truyền viên thứ nhất long nguyên tinh huyết xuất hiện một cái tiêu nhỏ tiêu nhỏ tràn vào lý trí dĩnh trong bàn tay nhanh chóng cùng lý trí dĩnh thân thể dung hợp được lý trí dĩnh cảm giác được thân thể mỗi lần một tế bào đều ấm áp tựa hồ được siêu phẩm năng lượng tầm bổ bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ này siêu phẩm chất cao nội lực vào đúng lúc này cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng không hổ là long nguyên dĩ nhiên có thể để cho cao như vậy phẩm chất nội lực đều phát sinh biến hóa lý trí dĩnh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt đến tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn cảm giác được thân thể được long nguyên t ẩ m bổ cường hóa trở nên càng mạnh hơn đ ư n g nhiên lý trí dĩnh đầu góc tiếp tục xuất hiện đốt dây r e o hạt hình ảnh càng nhiều người nguyên thủy loại sinh hoạt ký ức xuất hiện ở trong đầu đ ư n g nhiên lý trí dĩnh nhìn thấy một cái đồ án một cái người cao cao nhảy lên đem một cây con gỗ đâm xuyên một cái cự thú đầu người nguyên thủy mạnh mẽ như thế lý trí dĩnh cảm thấy coi như lấy h ắ n ngày hôm nay năng lực muốn dùng một côn chọc thủng một cái cự thú đầu chỉ sợ cũng không dễ dàng lẽ nào người cổ đại tôn trọng thiên nhân hợp nhất loại hình thần kỳ thủ đoạn là thật sự tồn tại chỉ là bởi vì nhân loại tiến hóa thời đại biến thiên bởi vì không cần những năng lực này vì lẽ đó từng bước biến mất đúng rồi thần giới truyền thừa không ngừng một cái người đông nhiên lý trí dính nghĩ đến này vũ trụ ý chí đã nói này tam hoàng ngũ đế truyền thuyết tựa h ồ cùng này thần giới có quan hệ bởi vậy xuất hiện năng lực siêu phàm tổ tiên đó là có thể lý giải hay là nhân loại trên địa cầu từ từ trở thành chúa tể chính là vũ trụ ý chí tuyển chọn kết quả đi lý trí dính trong lòng lõe lên ý nghĩ này sau đó liền không đi suy đoán khảo cổ đối với lý trí dĩnh tới nói ý nghĩa không lớn trước mắt tăng cao thực lực xương bá thiên hạ sắp xếp long mạch chính là hắn nhất cần chuyện cần làm lớn bao nhiêu sân khấu liền suy nghĩ bao nhiêu sâu xa sự t ì n h rõ ràng mịt mở sự t ì n h liền không cần cân nhắc quá hơn nhiều đông nhiên lý trí dĩnh trên mặt xuất hiện từng tia một đường nét đường nét hoa văn cực kỳ đẹp đẽ hiện ra đến mức dị thường thần diệu long văn long nguyên thu nạp trong quá trình lý trí dĩnh rốt cục phát sinh triệt để tính biến hóa trưởng không long nguyên sức mạnh biến hóa chính là long văn mà không cách nào t r ư ở n g khống long nguyên sức mạnh thân thể sẽ xuất hiện long lân ở long văn ngưng tụ ở mặt ngoài thời điểm lý trí dĩnh cảm giác mình trở nên chưa từng có mạnh mẽ bất quá rất nhanh long văn liền biến mất rồi bởi vì lý trí dĩnh thân thể đem hấp thu rồi rốt cục một viên long nguyên hấp thu x o n g tất lý trí dĩnh cảm giác mình nội lực tăng lên dữ dội hấp thu long nguyên trước bên trong thân thể của h ắ n lực chiếm cứ một đơn vị dung tích mà hiện tại lý trí dĩnh cảm giác được thân thể được chưa từng có cường hóa trong t i ê lực cũng đã biến thành sáu nay chính là nói một viên long nguyên cung cấp chí ít năm trăm n ă m t ả hữu nội lực u y năng vẫn không tính là trên cường hóa thân thể hiệu quả mặt khác long nguyên hiện tại chỉ là vừa hấp thu song tất vẫn chưa triệt để tiêu hóa cùng huyết nhục hoàn thành hoàn mỹ nhất kết hợp vì lẽ đó chuyện này ý nghĩa là lý trí d ĩ n h sau đó có thể xúc tích càng nhiều sức mạnh hai mắt mở ra lý trí d ĩ n h đ ồ n g lực vận chuyển xung quanh vạn vật bắt đầu biến hóa toàn bộ đã biến thành phát họa đường nét cảnh tượng khi hắn chú ý đường nét sau lưng cảnh vật sau đó phía trước tương tự phát họa cảnh vật biến mất rồi đã biến thành đơn giản quy tắc chi liên sau đó sau lưng đồ án rõ ràng tặng lại ở trước mặt phá v ọ mắt thần năng lực toàn bộ mở ra lý trí dinh tâm tình trở nên phi thường vui vẻ nhìn còn lại một viên long nguyên lý trí dinh tạm thời không hấp thu nấp trong bảo tàng đại kim phật bên trong cũng không cần lo lắng bị người lấy đi nhìn ở một bên lẳng lặng mà thủ hộ ở sở sở lý trí dinh trong lòng phun trào quá một tia ấm áp chúng ta đi thôi lý trí dinh hướng sở sở nói chuyện đạo lần này ta chuẩn bị đi b á i kiếm sân trang ta muốn theo ngươi học vũ ở sở sở bỗng nhiên nói chuyện cho tới nay ta đều cho rằng giang hồ là nam nhân giang hồ thế nhưng có một ngày ta nghe qua một người phụ nữ sự xuất hiện của nàng cho ta lớn lao dũng khí n h ư ợ n ta biết giang hồ nguyên lai không phải nam nhân giang hồ nữ nhân cũng có thể v ù n g kiếm giang hồ khoa i y ân cứu lý trí dính sửng sốt một chút sau đó dò hỏi ngươi nói người phụ nữ kia tên cứ gọi là gì hảo như gọi yêu nguyệt ngươi ngày hôm trước vì nàng trùng quan g i ậ n giữ người ở sở sở hồi đáp tựa hồ có hơi ưu h o á n nàng kiếm pháp vô địch rất nhiều giang hồ cao thủ đều thua ở trong tay nàng ta phi thường kính phục yêu nguyệt đến rồi lại vẫn cho ở sở sở mang đến ảnh hưởng thành nàng thần tượng này rất thú vị lý tưởng của ngươi là cái gì lý trí dính hướng ở sở sở dò hỏi vung kiếm giang hồ khoa i y ân cửu chỉ là một loại phương thức sống ta ta không biết ở sở sở hồi đáp ta ta lý trí dĩnh nợ nụ cười kỳ thực giúp chồng dạy con trở thành q u ý phi nữ vương cũng có thể xem như là nhân sinh lý tưởng hơn nữa ở bên trong đất trời loại này lý tưởng kỳ thực không có cái gì phân chia cao thấp ở sở sở sửng sốt một chút sau đó sắc mặt một đỏ nói nếu là dáng dấp như vậy ta lý tưởng ngược lại có một cái hy vọng gả cho một cái đại anh hùng ở sau lưng trợ giúp hắn ban ngày hắn đi ra ngoài khi hắn anh hùng buổi tối trở lại ta ở sở sở mặt sau âm thanh càng ngày càng nhỏ hầu như chỉ có trong lòng nàng có thể nghe rõ ràng lý trí dinh nghe xong ở sở sở lời này nhất thời cảm thấy coi như không tệ sở sở này theo đuổi rất tốt hắn lý lao bản rất yêu thích đi thôi lý trí dinh nói chuyện đạo lý tưởng của ngươi rất thú vị chúng ta có thể hào hào thảo luận một tí nếu như ngươi chân quyết xác định yêu thích người khác ta sẽ cân nhắc lý trí dinh còn chưa nói chuẩn bị ngạch đến ở sở sở bỗng nhiên tiến lên ôm cánh tay của hắn sau đó ngự khí n g ư ợ n ù n g nói ngươi chính là trong lòng ta đại anh hùng vậy tối nay ta sẽ dạy ngươi lợi công lý trí dĩnh cười nói n g ư ờ i nói cẩn thận sao ở sở sở hà phi hai gò má phảng phất huyết ngọc rực rỡ có không nói ra được cảm động nàng không có từ chối tối nay dĩ nhiên không cần nhiều lời chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 473, m ụ c tiêu kiếm chủng vô danh hướng lý trí dĩnh chắp tay đáp lê nói k h á c h khí kiếm thần chúng ta lại gặp mặt lý trí dĩnh hướng kiếm thần chắp tay nói hay vẫn là ngươi khi còn bé dáng vẻ khả ái nhất kiếm thần nghe vậy bên ngoài vi hơi đánh lý trí dĩnh lời này làm hắn cảm thấy phi thường không quen nhưng cũng có mấy phần cảm giác thân thiết kiếm thần hướng lý trí dĩnh c h ắ p tay nói người đều là sẽ lớn lên kinh cảm thấy không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy ngươi cũng tới tranh cướp tuyệt thế h ả o kiếm bắt chuyện qua đi vô danh hướng lý trí dĩnh nói chuyện ngươi muốn dùng nó tới làm cái gì làm rất nhiều chuyện lý trí dĩnh hồi đáp chẳng hạn như tìm một cái người thích hợp c h u y ể n thừa tiếp vì thiên hạ hòa bình làm ra công hiến có lúc rất nhiều mâu thuẫn đều là bởi vì mấy câu nói gây nên lý lao bản tự nhiên không thể tự nguyên bộ kinh vân như vậy dễ dàng làm người hiểu lầm vì lẽ đó hắn không ngại thường thường hướng về người khác biểu đạt hắn là danh môn chính phái thiên hạ hòa bình lý trí dĩnh vừa nói như thế toàn trường có rất nhiều người nhất thời cảm thấy b u ồ n c ư ờ i không ít người đều là một bộ không tin dáng vẻ ở sở sở thấy thế lúc này mở miệng nói rằng kinh vân ca nói không phải là lời nói dối hắn đến thần, thần. nghĩ đến lý trí dĩnh bàn giao nàng không thể bại lộ thần long sự tình ở sở sở tạm dừng bất quá lại làm cho càng nhiều người xem thường sở sở không cần cùng người khác giải thích lý trí dĩnh nói chuyện chúng ta chỉ cần lời nói như một là có thể hà tất lưu ý người phạm tục cái nhìn nhưng là ta không muốn để cho ngươi bị người hiểu lầm ở sở sở nghe vậy lúc này nói chuyện ngươi rõ ràng là ở làm chính nghĩa sự tình có thể nào bị người hiểu lầm không có chuyện gì ta đã quen lý trí dĩnh hồi đáp ta tin tưởng tương lai một ngày mọi người hội lý giải vừa nghe lý trí dĩnh vô danh sửng sốt một chút những năm gần đây lý trí dĩnh làm việc cũng không cái gì tà ác cử động tuy rằng hắn mưu quyền xoan b ị thế nhưng thiên hạ hội ở trong giang hồ phương thức làm việc so với hùng bá thời kỳ nhu hòa quá hơn nhiều hắn nhất cử nhất động đối với thiên hạ tới nói là hữu ích nếu là xem tình huống bây giờ nhìn sang vô danh cảm thấy hắn năm đó thật sự nhìn nhầm kinh vân huynh đệ ngươi là đã làm nhiều lần thiện lương sự tình thế nhưng trên người ngươi tỏa ra một luồng t à ác khí t ứ c kiếm thần nói chuyện tuy rằng luồng hơi thở này rất yếu ớt nhưng ta cảm thấy một ngày nào đó hội bạo phát ha ha ha các ngươi này liền nhìn lầm kiếm tham nói chuyện nếu là muốn nói đúng người hiểu rõ người ở chỗ này không có một cái có thể so với được với ta ta si mê với kiếm cũng từ kiếm lĩnh ngộ người hắn này không phải ma mà là bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật do ma nhập đạo các ngươi dĩ nhiên không có chút nào hiểu còn nói hắn hội bạo phát ma tính thực sự là quá buồn cười kiếm tham quả nhiên không giống người thường lý trí dĩnh nhìn kiếm tham vẻ mặt trở nên nghiêm túc cái này tổng cho hắn diễn viên quần chúng cảm giác nhân vật dĩ nhiên như vậy không tầm thường liền hắn lý trí dĩnh gốc gác đều có thể nhìn ra một phen đến khó mà tin nổi vô danh thân thể chấn động cũng khó mà tin nổi nhìn lý trí dĩnh năm đó vô danh ngay khi lý trí dĩnh trên người cảm giác được ma trùng khí t ứ c hắn cho rằng trong lòng hắn có ma mà bây giờ luồng khí trong ứ c kia b ì đại sảnh rất n đoạn r lãng bỗng nhiên cầm trong tay hỏa lân kiếm hướng này tuyệt thế hảo kiếm chọc vào đã qua đoạn lãng muốn phá hủy tuyệt thế hảo kiếm tuy rằng hắn yêu thích nhất phong thế nhưng hắn hay vẫn là hy vọng chính mình hỏa lân kiếm đệ nhất thiên hạ trên thực tế yêu thích nam nhân đoạn lãng ở kiếm đạo mặt trên trở nên càng t h ê m mê đoạn lãng chuyển động phi thân đánh về phía này tuyệt thế hảo kiếm vào lúc này kiếm tham chuyển động hắn muốn ngăn cản đoạn lãng đi công kích tuyệt thế hảo kiếm hai người lúc này bắt đầu h ô n chiến nhìn c h u i này giả thân kiếm lý trí dinh im lặng một hồi tử sau đó cùng yêu nguyệt nhìn nhau rộng mở yêu nguyện chuyển động trong tay nàng bắn ra một đạo sắc bén phong mang chính là một cây t r u thủ vinh lỗ đỉnh chỗ cao tuyệt thế hảo kiếm đông nhiên theo tiếng gây vỡ tuyệt thế hảo kiếm gây vỡ toàn trường một trận náo động chuyện này không phải tuyệt thế hảo kiếm đại gia yên tĩnh lại sắc mặt có chút khó coi đông nhiên ngạo thiên bắt đầu cười ha h a chân chính tuyệt thế hảo kiếm không ở nơi này chờ ngày mai mới phải xuất hiện các vị ngày mai mới thật sự là kiếm tế đại đ i ệ n đến lúc đó ai có thể bắt được tuyệt thế hảo kiếm liền xem đại gia bản lĩnh lập tức có người an bài mọi người đi nghỉ ngơi lý trí dĩnh cùng ở sở sở cùng nhân bị an bài xuống sau đó yêu nguyện chủ động tới tìm lý trí dĩnh n g ư ơ i cảm giác thế nào rồi yêu nguyệt hướng lý trí d ĩ n h do hỏi n g ư ơ i bị m ộ bụng đúng mới vừa mới bắt đầu vạn tiễn xuyên tâm mặt sau cảm giác rất tốt đẹp lý trí d ĩ n h hồi đáp trái tim là người đầu mối chi một cường hóa sau đó ta cảm giác thân thể mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa sợ sợ ngươi không phải vẫn nói ngươi rất sùng bái yêu nguyệt sao đây chính là yêu nguyệt ngươi có thể cùng nàng tâm sự sợ sợ nghe vậy lúc này nhìn về phía yêu nguyệt lần đầu nhìn thấy yêu nguyệt sợ sợ không nhịn được sợ hãi than không dứt yêu nguyệt rất đẹp so với nàng đẹp đẽ mấu chốt nhất chính là yêu nguyệt trên người Có tức, một loại khí loại khí khí vừa nghe yêu nguyệt nói phu quân ở sở sở có chút khó chịu nhưng là khó chịu lại rất nhanh ở bắt đầu tiêu trừ Tựa hồ lại một hồ nguồn lại sở ứ sức c cho chịu cho chính nhạc cái thích mạnh, làm cho nàng nắm giữ rất mạnh sức chịu đựng, làm một lại. nàng đựng, nàng dàng tỉnh táo lại. Không dĩnh nói, đương nhiên. Nếu là ta không hồ phó. là Lý là táo giao giữ gật sai, rất rất tựa trí ta s vu đầu dễ sở ta cũng sẽ không chăm không nàng. sẽ Sở sở vừa nghe lời này tâm tình lại thả l ò n g rất nhiều đạo tâm trùng ma bá đạo hiệu quả biến mất sau đó nữ nhân tính tình thật trải qua sẽ không bị ngột ngạt cho nên bọn họ tiềm năng phải nhận được càng to lớn hơn bảo lưu lúc này ma t r ù n g sức mạnh đã biến thành kéo dài không dứt loại biến hóa này cụ có rất lớn mê hoặc tính không sẽ khiến cho người khác phản kháng đối với lý trí d ĩ n h tới nói có trợ giúp rất lớn tối hôm nay người đi kiếm chỉ sao yêu n g u y ệ t hướng lý trí d ĩ n h dò hỏi kiếm tham nhất định sẽ đi trộm kiếm ta muốn đi kiếm chủng lý trí d ĩ n h hồi đáp ta cảm giác được có một cái sức mạnh ở chỉ dẫn ta đi tới chỗ đó bại vong chi kiếm yêu n g u y ệ t nhữ mày n à y thế giới làm phong vân một hai thế giới chẳng lẽ có bại vong chi kiếm liên quan với bại vong chi kiếm kỳ thực cùng tuyệt thế hảo kiếm có một đoạn không cạn ngọn nguồn trung nguyên trong trốn võ lâm bài kiếm sơn trang tổ tiên n ạ o nhật từng liên cùng mười tên chú kiếm sư muốn dùng một khối ngàn năm hàn thiết rèn đúc một thanh cả thế gian thán phục kiếm lấy dùng để tiêu diệt cực nóng hỏa kỳ lân bọn hắn tạo nên đệ nhất thanh kiếm chính là bại vong c h i kiếm cũng là tuyệt thế h ả o kiếm mô hình nhưng ở kiếm sắp thành thời khắc tham dự đúc kiếm mười tên chú kiếm sư trong lại có chín tên trước sau bị bại vong c h i kiếm trong hung bại giết vong khí hình khắc trí tử cấu ngạo nhật cùng còn sót lại một tên chú kiếm sư từ bỏ đúc thành trôi n à y trí hung trí ác chi kiếm cùng sử dụng còn lại nửa khối hàn thiết y hỉa bại vong tri kiếm tri kiếm mô hình đúc thành khắc một thanh tuyệt thế hào kiếm chính là hiện tại s chương t r ì n h ủng hộ t h ư ơ n g h i ệ Việt u của t à n g Chương Thư Viện. 474, yêu nguyệt vô song phu nhân huyết tế bởi vì kiếm trùng phương hướng chuyên đến một tia triệu hoán sức mạnh của ta ta cảm thấy ngoại trừ bại vong chi kiếm ở triệu h o á n ta hẳn là không những vật khác lý trí dĩnh hồi đáp thừa dịp ánh mắt của mọi người rơi vào kiếm trì bên kia ta có thể thuận lợi qua bên kia lấy bại vong chi kiếm tuy rằng bại vong chi kiếm không có thành hình nhưng hạt nhân cấm chế t ử không câu n ệ ở ngoại hình nếu là hạt nhân cấm chế thật năng lực bị người luyện chế thành hình khả năng liền phế bỏ được vậy liền đi lấy tuyệt thế hảo kiếm yêu nguyệt nói chuyện nhưng là tuyệt thế hảo kiếm sân liền không biết từ đâu tới đây không có cựu hận tuyệt thế hảo kiếm uy lực không biết có thể hay không giảm xuống nay kỳ thực là không đáng kể nhiều tìm mấy người lấy máu vấn đề liền giải quyết lý Chi dĩnh hồi đáp nếu là tuyệt thế hảo kiếm là hạt nhân công chế cái gọi là ba độc khả năng chính là một chuyện cười nói nói như vậy thời điểm lý Chi dĩnh lại có một loại cảm giác này kiếm chỉ kiếm tế nhất định sẽ có sân xuất hiện đến cùng sẽ là ai dòng máu đâu ở này kiếm tế bên trong hội có vị nào mang theo cựu hận nhân xâm cùng kiếm tế lý trí dĩnh ở trong suy tư nhưng không nghĩ tới đáp án đương nhiên chuyện này cũng không then chốt lý trí dĩnh rất nhanh sẽ không để ý tới màn đêm buông xuống có người hướng kiếm chỉ chạy đi lý trí dĩnh nhưng là hướng bái kiếm sơn trang kiếm trùng chạy đi vừa đến kiếm trùng nơi này lý trí dĩnh cũng cảm giác được một luồng tráng trường suy yếu loại khí tức này loại khí tức này lệnh lý trí dĩnh có chút không thoải mái có thể đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lý trí dĩnh trên người ma trùng điên cuồng vận chuyển vô cùng vô tận bại vong khí tức thật nhanh hướng ma trùng dũng tiến vào lý trí dĩnh sắc mặt của biến biến hóa như thế hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất ngờ qua đi lý trí dĩnh lại rõ ràng nguyên nhân đạo tâm chủng ma chính là tìm hiểu sinh tử biến hóa tu luyện được v õ c ô n g nó là ma đạo lấy chết cầu sinh thủ đoạn năm đó lý trí dĩnh bước đầu được xích tôn tín ma chủng liền từng chết một lần mà hiện tại ma chủng gặp phải vô chủ chết lực lượng lượng tự nhiên sẽ sinh ra sức hấp dẫn ma chủng uy lực nhất định sẽ bởi vậy tăng lên lý trí dĩnh trong lòng có chút vui mừng thế nhưng hắn rất nhanh cũng cảm giác được phiền phức bởi vì một lùn mục nát khí tức ở trên người hắn xuất hiện n h ư n g hắn cảm giác được một lùn giả yếu sức mạnh ở làm hao mòn thân thể của hắn nguyên khí tuy rằng có long nguyên năng lượng tầm bù nhưng long nguyên sức mạnh ở đây bị làm hao mòn vậy thì thiệt thòi lớn hơn rồi đông nhiên lý trí d ĩ n h giữa chân mày mạnh b á t hơi nhúc nhích một chút bay đến lý trí d ĩ n h đỉnh đầu an lành ánh sáng hạ xuống đem lý trí d ĩ n h bao phủ ở bên trong theo mạnh b á t xuất hiện lý trí d ĩ n h thân thể gánh nặng liền biến mất rồi ma chủng cùng lý trí d ĩ n h hòa làm một thể lý trí d ĩ n h vừa bung lỏng nó liền bắt đầu điên cuồng kính nuốt lên bại v o n g khí đến kiếm c h ủ n g k h ẽ chấn động từng thanh bị vứt bỏ kiếm đoạn kiếm lục tục phán át tiêu vong động tinh của nơi này lớn vô cùng thế nhưng bởi vì nơi này là kiếm trùng mà tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở kiếm chỉ, bởi vậy không có ai quay dối đến lý trí dĩnh hắn có thể tùy ý yên tâm hấp thu nơi này sức mạnh kiếm trùng bên trong một cái cổ đồng linh cứu bỗng nhiên tự mình xuất hiện một cái vết nứt sau đó một thanh kiếm thần phóng lên trời hướng lý trí dĩnh vào tới lý trí dĩnh bản năng đưa tay ra nắm chặt sau đó liền nắm chặt rồi đem muốn thành hành thần kiếm tinh thần theo thần kiếm nhanh chóng lan tràn ra lý t r ĩ n h đến m ộ t cái đ ị a đổ. làm sao chỉ có trung quốc địa đồ lý trí dĩnh sửng sốt một chút lập tức lấy ra thải huyết châm đem chính mình máu tươi chiếu vào bại vòng chi kiếm mặt trên một luồng khí tức kinh khủng từ bại vong chi kiếm lạc phát ra bại vong chi kiếm kiếm thể bị lý trí dĩnh dòng máu một cách phát phát sinh ra biến hóa mặt trên dần dần mà xuất hiện hai chữ tử thần tử thần chi kiếm bại vong chẳng lành tử thần chính danh ở tử thần thần kiếm biến hóa hoàn thành thời điểm lý trí dĩnh rộng mở cảm giác được kiếm chỉ phương hướng chuyển đến kịch liệt sóng năng lượng hắn bỗng nhiên cảm giác được bên kia tồn tại một cái sinh sôi liên tục thần kiếm âm dương đối lập tử thần chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm xuất từ một viên tảng đá chính là một người có hai bộ mặt ở lý trí dĩnh trong lòng như thế nghĩ tới thời điểm đ ỗ n g nhiên phát hiện sắc trời trải qua tờ mờ sáng thiên dĩ nhiên nhanh sáng lý trí dĩnh vừa hấp thu nơi này bại vong tử khí thời điểm nhưng là không cảm giác thời gian quá nhanh bao nhiêu nay quá khó mà tin nổi rồi đúng rồi không biết yêu n g u y ệ t cùng sở sở thế nào rồi nếu là các nàng gặp nguy hiểm vậy thì không tốt l ắ m chơi lý trí dĩnh ý nghĩ loại qua sau đó nhanh chóng di động bóng người hướng kiếm chỉ phương hướng chạy đi đương lý trí dĩnh đ ạ p bước đi tới kiếm chỉ thời điểm nơi này chiến đấu trải qua kết thúc yêu nguyện tay cầm t u y ệ t thế hảo kiếm nàng phía trước kiếm ma thương tích khắp người vô danh cùng kiếm thần sắc mặt nghiêm nghị nhìn yêu nguyệt cùng bái kiếm sơn trang mọi người tựa hồ chính ở cân nhắc suy tư phải như thế nào lựa chọn yêu nguyệt ngươi không sao chứ lý trí dĩnh mở miệng nói rằng sau đó đến một cái mang theo khăn che mặt nữ nhân nằm ở ngạo thiên trong lòng phu quân ngươi đến rồi yêu nguyệt cười hồi đáp ta không có chuyện gì cái gì n g ư ơ i dĩ nhiên có phu quân kiếm ma rộng mở bạo nộ rồi ta vì ngươi giết lùi đoạn lãng thậm chí dùng ngạo phu nhân dòng máu đến tiến hành kiếm thế ngươi dĩ nhiên có phu quân chuyện gì xảy ra lý trí dĩnh vừa nghe lời này trong lòng kinh ngạc không tên kiếm ma vì nạ g o phu nhân giết chết chính mình cái thứ nhất thế tử tự nhiên cũng có thể vì ta sát nhân yêu n g u y ệ t tựa hầu nhận ra được lý trí dĩnh kinh ngạc lúc này nói ta muốn tuyệt thế hảo kiếm kiếm ma liền mọi cách lấy lòng ta bởi vì ngươi không có cửu hận vì lẽ đó hắn liền tìm kiếm mới cửu hận nạ g o phu nhân đối với kiếm ma thống hận chính là tốt nhất sân độc tốt nhất tế phẩm ngọc thạch nạ g o phu nhân thành kiếm tế người hy sinh khe nằm nội dung vợ kịch còn năng lực như vậy phát triển lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời không còn gì để nói nhìn mi vẫn không tên nạo tiên lý trí dĩnh bỗng nhiên có chút đồng tình lên h ẳ n đến, đến rồi bất quá cái này cũng là một cái diễn viên quần chúng không cần quan tâm quá nhiều hướng về kiếm ma thời điểm lý trí dĩnh nói chuyện kiếm ma ngươi ánh mắt không sai hiểu được thưởng thức nữ nhân tốt bất quá yêu nguyệt l à c ủ a ta ngươi chỉ là một cái kẻ đáng thương hay vẫn là cút sang một bên đi hai anh kiếm ma nghe vậy lạnh lùng một hử sau đó hướng lý trí dĩnh đ á n h tới mễ l ạ p chi châu cũng dám ở hạ o n g u y ệ t tranh huy lý trí dĩnh cười lạnh một chiêu bài sơn đạo hải triển khai ra một trường này pháp tràn ngập hơi thở của cái chết kiếm ma trên mặt, trên lý ộ một một ra ra trai trường ma bay sau thang tan. của ta mấy kiếm mặt mũi, này, phần hãi. thân thể không thiết hiện tại liền một trường đánh ngược ngoài, ngớp nát Nếu con ngươi diện liền ngươi. sợ tại Vào vô là lúc l chết tư đó ở trí dĩnh nói chuyện đạo không nên lại ngông cùng kiêu căng sinh mệnh chỉ có một lần nếu như ngươi không bí trọng lần sau lại hướng về ta ra tay ngươi liền chắc chắn phải chết lý trí dĩnh lời này nói cực kỳ khí phách phảng phất nhất nôn cửu đình dĩ nhiên tràn ngập khôn kể quyền uy hả chân long khí tức vô danh vẻ mặt hơi động nhìn phía lý trí dĩnh ánh mắt có biến hóa Hắn chương ó c ú t khó mà tin nổi. Này lý đến cùng gặp phải bốn trăm bảy mươi lăm từ yêu nguyện trong tay bắt được tuyệt thế hảo kiếm lý trí dĩnh lấy ra thải huyết trâm đem chính mình hiến huyết t u n g ở bên trên tuyệt thế hảo kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa rồi một luồng hơi thở sắc bén rộng mở sinh ra sau đó nó hóa thành bạch quang bay vào lý trí dĩnh mi tâm tiếp theo lần thứ hai xuất hiện rộng mở hòa vào lý trí dĩnh trong tay tử thần tri kiếm bên trong bại vong tri kiếm một ông già nói chuyện người dĩ nhiên khiến hai cái kiếm hợp hai là một thật khó mà tin nổi bại vong chẳng lành cũng không thích hợp hắc hàn thần thạch lý trí dĩnh nói chuyện hắc hàn thần thạch chính là nữ hoa bù thiên đồ vật cho nó đặt tên bại vong nó như thế nào hội tiếp thu chỉ có tử thần như vậy tên gọi mới thích hợp nó tử thần lẽ nào chính là c ắ t tưởng đông nhiên một thanh âm chuyển đến lý trí dĩnh vừa nhìn nhưng là không nhận ra người nào hết người tuy rằng cái này người không quen biết nhưng xem rất nhiều người hiếu kỳ lý trí dĩnh đơn giản giải thích tử thần đương nhiên có thể các tưởng có chết thì có sinh nếu như chỉ có sinh không có chết thiên hạ này và vật sẽ bị tiêu hao hầu như không còn có thể chết đến trăm tỷ vạn ước người đầu tiên cần sinh ra trăm tỷ vạn ước người nếu là ở trăm tỷ vạn ước người tử vong bên trong chỉ chết chim s á o đá bất tử thiếu niên người chính là nhân gian đại các tưởng lý trí d i n h tiếng nói hạ xuống vô danh rộng mở tâm thần chấn động nói thật hay bại vong khẳng định không phải chuyện tốt nhưng chết nhưng không nhất định là chuyện xấu tuổi già nhiều bệnh nếu là bất tử chẳng phải là vẫn muốn xử ở trong thống khổ nếu là lão mọi người bất tử chiếm giữ địa vị cao hậu thế như thế nào kéo dài chỉ chết chim sao đá bất tử thiếu niên người như vậy chết rồi trăm tỷ vạn nước người liền mang ý nghĩa bách tính ăn cư lạc nghiệp mang ý nghĩa thiên địa không thai không kiếp này không phải là nhân gian đại cắt tường sao vô danh tán thưởng lý do kỳ thực liền ở ngay đây hắn nhìn phía lý trí dinh ánh mắt trở nên n u h ò a một cái hội có như thế linh n g ộ người sẽ không là tâm thuật bất chính hạng người tuyệt thế hảo kiếm ở trong tay của hắn đối với thiên hạ không có cái gì chỗ hỏng thời khắc này vô danh trở ngại lý trí dĩnh nắm tuyệt thế hảo kiếm ý nghĩ biến mất rồi thời khắc này vô danh v ữ n tin lý trí dĩnh đúng là do ma nhập đạo đối với thiên mà sẽ có đại ban chủ thiện lương tử thần do ma nhập đạo nay thần kiếm rơi vào tay của ngươi ta là yên tâm vô danh hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo kinh cảm thấy đã qua ta nhìn là ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có giác nộ như vậy xem ra ta trung nguyên thiên hạ có người nối nghiệp đa tạ tiền bối tán thưởng lý trí d ĩ n h hướng vô danh nói chuyện đạo văn bối tất nhiên sẽ dùng trong tay thần kiếm vì thiên hạ hòa bình làm ra bản thân c ô n g hiến ngươi năng lực nghĩ như vậy đó là tốt nhất vô danh gật đầu một cái nói ta cũng yên tâm vào lúc này lý trí dinh trong tay thần kiếm đ ỗ n g nhiên chia ra làm hai đem tuyệt thế hảo kiếm giao cho yêu n g u y ệ t lý trí dinh hướng ở sở sở nói rằng đi chúng ta về nhà không cho đi lý trí dinh tiếng nói hạ xuống ngạo thiên đ ỗ n g nhiên nói chuyện nay tuyệt thế hảo kiếm là ta b á i kiếm sơn trang hương khởi hy vọng cùng căn bản các ngươi đừng hòng mang theo lý khai yêu n g u y ệ t đem tuyệt thế hảo kiếm giao cho hắn lý trí dinh nghe vậy đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười ngạo tiên h thần kiếm cho chủ chỉ cần ngươi có thể nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm ngăn cản ta triệu h o n ta không lời nào để nói nếu là không thể này thần kiếm ta liền muốn mang đi lý Chi dinh tiếng nói hạ xuống yêu nguyệt nhất thời đem thần kiếm ném đi ra ngoài rơi vào ngạo thiên phía trước ngạo thiên thấy thế liền vội vàng đem thần kiếm nắm trong tay nhưng là hắn lại phát hiện này bảo kiếm phi thường nặng nề hắn rơi lên đến sau đó có dũng khí phi thường cảm giác cố hết sức trở về lý Chi dinh hướng ngạo thiên trong tay thần kiếm hô kêu một tiếng sau một khắc tuyệt thế hảo kiếm hơi chấn động một cái liền muốn tránh thoát ngạo thiên tay ngạo thiên quát to một tiếng dùng sức nắm lấy bảo kiếm ngạo thiên này hơi dùng sức tuyệt thế hảo kiếm p h n g phất chịu đến sỉ nhục như thế đông nhiên tỏa ra một luồng năng lượng kinh người đem nạo thiên cả người đẩy lui sau đó thần kiếm bay lên trời bay đến lý trí d ĩ n h trong tay bảo tàng đại kim phật có thể thu phát như tâm cái khác cấm chế cũng là như thế tuyệt thế hảo kiếm lý trí d ĩ n h chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ không có ai có thể trường khống thần kiếm nhận chủ ta chính là chủ nhân của nó nạo thiên ngươi liền không nên vọng muốn lấy được nó lý trí d ĩ n h nói chuyện đương nhiên ta người này làm việc rất giảng nguyên tắc b á i kiếm sơn trang đã qua vì thiên hạ từng làm công hiến thiên hạ hội kiệt thành mời bãi kiếm sơn trang gia nhập ta tất cả cùng đồng thời giữ gìn thiên hạ hòa bình thành lập một cái công bằng trật tự xã hội. Ta bảo đảm, bái kiếm sơn Trang theo thiên tiến một phát ta Trang hội. hạ hội, hội hơn không chuyện không muốn làm làm. công bằng Sơn dương quang nữa cũng Sơn nói muốn lập ép đảm, kiếm kiếm buộc cái bước bái bái đại, bảo xã sẽ ở đây không ít người nghe xong lý trí dĩnh chỉ cảm thấy hắn làm người không sai dồn dập sinh ra h ả o cảm trong lòng tuyệt thế hảo kiếm dù sao cũng là từ b á i kiếm sơn trang xuất đến lý trí d ĩ n h đối với b á i kiếm sơn trang khá hơn một chút nói rõ hắn làm người phúc hậu lẫn nhau trong lúc đó hợp tác cũng không cần lo lắng bị lý trí dinh ăn không dư thừa chút nào thực lực càng mạnh người nói lời hay liền v ư ợ có công t í lực lý trí dĩnh vào giờ phút này hóa thân giang hồ chính phái có một luồng làm người thuyết phục khí tức đương nhiên lý trí dĩnh là chân tâm hy vọng bái kiếm sơn trang gia nhập thiên hạ hội bái kiếm sơn trang tuy rằng không có cái gì cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h thế nhưng nơi này nhưng có vô cùng tốt rèn đúc thuật nếu là bái kiếm sơn trang gia nhập thiên hạ hội đối với thiên hạ hội tới nói có chỗ tốt cực lớn đừng hỏng ngạo thiên nói chuyện ta bái kiếm sơn trang sẽ không khuất phục bất kỳ giang hồ thế lực thiên hạ hội cỡ lớn vĩnh viễn làm bái kiếm sơn trang mở ra lý trí dĩnh hướng ngạo thiên nói rằng sau đó xoay người ly khai chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta yêu nguyệt cùng ở sở sở thấy lý trí d ĩ n h đi rồi theo sát phía sau theo lý khai vô danh kiếm tham đoạn lãng cùng nhân thấy thần kiếm kết cục trải qua bụi bậm l ă n g xuống liền xoay người đi rồi lý trí d ĩ n h mang theo yêu nguyệt cùng sở sở đến địa phương không người mặc vào sắt thép chiến ý ý ý liền lôi kéo hai người bay lên trời ở trên bầu trời bay lượn ngươi lúc nào đi gặp đệ nhị ngộng trên bầu trời yêu nguyệt nói chuyện bây giờ ngươi trải qua xong ngộng ở tay lại kém một cái ngộng liền ba ngộng tập hợp một khối làm sao ngươi so với ta còn vội vã tìm cho ta nữ nhân lý trí d ĩ n h n g a y vậy đông nhiên nở nụ cười tựa hồ có hơi không nói gì như vậy nhượng ta cảm thấy rất không đúng ta ký được các ngươi bản thân đối với ta nhiều t r e o chọc cô gái sự tình cũng không vui bởi vì chúng ta tin tưởng nghe bồ tát lời bình luận yêu n g u y ệ t nói chuyện hắn kỳ thực chính là một cái sống thiên cơ hắn nếu nói ngươi ba vị mộng ở cùng với ngươi có tác dụng lớn vậy thì nhất định là có đạo lý ở sở sở nghe xong yêu nguyện chấn động trong lòng không tên trên thực tế yêu nguyện tuy rằng không ngại lý trí dính tìm nữ nhân nhưng cũng không thể là lý trí dĩnh nắm giữ càng nhiều nữ nhân vui mừng không xiết yêu nguyện sở dĩ chống đỡ lý trí dĩnh tìm nữ nhân đó là bởi vì trầm lạc nhạn đã nói lý trí dĩnh tương lai cùng vô hạn có quan hệ đại gia đều phải nhận được hạnh phúc đã như vậy sớm chút thiên trợ giúp lý trí dĩnh trưởng thành càng sớm trợ giúp lý trí dĩnh đ ạ t đến cái kia vô hạn cảnh giới nàng cùng các nữ nhân liền năng lực càng sớm được vui mừng hạnh phúc Trường chính diện một viên ngưng mà không hóa huyết trâu tặng lại ở mọi người phía trước đây chính là long nguyên thật khó mà tin nổi trầm lạc nhạn nói chuyện hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi đem long nguyên ngâm mình ở trong rượu là phải làm gì pha rượu cho các ngươi uống lý trí dĩnh nói chuyện đạo các ngươi muốn theo ta nam trinh b ắ t chiến thanh xuân dịch lão thời gian nam tìm hiện tại ta không có cách nào cho các ngươi nhất nhân một viên long nguyên vì lẽ đó chỉ có thể dùng long nguyên pha rượu trước tiên duy trì các ngươi thanh xuân dung mạo vừa nghe lý trí dĩnh một đám màu sắc rực rỡ nhất thời vui mừng không ớt long nguyên dùng để pha rượu hầu như không tới nó đang thu nhỏ lại nhưng là long nguyên không có nhỏ đi cũng không có nghĩa là nó pha rượu hiệu quả rất kém cỏi dù cho là lý trí dĩnh luyện hóa một viên long nguyên uống long nguyên rượu đều cảm giác được sinh long hoa hổ toàn thân tựa hồ có sức lực dùng thoải mái nữ nhân uống qua long nguyên rượu sau đó đều cảm giác thân thể có rõ ràng biến hóa các nàng tóc càng thêm đen thui n u thuận da thịt càng thêm ống á n h nhắn nhủi phảng phất trẻ con đang trưởng thành trong quá trình lưu lại một ít thân thể tì vết cũng tiêu chứ đạo mắt nửa tháng lý trí dĩnh luyện hóa long nguyên cùng hoa kỳ lân huyết hiệu quả bắt đầu biểu hiện ra lý trí dĩnh b ắ p thịt bắt đầu trở nên cứng cắp hơn tầm thường đao kiếm ở phía trên xe qua dĩ nhiên chỉ để lại một đạo b ạ c tấn nếu là lý trí dĩnh thôi thúc long nguyên lực lượng trên thân thể của hắn xuất hiện long văn thời điểm chính là binh nhất khí xe qua cũng khó có thể ở hắn mặt trên lưu lại vết thương cho đến ngày nay chỉ có vô song kiếm bực này thần binh lợi khí mới có thể uy hiếp đến lý trí dĩnh vân sư h i n h ngươi nhanh muốn trở thành hình người thần thú nay sáng sớm trên nhiếp phong lý trí dĩnh ở đinh bản mặt trên lan quá không nhịn được thở dài nói thật không biết võ công của ngươi là làm sao luyện dĩ nhiên hội có như thế đại tiến cảnh lý trí dĩnh nghe vậy khẽ mỉm cười sau đó nắm quá một cái bình ngọc tử giao cho nhất phong cho ngươi đây là cái gì nhất phong mở ra chiếc lọ nhất thời nghe đạo một luồng mùi rượu nhưng là rượu này khí nhập tị nhượng hắn cảm giác cả người đều trở nên hoạt bát rượu thuốc long nguyên rượu lý trí dĩnh ngồi đáp uống sau đó có thể tăng lên thực lực của ngươi nhất phong hơi kinh ngạc sau đó đem rượu uống vào rượu này một uống vào nhất phong nhất thời cảm giác được thân thể của chính mình chính đang phát sinh lớn lao thay đổi đông nhiên lý trí dĩnh lại lấy ra hai viên trái cây màu đỏ ngòm Đặt ở nói ế thế nào nhớ phong nghe vậy thần xác nghiêm túc thiên môn nhanh như vậy liền muốn xuất hiện yêu nguyệt là người đàn bà của ta từ phúc yêu thích nàng cảm thấy chỉ có yêu nguyệt nữ nhân như vậy mới xứng đáng trên hắn yêu n g u y ệ t ở b á i kiếm sơn trang rõ ràng biểu thị là người đàn bà của ta từ phúc há sẽ bỏ qua cho ta lý trí dĩnh nói chuyện ta đến thần long quan tâm thực lực tăng lên dữ dội hơn nữa nếu như ta không muốn thiên hạ hội suy nhược xuống cũng thiết yếu đứng ở trước sân khấu nhất phong nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nữ nhân lại là nữ nhân lý trí dĩnh nhiều nữ nhân ngượng hắn có dũng khí không lời nào để nói mức độ nhất phong không nhịn được nói chuyện vân sư h i n h ngươi nên thu lại ha ha nay liên không cần ngươi bận tâm lý trí dĩnh nói chuyện ta năng lực có ngày hôm nay thực lực có một nửa công lao đúng vậy nữ nhân nhất phong nghe vậy bản năng không tin nhưng là lý trí dĩnh này chắc chắc cùng cảm kích ánh mắt hắn lại không biết phải nói như thế nào bởi vì thần giới an bài lý trí dĩnh cũng rất có nữ nhân duyên ở các đại tầng trời bên trong các nữ nhân vì hắn quản lý thiên hạ yên ổn phía sau s i ê u tầm các loại quý báo quý trọng dược liệu nếu là không có những nữ nhân kia hỗ trợ lý trí dĩnh đều sẽ có rất nhiều tinh lực bị tiêu hao ở quản lý thiên hạ mặt trên thực lực tăng lên tuyệt đối muốn trầm trầm rất nhiều nếu như nói các loại trong tiểu thuyết những cái kia các nhân vật chính khổ cực lưu nỗ lực lưu a n thịt người lưu như vậy lý lao bản xem như là n h u y n c ô m lưu tuy rằng không quá thích hợp nhưng bao nhiêu có điểm ấy hiểm nghi từng cái từng cái các nữ nhân hiến thân một phần phần âm nguyên tầm b ổ trợ giúp lý trí dĩnh nhanh chóng tăng cao thực lực đặc biệt long nguyên sự tình dĩ nhiên cùng tự thân trưởng khống thiên hạ thế lực có quan hệ hắn càng cần phải dựa vào các nàng trí tuệ cùng năng lực h à o h à o tu lợi đi lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta cảm giác ta ngăn cản từ phúc thế nhưng từ phúc thủ hạ cao thủ quá nhiều cái này cần dựa vào ngươi nhất phóng nghe vậy vẻ mặt có chút nghiêm nghị cùng với lý trí dĩnh nhiều năm như vậy lý Chi dính là lần thứ nhất như vậy chủ động xin hắn hỗ trợ đến nữ nhân là một cái phiền phức nhìn lý Chi dính b ó n g lưng nhiếp phong đ ố n g nhiên nói chuyện sau đó nhiếp phong nghĩ đến đoạn lãng vừa nghĩ tới đoạn lãng nhiếp phong vẻ mặt trở nên phong phú hắn cảm thấy ý nghĩ của hắn tựa hồ có trở nên rất đáng sợ xu thế cự ly thiên hạ hội chỗ rất xa thiên môn lẽ nào có lý đó từ phúc đập nát một cái lưu ly chén sắc mặt tức giận nói nho nhỏ một cái bọ sát lại dám theo ta tranh cướp nữ nhân bộ kinh vân ngươi đây là một chết yêu nguyệt nữ nhân như vậy ngàn năm khó có thể nhìn thấy một cái tư phúc l o là là giận này s dữ thiên môn tái hiện nhân gian thiên môn tái hiện một người tên là đế thích thiên người giáng lâm thiên hạ hội mang theo mặt nạ t ừ phúc chạm ở trên bầu trời ở trên cao nhìn xuống nhìn lý trí dĩnh phi hành Từ Phúc năng lực phi. lý ự c phi. l trí dĩnh hai mắt ngưng lại sắp mặt thận trọng bộ kinh vân ngươi đây là muốn chết hóa thành đế thích thiên t ừ phúc ở trên trời q u á t lên yêu nguyệt chính là thần nữ há lại là một mình ngươi vô tri ngông cuồng tiểu bối có thể giữ lấy hôm nay ta tới nơi này liền muốn giết ngươi ngươi là ai lý trí dĩnh hướng bầu trời mang theo mặt nạ từ phúc nói chuyện đạo ta cùng yêu nguyệt chính là hai bên tình nguyện ai đều không thể ngăn cản chúng ta cùng nhau ta là đế thích thiên tử phúc gào ghét hai bên tình nguyện ngươi căn bản là không xứng với nàng hôm nay ta như thế nào giết ngươi tiếng nói hạ xuống đế thích thiên chuyển động hắn một trưởng hướng lý trí dĩnh v ô lại đây từ phúc hơi động cồn phong gào thét trong hư không phẳng có một bàn tay cực kỳ lớn hướng lý trí dĩnh nhập đến thần thạch thôi thúc công lực tăng lên dữ dội hai mươi lần ba phân thân chỉ đoạn ngọc p h â n kim lý trí d ĩ n h tay xẹt qua hư không tựa hồ có bàn tay khổng lồ cùng ngón tay đụng thẳng vào nhau một đạo mắt c h ầ n có thể thấy sóng gợn rộng mở trình độ đẩy ra chính là hai người va chạm sinh ra sóng chủ kích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bảy mươi bảy hạ n g ư ơ i dĩ nhiên nắm giữ tăng cường công lực bảo vật tuy rằng ngươi đem sức mạnh vận dụng phi thường thốt h i ệ n nhưng lại có thể ngăn trở ta từ phúc hoa thân đế thích thiên âm thanh đầu tiên là kinh ngạc rộng mở trở nên khó mà tin nổi long nguyên khí tức n g ư ơ i dĩ nhiên hấp thu long nguyên lẽ nào thần lòng trải qua bị ngươi tàn sát lý trí dĩnh nghe vậy trong lòng cả kinh đế thích thiên thậm chí ngay cả long nguyên cũng có thể cảm giác được lý trí dĩnh còn chưa nói đế thích thiên lại lầm bầm l ầ bầu không, không có ở ta suy tính bên trong thần lòng chưa chết xem ra ngươi chính là cái kia mới thiên mệnh tri chủ không nghĩ tới ta trợ giúp ngươi được một phần kinh n ộ dĩ nhiên nhượng ngươi được long nguyên giúp đỡ đã như thế ngươi càng muốn chết lý trí dĩnh n g a y vậy vẻ mặt lạnh lẽo từ phúc tiếng nói hạ xuống bóng người hơi động tốc độ rộng mở tăng nhanh công kích từ bốn phương tám hướng hướng lý trí dĩnh b ọ tới t ba phân thân chỉ hết sức khẩn cấp lít nha lít nít d ấ u ngón tay từ lý trí dĩnh trong tay kích b ắ n ra toàn bộ thiên không tựa hồ cũng là lý trí dĩnh ngón tay ảnh dựa vào thần thạch lý trí dĩnh đem trong cơ thể trong vòng mấy trăm năm lực tăng cường gấp mấy chục lần sau đó nội lực cường độ kỳ thực so với người mang hơn 1,7005 n ộ i lực thêm vào phượng huyết từ phúc kỳ thực muốn t ư ờ n g bất quá lý trí dĩnh chỉ có cao thâm sức mạnh nhưng không có thánh tâm quyết loại này cường hãn võ công ở đối đầu thời điểm hắn cũng không có chiếm cứ ưu thế ở hai người giao thủ thời điểm nhất phong tần sương thậm chí là khôi phục mấy tầng nội lực hùng bá đều cảm giác đến nơi này chuyển đến kịch liệt sóng năng lượng nhất phong cùng tần sương công khai hướng nơi này tới rồi hùng bá lặng lẽ ẩn núp lại đây cùng lúc đó ở tại thiên hạ hội bên trong thiên trì thập nhị sắt cũng lặng lẽ quan sát nơi này kiểm tra nơi này chuyện đã xảy ra thật mạnh đây chính là từ phúc sức mạnh sao hùng bá nội tâm chấn động không tên nhưng là bộ kinh vân hắn dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ từ phúc sức mạnh sao có thể có chuyện đó ở lý trí dĩnh cùng từ phúc trên người hùng bá cảm giác được xa vượt xa hắn đỉnh cao thời kỳ gấp mấy lần sóng sức mạnh thật l à lợi hại hùng bá đệ tử đã vậy còn quá cường thiên trì thập nhị sắt bên trong đồng hoàng sắc mặt khiếp sợ nhìn lý trí dĩnh hắn tốc độ tu luyện làm sao có khả năng như vậy nhanh Này chính là vân sư huynh hắn nhiên là thực lực của sư sao, dĩ đối ế n cảnh i này. Nhất phong vẹ mặt đế thích thiên này cao thâm võ công lý trí dinh thuần túy dựa vào hùng bá ba phân thân chỉ chi giữ thể diện thủ đoạn chỉ một chiêu thức đã sớm dùng giả rồi không so chiêu thức không nhiều cũng có chiêu thức không nhiều chỗ tốt lý trí dĩnh đem ba phân thân chỉ luyện xuất thần nhập hóa chính là một chiêu tiền an toàn diện tiên lúc này hắn đem ba phân thân chỉ vận dụng đến cực hạ để cho mình cả người dường như con nhím như thế lệnh từ phúc không có chỗ xuống tay h ù n g bá nhìn thấy võ học của chính mình bị lý trí dĩnh vận dụng phát huy đến cực hạ tuy rằng phẫn nộ nhưng tâm tình phi thường sung sướng ba phân thân chỉ chính là h ù n g bá một mình sáng tác mục đích chính là vì đồ đệ dùng nhưng là hùng bá sáng tạo ba phân thân chỉ hà không phải là vì siêu việt tiền nhân lý trí dĩnh dùng ba phân thân c h ỉ cùng này thần bí người đeo mặt nạ chiến đấu đến nước này hắn phi thường thỏa mãn thánh tâm t ứ kiếp kinh mục kiếp lý trí dĩnh cảm giác có một nguồn sức mạnh gánh kích ở hai mắt của hắn cùng về mặt tâm linh diện đạo tâm chủng ma tự động tôi phát chặn lại rồi đến từ từ phúc kinh mục kiếp công kích kinh mục kiếp tương tự đồng thuận p h ả n phất tinh thần ám sát băng hoàng đã từng liền bị từ phúc này lao cẩu một chút thuần sát băng hoàng đã từng liền bị đối phương dối một từ phúc này lao cẩu m ộ chút thuần sát b n g hoàng đã từng liền bị từ phúc này lao cẩu một chút t u ầ n có thể lý trí dĩnh đã học nội ra quyền thân thể hắn đối với nguy hiểm trải qua có bản năng cảm ứng năng lực cái này xem ra không cái gì dùng võ công nhưng ở người con mắt nắm không tới thời điểm nắm giữ đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng công năng cho lý trí dĩnh mang đến cảm ứng chính là ngộ địch như hỏa thiêu thân thời điểm chiến đấu dường như hỏa thiêu thân thể hai tay bản năng dập lửa căn bản cũng không cần suy nghĩ lý trí dĩnh thân thể bản năng phản ứng hắn luyện suy nghĩ đều không có liền sử dụng tới phong thần thối chặt lại rồi đến từ từ phúc công kích nay một ước chính là n h i ế phong cũng xem hai mắt phát sáng bởi vì nó quả thực là thần đến một bút phong thần thối hùng ba sắc mặt chìm xuống tâm tình phi thường không thoải mái thánh tâm t ứ kiếp thiên tâm kiếp ở lý Chi dĩnh cùng đế thích thiên quyền cước tiếp xúc thời điểm đế thích thiên mới công kích được đến rồi thiên tâm kiếp c ù n g hộ cả bên trong tà thần tế tự gần như có thể kỳ c h i tâm mang địch c h i tâm lệnh đối thủ tâm phủ kích nước ở nguyên đế thích thiên dùng chiêu này dễ dàng k i ể m chế lại ngũ hoàng sơn hết thệ chính đạo nhân sĩ nỗ lực đem tất cả mọi người nắm tâm dàn vật đến chết nguyên bộ kinh vân ôm hẳn phải chết quyết tâm đồng quy vô tận cũng vẹn vẹn đối với đế thích thiên tạo thành một sát na đau đ ớ n lý trí dinh cảm giác trái tim của chính mình bị người đã k h ô n g chế bất quá hắn nhưng không có chút nào lưu ý k ỳ lân trái tim mạnh mẽ tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đế thích thiên muốn dằn vặt hắn lý trí dinh trái tim hắn trước tiên cần phải đem trái tim của chính mình đánh nổ mới có thể từ phúc một phen đùa bỡn sau đó liền phát hiện đối với lý trí dinh không có bất cứ hiệu quả nào bản ý tăng lên giới lý trí dinh thực lực thuận tiện đổ lòng kết quả đem chính mình cho h ã n hại từ phúc vào giờ phút này có dũng khí chơi thoát cùng mua dây buộc mình cảm giác tạm thời đánh không chết ngươi liền diệt ngươi thiên hạ hội người từ phúc đống nhiên nói chuyện người đàn bà của ngươi cũng ở nơi đây ta nhất định đem chém giết lý trí dĩnh nghe vậy ánh mắt rộng mở ngưng lại không sai hắn có thể ngăn cản đế thích thiên người đàn bà của hắn không ngăn được phẫn nộ vô cùng sự phẫn nộ từ lý trí dĩnh trong lòng sinh ra vào đúng lúc này lý trí dĩnh tinh thần phản phất n ộ tung như thế bản năng rút ra t ử thần thần kiếm hướng t ử phúc đâm tới chết nay một tiếng chết xuất đến phản phất thần chứa một loại nào đó đáng sợ ý chí dường như thiên thần thẩm phán chính muốn giết người từ phúc chỉ cảm thấy một luồng ý hiếp hắn sức mạnh xuất hiện nguồn sức mạnh này tựa hồ không cách nào chống cự tựa hồ siêu việt nhân loại cực hạn t ừ phúc trong lòng cả kinh sau đó này một chiêu kiếm liền đâm lại đây chiêu kiếm này tràn ngập đến rồi bại vong khí tức t ừ phúc chặn lại rồi thế nhưng hắn cảm giác bại vong khí tức tràn vào trong thân thể của hắn tựa hồ từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh quyết định tương lai của hắn hắn phảng phất bị sức mạnh nào cho ăn mòn như thế nhất định phải được kết quả bi kịch tại sao lại như vậy tử tự phúc cảm giác được trong thân thể có một l u ồ n mục nát khí tức suy bại lan tràn ra sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về sau ở từ p h ú t lùi về sau thời điểm lý trí dĩnh nhưng có một luồng tinh thần sảng khoái cảm giác lý trí dĩnh có thể cảm giác được hắn đánh ra đi sức mạnh chính là bại vong khí trong không m ặ t tốt d n g mở lý trí dĩnh trong lòng có một loại cảm giác hắn bỗng nhiên cảm thấy thiên địa này mặt trái sức mạnh dùng hảo không hẳn là chuyện xấu đem các loại mặt trái đồ vật oanh kích ở những cái kia muốn đỉnh cao phá hoại thiên địa quy tắc nhân thân trên n h ộ m bọn hắn chịu đựng oán hận bại vong cực khổ lại hóa giải sức mạnh ma quái này chính là lựa chọn tốt nhất sau thương thiên có mắt bại vong sắp xếp thiên địa trật tự điều trị long mạch này chính là lý trí d ĩ n h ở phong vân thế giới nhiệm vụ cũng là làm sau đó điều trị vũ trụ đánh cơ sở từ n Hùng Long g giả tâm sự giả long nguyên Diệu. Nguyên phúc rút đi hắn không biết lý trí d ĩ n h bại vong khí trải qua toàn bộ chút xuống hắn lo lắng còn có loại kia sức mạnh đáng sợ vì lẽ đó hắn chạy ở chạy trong nháy mắt hắn lưu ý đến trường kiếm mặt trên tử thần hai chữ chấn động trong lòng không tên thiên hạ này dĩ nhiên có một cái như vậy thần binh này thần binh lúc nào xuất đến gần nhất không phải vừa xuất hiện tuyệt thế hảo kiếm sao tại sao lại là một thanh kiếm thần đi tới thế giới trong giang hồ lý trí d ĩ n h cùng yêu nguyệt đi tới b á i kiếm sơn trang tựa hồ chỉ được đến vệ thế t hảo kiếm chưa từng nghe tới cái này gọi là tử thần thần kiếm tử thần thần kiếm thiện lương tử thần như vậy xứng đôi danh tự lệnh từ phúc trong lòng một mảnh một ngạt tâm tình cũng vạn phần gay go thật nhanh ly khai thiên hạ hội từ phúc tung tích rất nhanh sẽ biến mất rồi từ phúc quả nhiên động thủ nhất phong đi tới lý trí d ĩ n h bên người thiên hạ an bình hẳn là kết thúc đúng thế lý trí dính hồi đáp thiên môn xuất hiện cuộc sống của mọi người cũng không tốt quá lý trí dĩnh lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một chỗ có thể ẩn chỗ giấu người nhạc phụ đại nhân ngươi n ế u đến, đến rồi hà tất cất giấu đâu không bằng suất đến tâm sự thiên hạ này hội tuy rằng bị ngươi con rể tiếp quản nhưng cái này cũng là ngươi khai sáng cơ nghiệp tương lai người khác nói chuyện đến thiên hạ hội tuyệt đối không thể thiếu hùng bá hai chữ này hai anh hùng bá lạnh rên một tiếng sau đó đi ra vô liêm sỉ phản bội hùng bá đối với lý trí dĩnh mưu quyền x o á n vị sự tình hay vẫn là canh cánh trong lòng cứ việc có từ phúc tồn tại thế nhưng hắn đối với lý trí dĩnh bất mãn nhưng từ chưa thả xuống quá bất quá h ù ngày bá cũng l một t cái co được được giãn người, hắn u rằng bất mãn, n bất hôm ư chưa dường như như n vẫn nữ nhân con phiền Hùng nỗ trùng cân nhắc có một ngày đoạt lại vị trí của chính mình g gia vị khóc lóc cho phước. chỉ lực có của thế h tự tìm tu, một đoạt trí t là lại sòm, đại bá i tiếc, Đáng ngày h ô nay lý trí dĩnh biểu hiện ra năng lực chiến đấu cùng tiêm lực lệnh hùng bá cảm thấy hắn một lần nữa nắm quyền khả năng hầu như là số không nhạc phụ đại nhân nếu như ngươi muốn lại nắm thiên hạ hội vậy cũng không phải không được lý trí dĩnh biết hùng bá ham muốn quyền lợi vì lẽ đó lời của hắn lại bắt đầu bắt đầu biến hóa chỉ cần ngươi thay đổi qua đi ý nghĩ thay đổi một ít tàn bạo tư tưởng ta đồng ý đem vị trí trả lại ngươi thậm chí ta còn hy vọng ta đem thiên hạ hội đưa đến trong tay ngươi thời điểm thiên hạ này hội tuyệt đối so với nguyên lai từ trong tay ngươi càng thêm tiếng súng hùng bá nghe vậy trên mặt lóe qua mấy phần vẻ kinh dị nhất phong cùng tân sương vẻ mặt cũng tương đương bất ngờ ba người đều không nghĩ tới lý trí dĩnh trong giọng nói dĩ nhiên tồn tại từ bỏ trong tay quyền lợi ý nghĩ nhiều nhất mười năm thiên hạ hội ban g chủ vị trí ta sẽ nhường ra đi lý trí dĩnh nói chuyện nhạc phụ lại nhân đến lúc đó nếu là ngươi năng lực có thay đổi ta tin tưởng vị trí này tuyệt đối có thể trả lại ngươi nếu là ý nghĩ của ngươi không có thay đổi như vậy thiên hạ này hội bang chủ vị trí ta sẽ cân nhắc nhượng con gái ngươi đến ngồi đương nhiên cũng có thể sẽ là nhiếp phong sư đệ hoặc là tần sương sư huynh đến ngồi h ù n g bá nghe vậy sắc mặt kỳ lạ nhiếp phong cùng tần sương nghe vậy nhất thời cảm thấy rất khó mà tin nổi tại sao h ù n g bá nói chuyện tần sương cũng sắc mặt hiếu kỳ nhìn lý trí dĩnh tại sao lý trí Chí dĩnh chính mình không cùng ngày dưới hội bang chủ cơ chứ bởi vì thiên hạ này không ngăn được bước chân của ta lý trí dĩnh hồi đáp vô cùng vô tận vũ trụ mới là tang ó n g trong vị trí lý trí dính tiếng nói hạ xuống vẫn ngón tay chỉ phía xa phía chân trời hùng bá vẻ mặt chấn động không tên làm lý trí dính ý nghĩ mà chấn động sau đó hắn cười lạnh nói không biết m ù i vị lý trí dính n ở nụ cười nhạc phụ đại nhân ngươi có biết long nguyên phượng huyết loại này có thể để người ta trường sinh bất tử đồ vật hùng bá nghe vậy vẻ mặt biến đổi long nguyên phượng huyết hùng bá đương nhiên biết lúc mới bắt đầu hắn hay vẫn là từ lý trí dính trên người nghe được ta công lực tăng nhiều chính là dùng long nguyên hiệu quả lý trí dính hướng hùng bá nói chuyện đạo n sống hơn một nghìn năm tư phúc ở ta dùng long nguyên sau đó lẫn nhau nội lực dĩ nhiên không phân cao thấp long nguyên uy lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng lý trí dĩnh còn không có đem triệt để mở phát ra vì lẽ đó lời này nói cách khác nói mà thôi nếu không phải là có thần thạch ở tay ngày hôm nay lý trí dĩnh liền muốn xong đời bất quá dùng long nguyên đến hốt du hùng bá hiệu quả không thể nghi ngờ tốt lắm lắm nói như vậy ngươi có thể trường sinh bất tử hùng bá đ ỗ n g nhiên hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi long nguyên là làm sao đến thần long cho ta lý trí dĩnh hồi đáp hắn đáp ứng sau này ta mỗi lần sắp xếp hảo hai cái long mạch nó liền cho ta một phần long nguyên sắp xếp mười cái long mạch sau đó thần long sẽ cho ta phân phát một lần long nguyên khen thưởng kỳ thực long nguyên không phải như thế khen thưởng thả lâu dài đến xem một cái long mạch có thể bắt được long nguyên e sợ không chỉ một phần toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu long mạch lý trí dĩnh cũng không biết bất quá này cũng không trở ngại lý trí dĩnh nói lung tung ngược lại chỉ cần thiên hạ thái bình đem long mạch sắp xếp được thần long long nguyên tựa hồ có thể lục tục thu được hắn nói như vậy kỳ thực cũng không thành vấn đề lý trí dĩnh cảm thấy hoàn toàn có thể cầm long nguyên dục đại gia nỗ lực làm việc đồng thời cũng có thể để cho đại gia càng tin tưởng hắn như thế nào chứng minh đông nhiên tần sương nói chuyện nếu là vân sư đệ có thể chứng minh một phen ta tin tưởng thiên hạ hội mọi người hội đem hết toàn lực ủng hộ ngươi sắp xếp long mạch lý trí dĩnh nghe vậy xoay người nhìn một chút một đám thiên hạ hội cao tầng cùng ẩn nút trong bóng tối thiên trì thập nhị sát không khỏi khẽ mỉm cười lý trí dĩnh vẻ mặt rộng mở chăm chú các ngươi đã muốn nhượng ta chứng minh cho các ngươi vậy liền chứng minh cho các ngươi xem vỗ tay một cái lý trí dĩnh bên người từng cái từng cái nữ nhân đột nhiên xuất hiện nhìn những cái kia dung nhan kiêu mị tư thái vô song nữ nhân trong mắt mọi người đều cảm thấy phi thường khó mà tin nổi những nữ nhân này là như thế nào xuất hiện các nàng là tiên nữ hạ p h à m sao từng cái từng cái tướng mạo mỹ lệ như vậy cảm động thật gọi người không nhịn được hoa cả mắt này tự nhiên chính là lý lao bản nương tử quân nương tử quân đoàn xuất đến sau đó lý trí dĩnh đi tới các nàng ở giữa sau đó mang ra một cái trong suốt thùng rượu thùng rượu trung tâm có một đoàn huyết dịch ngưng tụ không tiêu tan thấy không đây chính là long nguyên lý trí dĩnh hồi đáp ta hấp thu một viên bây giờ còn có một viên này một viên dùng để pha rượu p h à m là uống một chén long nguyên rượu liền năng lực sống lâu t r ă m tuổi chỉ cần cống hiến đầy đủ là có thể uống chén thứ hai chén thứ ba tuổi thọ không ngừng mà kéo dài v õ học không ngừng mà tiến bộ nói không chắc không cần long nguyên rượu còn năng lực trường sinh bất tử kỳ thực lý trí dĩnh này một dũng rượu không phải long nguyên rượu là kỳ lân sát huyết long nguyên chính là trường sinh bất tử trọng yếu bảo vật há có thể tùy tiện lấy ra xem vạn nhất bị cái gì bỗng nhiên xuất hiện cao thủ cho cướp giật làm sao bây giờ dùng ký lân huyết hấp dẫn ánh mắt của mọi người cho cướp giật người đến cái một đ ó n trí mạng hoặc là nói là trí mạng một h ã m hại n à y mới xứng đáng trên lý lao bản thông minh đương nhiên có trường sinh bất tử hy vọng lý trí d i n h tin tưởng thiên hạ hội bên trong đám người hội bùng nổ ra mới n h i ệ tình t xuất đến hội hảo hảo mà làm lý kế hoạch của lão bản cúc cung tận tụy chết sau đó đã chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 479 n h ì n long nguyên diệu rất nhiều người mắt sáng lời tràn ngập ngắm trông trường sinh bất tử ai không thích tuy rằng rất nhiều người ở sinh hoạt ở trong gặp phải cực khổ thậm chí muốn dùng tử vong đến giải thoát thế nhưng cũng có người không ngừng vươn lên bất luận gặp phải bao lớn khó khăn đều không muốn chết người tập võ đại đa số tâm tính kiên định không muốn chết vong vì lẽ đó bọn hắn đối với lý trí dinh lấy ra long nguyên có sâu sắc khát vọng lý trí dinh rất hài lòng vẻ mặt của mọi người hắn nói chuyện bất kể là ai chỉ cần một lòng vì thiên hạ hội phát triển mà nỗ lực làm sắp xếp núi non sông suối mà nỗ lực nhuộm long mạch thuận lợi sắp xếp thiên hạ hội sẽ không quên hắn cống hiến một chén kéo dài tuổi thọ long nguyên diệu chỉ là bắt đầu mà thôi lý trí dinh tiếng nói hạ xuống hướng lương tử quân trung tâm đi qua này long nguyên diệu nhất thời biến mất rất nhiều người ánh mắt từ hừng hực bên trong khôi phục như cũ lý trí d i n h nói chuyện hiện tại bắt đầu ai cống hiến lớn người đó liền có thể được long nguyên liền diệu lý trí d i n h tiếng nói hạ xuống thiên hạ hội cao tầng ẩn giấu đi thiên chỉ thập nhị sát tâm tình trở nên hơi nhiệt liệt rõ mở thiên chỉ thập nhị sát đồng hoàng chạy ra hắn hướng lý trí d i n h dò hỏi bộ kinh vân ngươi nói nhưng là thật sự đương nhiên là thật sự lý trí d i n h hồi đáp không biết đồng hoàng có hay không có hứng thú tái xuất giang hồ bây giờ kiếm thánh đã chết các ngươi cũng không cần trốn đằng đông nấp đằng tây chỉ muốn các ngươi làm thiên hạ này làm một ít công hiến tương lai trường sinh trong tầm mắt đồng hoàng nghe vậy nhất thời t r ầ mặc m đồng hoàng ý kiến chính là thiên trì thập nhị sát ý kiến trong tương lai sắp xếp núi non sông suối thời điểm đồng hoàng cũng năng lực phát huy tác dụng to lớn bởi vậy lý trí dĩnh xem ánh mắt của hắn tràn ngập thành ý bất quá đồng hoàng vẫn chưa lập tức đáp ứng mà là trong lúc chầm tư một khi vì long nguyên đáp ứng làm lý trí dĩnh hiệu lực đến lúc đó hắn liền không thể chần trừ không thể tự do tự tại đồng hoàng tiền bối chậm rãi cân nhắc đi lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta rất chờ mong lẫn nhau có thể hào hào hợp tác、Bốn giữa hồ tiểu trúc lý trí dĩnh ở nơi này hùng bá nhưng là về đến thiên hạ hội đệ nhất lâu tuy rằng hùng bá không có một lần nữa nắm quyền nhưng lý trí dĩnh cử động nhưng cho hắn như thế một cái hy vọng hắn lần này rốt cuộc tin tưởng lý trí dĩnh tương lai dự định từ bỏ quyền trong tay ngươi có thể khẳng định hùng bá hội thay đổi ý nghĩ giữa hồ tiểu trúc phòng tiếp khách tần sương hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta tổng có chút không yên lòng hội vì trường sinh bất tử quyền lợi cái gì hắn sẽ thả dưới lý trí dĩnh hướng tần sương nói rằng tần sương sư h u n h người càng già càng càng sợ chết hùng bá kỳ thực không có chúng ta nghĩ tới như vậy ngoài ra ta trải qua quyết định đem hùng bá tam phần quy nguyên khí cùng ba phân thân chỉ đưa cho ngươi nhựa thực lực ngươi có thể tiến thêm một bước nữa thần sương nghe vậy thân thể chấn động tam phần quy nguyên ba phân thân chỉ ngươi tại sao muốn truyền cho ta những này võ công nhân làm sư huynh bản tính bên trong thiện lương có thể được phần này võ công lý trí dĩnh hồi đáp sau đó lấy ra một bình rượu cùng một quyển sách đến đặt ở tần sương phía trước sư huynh đây chính là ngươi võ học tinh rượu nữa nay cũng có thực lực phát huy mới được đến có thời gian tu luyện mới được tần sương bắt được tam phần quy nguyên khí dù cho hắn thiên phú rất mạnh nhưng cũng tuyệt đối không thể mạnh hơn lý trí dĩnh vì lẽ đó lý trí dĩnh rất hào phóng còn long nguyên diệu hắn cần tần sương cùng thiên môn chống lại đương nhiên phải tăng lên tần sương thực lực muốn con ngựa chạy phải n h ư ợ n g mã ăn cỏ lý trí dĩnh rất rõ ràng lúc nào nên hào phóng lúc nào nên hẹp h ỏ i ngoài ra dùng qua long nguyên diệu sau đó lý trí dĩnh tin tưởng tần sương mục tiêu cuộc sống hội có biến hóa hắn tất nhiên sẽ càng tốt hơn chống đỡ hắn lý trí dĩnh vì thiên hạ hội làm công hiến mở ra bình diệu tần sương nhất thời đ ố n g cảm thấy p h â n chấn hắn biết rượu này hẳn là chính là này long nguyên diệu long nguyên diệu người đưa cho ta tần sương ngữ k h í có chút kích động cùng khó mà tin nổi không sai lý trí dĩnh hồi đáp ta cảm thấy muốn hạn chế sư tôn làm chuyện xấu biện pháp tốt nhất chính là có một đám người võ công mạnh hơn hắn đương nhiên ta không hy vọng ta nhạc phụ đại nhân bị võ công cao người hắn giết vì lẽ đó ta lựa chọn đại sư huy ngươi tần sương rõ ràng trong lòng có chút cảm động vân sư đệ cảm ơn ngươi tần sương nắm quá rượu cùng võ học thư tịch sau đó xoay người lý khai ở tần x ư ơ n g sau khi rời đi mùi rượu t h ơ m g chuyển đến lý trí dính xoay người liền nhìn thấy trầm lạc nhạn dùng k ý lân huyết pha rượu lại bôi lên thân thể thật sự không thành vấn đề sao lý trí dính hướng trầm lạc nhạn d o hỏi xem dáng dấp của các ngươi có chút say rượu dán g dấp trầm lạc nhạn nghe vậy khẽ m ỉ m cười chỗ rượu này nhưng là thả các loại giải độc bổ dưỡng dược có thể hóa giải sát khí thân thể hấp thu thời điểm còn không hội thống khổ ta cảm thấy rất tốt đẹp không thành vấn đề là tốt rồi lý trí dính nợ nụ cười chỉ muốn các ngươi không có chuyện gì bất luận thiên hạ này bên trong phát sinh đại sự tình gì chúng ta đều có xoay chuyển l ị c h cảnh tiền vốn cũng có thể một lần nữa thắng về tương lai của chúng ta người yên tâm hảo chúng ta biết chỉ có chúng ta mới là người có thể tin tưởng người vì lẽ đó chúng ta cũng rất yêu quý chính mình trầm lạc nhạn nợ nụ cười người đem kỳ lân huyết diệu làm ra đến chuẩn bị hãm hại ai đó đương nhiên là t ừ phúc còn có một chút mưu đồ gây rối người lý trí dĩnh hồi đáp từ phúc được p h ư ợ n g huyết trải qua bất tử thế nhưng hắn sẽ già yếu thân trong bại vong khi sau đó nếu như hắn không mưu đồ long nguyên sống sót hội càng thêm thống khổ thần long từ phúc không tìm được rồi long nguyên lý trí dĩnh nơi này có bởi vậy lý trí dĩnh có thể khẳng định từ phúc hay vẫn là sẽ đến kỳ thực ta hiện tại có chút lo lắng trầm lạc nhạn hướng bỗng nhiên vẻ mặt có chút nghiêm trọng nói rằng nay phong vân thế giới cao thủ tầng tầng lớp lớp trường sinh bất tử quá mức hấp dẫn người chỉ sợ sẽ có rất nhiều cao thủ hướng chúng ta thiên hạ hội đ á n h tới vậy thì hãm hại chết bọn hắn lý trí dĩnh hồi đáp dùng kỳ lân huyết đem bọn hắn từng cái hãm hại chết nhất tướng công thành vạn cốt khô muốn thành công liền cần mấy người hải cốt lắp đường đến trộm đồ vật ý nghĩ rất tốt nhưng này chút tới nơi này trộm đồ vật người trộm đi sẽ chỉ là tạm thời khiến người ta tăng cao thực lực rất nhanh sẽ bắt đầu trí mạng độc dược trâm lạc nhạn vừa nghe lý trí dĩnh liền rõ ràng lý trí dĩnh đang suy nghĩ gì ở đại đường thời điểm trâm lạc nhạn phụ tá quá lý mật tự nhiên rõ ràng tranh bá thiên hạ không thể lòng dạ mềm yếu vì lẽ đó đến đối với lý trí dĩnh loại ý nghĩ này nàng cũng không phản đối nếu như đến quá nhiều người chúng ta không có nhiều như vậy kỳ lân huyết trâm lạc nhạn nói chuyện đạo những kỳ lân đó huyết tự chúng ta cũng phải dùng có thể làm giả lý trí dĩnh nợ nụ cười chỉ cần ngươi tôn c h ú t tâm tư ta tin tưởng nhất định có biện pháp biện pháp tự nhiên là có trâm lạc nhạn lập tức biểu thị đem sự tình giao cho để nàng làm sau đó nương tử quân môn ở các đại tầng trời bên trong bắt đầu xuyên qua ba ngày sau đó trâm lạc nhạn các nàng liền làm ra ngưng giao huyết cùng một chút kỳ lân huyết hôn hợp vật vật này phản phất long nguyên như thế ngâm mình ở dược trong rượu hơn nữa mặt trên còn tỏa ra cùng long nguyên như thế hương t i ể u khí tức chính là lý trí dĩnh không có hết sức đi nhận biết đều có khả năng hội nhận sai này giả mạo đồ vật làm được lấy giả đánh cháo mức độ lý trí dĩnh đối với này phi thường thỏa mãn không lâu sau đó này long nguyên diệu liền cung phụng ở thiên hạ hội khen thưởng bên trong cung điện ở long nguyên diệu treo ở thiên hạ hội bên trong thời điểm liên quan với lý trí dĩnh được long nguyên sau đó đại phát thần uy sự t ì n h truyền bá ra toàn bộ thiên hạ vô số người bình thường lần thứ nhất biết nguyên lai phía trên thế giới này thật tồn tại có thể để người ta trường sinh bất tử kỳ chân chương 480, ban thưởng long nguyên diệu thiên hạ hội mới ban g chủ lý trí dĩnh dùng một phần long nguyên sau đó dĩ nhiên cùng dùng phượng huyết đồng thời có một b ả n ộ i lực đế thích thiên xê í c không bao nhiêu này càng làm cho người ta khó mà tin nổi cho lực văn học võng long nguyên còn có một phần ngâm mình ở trong rượu dùng một c h é n lính rượu là có thể sống lâu t r ă m tuổi kéo dài tuổi thọ nghe nói chỉ cần cùng thiên hạ hội hợp tác liền có cơ hội lấy được long nguyên rượu thiên hạ này sẽ phải sắp xếp long mạch điều trị núi non sông suối làm việc còn phát so với bình thường cao vừa thành một thành tiền công chúng ta có thể đi nhìn coi như không có long nguyên rượu cũng năng lực kiếm nhiều tiền một chút nuôi gia đình a giang hồ rất nhiều thế lực liền bắt đầu s ô i trào người bình thường cũng kích động không tên không ít người xa xứ đến lập ra núi non sông suối bắt đầu vì thiên hạ sẽ ra sức trường sinh ai không thích tăng trưởng công lực ai không thích kéo dài tính mạng ai không thích dường như trầm lạc nhạn dự liệu như vậy giang hồ thế lực khắp nơi đều hướng về lý trí dĩnh hỏi dò long nguyên diệu sự t ì n h không ít người lấy r a báu vật vật chỉ cầu có thể được một chén long nguyên diệu long nguyên diệu lý trí dĩnh cũng không chấp nhận hối đoái chỉ tiếp thu sắp xếp long mạch mới có thể thu được lấy lý trí dĩnh chỉ là như thế một phen bàn giao sau đó sự tỉnh liền giao cho nhiếp h o n g cùng tần sương hai người này lúc này bận điệu đầu mạ liên tục chừng mấy ngày cũng chỉ ngủ một hồi vân sư m i n h ta rốt cuộc biết ngươi tại sao mặc kệ thiên hạ hội sự tình nhất phong có chút khổ nao hương lý trí dĩnh nói rằng nguyên lai ngươi đã sớm biết quản lý thiên hạ hội rất là đau đầu lược trọng trách mới là nhất s ả n khoái ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao không để ý cái gì quyền lợi bởi vì quyền lực mang đến tiện lợi cũng mang đến gánh nặng ha ha ngươi có thể l i n h nộ vậy thì tốt nhất chỉ có ngươi l i n h nộ ngươi mới hội lý giải ta bây giờ làm cái gì làm như thế lý trí dĩnh nợ nụ cười kỳ thực nếu như ngươi cảm thấy rất mệt có thể tìm giúp đỡ như g ư ơ i có t ể học t vậy phó ban chủ chỉ n g t sợ cùng đã qua đường chủ so với quyền lực đều nhỏ hơn chứ nhất phong vừa nghe liền biết lý trí dĩnh dự định kẻ này chính là muốn phân hóa cao tầng sức mạnh vì thiên hạ hòa bình c h u n g quy phải cho người khác một ít chức vị không phải vậy người khác dựa vào cái gì đầu dựa vào chúng ta lý trí dĩnh cười nói một cái phó bang chủ quyền lợi quá lớn cũng không thích hợp lẫn nhau ngăn được cùng thiên hạ thống trị nhiều mấy cái đại gia có thể dò xét lẫn nhau đây mới là tốt đẹp nhất phong cũng không hy vọng thiên hạ hội bị dã tâm ra trường khống nghe lý trí dĩnh nói như vậy lúc này gật đầu biểu thị đồng ý vô song thành độc cô minh được phó bang chủ vị trí chỉ là chúng ta hướng về thiên hạ rất nhiều thế lực một cái tỏ thái độ lý trí dĩnh nói chuyện đạo chính là thiên kim mua mã cốt không có lấy ra thành ý đến người khác liền sẽ không tin tưởng chúng ta theo như lời nói được ta hội hướng về vô song thành bên kia đề nghị chuyện này nhất phong gật đầu một cái nói đem chuyện này công bố ra ngoài khổ cực ngươi lý trí dĩnh hồi đáp sau đó lại cầm một bình rượu giao cho nhất phong xử lý thiên hạ hội sự t ì n h ngươi ít tu luyện vo công r ứ t lại phía sau không ít đây là đưa cho ngươi bồi thường nhất phong nhìn lý trí dĩnh trong tay long nguyên r ư ợ u trong lòng nhiều hơn mấy phần ấm áp đối với trọng tình trọng nghĩa nhất phong lý lao bản kỳ thực cũng là không sai tuy rằng đoạn lãng sự tình lý lão bản chơi thoát bốn đoạn lãng nương nhờ vào thiên môn hắn đem thiên hạ hội bên trong bản thân biết tình báo liền tất cả đều đưa cho đế thích thiên ở đem những tin tức này đưa cho đế thích thiên thời điểm đoạn lãng nhưng trong lòng nhiều lần lóe qua ý đạo thủ bởi vì hắn cảm thấy hắn giết chết đế thích thiên sau đó đem phải nhận được trời cao một lần n g ợ i khen biến thành chuyện của nữ nhân hay là liền ứng ở đế thích thiên mặt trên đoạn lãng trong lòng tràn ngập sát ý thế nhưng mặt ngoài nhưng vạn phần cung kính hơn nữa bất luận người nào đều cảm giác không xuất hắn sát ý đến quý hoa bảo điện lãnh nộ cùng biến hóa nhuộm đoạn lãng võ công cũng biến thành âm t à không tên nhuộm hắn ác ý càng có hơn bí mật tính bí mật ở âm t à bên trong ác ý người bình thường căn bản là không thấy được rất tốt đế thích thiên phi thường hài lòng nói ngươi nương nhờ vào sẽ không không có giá trị nhất phong cùng bộ kinh vân đưa cho ngươi xỉ n h ụ ngươi sớm muộn cũng có một ngày hội cọ rửa đi từ phúc tiếng nói hạ xuống sau đó lấy ra một bình rượt đến ném cho đoạn lãng bên trong có ta luyện chế viên thuốc ngươi ăn vào sau đó chí ít có thể tăng lên ba mươi năm công lực là một người chạy về phía hai ngàn tuổi cơn giả từ phúc khai sáng thiên môn những năm gần đây tự nhiên có không ít thu gom làm dược sư từ phúc cam hiệu luyện chế đ a n dược hắn thu gom đồ vật tuy rằng không giống long nguyên phượng huyết thứ này quý giá nhưng thả trong giang hồ cũng là hiếm thấy bà bối đoạn l ã n g bắt được dược cung kính mà hướng từ phúc cúc cung sau đó liền xoay người đi ra ngoài thiên môn cao thủ quá nhiều rồi đoạn l ã n g ở đây cảm giác thân là giang hồ cường giả hạng nhất hắn trong nháy mắt đã biến thành con tốt nhỏ cái cảm giác này tự nhiên lệnh đoạn lang khó chịu nhưng cũng nhượng đoạn lang tràn ngập chiến ý tuy rằng quý hoa bảo điện thay đổi đoạn lang tính cách n h ư n g hắn muốn yên lặng làm cái mỹ nam sai rồi muốn yên lặng biến thành một cái nữ nhân xinh đẹp có thể đoạn lãng đối với võ học khát vọng đối với kiếm đạo tăng lên nguyện vọng nhưng vẫn đều không có biến mất đoạn lãng sau khi đi ra ngoài từ phúc đem vị trí người hô lên đi bỗng nhiên nằm trên đất một trận dãy r u a n g a a a lại tới nữa rồi chết t i ệ t bại vong khí thống khổ từ phúc toàn thân khó chịu không thôi nỗi đau xé rách tim gan chuyển đến từ phúc gần giống như một cái người lớn tuổi tiến vào già yếu thời kỳ như vậy chịu đựng các loại lao niên bệnh tật g i à vặt trong ngày mắt lại là một tháng thiên môn xuất hiện thế lực phát triển cực nhanh không ít địa phương bị hợp nhất thiên hạ hội chính ở trình hợp vô song thành thế lực song phương tạm thời vẫn chưa vọt thẳng bất ngờ nổi lên đến ngày đó thiên hạ hội q u ầ n hùng tụ tập tiệc diệu lúc bắt đầu có mười người đi tới trung tâm trên sân khấu mười người này phân biệt thì nê bồ tát tử tù hai nô nhất phong tần sương bãi kiếm sơn trang đến hai vị thủ kiếm nô lanh chi ô nô độc cô minh thích vũ tôn đồng hoàng bọn hắn ở đây đem sẽ trở thành nhóm đầu tiên được long nguyên diệu khen thưởng người long nguyên diệu tuy rằng trải qua nương tử quân sử dụng trải qua pha diệu nhiều lần t hiệu ế nhưng h dược h quả như mạnh mẽ rất nhiều đương lý trí dĩnh cho mười người khen thưởng một chén phong hành trang long nguyên rượu sau đó nay tử tù hai nô tại chỗ uống vào bọn hàn khí tức nhất thời trở nên mạnh mẽ gây nên toàn trường chấn động nhìn rất nhiều anh hùng hào kiện lý trí dĩnh nợ nụ cười chỉ cần các vị vì thiên hạ hội làm công hiến làm thiên địa công hiến này thiên tài địa bảo thiên hạ hội tuyệt đối sẽ không keo kiệt này long nguyên diệu đến từ thần long bởi vậy muốn có được càng nhiều long nguyên diệu liền cần các ngươi sắp xếp núi non sông suối bằng không coi như là ta cũng là không bột đấu gột nên hồ tiếp đó mỗi lần sắp xếp một cái long mạch xuất đến ta liền phân phát một lần long nguyên diệu cái khác vì thiên hạ hội làm cống hiến người cũng phải nhận được long nguyên diệu khen thưởng ở phương diện này trên thiên hạ hội đều sẽ đối xử bình đẳng sẽ không thiên vị bất luận người nào vừa nghe lý trí dĩnh lời này mọi người mừng rỡ không tên tiếp theo lý trí dĩnh đem một cái địa đồ triển khai đặt ở mọi người phía trước nơi này long mạch bởi vì vùng mỏ c h â n áp bất lợi long khí dẫn dắt hội tụ đón lấy ta hy vọng trong vòng hai tháng đem nơi này thông suốt làm cho này cái long mạch thông long mạch điều trị là rất có chú trọng cái gì cũng không hiểu người đi điều trị long mạch có thể sẽ xúc phạm tới long mạch lý trí dinh không hiểu những này bởi vậy những thứ này đều là xin mời nê bồ t á t đến định ra sắp xếp phương án yêu cầu mọi người đi làm tiệc d i ệ u mặt trên rất nhiều người nhìn sắp xếp phương án hai mắt không ngừng mà tỏa ánh sáng nay sắp xếp long mạch sự tỉnh hầu như không có bất kỳ nguy hiểm nào có tác. chính được thể thao tác. Quan trọng nhất chính là loại an toàn Quan an loại Long Nguyên này là bốn i ệ n pháp, đ i với k h ô g người giống tặng không Long Nguyên.、Đại、gia có thể nào không vui, có thể nào không vui mừng ít tới thể thể siết. Một hồi tiệc nói như nào nào con Đại vui, vui hồi vui có có Chủ khách là và rượu. đều vẻ. ban g chủ sắp xếp long mạch bên trong đất trời sẽ xuất hiện càng nhiều có nhân hoàng khí t ự a g i ả tiệc rượu qua đi nghe bồ tắt liền nói đã như thế thiên hạ hội bên trong quần long xuất hiện nếu là ngươi trấn áp không được sẽ tái hiện các ngươi cùng hùng bá tình huống chỉ sợ ngươi sẽ bị người mưu quyền xoan vị ngươi lo lắng dư thừa ta không sợ người mới xuất hiện lý trí dĩnh nói chuyện nếu là có chân long thiên hạ này hội giao cho bọn họ tới làm chủ vậy cũng là có thể thiên hạ hội hoàn toàn có thể đem hết thệ có chư hầu long vận người tụ lại cùng nhau sau đó nhượng bọn hắn ở tốt cạnh tranh bên trong đi ra một cái mạnh nhất người đến đồng thời quản lý cái này thiên hạ có thể nói sau đó ai năng lực mạnh ai liền làm ngồi cao vị trí ta chỗ này không có quá nhiều phiền phức nghe bồ tát vừa nghe lý trí dĩnh trong lòng kính ý đột ngột sinh ra chỉ cảm thấy lý trí dĩnh khí độ phi phạm trong lòng không nhịn được sinh ra phải cố gắng phụ tá lý trí dĩnh ý nghĩ đến long nhược không có cơ hội tương phủng cũng khó có thể phát huy chính mình tài hoa vì lẽ đó rất nhanh ngươi sẽ phát hiện thiên hạ hội sắp sáng tạo một cái chế độ bất luận người nào chỉ cần nghĩ đến thiên hạ hội đều có thể được đến trên thăng cơ hội lý Chi dinh nói chuyện thiên hạ hội đều sẽ xá lợi cống hiến chế độ phạm là đối với thiên hạ hội có đầy đủ cống hiến đem có thể được các loại võ học khen thưởng này võ công bao hàm phong thần thối bài vấn trưởng thiên sưng ơ quyền thậm chí là thiên hạ hội hiện nay đứng đầu nhất tam phần quy nguyên khí vậy cũng có cơ hội học được chỉ cần thiên hạ hội có võ công chỉ cần vì thiên hạ sẽ làm ra cống hiến cũng khá lớn chương trình h Tát ủng hộ thương n ý t trong lòng liền hiệu động việt Tát của tàng h chỉ có lý trí h như n phách cùng lòng dạng, mới có thư làm đại sự n h viện h Tát chương bốn h t r n m tám mươi mốt cái v phong vân thế giới mạnh mẽ võ công làm người dường như thần tiên như thế lợi hại nhưng là võ công tuyệt thế không phải người nào đều có thể học được tầm thường võ công ở phong vân thế giới cũng là phi thường trọng yếu lý trí dĩnh những cái kia tự nghĩ ra tam lưu võ học thả giang hồ cùng thiên hạ hội lâu la bên trong vậy cũng không đơn giản không nói những khác liền nói đoạt mệnh liên hoàn kiếm những này kiếm thuật một khi nhiều người luyện thành tạo thành một cái c h ấ n pháp coi như là cao thủ nhất lưu cũng đến tránh ra bây giờ thiên hạ hội nếu trưởng không hảo vừa vặn lấy ra sử dụng hảo tiến một bước cải tạo thế giới này cái gọi là lãnh đạo động nói chuyện thủ hạ chạy gãy chân lý trí d i n h cầm một phần cống hiến hối đoái chế độ biểu ca giao cho nhiếp phong sau đó hắn liền mặc kệ những chuyện này nhiếp phong cùng thiên hạ hội nhưng lại trở nên bận rộn thiên hạ hội tất cả đều ở hướng về hảo phương hướng phát triển lặng lẽ đi tới thiên hạ hội vô danh kiếm thần nhìn thấy thiên hạ hội dưới sự thống trị mọi người sinh hoạt tiên ổn người người hướng lên trên mỗi người đều đối với tương lai của chính mình tràn ngập tự tin liền nhiều lần gật đầu sư phụ này bộ kinh vân dĩ nhiên đem thiên hạ hội quản lý tốt như vậy thực sự là hiếm thấy a kiếm thần nói chuyện nói thật thiên hạ này không có hồng bá chưa chắc sẽ b ế t ắ t hơn ân bộ kinh vân s ắ c thực là một cái có khí phách có lòng dạng người vô danh gật gật đầu đông nhiên lại thở dài một hơi đáng tiếc thiên môn xuất thế thiên hạ một mảnh rung chuyển tốt đẹp tình thế chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan hai người tiếng nói hạ xuống đi tới thiên hạ hội trên núi lôi vào sau đó hướng một cái người nói chuyện nói phiền phức nói cho các ngươi b ă n g chủ liền nói cố nhân kiếm thần tới chơi bốn thiên môn từng cái bại v o n g khí khó có thể trục xuất từ phúc cảm giác thân thể càng ngày càng thống khổ nhưng hắn nhưng sẽ không chết tồn tại đối với từ phúc tới nói tựa hồ thành một loại g à y vỏ bộ kinh vân bộ kinh vân bộ kinh vân một thân một mình ở hàn băng trong hang núi đế thích tiên từ phúc gâm thanh phản phất đến từ cựu h u ác quỷ của địa ngục ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết từ phúc phẫn nộ không n ớ t nhưng cuồng loạn không có tác dụng cao kỉnh cùng nguyền rủa rất khó thay đổi cái gì ngoại trừ được nhất thời phát tiết cái gì dùng đều không có muốn hóa giải trên người suy yếu khí chỉ có dùng long nguyên đế thích tiên vẻ mặt nghiêm túc đồ long nhất định phải đồ long nhưng là thần long ở nơi nào đâu không sai thần long ở nơi nào đâu t ừ phúc gần nhất tìm kiếm quá thần long trải qua vết tích nhưng trước sau nhưng không có phát hiện vị trí của nó không có tìm được thần long vậy còn đổ sát cái gì long bởi vì không có phát hiện vì lẽ đó t ừ phúc tức giận không thôi t ừ phúc biết này thần long vị trí biến hóa cùng lý trí dĩnh có quan hệ vì lẽ đó hắn lòng tràn đầy p h ấ n hận vì lẽ đó ở trong đau đớn mới có thất thố như thế biểu hiện mới hội như vậy đối với một cái người biểu đạt hắn thống hận ở tại chỗ thống khổ vạn phần một trận sau đó tư phúc cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại đi ra băng động tư phúc lập tức đi tới thiên môn bên trong một chỗ đại điện, trong đại điện một cái tơi ư đẹp nữ t ử lặng lặng mà chờ đợi từ phúc nhìn thấy người phụ nữ kia lúc này mở miệng dò hỏi thiên hạ hội bây giờ có hành động gì thiên hạ hội ban xuống long nguyên diệu mời thiên hạ đồng đạo đồng thời sắp xếp long mạch người phụ nữ kia hồi đáp nói ai ở chuyện này mặt trên thành lập công lao liền ban thưởng long nguyên diệu một phần long nguyên diệu từ phúc nghe vậy hai mắt nhiều lần phun trào lý trí dĩnh dĩ nhiên sẽ đem này long nguyên lấy ra phân hưởng này so với hắn tưởng tượng muốn khó mà tin nổi trường sinh bất tử đồ vật ai không muốn chiếm làm của riêng có thể nào đem ra phân hưởng theo từ phúc nếu như là hắn coi như biết sắp xếp long mạch có thể được long nguyên hắn cũng sẽ không nói cho người khác càng không thể lấy ra long nguyên diệu đến tiến hành khen thưởng thiên hạ hội long nguyên diệu liền đặt ở thiên hạ hội đệ nhất lâu bên trong tươi đẹp nữ t ử nói chuyện đạo trong giang hồ tựa hồ có một ít thần thâu muốn đi đánh cắp thế nhưng t ử chưa từng thành công long nguyên diệu đặt ở đệ nhất thiên hạ lâu t ử phúc nghe vậy không biết vì sao sâu trong nội tâm không tên có chút kích động thiên hạ cao thủ không có cách nào bắt được long nguyên diệu hắn không hẳn liền không lấy được nhưng là long nguyên vật như vậy thiên hạ hội làm sao hội công khai s u ấ t vị trí trong này sẽ có hay không có trá từ phúc sinh hoạt hơn một nghìn năm ngưu kế cũng thấy hơn nhiều nhìn thấy một ít chuyện hắn bản năng hoài nghi lạc tiên người đi thiên hạ hội từ phúc rộng mở hướng tươi đẹp nữ tử nói chuyện nghĩ biện pháp trước tiên cho tới một phần long nguyên liên rượu ta bị bộ kinh vân tử thần thần kiếm bại vong khí tức gây thương tích cần loại rượu này đến hóa giải trên người bại vong mục nát lực lượng tươi đẹp nữ tử ngay vậy lúc này sửng sốt từ phúc dĩ nhiên bị thương cái này ở trong mắt nàng không gì không làm được nam nhân dĩ nhiên hội bị thương tại chỗ trầm mặc một hồi nàng gật đầu một cái nói vâng đệ tử này liền đi đoạn lãng có thể tính là thiên trong môn phái nội ứng bất quá đoạn lãng này kẻ nội ứng đối với thiên môn cũng không phải hiểu rất rõ chỉ biết là nơi này cao thủ cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng đối với bên trong người cũng không phải toàn bộ nhận thức ở lạc tiên ly khai thiên môn đi tới thiên hạ hội thời điểm đoạn lãng cũng không biết phát sinh chuyện này học tập thánh tâm quyết tàn quyền lạc tiên thực lực không thể khinh thường ở sắp xếp điều thứ nhất long mạch thời điểm nàng liền t h o á dẫn ma xuất bởi vì nàng đối với phong thủy cực kỳ thấu hiểu Ở sắp xếp lạc tiên biểu hiện cực kỳ đặc sắc bây giờ chính dùng người thời khắc tất cả biểu hiện không tệ người đều sẽ có người chuyên biệt đưa đến lý trí dĩnh phía trước đến lạc tiên lý trí dĩnh vừa nhìn thấy tên của người này thì trong lòng hắn là khá là khiếp sợ sau khi hết khiếp sợ lý trí dính khỏe miệng rộng mở treo lên một nụ cười từ phúc dĩ nhiên an bài thủ hạ của chính mình lại đây xem ra bại v o n g khí đối với từ phúc tới nói ảnh hưởng rất lớn bằng không lấy từ phúc cao ngạo tuyệt đối sẽ không nhượng môn hạ đệ tử trà trộn vào đến tranh thủ long nguyên diệu xem ra từ phúc đối với đặt ở thiên hạ hội công khai vị trí diện long nguyên diệu cũng còn có nghi ngờ nghĩ đến đây lý trí dính đ ỗ n g nhiên cười lạnh từ phúc dù cho ngươi đối với rượu này còn có nghi ngờ ta cũng sẽ nhượng ngươi đến trộn đến đánh cho tới làm sao bây giờ điều này cần hảo hảo mà mưu tính mưu tính nghĩ đến rất nhiều phương án lý trí dĩnh trong lòng một trận cởi ư t h ầ m quá một trận lý trí dĩnh sự chú ý thả lại ở lạc tiên trên người lạc tiên bởi vì ở từ phúc gan bài xuống trở thành cái gọi là thần mẫu vẫn cao cao tại thượng đóng kín nội tâm đem cảm tình áp chế đến cực hạn chính là vật cực tất phản áp chế quá lợi hại lạc tiên bạo phát sau đó nàng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản sau đó nhìn thấy anh chàng đẹp trai hoài không lập tức liền nhất kiến trung tình vì hoài không lạc tiên trong bóng tối các loại hỗ trợ không nói còn trái với thiên môn quy củ vận dụng từ phúc chuyển cho nàng thành tâm quyết đáng tiếc lạc tiên nỗ lực toàn bộ hưởng phí bởi vì h o à i không yêu chính là bạch liên nàng cuối cùng vì h o à i không hại chết bạch liên chính mình cũng vì yêu mà chết đối với kẻ địch không thể lòng dạ quá mềm yếu lạc tiên cái nhược điểm này hay là có thể hảo hảo mà lợi dụng một phen chương bốn trăm tám mươi hai có thể đường đường chính chính giảng thống trị thiên hạ vĩ mô ngưu lược kỷ yên nhiên cường mấy phần có thể giảng âm mưu tính toán trầm lạc nhạn là rất nhiều các nữ nhân lợi hại nhất lý trí dĩnh lúc này đem lạc tiên đến sự tỉnh liền xin mời trầm lạc nhạn đến tham mưu đây là một khối mỹ vịt vị an thật ngon trầm lạc nhạn nghe vậy đông nhiên yêu kiểu liền như cùng ngươi thuần phục chúc ngọc nhiên g như vậy có thể mang lạc tiên thuần phục nàng có thánh tâm quyết nếu như ngươi học được thực lực chẳng phải là muốn trắng trận tăng lên lý trí dĩnh nghe vậy lắc lắc đầu thánh tâm quyết tu luyện quá chậm muốn muốn đại thành đến ngàn năm trở lên ta nếu có thời gian ngàn năm không cần tu luyện thánh tâm quyết đi tới những thế giới khác tu luyện thực lực tăng lên nhất định càng nhanh hơn thánh tâm quyết lý trí dĩnh coi như có thời gian cũng sẽ không như vậy làm bởi vì tính giới so với không cao lắm lấy ngươi sắc đẹp ta cảm thấy muốn cho lạc tiên nhất kiến trung tình rất dễ dàng trầm lạc nhạn nợ nụ cười chỉ cần ngươi sử dụng mỹ năng kế hai tử không nghe lời thời điểm sẽ bị đánh đòn lý trí dinh cảm giác được trầm lạc nhạn trêu chọc lúc này nghiêm mặt nói ngươi nói năng bậy bạ nói lung tung có phải là muốn ta cho ngươi mấy cái nữa tàn nhẫn trầm lạc nhạn nghe vậy tiêu dên một tiếng không nhìn được lòng tốt ta nhưng là vì ngươi b ậ y mưu tinh kế có được hay không thí nghiệm vấn thiên hạ có cái nào nữ nhân giống ta cùng yên nhiên các nàng phụ đức vô song hết t h ả đều làm nam nhân suy nghĩ lý lao bản nghe vậy không khỏi có chút thẹp thùng đối với, với mình không tiết tháo sự tình lý Chi d ĩ n h là phi thường rõ ràng vì lẽ đó không có phản bác trâm lạc nhãn nghe vậy ngạo kiều hừ hai tiếng làm lý Chi d ĩ n h nữ nhân trâm lạc nhãn hiểu được nội bộ mâu thuẫn đây là kiên k ỵ nhất dễ dàng chạm đến lý Chi d ĩ n h điểm mấu chốt làm hắn tức giận nhưng nếu không phải cái gì vấn đề nguyên tắc đối với lý Chi d ĩ n h nao nháo tiểu tính tình này liền không có bất kỳ băn khoăn nào quả nhiên lý Chi d ĩ n h đón lấy tùy ý nàng q u ó trách phản công giáo dục điều trị chinh phục từ phúc nếu ra chiêu vậy hắn lý trí dính cũng không thể ngồi chờ chết lệnh từ phúc bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về đây chỉ là cơ sở còn rất xa không đủ trầm lạc nhạn kế hoạch chính là như thế nào nhượng từ phúc dùng qua long nguyên diệu sau đó đối với này long nguyên diệu vạn phần ỉ lại sau đó buộc từ phúc đến trộm long nguyên diệu mới là biện pháp tốt nhất này phải làm sao trầm lạc nhạn rất nhanh sẽ ở lý trí dĩnh bên thay nói lệnh lý lao bản hai mắt tỏa ánh sáng bốn ba ngày sau đó sắp xếp long mạch hiện trường từng cái lý trí dĩnh đến rồi làm thiên hạ hội mới ban chủ lý trí dĩnh tới nơi này thị xác lý trí dĩnh vừa đến toàn trường liền chấn động không tên bởi vì hắn khí tức trên người quá đặc biệt bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy lý trí dĩnh đều cảm giác được một loại khủng bố không tên sức mạnh tác dụng ở tinh thần mặt trên tuy rằng lý trí dĩnh trên mặt mang theo ý cười nhìn như hiền lành nhưng mỗi người đều cảm giác hắn một khi tức giận thì có lôi đ ỉ n h chi n ộ hạ xuống hán chính là thiên hạ hội ban g chủ lạc tiên nhìn thấy lý trí dĩnh thời điểm chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh đạo tâm ma chủng đối với nữ nhân hấp dẫn dường như tiền tài đối với cần tiền gấp người hấp dẫn như thế đủ để lệnh rất nhiều nữ nhân khó có thể nắm giữ lạc tiên cái này cấm dục nhiều năm lão nơi nữ hiểu ra đến lý trí dĩnh liền cảm giác trái tim đều sắp nhảy đến miệng ngoại diện xuất đến rồi rốt cục lạc tiên mở ra ngột ngạt đã lâu tâm linh ở lý trí dĩnh nhận biết giới nàng trải qua có các nữ nhân động dục đặc thù nhưng là nữ nhân này bởi vì đó làm cảm tình đấu kỵ mà sát nhân bởi vậy ở nàng động tâm sau đó cần phải cố gắng giáo dục giáo dục và không liền không thể triệt để hàng phục nàng bởi vậy lý trí dĩnh cũng không để ý tới nàng chỉ là lẳng lặng mà từ bên cạnh nàng đi qua nhưng không nghĩ tới lạc tiên tựa hồ rất dính chiêu này hắn cảm giác được thân thể của nàng nhiệt độ đều tăng lên mấy phần đại gia làm không tệ lý trí d ĩ n h dọ xét toàn trường sau đó m ở miệng t á n dương mỗi một cái chỉ cần chịu nỗ lực như vậy công lao của hắn nhất định sẽ bị nhớ kỹ hay là lần này không thể đổi lấy long nguyên diệu thế nhưng chỉ cần tích lui xuống long nguyên diệu sớm muộn có thể được thần long ngợi khen là vô hạn một phen d i ệ n thuyết ở ma trùng d ư ớ i ảnh hưởng lý trí d ĩ n h tràn ngập sức cuốn hút rất nhanh những người ở chỗ này cả người tràn ngập nhiệt tình chỉ hận không thể nhanh lên một chút đ ê m này lòng mạch sắp xếp hoàn thành lý trí dính thỏa mãn gật gật đầu sau đó xoay người ly khai đi ngang qua lạc tiên bên người thì Hắn này ma chủng chuyển này vận ma đặc bởi i thêm thêm phải là người mọi người tiên loại minh Mọi người đều biết, ệ t thêm thêm tình, thông vật. thực nhanh phần. không nghĩ nhân nhỏ ham không Nguyên Nguyên mấy muốn Cũng ngay Long động Long yếu, đầu lực là là là đã đều đều đúng. sự b vậy ở sắp xếp long mạch thời điểm không ít người lựa chọn nội công tâm pháp nội công tâm pháp không được tự mình truyền thụ thế nhưng thật sự có người ngầm lẫn nhau truyền thụ nhưng nếu là không có dùng đến thiên hạ hội cũng sẽ không truy cứu có thể nói đây là một cái có thể xuyên chỗ trống cũng là một cái lỗ h ủ n g nhưng không quan hệ đại cục vì lẽ đó thiên hạ hội trên căn bản tình cờ phát hiện mấy người làm trái quy tắc cũng không có truy trách đương nhiên nếu là có người hướng về mọi người lén lút thu thập võ học đó là tuyệt đối sẽ bị nghiêm khắc đả kích ở tràn ngập hy vọng dưới chế độ thiên hạ hội lực liên kết tăng cường nhanh chóng đương lực liên kết tăng lên thời điểm lý trí dĩnh cảm giác được số mệnh tăng lên dữ dội xuyên thấu qua hạt nhân c â m g chế cảm giác được thần long được thiên hạ hội số mệnh tầm bổ, chính đang c h ậ m chậm tăng lên đối với này lý trí dĩnh vi thường thỏa mãn không lâu sau đó thiên hạ hội bên trong luyện xong nội công lý trí dĩnh nắm lên một đoàn bùn đất bước lên địa đồ đến muốn điều trị long mạch cần tỉ mỉ địa đồ họa s u ấ t đến đồ án cũng không đủ tỉ mỉ lý Chi dĩnh liền đổi thành mô hình đến nhượng nê bồ tát xem chỉ có như vậy nê bồ tát mới có thể xem càng thêm rõ ràng xem h i ể u thêm đối với sắp xếp long mạch phương án có thể xác định càng thêm sáng tỏ ở lý Chi dĩnh nắm địa đồ thời điểm hùng bá đi tới nhìn lý Chi dĩnh hành động hùng bá trầm m ặ t không nói nhìn lý Chi dĩnh bóng lưng hùng bá từ đầu tới đôi đều không có t ư ở n g sinh ra sát ý cũng không có ra tay ý nghĩ đương u nhược thành lý trí dĩnh nữ nhân đồng thời mỗi ngày vui vẻ ra mặt quá phi thường khai tâm thời điểm hùng bá tâm kỳ thực cũng bắt đầu phát sinh biến hóa công danh lợi lộc, danh phản Hùng qua phất khói. lợi là lại mây bởi á quá quá cảm chấp tốc ảnh mệt mỏi, thấy nhất quyền lợi, vì lẽ đó tốc độ tu hắn h quyền luyện đã đó độ qua lợi, lẽ vì bị ư n g b ở vì long nguyên một chuyện hùng bá lại cảm giác mình theo đuổi không đủ đẳng cấp nhạc phụ đại nhân mời ngồi lý trí dinh n ắ m xong một cái s ơ n mạch xoay người hướng hùng bá nói chuyện đạo chúng ta ông tế hai người không có cái gì không thể nói ta luôn cảm thấy ngươi cùng này thế hoàn toàn không hợp hùng bá nói chuyện dựa theo ngươi lời giải thích người ta trong lúc đó cửu hận hầu như không thể hóa giải lý trí dính nghe vậy hơi kinh ngạc sau đó gật gật đầu không hổ là nhạc phụ dĩ nhiên nhận ra được ta không đúng không sai ta chỉ là mượn tên bộ kinh vân sống người mà thôi ta bản danh kỳ thực sớm sẽ nói cho ngươi biết ta lý trí dĩnh chuyện đến nước này liền từ phúc cái này phản phái đều đã kinh đối kháng lên lý trí dĩnh cũng không có cần thiết đối với hùng bá ở n dấu ngược lại lý trí dĩnh nói rõ một ít có lợi cho nhượng hùng bá thả xuống đối với hắn cảnh giác chí ít ở lý trí dĩnh muốn b u ô n g tay quyền lợi phần trên hùng bá hội càng thêm tin tưởng giải quyết triệt để tranh quyền đoạt lợi nỗi lo về sau sau đó lý trí dĩnh cảm thấy hùng bá này người ngược lại có thể dựa vào một phen vì thế lý trí dĩnh còn làm hùng bá chuẩn bị một cái to lớn kinh hỷ chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ n của tàng thư viện chương 483. người muốn nói cái gì hùng bá nghe vậy nhất thời biết lý trí dĩnh có lời muốn nói còn có người sau này muốn làm sao đối xử ư u nhược nhạc phụ đại nhân có thể yên tâm ta sẽ không làm n h ư ợ c ư u nhược thủ sống quả loại hình sự tình lý trí dĩnh bỗng nhiên nợ nụ cười ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh đem kinh hỷ lấy ra bỏ vào hùng bá phía trước đem nguyên g a o cho nhân vật chính xem sự tình lý trí dĩnh trải qua không phải lần đầu tiên như thế khô rồi đây là một quyển biên tập quá tranh trầm biếm bên trong miêu tả hùng bá một đời chuyện này nhìn vài tờ sau đó hùng bá sắc mặt chấn động không tên này một quyển thư là lúc nào có người tại sao họa cái này cho ta xem lý trí dĩnh nghe vậy vi vi kinh ngạc đ ỗ n g nhiên lý trí dĩnh tỉnh lộ lại hùng bá nhất định là đem vật này cho rằng xét xử vì lẽ đó lý trí dĩnh kinh hỉ hiệu quả không hề tưởng tượng mạnh như vậy nếu là ta nói ta là trước tiên nhìn thấy này một quyển họa mới trở thành bộ kinh vân đâu lý trí dĩnh hướng hùng bá nói rằng Ngươi có thể mang tranh này cho rằng vận mệnh chi thư một phần, hoặc là cho rằng ta tỏng mệnh vận trên thư thư chi chi lại có cho hoặc cho chép thể một ta mặt sao là đương ế tiếp n Hùng ngay thần cứng theo bá vậy, sắc lại, xem. sau đó xem. Đương hùng bá nhìn thấy thiên trì thập nhị sát lại muốn lưu đoạt hắn thiên hạ hội mà hắn dĩ nhiên dựa vào tự phế võ công mới bị vô danh cấp cứu dưới thời điểm vẻ mặt của hắn liền thay đổi rất nhiều kỳ thực đây là vốn là chuyện sẽ xảy ra thế nhưng bởi vì ta đến hết thể quỹ tích đều đang phát sinh biến hóa tranh này sách ngươi tham khảo một phen liền có thể không cần đương thật lý trí dinh hướng hùng bá nói rằng thật nói đến Ta là m、like、bất quá xem trong tay tập tranh nội dung có rất lớn không t h ọ n vẹn hắn lúc này rõ ràng một ít chuyện căn bản là không thể cho hắn nhìn thấy trong lòng đối với tranh này sách nội dung bản năng nhiều hơn mấy phần tin tưởng Nhạc phụ đại Nhân, ngươi biết ta tại sao ở thiên như quần Phụ hạ hội thời điểm, như vậy tùy ý chứ. Đại tại điểm, biết ta tùy sao ở vậy ý quỷ lý trí dĩnh lời này rất trang bức bất quá chỉ có như vậy mới có thể để cho hùng bá đối với hành vi của hắn càng thêm lý giải lý trí dĩnh nếu muốn cùng hùng bá hào hào nói chuyện này liền cần nhượng hắn tin tưởng hắn lý trí dĩnh mục đích không phải là người nào quyền lợi nếu như ngươi không có đi đón xúc từ phúc ta hội ở sau lưng ủng hộ ngươi ủng hộ ngươi trở thành một cùng từ phúc có thể chống đỡ được người lý trí d ĩ n h bỗng nhiên hơi xúc động nói rằng đáng t i ế c sự t ì n h biến hóa quá nhanh mặt sau gặp gỡ liền chính ta đều không ngờ tới quá ngươi nói như vậy ta liền toàn rõ ràng hùng bá gật gật đầu lập tức sau đó nhìn thấy tranh châm biến mặt trên độc n ữ ưu nhược bị kiếm thần đẩy hướng về bộ kinh vân kiếm trước chết thảm chính hắn cũng mất đi hết cả niềm tin liền động thân đánh về phía phá quân tham lang kiếm quán ngược mà chết nhìn thấy tất cả những thứ này hùng bá nhất thời vọng về phía chân trời không nhịn được hướng về thiên phát ra bản thân nghi vấn hôm ba phát ả i l hiện t cái này sau đó tâm tình chấn động không tên nhạc phụ ngày hôm nay ta ở đây nói cho ngươi đào tâm đoa kỳ thực chính là hy vọng ý nghĩ của ngươi có thể thay đổi một ít lý trí dĩnh hướng hùng bá thành khẩn nói rằng kỳ thực phía trên thế giới này có rất nhiều ánh mặt trời đại đạo có thể đi có thể sảng khoái sống sót ngươi không có cần thiết đi đi cái kia thống khổ cô quặn cầu độc mục có ánh mặt trời đại đạo có thể đi tại sao phải đi thống khổ cầu độc mục đâu hùng bá nghe xong lý trí dĩnh nhất thời suy tư đúng đấy tại sao cuộc sống thoải mái bất quá muốn đi qua thống khổ sinh hoạt bởi vì ưu nhược một mối liên hệ hùng bá còn có thể phát huy hắn quang cùng nhiệt lý trí dĩnh tự nhiên không hy vọng hùng tài đại lược nhân vật thiên, thiên không lý tưởng c h ế t vì lẽ đó thì có ý nghĩ như thế đương nhiên ta biết nhạc phụ này một đường trưởng thành đều là các loại nham hiểm giả dối lý trí dĩnh nói chuyện bởi vậy ngươi xem thế giới bản năng cho rằng thiên hạ này là một vùng tăm tối nhưng trên thực tế thiên hạ cũng sẽ không bởi vì ý nghĩ của ngươi có thay đổi bất luận ngươi thấy thế nào thiên hạ thiên hạ hay vẫn là thiên hạ có thiện có ác ta biết nhạc phụ đã qua b á i sư tàm tuyệt lao nhân l ặ n g lặng mà nghe lý trí dĩnh hùng bá cảm khái không tên hắn phát hiện lý trí dĩnh đối với phân tích của hắn dĩ nhiên lập luận sắc xảo bất quá nhất làm cho hùng bá tâm tình khó chịu kỳ thực không phải những này mà là lý trí dĩnh liền hắn thí sư sự tình đều biết ở lý trí dĩnh trước mặt hùng bá cảm giác mình không có bất kỳ bí mật đến lúc này trong lòng hắn cuối cùng một tia nghi ngờ biến mất rồi lý trí dĩnh thật sự xem qua vận mệnh chi thư t a xưng ba chư thiên địa vị của ta so với một ít quốc gia hoàng đế đều phải cao lý trí dĩnh hướng hùng bá nói chuyện bất luận cái nào thế giới dựa vào hung tàn cùng bạo lực gắn bó thống trị đ ế vương đều rất khó thành quả không nói những khác liền nói nhạc phụ ngươi biết đến nay tần thủy hoàng là cỡ nào phong công vĩ n i ệ p kết quả thống nhất thiên hạ sau đó đại tần đế quốc cũng chỉ có hai đời thời đại chiến quốc nhưng vậy bạo q u â lý tư trí dĩnh, tư dĩnh nói như vậy thời điểm hùng bá có dũng khí con dâu giáo bà bà làm sao sinh hoa cảm giác nhưng làm một mực lý trí dĩnh nói rất có lý ở chính trị tư tưởng mặt trên người hiện đại lý luận quá hoàn chỉnh các loại hoàn chỉnh lý luận phối hợp lý trí dĩnh lệnh người tin phục thực lực lệnh hùng bá nghe đều sắp dâng lên đầu gối của chính mình cái gì gọi là nghe quân một lời nói thắng đọc m ộ ư ơ i năm thư cái gì gọi là đánh đòn cảnh cáo tự nhiên hiểu ra cái gì gọi là một khi đắc đạo t ị c h chết có thể rồi đương lý trí dĩnh đem các loại lịch sử đế vương sự hạn chế các loại chế độ phong kiến luân hồi phân tích cho hùng bá sau đó hùng bá liền có cái cảm giác này lúc này hùng bá mới phát hiện nguyên lai này thống trị thiên hạ còn có nhiều như vậy chú ý Hùng bá hiểu thông suốt hắn hội bá suốt lý do trí h ấ t bại, õ ràng trị thành hắn không thể thành công nguyên nhân các bản. Kỳ thực một cái, cao minh người thống cũng không lòng người. thể thực Kỳ một các cái cao sợ có dĩnh hướng hùng bá nói chuyện đạo ta cho rằng người thống trị cường đại nhất thủ đoạn chính là bất luận có hay không dị tâm đều năng lực làm việc cho ta vì ta trưởng khống thiên hạ sáng tạo giá trị đây mới là cao minh nhất người thống trị lý trí dĩnh dùng một câu nói như vậy làm kết thúc hắn đưa một bình long nguyên diệu cho hùng bá tiếp theo sau đó bận bịu chuyện của chính mình hùng bá bắt được long nguyên diệu nhìn chăm chú lý trí dĩnh hồi lâu liền xoay người lý khai ngay kế hùng bá ly khai thiên hạ hội đi tới sắp xếp lòng mạch địa phương ngày thứ ba thiên hạ hội tuyên bố hùng bá vì thiên hạ hội người sáng lập tôn làm thái thượng trưởng lão thái thượng trí cao vô thượng thái thượng trưởng lão kỳ thực cùng thái thượng hoàng tương tự quyền uy rất lớn lý trí dinh đối với hùng bá sự tình rốt cục làm cuối cùng ăn bài ngươi cùng ta cha nói cái gì hắn dĩ nhiên có biến hóa lớn như vậy ưu nhược có chút khó mà tin nổi hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo mấy ngày trước hắn lúc rời đi còn nhượng ta luyện thật giỏi công đây đã qua cha ta nói chuyện cùng ta xưa nay đều không có này thiên như vậy cho ta loại cảm giác đó lý trí dĩnh ngay vậy lúc này lấy ra một quyển phong vân đặt ở u nhược phía trước một ít người thân cận cũng hẳn phải biết một ít chuyện quả thật là một người người đem nội dung vợ kịch mở ra giao cho nội dung vợ kịch nguyên chủ giác quan sát thủ pháp này không quá thích hợp nhưng hùng bá đều nhìn u nhược nhìn một chút cũng không có cái gì không thích hợp u nhược rất nhanh sẽ xem xong sau khi xem xong nàng cũng không có cái gì không thích ứng cũng không có khổ sở không thoải mái cái gì h i hì nhìn này tranh chầm biếm phu quân ngươi dĩ nhiên là bất khóc từ thần ưu như nhược đông như nhiên ôm lý trí dĩnh đạo ngươi không phải mộc đầu ta tự nhiên yêu thích ngươi nhớ tới khi còn bé ngươi đập tràn định nọt dáng vẻ thực sự là hảo hảo chơi còn có ngươi làm việc không hề giống nhiếp h o n g sư huynh như vậy cứng nhắc cũng không giống tần sương sư huynh như vậy v ụ về lúc đó ta liền đang nghĩ nếu như ta lớn rồi muốn chọn lão công này nhất định sẽ tuyển lý trí dĩnh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nguyên lai、like、ưu nhược thích hắn là từ hắn lý lao bản không tiết tháo bắt đầu nhân sinh gặp gỡ chính là như vậy một cái nào đó chỗ mấu chốt phát sinh ra biến hóa đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều đi theo thay đổi lý trí dĩnh nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác thấy có chút say rồi được rồi xem ở ngươi khi còn bé liền như vậy muốn gả cho mức của ta tha thứ ngươi khuyết điểm lý trí dĩnh cười nói sau đó phải tiếp tục yêu thích có nghe hay không bản lan quân anh minh thần võ Thôi、hài hài hước u nhược nghe lý trí dĩnh như vậy khoe khoang không nhịn được mỗi người nợ nụ cười nàng vốn là dài đến đẹp đẽ có vài tia ung dung quý khí tự thái vào lúc này nhiều hơn mấy phần đẹp đẽ khí chất đó phi thường cảm động lý lao bản không do dự lúc này cho u nhược lên một đường sinh lý vệ sinh h ó a việc trọng yếu muốn nói ba lần sai rồi trọng yếu chương trình học muốn lên ba lần còn phải dùng ngăn phủ cho thấy tầm quan trọng ba lần chương trình học sau đó u nhược trải qua không khí lực học tập nàng hình tượng hoàn mỹ nằm n h o à trên bàn học diện thở hồng ngày mai bắt đầu ngươi có thể cân nhắc tham dự dưới thiên hạ hội sự vật lý trí dĩnh hướng u nhược nói chuyện đạo điều thứ nhất long mạch sắp xếp sắp kết thúc chẳng mấy chốc sẽ tổ chức lần thứ hai long nguyên diệu khen thưởng đại hội ngươi có thể nhìn thiên hạ hội là làm sao hoàn thành chuyện này ta có thể tham dự thiên hạ hội quản lý u nhược nghe vậy đi học h ề vải quét đi sạch sành xanh nữ nhân kinh người sức khôi phục cùng tính dai ở trên người nàng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn ngươi đồng ý nhượng ta đi quản thiên hạ hội chương bốn trăm tám mươi b ố chấn định thật diệu đương nhiên có thể lý trí dĩnh nợ nụ cười ta từ chưa phản đối quá ngươi tham dự chuyện gì chỉ cần việc tu luyện của n g ư ơ i đ ừ n g giảm bất quá nhiều là tốt rồi dù sao quyền lợi cái gì mục đích là vì chúng ta tu hành cung cấp phục vụ nếu là không được này quyền lợi sẽ không có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị ưu nhược nghe xong không khỏi mừng rỡ không tên nhìn ưu nhược bóng lưng lý trí dĩnh khẽ mỉm cười lấy một khối nê bước lên trung hoa địa đồ đến lúc này ở sát vách n g h e bồ tát nhìn lý trí dĩnh nặn ra đến trung nguyên bản đồ cầm các loại công cụ định vị long mạch đồng thời cũng ở không nghĩ tới thiên hạ này long mạch đã vậy còn quá nhiều ngê bồ tát bỗng nhiên nhẹ giọng nói đ á nhiều g c như ô vậy long mạch nê bồ tắt cảm thấy hắn nếu là hảo hảo mà hoạch định xuống đi hoàn toàn có cơ hội thực hiện trường sinh bất tử thậm chí tiện thể trở thành một phương cường giả tuyệt đỉnh xoay người nhìn nỗ lực tính toán tiểu cô lương nê bồ t á t trong lòng rộng mở lóe qua một vệ kiên định bốn liên tục một tháng lạc tiên phát hiện lý trí dinh chỉ là tình cờ xuất hiện trở xuống vẫn chưa thường thường xuất hiện cái này nắm giữ mấy mỹ thứ ê người theo đạo lý tới nói nên lưu ý nàng mới đúng nhưng là nàng nhưng có chút buồn bực phát hiện tự nàng mỹ nhân như thế này thiên hạ hội bang chủ dĩ nhiên không có làm sao quan tâm lạc tiên cảm thấy khó mà tin nổi nhưng nghĩ tới con rồng này mạch sắp sắp xếp hoàn thành khen thưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi nàng cảm thấy cơ hội của nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến lạc tiên nhưng không hiểu lý trí dinh kỳ thực trải qua bắt đầu đối với nàng chấp hành một cái nào đó kế hoạch đương nhiên một tháng qua long mạch sắp xếp tốc độ tiến độ rõ ràng thêm sắp rồi này nguyên nhân chính là hồng bá hồng bá hai lần bị người rút đi nội lực thế nhưng lần thứ ba tu luyện hà tam phần quy nguyên khí nội lực trải qua triệt để hỗn hợp với nhau chỉ cần đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao như vậy hắn liền năng lực vô địch rồi mà lý trí dĩnh một bình long nguyên diệu không thể nghi ngờ là nhượng hắn khôi phục thực lực nhanh hơn rất nhiều bán nguyệt sau đó không hổ là thái thượng trưởng lão hồng bá quả nhiên lợi hại một cái người mở ra một cái tảng đá thủy cử đến đem này nước động biến thành nước chảy đúng đấy xem ra hôm nay chúng ta liền năng lực hoàn thành điều thứ nhất long mạch sắp xếp có những n à y cao thủ võ lâm ở chúng ta làm việc chính là thuận tiện a ừ n bọn hắn vừa ra tay quả nhiên không giống người thường không hổ là lợi hại cường giả điều thứ nhất long mạch rốt cuộc sắp xếp xong n à y một cái long mạch sắp xếp hoàn thành một ngày kia mọi người liền bắt đầu chúc mừng hoan hô tuy rằng không có cái gì rõ ràng biến hóa thế nhưng rất nhiều người thu dọn đồ đạc muốn lúc trở về cũng cảm giác mình trạng thái cực kỳ tốt bình thường dễ dàng xuất hiện sai lầm vào giờ phút này đều ít đi rất nhiều nay chính là thiên địa công đức sao h ù n g bá cảm thụ trạng thái tinh thần biến hóa trong lòng không tự chủ được l ó e lên ý nghĩ này sau đó liền biết lý trí dĩnh nói chính là thật sự công đức công đức dĩ nhiên có thể khiến người tinh thần sáng dực h ù n g bá tâm tư hơi động đối với sắp xếp thiên địa sự t ì n h trải qua đệ bụng xem ra dưới một cái l o n g mạch lao phu có thể dùng nhiều phí một ít tâm tư h ù n g bá trong lòng l ó e lên ý nghĩ này chỉ có như vậy ta mới có thể thu hoạch càng nhiều công đức chờ ta tinh thần sáng dực đem tam phần quy nguyên khí cảnh giới lĩnh ngộ tăng lên tương lai có một ngày liền có thể tự tử phúc như vậy thu được địa vị siêu phàm làm qua thiên hạ hội ban chủ lại thành thái thượng trưởng lão quyền lợi ở hùng bá trong tay hoàn thành một cái luân hồi sau đó hùng bá đối với quyền lợi cái nhìn trải qua không giống đã qua như vậy chấp nhất rõ ràng nhìn thấu mấy phần đương lý trí dĩnh vì hắn mở ra mới tầm nhìn từ phúc nhân vật này xuất hiện càng là đối với hắn sản sinh mới sung kích đương một ít chuyện được nghiệm chứng sau đó hùng bá ý nghĩ liền thay đổi hùng bá trung bi là thiên hạ hội lao ban chủ hắn thái độ kỳ thực cũng quyết định thiên hạ hội an ổn đương hùng bá không có một lần nữa đoạt lại quyền lực ý nghĩ hoặc là không có một ít rất ý tưởng khác sau đó lý trí dĩnh xuyên tấu qua hạt nhân cấm chế liền cảm giác được thiên hạ hội số mệnh cấp tốc ngưng tụ mấy phần một cái có thể phân liệt thiên hạ hội người không có phân liệt c h i tâm đối với thiên hạ hội tới nói tầm quan trọng quá to lớn hùng ba biến hóa không chỉ là làm thiên hạ hội càng thêm ngưng tụ còn đưa tới mạnh mẽ chân long số mệnh cái kia đầu tư hùng bá bị phản vệ chân long ở hùng bá tâm hòa vào thiên hạ hội sau đó số mệnh phản vệ ác liệt ảnh hưởng trong nháy mắt bị bù đáp thêm vào long mạch sắp xếp mang đến đúng lúc nơi hùng bá không nghĩ tới hùng bá chân long khí tức đã vậy còn quá mạnh mẽ lý trí dĩnh hơi xúc động Hắn nếu tuy h đổi tâm ý, rằng song phương cao tầng chưa chắc sẽ phát sinh xung đột nhưng lo trước khỏi họa ngươi có chuẩn bị xung đột sẽ không tới không chuẩn bị đối phương khẳng định không ngại đến giết một lần phong bị không có xung đột đến không có nghĩa là phong bị vô dụng khả năng chính là phong bị đang phát sinh hiệu quả rồi cấm chế bên trong thần long khí tức mạnh mẽ mấy phần con mắt của nó cũng mở bốn thiên môn băng động từng cái từ phúc trên người bại vong khí lần thứ hai phát tát rồi kịch liệt thống khổ lệnh từ phúc khó có thể chịu đựng trong lòng hắn sự thù hận lại tăng lên nữa đương từ phúc dùng hết khổ cực đem này bại vong khí chấn áp xuống sau đó cả người trải qua mồ hôi đầm địa lấy ra bắt quái bản từ phúc bắt đầu đẩy tính ra tranh ba thiên hạ tranh cướp long vận lẽ nào muốn giải quyết thần long biện pháp ở đây đ ỗ n g nhiên từ phúc vẻ mặt lộ ra mấy phần mừng dỡ đến đúng rồi tần thủy hoàng năm đó không phải là đáng ghét từ phúc chính cẩn thận suy tư thời điểm bại vong khí tức mục nát lực lượng lần thứ hai chuyển tới hắn không nhịn được ông đầu nằm trên đất kêu dên nửa tháng sau thiên hạ hội tưởng thưởng đại hội lần thứ hai bắt đầu lạc tiên ở long mạch sắp xếp bên trong phát huy tác dụng lớn lao khen thưởng hai bình long nguyên diệu lần này công lao thanh linh phượng vũ ở long mạch hợp tình hợp lý trị liệu bách tính lệnh sắp xếp giao thiệp bách tính các loại bệnh tật có thể được đúng lúc trị liệu khen thưởng long nguyên diệu một bình đồng thời công lao thanh linh võ lâm ba thần chi thần y diệ biếu tặng các loại trục xuất hổ lang rắn độc chi dược bảo vệ các loại núi rừng chân phẩm không bị phá hỏng v trên hái quý thực tế thiên, thiên hạ hội nội bộ có chính mình chế độ có thể luy kế cống hiến đổi lấy long nguyên liêm rượu bởi vậy thiên hạ hội đến tiếp sau sẽ khá thiếu tham dự loại này loại cỡ lớn khen thưởng thiên hạ hội đem long nguyên rượu đều phân phát xuống ở bề ngoài công chính lệnh rất nhiều người nhìn thấy hy vọng nhìn thấy hy vọng ở công bằng trật tự dưới rất nhiều người kỳ thực đều phi thường yêu thích đều có phấn tiến vào ý nghĩ lý trí dĩnh lần này đùa bỡn khen thưởng không thể nghi ngờ đưa đến vô cùng tốt hiệu quả lạc tiên mặc dù có chút bất ngờ lý trí dĩnh không có cùng với nàng làm thêm trò chuyện nhưng nhìn trong tay hai bình long nguyên diệu nàng tâm tình liền trở nên phi thường sung sướng lạc tiên cũng không biết trong tay nàng long nguyên diệu tăng thêm một phần gia vị này một phần gia vị cũng không phải nha phiến loại hình khống chế người đồ vật lý trí dĩnh tuy rằng không có chính nhưng đối với độc dược sử dụng vẫn luôn phi thường thận trọng đặc biệt nha phiến một loại độc hắn trên căn bản sẽ không dễ dàng mở ra chúng nó sử dụng con đường lý trí dính chỉ là tăng thêm một loại hiệu quả rất tốt giảm đau an thần thuốc loại thuốc này đến từ hổ cả thế giới họ rổ xì mạt mới nhất nghiên cứu có thể để người ta không bị thống khổ tập kích đồng thời trở nên tâm tình sung sướng loại này dược đối với người bình thường tới nói kỳ thực không có ảnh hưởng gì n h â n là người bình thường không có thống khổ cũng sẽ không khổ sở vì lẽ đó dược hiệu phát huy cũng không bao nhiêu chỗ hỏng nhưng là loại này dược đối với ốm đau người đến nói q u a nhưng ệ l i h là từ h phúc dùng vậy thì không giống nhau hắn sẽ phát hiện hắn không thể rời bỏ lòng nguyên rượu Natsuki p h ổ cả thế họ giới đem ra họ rổ xì mà ra xì l u y ệ n phát u long nguyên h n rượu á đ tháng h này loại n từ phúc gần n ú t đến thiên hạ hội phụ cận lạc tiên đem hai bình long nguyên rượu giao cho từ phúc sau đó ngay khi ngoại diện làm từ phúc hộ pháp thoải mái nửa bình long nguyên rượu rơi xuống cái bụng nhưng à y tầm m bổ sức ạ n l h Phúc Từ cảm i á c được t là n thân thể phượng huyết có chút bài xích long nguyên điều này làm cho tử phúc rất không vừa ý lẽ nào năm đó ta dùng chân long lực lượng gia trì chém giết phượng hoàng vì lẽ đó lệnh phượng hoàng đối với long cựu hận không tên giữa hai người này mới tồn tại to lớn xung đột tư phúc suy tư nếu là như vậy ta muốn mưu tính long nguyên còn phải phế bỏ phượng huyết mang theo tâm sự đi ra khỏi phòng từ phúc đến phía ngoài phòng sau đó nhìn thấy tận trung chức thủ lạc tiên lúc này lạc tiên một thân thảo y ỉa thân hình nguyện chuyển điệu điệu ở gió nhẹ thổi d ư ớ i phảng phất cảm động tiên tử đi tới trên thế giới từ phúc thấy tình cảnh này trong lòng k h ẽ động một cái ý nghĩ từ trong đầu loại qua lạc tiên này t i ê n hạ hội mới bang chủ thích trương diện như mạng ngươi có thể cân nhắc đem c ầ u dẫn lại đây từ phúc hướng lạc tiên nói chuyện đạo chỉ cần làm hắn yêu ngươi ngươi có thể ở hai người hoàn hảo thời điểm ám hại hắn hoặc là chờ thời điểm mấu chốt phản bội thiên hạ hội đối với nữ nhân có vẻ phi thường tự tin bộ kinh vân đột nhiên gặp phải đả kích như vậy tất nhiên tâm thần chấn động bị ta đánh tan t ừ phúc tỉnh táo lại sau đó dòng suy nghĩ cũng rõ ràng bắt đầu hắn cảm thấy lý trí dĩnh là cái theo liền có thể bóp chết người vì lẽ đó không nghĩ tới muốn làm sao đối phó lý trí dĩnh nhưng là lý trí dĩnh đột nhiên nắm giữ long nguyên hơn nữa còn có thể với hắn chống lại vì lẽ đó hắn liền coi lý trí dĩnh là thành đối thủ chân chính đương tử phúc đem lý trí dĩnh đương thành đối thủ chân chính thì trong lòng hắn liền lóe qua các loại âm mưu quỷ kế các loại nhằm vào thủ pháp liền xuất hiện mỹ nhân kế chính là nhân gian bên trong cường lực nhất vũ khí không biết bao nhiêu nam nhân biết rõ ràng là mỹ nhân kế hay vẫn là không nhịn được động tâm bởi vì người có thể lý trí nhưng không quản được lòng người không khống chế được cái tỉnh t ử phúc ngàn năm kiến thức sâu sắc rõ ràng điểm này lạc tiên vốn là đối với lý trí dĩnh nhất kiến trung tỉnh lúc này nghe tử phúc nói như vậy sâu trong nội tâm có một l u ồ n hoan hô d ư c tức thiết vui cũng có cảm giác đến một tia áp lực c ầ u dẫn lý trí dĩnh nàng rất yêu thích thế nhưng xuống tay với lý trí dĩnh nàng có chút không đành lòng sau khi chuyện thành công ta hội đem hoàn chỉnh thánh tâm quyết truyền thụ cho ngươi từ phúc hướng lạc tiên nói chuyện đạo đến lúc đó ngươi liền có thể trường sinh bất tử trở thành ta thiên môn chân chính thần mẫu vĩnh viễn mẫu nghi thiên hạ nữ nhân lạc tiên nghe vậy lúc này biểu thị nói lạc tiên tất nhiên sẽ đem hết toàn lực cùng này bộ kinh vân tiếp xúc n h ư u n g hắn xa vào cho ta ôn nhu trong thôn làm thiên môn đại nghiệp mà nỗ lực từ phúc thỏa mãn gật gật đầu sau đó rời đi chúc mừng sau ngày thứ ba điều thứ hai cần sắp xếp long mạch liền xuất hiện các loại nhiệm vụ quy hoạch cũng bắt đầu an bài vào lúc này lạc tiên gia nhập thiên hạ hội bởi vì nàng thực lực cao cường thêm lần trước nữa liên tục thu được hai bình long nguyên l i ê ệ u không người nào dám coi thường nàng vì lẽ đó lạc tiên vừa tiến vào thiên hạ hội liền ngồi ở vị trí cao lạc tiên ở thiên hạ hội bên trong thường thường biểu thị đối với lý trí dĩnh ngưỡng mộ vì lẽ đó lại cho nàng mang đến không ít ưu thế lạc tiên phi thường đẹp đẽ khí chất là nữ nhân bên trong khó gặp tồn tại lý trí dĩnh thích trưng diện tên đã sớm mọi người đều biết lạc tiên biểu thị yêu thích lý trí dĩnh rất nhiều mọi người cảm thấy nàng thật có thể cùng với lý trí dĩnh đối với nàng cũng coi như là đặc biệt chăm sóc ngày đó lạc tiên cơ hội tới ở lý trí dĩnh một mình luyện v õ thời điểm nàng rốt cuộc cùng lý trí dĩnh gặp lại ban g chủ lạc tiên nói chuyện n ữ khí phi thường ôn nu nàng cả người khí tức trở nên không cạn nữ luyện phảng phất một cái hấp dẫn người đại g i a k h u ê tú người là lạc tiên lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nợ nụ cười ta nhận ra ngươi ở lần trước long nguyên diệu trao giải trong đại hội diện một mình ngươi một mình được hai bình long nguyên diệu lạc tiên nghe vậy khẽ mỉm cười bây giờ nhìn tạ ủ cho ta lại đây là thật sự nếu là lạc tiên chính mình nàng tuy rằng chủ động nhưng tuyệt đối sẽ không như thế ủy khúc cầu toàn xem ra đây là từ phúc có một phen bàn giao nghĩ đến kế hoạch ban đầu lý trí dĩnh lộ ra mấy phần thần sắc trần trờ đến bắt đầu g ụ c cầm cô túng chuyện này bản bang chủ mặc dù là thiên hạ hội thủ lĩnh nhưng ngươi hẳn phải biết bản bang chủ danh tiếng không phải rất tốt nếu để cho người hiểu lầm bản bang chủ đúng là không đáng kể thế nhưng lạc tiên n g cô nương thanh danh bị ta hoen hố vậy thì là đại đại không tốt lạc tiên nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt làm lòng người say đủ cười bang chủ thần công chết thế chính là vang dội nhân vật anh hùng lạc tiên đột nhiên nghe nói cũng đã mộ danh bang chủ cái thế thần uy nay linh ngọn thoải mái đặc biệt một người phụ nữ dùng điệu đà n u mị n ữ khí cùng ngươi trò chuyện tán thường ngươi dù cho biết rõ ràng lời này là xả vậy cũng phi thường sảng khoái lý lao bản rất hài lòng rất sảng khoái sảng khoái q u á sau tự nhiên là muốn làm điểm chuyện đứng đ á n nếu cái này bánh bao thịt đưa tới cửa nếu là không ăn đi chẳng phải là quá có lỗi với từ phúc hảo ý vào lúc này lạc tiên phi thường phối hợp nói chuyện kính xin bang chủ thương tiếc lạc tiên một mảnh lòng cảm kích đến lạc tiên trong nhà ngồi xuống n ư ợ ộ m lạc tiên hảo hảo mà nói cảm ơn trợ giúp một phen trong lòng không cần lao lo lắng chuyện này mỹ nhân chi yêu nhiều lần từ chối quá mức làm người cảm thấy không có phong độ lý trí dĩnh cười nói đã như vậy bản bang chủ cúng kính không bằng t u n mệnh lý trí dĩnh cảm thấy nếu là lạc tiên trong nhà không có ai vừa vặn chính là đạo tâm chủng ma thần công phát huy uy lực thời điểm lạc tiên tu luyện quả thánh tâm quyết thực lực không phải bình thường hay là trên thân thể người này có không ít tâm nguyên lý trí dĩnh nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên đối với nàng có chút chờ mong mỹ nữ sao đi trên đường cái thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy một vị đều sẽ động lòng dưới huống h ổ là này đối địch thế lực tràn ngập mới mẹ cả người bên dưới ngọn núi trú điểm tạm thời không có người nào lạc tiên mang theo lý trí dĩnh hướng về bên dưới ngọn núi đi đến thời điểm một trái tim có chút sốt sáng cùng ngọt ngào đồng thời l chương bốn trăm tám mươi sáu thiên môn mở rộng đao hoàng xin bảo nửa ngày sau đó bên dưới ngọn núi lạc tiên bởi vì cảm tình mở ngăn cùng từ phúc căn bài đối với lý trí dĩnh mọi cách ôn nhu lấy lòng lý trí dĩnh nhưng là lặng lẽ p h o n g thích ma chủng từ từ ảnh hưởng lạc tiên lạc tiên bởi vì có thích hợp lý do đối với lý trí dĩnh muốn gì được đó cho nên nàng không có nhận ra được không đúng không có phản kháng liền bị lý trí dĩnh càng nhanh hơn xâm lấn tâm thần hai người m ớ i chén rượu xuống sau đó mỗi người có mục đích dựa vào nhau bang chủ nhân gia đầu tiên nhìn nhìn thấy bang chủ thời điểm liền cảm thấy được tim đập rất nhanh lạc tiên ngữ khí đặc biệt mềm mại sau đó nghe văn bang chủ đại triển thần uy thí dụ chỉ cảm thấy bang chủ chính là lạc tiên trong lòng cái thế anh hùng hận không thể phụng dưỡng tả hữu thật sao ta vừa nhìn thấy lạc tiên như vậy cô nương kỳ thực cũng là chấn động không tên lý trí dĩnh nói chuyện đạo như vậy thanh lệ thoát tục không nói mấu chốt nhất chính là cô nương trên người có dũng khi đại gia khuê tú phong độ đây chính là cô gái tầm thường không có ta ở cô nương trên người nhìn thấy một loại đại khí có khí chất như vậy nữ nhân hai người y thìa dựa vào nhau hai tay mơ hồ đều khi lên ở này cổ đại nữ nhân đồng ý khiến người ta dắt tay kỳ thực trải qua là cho thấy nội tâm liền lý lao bản đón lấy liền không khắc k h ở từ phúc triển khai bánh bao thịt đánh cho kế hoạch thì thiên môn cũng ở những n à y thiên bắt đầu mở rộng đệ nhị đao hoàng nếu là ngươi không đầu hàng sau ba ngày thiên môn nhất định tàn sát nơi này thiên môn cao thủ hướng đệ nhị đao hoàng nói chuyện đạo ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi đệ nhị đao hoàng nghe vậy nhất thời trầm mặc không nói sau lưng đệ nhị đao hoàng có một nữ tử đứng nàng chính là đệ nhị đao hoàng con gái đệ nhị mộng suy nghĩ thật kỹ đế thích thiên không phải các ngươi có thể từ chối thiên môn tên kiên ó i chuyện mặt nạ cao thủ lại mở miệng đệ nhị đao hoàng coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì con gái của ngươi cân nhắc hiện nay thiên hạ chỉ có thiên hạ hội có thể cùng chúng ta thiên môn tranh đấu bất quá thiên hạ hội gốc gác không đủ chờ ta thiên môn phát triển sau đó nó liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đến lúc đó chính gặp song phương đại chiến các ngươi những cường giả này cũng không thể chỉ lo thân mình có thể muốn cân nhắc hảo này thiên môn mặt nạ cao thủ tiếng nói hạ xuống sau đó liền xoay người l y khai ai thiên môn cao thủ sau khi rời đi đệ nhị đao hoàng đống nhiên thở dài một hơi này thiên môn cao thủ cường làm người cảm thấy khó mà tin nổi xem ra thiên hạ đại loạn trải qua không thể tránh khỏi cha vậy chúng ta phải làm sao đệ nhị mộng hướng đệ nhị đao hoàng dò hỏi ngươi muốn gia nhập thiên môn hay là đi thiên hạ hội thiên môn lai lịch bí ẩn mỗi một người đều không lấy bộ mặt thật gặp người bởi vậy này thiên môn bản thân tuyệt đối tồn tại to lớn vấn đề đệ nhị đao hoàng nói chuyện trước đó vài ngày đệ nhất tà hoàng n h ư ợ n g ta đi sinh t ử môn đồng thời rời xa giang hồ bất quá khi đó ta không có để ý kết quả bị thiên môn người tìm tới đến, đến rồi ai lúc này ta bỗng nhiên có chút hối hận rồi đệ nhị đao hoàng tiếng nói hạ xuống tâng tâng thở dài một hơi chết để trầm mặc lại cha còn nhớ ta giấc mộng kia sao bỗng nhiên đệ nhị mộng nói chuyện ta ở trong mơ nhìn thấy một người thiếu niên hắn ở cha ghẻ cửa nhà ở ánh l ử a thiêu đốt bên dưới một câu nói đều không nói người giấc mộng kia người rốt cuộc tìm được hải tử kia là ai đệ nhị đao hoàng nghe vậy lúc này hướng đệ nhị mộng dò hỏi trong mắt lộ ra mấy phần mắt ân cẩn thận ngươi xác định hắn là ai sớm liền đã xác định chỉ là bởi vì một ít nguyên do ta không có cùng cha nói cái kia người chính là thiên hạ hội ban c h ủ bộ kinh vân hoặc là nói xưng hô hắn lý trí d ĩ n h khả năng thích hợp hơn một ít đệ nhị mộng nói chuyện hai năm trước ta liền lặng lẽ gặp hắn hắn vẫn luôn là ta trong mộng càng ngày càng mạnh cái thế cờ giả đệ nhị đa hoàng vừa nghe lời này nhất thời trầm âm đệ nhị mộng từ tiểu bắt đầu liền đang nằm mơ mà trong mộng có một cái kinh thế thiếu niên đang trưởng thành đệ nhị đa hoàng bản năng cảm thấy đệ nhị mộng m ộ n g cảnh khả năng báo trước cái gì nhưng là hắn không nghĩ tới giấc mộng k i a dĩ nhiên sẽ là hôm nay thiên hạ hội ban chủ thiên hạ hội hắn biết ngẫu nhiên đem cũng xem qua bọn hắn hành tẩu giang hồ liền gốc gác mà nói đệ nhị đao hoàng không cảm thấy thiên hạ hội có cùng thiên môn chống lại năng lực cân nhắc đến điểm ấy đệ nhị đao hoàng đối với gia nhập thiên hạ hội rất có nghi ngờ hắn không phải lo lắng thiên hạ hội cũng không phải lo lắng cho mình mà là cẩn thận con gái đệ nhị mộng cha chúng ta đi thiên hạ hội đệ nhị mộng hướng đệ nhị đao hoàng nói chuyện đạo ta tin tưởng trong lòng linh cảm này thiên hạ hội ban g chủ cuối cùng hội nhất thống thiên hạ mà lại không nói chuyện này liền nói thiên môn xuất hiện chỉ lo lớn mạnh chính mình thiên hạ hội mở giang hồ chính đạo sắp xếp lăng mạch hai người này phong cách hành sự thiên hạ hội có vẻ chính nghĩa rất nhiều đệ nhị đao hoàng gật gật đầu bất quá chúng ta nếu là vừa đi thiên hạ hội chỉ sợ cũng không còn đường lui tuy rằng nói nói như vậy thế nhưng đệ nhị đao hoàng kỳ thực cũng là một cái phi thường quả quyết nhân vật ngày thứ hai hắn liền mang theo đệ nhị mộng không biết tung tích thiên môn ở rất nhiều nơi truy tra nhưng đệ nhị đao hoàng cùng đệ nhị mộng gần giống như bằng không bay đi như thế dĩ nhiên không có tin tức gì không biết cân nhắc một cái mang theo mặt nạ thiên môn cao thủ l ạ n h như băng bình luận thống trị thiên môn các bộ sau này phạm là gặp phải đệ nhị đao hoàng cùng với con gái của hắn giết không tha bốn thiên hạ hội tổng đàn dưới chân núi từng cái câm quần áo mặc lạc tiên thân s ắ c phức tạp nhìn trên giường màu máu mai hoa đồ án nàng quá mức xa và ở lý trí d ĩ n h ôm ấp trên đường có rất nhiều cơ hội hạ thủ nàng đều đang đã quên đã quên đã quên phi thường triệt đề hiện tại nàng chỉ cần vừa nghĩ tới từ phúc mệnh lệnh sâu trong nội tâm liền phi thường chống cự nàng cũng không biết này chống cự có rất lớn một phần đến từ đạo tâm chủ m a sức mạnh lạc tiên chỉ nhớ rõ trong lòng nàng chỉ có t ì n h chỉ có đối với lý trí d ĩ n h mong trong cùng khát vọng hắn rất không hy vọng thiên môn cùng thiên hạ hội chém giết tiếp nhìn mặc rửa sạch đang luyện công lý trí dĩnh lạc tiên nhớ tới hai người lời tâm tình trên mặt mang lên một vệt đỏ tươi tươi đẹp cảm tình làm cho nàng châm luân nhưng là từ phúc phảng phất một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng làm cho nàng bản nàng sợ hãi cùng sợ sệt nàng thậm chí không biết hẳn là làm sao đối mặt từ phúc không có ở thiên môn trải qua người là sẽ không hiểu từ phúc tàn khốc lạc tiên biết từ phúc năng lực biết hắn mạnh mẽ mà từ phúc lại là nàng ân nhân cứu mạng sư tôn của nàng cho nên nàng đối với từ phúc cực kỳ kính nghệ đối với hắn đã qua cũng là nói gì ngay nấy ở lạc tiên cảm thán thời điểm luyện võ lý trí dĩnh bỗng nhiên dừng động tất lại ngươi làm sao vì sao một mặt thương cảm lý trí dĩnh hướng lạc tiên nói chuyện đạo ngươi yên tâm ta hội cho một mình ngươi danh phận sẽ không để cho ngươi bị giang hồ nhân sĩ chuyện cười danh phận lạc tiên vừa nghĩ tới cái này trong lòng càng thêm thương cảm nàng cùng với lý trí dĩnh mục đích không t h u ầ n song phương nhất định sẽ không có kết quả danh phận cái gì đối với nàng mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa lý trí dĩnh biết lạc tiên là ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng mơ hồ trong lúc đó liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì bất quá lý trí dĩnh không thèm để ý hắn chuẩn bị thời gian sử dụng đến bất chi bất giác cái này người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm tám mươi bảy từ phúc nhập hám hùng bá chuyển biến lúc này ở lạc tiên sẽ không phối hợp hắn lý trí dĩnh h a m hại từ phúc thời điểm vì lẽ đó lý trí dĩnh mặc dù có lòng cùng với nàng nhiều lời điểm nhưng suy nghĩ một chút hay vẫn là thả xuống cái này người còn không có triệt để cải tạo hoàn thành rất nhiều chuyện không thể quá mức sốt ruột điều thứ hai long mạch sắp xếp nếu bắt đầu rồi vậy liền đi hỗ trợ đi lạc tiên đ ố n g nhiên nợ nụ cười nếu là thiếu một cái cao thủ võ lâm này long mạch sắp xếp hộ chậm rất nhiều rất nhiều lạc tiên tiếng nói hạ xuống nhất thời đi ra ngoài cô nàng này còn có thể cứu lý trí d ĩ n h nhìn lạc tiên bóng lưng trong lòng lõe lên ý nghĩ này lập tức lên núi về thiên hạ hội thống khổ bại vong khí lại bắt đầu phát tắc rồi từ phúc bắt đầu cảm giác được đình dược sau đó khó chịu hắn tựa hồ có hơi không chịu nổi thống khổ nhưng là lúc này mới mấy ngày thời gian nếu là hiện tại hay dùng dược này đến tiếp sau thời gian hội càng gian nan hơn long nguyên diệu không phải là như vậy dễ dàng thu được đáng chết lẽ nào ta muốn an bài càng nhiều người đi chợ giúp này thiên hạ hội sắp xếp lòng mạch hay sao từ phúc trong lòng thống hận không ngớt chờ thiên hạ hội sắp xếp hết thẻ long mạch này thần long chỉ sợ sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ đến lúc đó muốn đổ long ta chẳng phải là trước tiên cần phải phá hoại long mạch thời gian này e sợ lại hội kéo dài rất nhiều năm nhìn trước mắt long nguyên rượu từ phúc khát vọng trong lòng dần dần mà tăng lên từ phúc quá lâu không có áp lực hắn vẫn luôn rất thả lòng chính mình đột nhiên ở lý trí d ĩ n h bên này bị thiệt lớn các loại thống khổ liền trở nên hơi khó có thể chịu đựng nói chẳng ra từ phúc chính là an nhàn thời gian dài bỗng nhiên có chút không chịu khổ nổi đặc biệt giảm đau rượu thì ở phía trước trên người trí mạng thống khổ liền hóa thành hấp dẫn đông nhiên từ phúc nắm quá bán bình long nguyên rượu hướng về trong miệng ngã xuống thoải mái chính là cái cảm giác này từ phúc cảm giác thân thể các loại ốm đau tiêu trừ trên mặt lộ ra mấy phần thích lý vẻ mặt đến duy nhất có chút không thích hợp chính là này long nguyên trong rượu long nguyên lực lượng cùng thân thể phượng huyết có mấy phần xung đột này chính là một cái nghiêm trọng mầm h ạ n từ phúc trải qua nghĩ đến rất lâu đều không nghĩ ra biện pháp bốn thiên hạ hội từng cái ba phân thân chỉ như lai thần trưởng đọc cô k i u kiếm thiên s ơ n quyền phong thần thối Hàng long 18 thức. lý o n g thức. l Chi dĩnh nhiều lần luyện công trong đầu suy tư lúc trước cùng từ phúc giao chiến cảnh tượng nghĩ từ phúc kẽ hở chiến đấu tổng kết kinh nghiệm là phi thường trọng yếu tuy rằng lý Chi dĩnh nội lực tăng lên tốc độ rõ ràng tăng nhanh thế nhưng đang đối mặt từ phúc loại này lao quái vật nhất định phải ngược lại nghĩ cách tiêu trừ chính mình kẽ hở không có sử dụng t h ầ n thạch lý Chi dĩnh thực lực giảm xuống hết sức rõ ràng nhưng là lý Chi dĩnh từng chiêu từng thức đều mang theo h ổ báo lôi âm phảng phất có con cọp nhảy ra đến hiển nhiên là cảnh giới võ học của hắn trải qua đang tăng lên mang tới một tia đạo vật Các loại võ công loại luyện một vòng đã qua, lý võ vòng n qua, một trí đã d ĩ h n g ừ n g lại. luyện lô làm ngươi sai, người ngươi triệt Võ vẫn võ công của chưa công được không sai, từng người luyện đều lô hỏa thuần thanh, thế nhưng ngươi vẫn chưa triệt để trường khống những này, nhượng hết thể võ công thật sự làm được dường như thân hỏa thế hết thể thật thể sự đều để ba ả phản n năng ứng như Hùng thế. b hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi có thể một chiêu như lai thần trưởng sau đó đ ộ c cô cựu kiếm lại biến thành phong thần thối lại tiếp bài vận trưởng tốt nhất chính là mỗi một chiêu sau đó đều đổi một loại võ học sau đó những chiêu thức này đều không lại tiếp tục đây mới thực sự là quen thuộc loại này võ công nay liên dường như một ngày kia ngươi xuất hiện kẽ hở mà bỗng nhiên tự phát đánh ra phong thần thối như thế đây mới gọi là chân chính dung hợp nhạc phụ đại nhân chỉ điểm chính là lý trí dinh hai mắt sáng lời sau đó mở miệng dò hỏi ta còn có cái gì kẽ hở sao có hùng bá nói chuyện đạo ngươi thời điểm chiến đấu quên mặt đất mặt đất lòng đất cũng sẽ có công kích chuyển đến hùng bá hướng lý trí dinh nói chuyện thiên hạ cao thủ năng lực khác biệt có hội k h o ó n đất có biết bay t i ê n khó lòng phong bị một cái chân chính c ờ g i ả cần phong bị đến từ bốn phương tám hướng khả năng sinh ra công kích ngươi lục địa cùng trên trời đều có biện pháp phòng thủ trụ lòng đất nhưng không được hùng b á kỳ thực cũng có chút nhận m ệ n h bằng không hắn sẽ không giáo dục lý trí dĩnh cái gì đương nhiên hắn thuyết phục lý do của chính mình chính là xem ở con gái mặt mũi xem ở thiên hạ hội phát triển mặt mũi kỳ thực lý do là cái gì không trọng yếu trọng yếu chính là có thể thuyết phục chính mình một cái người thuyết phục chính mình tự nhiên sẽ có biến hóa như thế nào phòng thủ lòng đất lý trí dĩnh không hiểu thế nhưng hùng ba nói rõ chuyện bạch hắn liền đã hiểu thứ này gần giống như ma thuật ma thuật không có bị vạch trần thời điểm làm cho người ta cảm giác vô cùng thần bí nhưng là ma thuật một vật trần nó liền không thần bí tất cả nội dung đều làm cho người ta chỉ đến như thế cảm giác h n g b á biện pháp kỳ thực cũng không phức tạp bất kỳ sức mạnh trên mặt đất hành lúc đi lòng đất đều sẽ có rung động cảm giác chuyển đến bởi vậy tăng lên hai chân mẫn cảm tính tích lũy không đồng lực lượng gây trên mặt đất thì rung động chuyển đến kinh nghiệm cứ như vậy một khi cảm giác mặt đất rung động sức mạnh không đúng lập tức đi ra là có thể tránh khỏi đến từ mặt đất công kích đồ vật của ta trải qua dậy cho ngươi ngươi tự lo lấy hôm ba tiếng nói hạ xuống liền xoay người đi rồi hắn muốn sắp xếp long mạch bởi vì hắn yêu thích loại kia thu được công đức cảm giác loại kia đại não thanh minh trạng thái làm hắn đối với võ học của chính mình có càng nhiều càng sâu lĩnh ngộ nhìn hùng bá ly khai bóng lưng lý trí dĩnh khẽ mỉm cười hùng bá thay đổi càng lúc càng lớn này rất tốt xem ra không bao lâu nữa hắn cũng có thể thả xuống một nỗi lòng có hùng bá này trải qua quyền lợi lên voi xuống cho thái thượng trưởng là ở thiên hạ hội, hội càng thêm an ổn phụ quân cha rốt cục tán thành ngươi u nhược bóng người rộng mở chạy ra quá tốt rồi chỉ có thể nói hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi mà thôi lý trí d ĩ n h cười nói đạo bất quá sau đó ta sớm muộn muốn cho hắn cảm thấy có cái này con rể là may mắn phàm là thấy cái gì c h â u bỏ cao thủ nhạc phụ đại nhân một trưởng v ô phi đối phương sau đó lớn tiếng nói liền ngươi dáng dấp này không đủ ta con rể một đầu n g ó tay sau đó liền tàn nhẫn mà đem ta khích lệ một trận nói cái gì nha cha ta mới sẽ không như vậy tử ưu nhược không nhịn được nợ nụ cười bất quá nếu như hắn gặp phải chuyện gì có thể chuyển ra ngơi ư cái này con rể liền giải quyết vấn đề gặp người liền nói ngơi lớn lối như vậy n g ư ơ i biết ta con rể là ai sao này nhất định rất thú vị khả năng này đại một chút nhỏ thật không u nhược ý nghĩ rất thú vị như thế bố trí cha của chính mình nàng miêu tả hình ảnh lý lao bản ngẫm lại đều có chút say rồi báo bang chủ bang hội đến rồi hai người là phụ nữ đ ô n g nhiên văn xỉu xỉu đi tới lý trí dĩnh phía trước ông lão kia tự xưng đệ nhị đao hoàng nói có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị đệ nhị đao hoàng phụ nữ đệ nhị mộng đến rồi này hay vẫn là chính mình tới cửa nhân v ì thiên hạ hội sự tỉnh bởi vì từ phúc tồn tại lý trí dĩnh cũng không thể dễ dàng đi ra vì lẽ đó cũng không có vội vã đi làm sự tình lại không nghĩ rằng đệ nhị mộng d i nhiên đến, đến rồi tình huống này hắn rất hài lòng được ta đi thấy bọn họ lý trí dĩnh hướng văn xỉu xỉu nói chuyện đạo ngươi đi ra ngoài trước đi văn xỉu xỉu nghe vậy lúc này xoay người lý khai ta cũng không quái dày ngươi làm b i ệ c tình u nhược hướng lý trí dĩnh n g ọ t ngào nợ nụ cười ta đi bồi sở sở chơi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn phục sinh lao công đại pháp đệ nhị đao hoàng đây là một cái phi thường thô lâu người đại lao thô đệ nhị đao hoàng nhìn qua rất khỏe mạnh rất có lực các bách cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy đệ nhị mộng một cái bao bọc khăn đội đầu phi thường đẹp đẽ người đệ nhị mộng cùng đ ộ c cô ngộng minh nguyệt giống nhau như lúc duy nhất khác nhau chính là trên người nàng có dũng khí đại gia khuê tú khí c h ấ t cá nhân cảm giác có chi thức h i ể u lễ nghĩa ôn nhu t h i ệ t lương này cùng minh n g u y ệ t tràn ngập cảm tình đ ộ c cô ngộng đẹp đẽ tuyệt nhiên không giống a n h đệ nhị mộng bị lý trí dĩnh nhìn hồi lâu không nhịn được lạnh d ê n một tiếng ban chủ chính là như vậy chiêu đãi quý khách sao xin lỗi lý trí dĩnh nói chuyện vị cô nương này cùng ta cùng một vị nữ tử giống nhau như lúc tại hạ nhìn thấy thời điểm khá là khiếp sợ là ta thất lễ mời ngồi vừa nghe lý trí dĩnh đệ nhị mộng vẻ mặt hòa hoan mấy phần đệ nhị đao hoàng cũng rất hài lòng lý trí dĩnh xin lỗi điều này nói rõ lý trí dĩnh không phải một cái người xấu lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống lập tức hướng đệ nhị đao hoàng nói rằng đao hoàng g i á lâm thực sự là lệnh thiên hạ hội rồng đến nhà tôn lý trí dinh tiếng nói hạ xuống đưa tay đối với hư không một phen một bình rượu liền xuất hiện、Ồ. đệ nhị đao hoàng nhìn lý trí dính tay nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi n g ư ờ i thủ pháp này khác với tất cả mọi người nếu l à đông nhiên trong lúc đó nhảy ra một cái binh khí đến chỉ sợ không có người có thể chống đỡ được thời điểm chiến đấu chú ý động tác nối liền muốn đông nhiên nhảy ra binh khí sẽ để cho mình xuất hiện kẽ hở khổng lồ lý trí dính nghe vậy lúc này cười nói đã qua ta trải qua đã nếm thử nhưng đáng tiếc không được ta rõ ràng đệ nhị đao hoàng gật gật đầu đông nhiên lại nở nụ cười bất quá này một tay ngươi sau này hay là có thể dùng được với có lẽ vậy lý trí dĩnh trong lòng nghĩ như thế cùng đao hoàng tán gấu theo hai người giao lưu lý trí dĩnh biết rồi một chuyện thiên môn đang nhanh chóng mở rộng hơn nữa mở rộng thủ đoạn cùng năm đó hùng bá giống nhau như lúc phi thường t à n nhẫn không phục tùng giả giết không biết bang chủ trong lòng là tính thế nào đệ nhị đao hoàng hướng lý trí dĩnh dò hỏi này thiên môn ở bạo lực mở rộng mà thiên hạ hội nhưng thờ ơ không động lòng chỉ sợ tốt đẹp tình thế đều sẽ bị thua không có tính toán gì lý trí dĩnh hồi đáp kỳ thực thiên hạ hội thế lực chỉ cần không phải lập tức sẽ bị tiêu diệt chân chính quyết phân thắng thua hay vẫn là cao tầng trong lúc đó chiến đấu chuyện đến nước này chỉ cần cho lý trí d ĩ n h thời gian hán siêu việt từ phúc cũng sẽ không quá khó đặc biệt thần thạch ở tay lý trí d ĩ n h tăng cường một cái đơn vị sức mạnh liền thiên hai mươi lần thậm chí cao nhất năm mươi lần tăng cường mà đế thích thiên từ phúc đâu từ phúc không có cách nào tăng gấp đôi ở lý trí d ĩ n h loại này trăm phần chi mấy ngàn công kích tăng gấp đôi hiệu quả dưới lý trí d ĩ n h thực lực tăng lên một chút chính là cùng từ phúc t r ê n lệch vụt nhỏ lại thời gian kéo càng lâu đối với từ phúc lại càng bất lợi lẫn nhau t r a n lệch liền càng nhỏ hiện tại lý trí dính cần nhất chính là sắp xếp long mạch một khi từ thần long bên kia bắt được mới long nguyên cho yêu n g u y ệ t tàn b ả o lấy yêu n g u y ệ t thiên phú lý trí dĩnh sẽ cùng nàng triển khai ma ha vô lượng hiệu quả nhất định làm người phi thường chờ mong hiện tại lý trí dĩnh không có vội vã ngăn chặn thiên môn phát triển kỳ thực chính là xét ở thời gian nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình lời tuy như vậy thế nhưng thiên môn sớm muộn có thể phá hoại các ngươi sắp xếp thiên địa long mạch sự tình đệ nhị đao hoàng nói chuyện đạo hơn nữa ta sợ nhất sự t ì n h chính là trai sông tranh chấp ngư ông đắc lợi lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời có chút mê hoặc nhìn đệ nhị đao hoàng đông doanh đệ nhị đao hoàng tiếng nói hạ xuống ở tới nơi này trên đường ta thấy đông doanh võ giả đông doanh không sai lý trí dĩnh đem đông doanh quên đi rồi ở phong vân thế giới bên trong đông doanh nhưng là rất am hiểu làm mưa làm gió hơn nữa đông doanh này địa phương nhỏ cao thủ dĩ nhiên s u ấ t không ít quan trọng nhất chính là đông doanh còn muốn phá hoại trung nguyên long mạch chiếm lấy trung nguyên đây tuyệt đối không thể n h ẫ n nhịn thế giới hiện thực tiểu quỷ tử như thế nào này mà lại không đề cập tới lý lao bản thế giới bọn hắn chỉ có đương quy cháu trai kết quả đến trung nguyên làm sự tỉnh nhất định phải trừng trị bọn họ ý nghĩ của ngươi rất tốt lý trí dĩnh nói chuyện b ấ đối với long nguyên diệu bất kể là đao hoàng hay vẫn là đệ nhị mộng đều phi thường cảm thấy hứng thú giang hồ nhi nữ cũng không có quá nhiều khắc khí lẫn nhau nhất thời uống xoàn một chén gấp đôi long nguyên diệu xuống bất kể là đao hoàng hay vẫn là đệ nhị mộng đều cảm giác một luồng tẩm bộ sinh mệnh sức mạnh ở thân thể của bọn họ bên trong khuếch tán ra đến bọn hắn tựa hồ vô hình trong lúc đó liền gia tăng rồi rất nhiều tuổi thọ tu vi càng cao t h â m người vượt có thể cảm giác được chính mình tuổi thọ mà này long nguyên diệu cho bọn họ mang đến hiệu quả bọn hắn cảm giác cũng phi thường sâu sắc chính là thiên kim khó mua trường thọ đến lý trí dĩnh long nguyên diệu nhượng bọn hắn lĩnh hội quá sau đó bọn hắn liền hiểu được d i ệ u này quý trọng cho tới lý trí dĩnh này long nguyên diệu đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là có hiệu quả một chén xuống thân thể của hắn đều ấm áp tuy rằng không có rõ ràng tăng lên nhưng cái này cũng là ở tăng cường hắn sinh mệnh gốc á c vì thiên hạ hội sắp xếp long mạch thật sự có thể được này long nguyên diệu đệ nhị đao hoàng hướng lý trí dĩnh dò hỏi này quá mức không tầm thường đâu chỉ là long nguyên diệu sắp xếp long mạch còn có công lớn đức ở thiên địa thiên địa có thể triển khai hoàn thành ngươi giấc ngộng trong lòng bù đắp ngươi tiết đ ố i lý trí d ị n h hướng đệ nhị đao hoàng nói chuyện đạo hiện tại biết ta tại sao không sợ thiên môn sao bởi vì ta chỗ này có một cái quan g minh đại đạo tốt vô cùng đi thẳng tắp con đường thiên môn đi nhưng là một cái tuyệt lộ một cái nhấp nhô con đường con đường của bọn họ hội càng ngày càng khó đi kỳ thực đây chỉ là trang bức thiện ác xưa nay đều không có tuyệt đối thắng bại câu chuyện ngươi thắng lợi ngươi liền biến thành hòa hợp biến thành chính đạo sau đó nguyên bản chính đạo liền biến thành tà đạo đã biến thành ác lý trí dính sở dĩ co thắng nắm đó là bởi vì bại vong khí trải qua ăn mòn từ phúc đang không có giải quyết cái vấn đề này trước từ phúc sẽ không chuyên môn tìm thời gian cùng lý trí dính quyết chiến họ rổ xị m à n g h i ê n cứu ra thuốc giảm đau lý trí dính tin tưởng từ phúc trải qua không thể thoát khỏi đương nhiên chính nghĩa cũng không phải như vậy dễ dàng kiên trì khẳng định cũng sẽ có hy sinh lý trí dính nói chuyện bất quá đau hoàng ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục đệ nhất tà hoàng đệ tam chư hoàng cùng nhau gia nhập đi vào cùng đi sắp xếp lăng mạch ta thuyết phục bọn họ không được đệ nhị đao hoàng nói chuyện ta hoàng phía trước một quãng thời gian giết chết con trai của chính mình trải qua đối với nhân sinh tràn ngập thất vọng hắn thậm chí đem hai tay của chính mình chặt đứt hả thời gian này điểm tựa hồ có hơi không giống bất quá lý trí d ĩ n h vẫn chưa quá mức để ở trong lòng hắn suy tư một lúc đ ố n g nhiên nghĩ đến một chuyện hướng đệ nhị đao hoàng nói chuyện nói ngươi nói cho đệ nhất ta hoàng nếu là hắn sắp xếp long mạch có đủ nhiều có cơ hội phục sinh con trai của chính mình cái gì lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống đệ nhị đao hoàng nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt đến ngươi không phải đùa giỡn đệ nhị mộng càng là khó mà tin nổi nhìn lý trí dĩnh lời này nếu như là từ những người khác trong miệng nói ra đệ nhị đao hoàng khả năng một cái tát đã qua thế nhưng thiên hạ hội bang chủ nói như vậy lại làm cho đệ nhị đao hoàng có chút chần chờ thực lực quyết định sức thuyết phục lý trí chí dĩnh chính là lợi hại như vậy ta muốn đùa g i ỡ n cũng sẽ không mở như vậy m ư ợ c trí c h u y ệ n cười sắp xếp l o n g mạch có thể thu được công đức lý trí dĩnh hướng đao hoàng nói chuyện đạo công đức hơn nhiều là có thể cảm ứ n g trời cao đương công đức đầy đủ thời điểm có thể dùng công đức đổi lấy thiên địa hội triển khai nhượng đệ nhất cầu thắng công tử một lần nữa phục sống lại đệ nhị đao hoàng nghe vậy chỉ cảm thấy có chút khó mà tin nổi hắn thử nghiệm cảm thụ trời cao lý trí dinh lúc này nhượng hắn lúc cần lúc hiện trong lúc đó có thể cảm giác được trời cao ý chí cái kêu ý chí tựa hồ không gì không làm được Chương của chương trình hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư ủng Tàng Viện, Việt đệ ư ợ c đ nhị đao hoàng nói chuyện ta này liền đi nói cho bọn họ biết bất quá nếu là lời của ngươi nói giả bộ ta không cần thiết lừa người lý trí dinh hướng đao hoàng nói chuyện đạo toàn bộ thiên hạ hội ai cũng biết điều ấy không tin ngươi đi hỏi một chút bọn hắn hỏi một chút những cái kia sắp xếp long mạch qua đi người có hay không cảm giác được từ nơi sâu xa tồn ở một cái không gì không làm được ý chí này kỳ thực chính là ý chí đất trời đệ nhị đao hoàng nghe lý trí dĩnh nói như vậy lúc này gật gật đầu lý trí dĩnh nếu dám để cho hắn vấn thiên hạ hội người này kiên quyết sẽ không giả bộ toàn bộ bang hội phạm vi nói láo một khi bị chứng thực thiên hạ hội thoáng qua sẽ tan vỡ đến vào lúc ấy này hùng v ĩ cơ nghiệp toàn bộ đều muốn hóa thành bọn nước lý trí dĩnh hoàn toàn không có cần thiết như vậy làm đệ nhất tà hoàng những người này còn kỳ h ô n đáng g l thực rất h c dễ giải quyết đem một cái hạt nhân công chế đánh vào niếp phong trong thân thể nửa ngày là có thể bất quá lý lao bản cảm giác mình hẳn là công chính vô tư kiên trì nguyên tắc công bằng người ngoài vì lẽ đó v ẫ n đ ể cho nhất phong dựa theo thu được công đức con đường đi xóa đi phong huyết vấn đề đáng thương nha không là đáng yêu nhất phong ca bây giờ chính phi thường nỗ lực tăng cao thực lực nỗ lực làm thiên hạ hội mà bận rộn nỗ lực làm long mạch sự t ì n h đi theo làm thủy tùng này xóa đi huyết dịch điền cùng hy vọng hắn cảm thấy ở trước mắt rồi đệ nhị đao hoàng ở thiên hạ hội bên trong cố vấn một phen sau đó xác định lý trí dĩnh là như vậy cùng thiên hạ hội mọi người như vậy nói sau đó hắn liền đi hắn phải nói cho đệ nhất tà hoàng hắn bù đắp nhân sinh tiếp nối cơ hội tới đệ nhị mộng lưu lại bất quá nhưng không có cùng lý trí dĩnh nói chuyện yêu đương mà là chạy đi sắp xếp l o n g mạch đệ nhị mộng cùng độc cô mộng minh nguyệt giống nhau như lúc bởi vậy thiên hạ hội người rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm cũng gọi nàng phu nhân tình huống như thế lệnh đệ nhị mộng phi thường không thích bắt đầu đệ nhị mộng cho rằng lý trí dĩnh đê tiện vô liêm sỉ nhưng từng thấy độc cô mộng cùng minh nguyệt thời điểm phát hiện này tướng mạo thật giống nhau như lúc nàng liền lý giải bất quá để tỏ lòng khác nhau đệ nhị mộng mang tới khăn che mặt mang tới khăn che mặt sau đó hiểu lầm đệ nhị mộng rất ít người thế nhưng rất nhiều người vẫn như cũ phi thường tôn kính nàng bởi vì lý lao bản đến, đến rồi hắn ở đệ nhị mộng bên người thường xuyên loanh quanh vì nê bồ tát lý trí d ĩ n h ba cái mộng đều đã kinh bắt hai cái mộng n à y cái cuối cùng mộng há có thể bông tha người tại sao theo ta đệ nhị mộng lạnh lùng nói ngươi nhưng là thiên hạ hội ban g chủ thiên hạ hội như vậy việc trọng yếu ngươi liền mặc kệ bởi vì ngươi cùng người đàn bà của ta quá giống nhau nếu để cho người khác đổi tới ngươi sau đó các ngươi trên đường phố đi ở một h ố i người khác hiểu lầm ta chẳng phải là rất không còn mặt núi lý trí dĩnh nói chuyện đạo thiên hạ hội ban g chủ phu nhân nếu là bị người cho rằng có chuyện gì vậy coi như đại đại không được tình huống như thế là nhất định phải tránh khỏi vừa nghe lý trí dĩnh đệ nhị mộng chính là không còn gì để nói nói như vậy cùng thê tử ngươi giống nhau như lúc là ta sai rồi đệ nhị mộng hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi đến cùng muốn thế nào không phải lỗi của ngươi ta đã nghĩ tới ngươi lý trí dĩnh hồi đáp vẻ mặt thật lòng nhìn chằm chằm đệ nhị mộng chỉ cần ngươi làm người đàn bà của ta chuyện gì đều giải quyết muốn kết hôn ngươi như vậy thẳng thắn trực tiếp đệ nhị mộng từ chưa từng tao nộ sâu trong nội tâm của nàng dâng lên một tia thoáng cảm giác kỳ diệu thế nhưng rất nhanh cái cảm giác này liền bị nổi giận lấp kín lẽ nào có lý đó hình dáng giống phải lập gia đình ngươi cũng là bởi vì ta hình dáng giống người đàn bà của ngươi đã nghĩ ư ớ i ta đệ nhị mộng có chút tức giận nói rằng ta không phải là ngươi đồ chơi ta không phải muốn ngươi khi ta đồ chơi mà là n h ư ợ n g ngươi đương người đàn bà của ta làm thiên hạ này hội nữ chủ nhân lý trí dĩnh nói chuyện đạo không biết tại sao vừa nghe đến đệ nhị mộng ba chữ ta liền dòng máu tăng nhanh đặc biệt khó có thể bình tĩnh cái gì đệ nhị mộng sửng sốt một chút tựa hồ có hơi kinh ngạc ngươi cũng có đệ nhị mộng tiếng nói nói đến một nửa đống nhiên ngừng lại nàng cảm thấy nàng nói như vậy có chút không đánh đạ khai h i ể m nghi mặt khác lúc này lý trí dĩnh nàng còn chính thức giận đây làm sao có thể dễ dàng như vậy nhôn dần thái độ lý trí dĩnh lúc này nhưng thật sửng sốt hắn vừa nghe đến đệ nhị mộng tâm tình khoái động dưới đó là bởi vì tranh t r ầ m biếm kịch t v tiểu thuyết đem đệ nhị mộng miêu tả quá tươi đẹp nhưng là đệ nhị mộng nói như vậy r ộ mở lý trí dĩnh nghĩ đến lý thanh lộ nàng n ằ m mơ gặp phải mộng làng chính là h dẫu mở lý trí dinh nghĩ đến hư dạng nguyệt nàng là một cái hình người cầm chế như vậy này đệ nhị mộng đệ nhị mộng là hình người cầm chế hay vẫn là có thể triệu h ắ n nữ nhân đâu người đang suy nghĩ gì đệ nhị mộng xem lý trí dinh không có đánh rắn theo c ô trên đối với sự phẫn nộ của hắn ít đi mấy phần ngựa khí cũng ôn h ò a rất nhiều mặt khác cổ nhân mê tín cổ đại nữ nhân xem một chút đơn giản tình ái tiểu cố sự sau đó càng tin tưởng một loại gọi là duyên phận đồ v ậ đệ nhị mộng từ tiểu nằm mơ nàng bản năng cảm thấy hắn cùng lý trí dinh trong lúc đó hẳn là tồn tại đặc thù nào đó liên quan đối với phụ nữ mà nói loại kia liên quan là rất đáng để mong chờ rất đáng ra ảo tưởng lý trí dính trở thành thiên hạ hội ban g chủ lấy ra long nguyễn liên diệu sắp xếp long mạch ở nữ trong mắt người có thể nói là hùng tài đại lược bất luận cái nào nữ nhân dù cho trên miệng nói không sẽ vì phú quý lựa chọn nam nhân thế nhưng có như thế một cái hùng tài đại lược nam nhân đến theo đuổi chính mình này lòng hư vinh cũng phải nhận được thỏa mãn cực lớn mặc dù tốt nữ nhân sẽ không bởi vì lòng hư vinh mà dễ dàng làm ra quyết định nhưng sẽ không bị lòng hư vinh ảnh hưởng cùng có hay không lòng hư vinh là hai việc khác nhau nếu là không có lòng hư vinh n à y liền không phải là loài người rồi ta đang suy nghĩ hai cái có thể lẫn nhau cảm ứng người nếu là kết hợp với nhau này sẽ như thế nào lý trí dĩnh hồi đáp đã thấy đệ nhị mộng trên mặt lộ ra nổi giận vẻ mặt ta không có khinh bạc ý của ngươi chỉ là h i ể u điệu thục nữ quân tử hào cầu tự như ngươi vậy h i ể u điệu mỹ nhân ta nghĩ ai cũng không muốn bỏ qua huống hồ một luồng sức mạnh thần bí ở chỉ dẫn ta theo đuổi ngươi ta cảm thấy đây là thiên ý truy nữ nhân mặt muốn hầu tâm muốn hắc chịu đựng một chút ngăn trở không tính là gì chỉ cần yêu thích liền muốn dũng cảm xông tới rất nhiều lúc nam nhân và nữ nhân cùng nhau không như trong tưởng tượng phức tạp nếu như có thể làm lên một cái nỗi lửa tiến bộ rung manh bên dưới thành công trong tầm mắt đương nhiên tự lý trí dĩnh cường đại như vậy nam nhân như vậy thả xuống tư thái theo đuổi một người phụ nữ nay ở nữ nhân xem ra kỳ thực chính là một loại yêu vẫn chấp nhất chính là cường giả quyền quý thả dám đều là hương cao soái phú đưa thảo nhẫn đều so với đi a mòn quý giá bên trong xe bm e nút thị đều so với xe đạp mặt trên thịt ngọt loại này âm ú tâm lý học hiệu ứng thêm vào mấy ngày nay ở thiên hạ hội được trước nay chưa từng có hư vinh đệ nhị mộng cái này tiểu bạch nương bao nhiêu chịu ảnh hưởng cổ đại truy nữ nhân không có phức tạp như thế lý trí dính quen thuộc cái thời đại này vì lẽ đó hắn truy cô gái phương thức cũng đơn giản hóa rất nhiều chính như cùng có thể một đao sắt nhân liền không nên dùng lưỡng đao như thế có thể một ngày lưu lại em gái vậy thì không nên dùng hai ngày kéo kéo d à i kéo cố ý lùi lại thời gian truy cái lũ làm cực kỳ việc phức tạp thường thường chính là các loại mũ trên đầu đeo lưu lại các loại tiếp nối truyền thuyết chính là có cơ hội liền lên không có cơ hội muốn sáng tạo cơ hội trên Đệ nhị mộng mặc dù có chút tin tưởng chút mặc có dù lý trí dĩnh nói rất nhiều thứ đệ nhị mộng cũng không để ý nhưng là lý trí dĩnh tin tưởng hắn nói rồi nhiều như vậy nội dung luôn có đệ nhị mộng cảm thấy hứng thú lý trí dĩnh suy đoán không có sai lầm trải qua một phen trên trời dưới đất loạn tán gâu sau đó lý trí dĩnh rốt cuộc nói đến đệ nhị mộng cảm thấy hứng thú đổ vật lên không cần hỏa đăng cũng có còn có thể vẫn lượng nam châm thêm vào kim loại tuyến còn có bóng đèn thật sự có thể để cho đăng sáng lên đến nhân lực có thể phát điện đệ nhị mộng khó mà tin n ổ i đạo ngươi có gạt ta hay không không có hơn nữa điện vẫn là có thể chứa đựng lý trí dĩnh nói chuyện đạo đ ố n g nhiên lấy ra người đứng đầu điện ở đệ nhị mộng phía trước làm ngươi xem cái này liền năng lực chứa đ ư ợ c điện bên trong không có xăng cũng không cần hỏa d i ễ m đốt đệ nhị mộng nhìn thấy đèn tin liền cảm thấy nó tạo hình rất kỳ quái đương lý trí dĩnh làm mẫu phương pháp sử dụng sau đó đệ nhị mộng trong nháy mắt bị mê hoặc vì để cho đệ nhị mộng càng thêm t í n phục lý trí dính này lấy ra tin sau đó tay điện liền không sáng tiếp theo lại xem tin mặc lên đi tới có đèn tin lý trí dính lại lấy ra tay diêu máy phát điện các loại đồ vật xuất đến hình thành một cái hệ thống lệnh đệ nhị mộng tâm thần chấn động đệ nhị mộng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai phía trên thế giới này còn có nhiều như vậy thú vị ngọn o ý có đèn tin tự nhiên cũng có điện thoại di động có điện thoại di động sau đó chụp ảnh cái gì liền đến nữ nhân trong gương cảm thấy rất hứng thú đó là bởi vì muốn lưu lại chính mình mỹ lệ điện thoại di động chụp ảnh không thể nghi ngờ đối với em gái tới nói có lớn lao lực sát thương lý lao bản kẻ này không tiết tháo n h ư ợ n g đệ nhị mộng cảm thụ chụp ảnh thần kỳ sau đó lại cùng mộng cùng nhau chơi đùa đem tiết hoa quả game sau đó sau đó kẻ này dĩ nhiên chạy chỉ để lại lòng tràn đầy nghĩ này thần bí đồ vật hảo muốn tiếp tục nghiên cứu xuống đệ nhị mộng lý lao bản trinh tiết hoàn toàn không có thiên hạ hội mọi người cũng không biết những này bọn hắn thấy lý trí dính cùng đệ nhị mộng giao lưu một ngày sau đó đệ nhị mộng thì có chút mất tập chúng thần không tư t h ụ một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ bất ả n n n ă quá này đệ nhị mậu phu nhân ã h g hổ là cùng h chủ, ú n bang g ta độc cô nương mậu phu đoạn, nhân g minh nguyện lút nói c nay phu người giống nhau như lúc ta cảm thấy những người khác cũng không có tư cách cùng với đàm luật tỉnh bằng không chí ban chủ ở nơi nào rất hiển nhiên thiên hạ hội bên trong cũng là có không ít người rõ ràng chương bốn trăm chín mươi gặp mặt tà hoàng mạ người nằm nhẹ ngươi làm gì đệ nhị mộng hai gò má một đỏ vớt ve lý lao bản hàm chư tay ta ở sắp xếp lòng mặt đây ta đang suy nghĩ truyền công sự tình lý lao bản đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng như thế nào truyền công cho ngươi đây là một cái chuyện phi thường khó khăn tỉnh điều này cần nhiều tìm tòi tìm tòi tìm tòi vậy ngươi liền thật sờ s o ạ n đệ nhị mộng thoáng nạo kiều đạo khuôn mặt hồng hồng khá là đáng yêu không nên bán làm học thức của ngươi rót đặc cán mai ra hỏa Kỳ t h ự c mấy ngày qua, đệ nhị mộng chỉ là trước mặt mọi người khá là chống cự m à thôi ngầm lý lao bản mô phỏng các loại tin tức kịch tv bên trong vai nam chính ở trong hành lang đổ người cái gì kỳ thực đệ nhị mộng vẫn chưa chống lại ngược lại đến hội nghịch ngậm cho lý lao bản mấy cái nữa kinh hỉ cô nương này những ngày gần đây những việc này trải qua gần như có thể làm này này này sự t ì n h chính là ngày hôm nay có thể ăn được tuyệt đối không nên lưu đến ngày mai chính là nhân sinh tứ lại vui dạ dạ đương tân lang ở đêm đó lý cho đệ nhị mộng hát một ca khúc hắn là dùng hành động sướng n à y thủ n à y một đêm Bài hát kìa, rất nhiều mọi người hát nghe rất kìa, qua, đêm hôm ấy ngươi không chính ó tử c ố i ngươi. người cái hiểu. ta. Đêm hôm ấy, ta thương tuần Đêm Đêm Đêm hôm hôm hôm nhỏ không h ấy, ấy, ấy, bạn cũng gì c là hài hòa lý lao bản cùng mộng cô nương ở hài hòa ánh sáng chứng kiến giới làm rất hài hòa sự t ì n h ba mộng hài hòa thiên cơ trong sáng lý trí dĩnh dự đoán không có sai đệ nhị mộng chính là hạt nhân công chế nàng cùng lý trí dĩnh kết hợp lý trí dĩnh mi tâm thế giới nhiều một giấc mơ vừa tiếp xúc cái này mộng lý trí dĩnh tinh thần liền triệt để mở rộng triển khai bao phủ một cái thái dương hệ đại vũ trụ thế nhưng bởi vì ma hóa sức mạnh loại này bao phủ rất nhanh lại bắt đầu thu nhỏ lại sau đó lùi bước về tới trung thổ đại địa ngoài ra ba mộng có thể hợp nhất không phải thân thể hợp nhất mà là tinh thần hợp nhất ở tinh thần hợp nhất bên dưới các nàng ba người như cùng một người chờ ở một cái người nắm giữ ba đầu s á u tay nếu là tạo thành trật pháp hầu như không có người nào có thể ngăn chở các nàng ba mộng hợp nhất thì lấy đệ nhị mộng làm chủ đệ nhị mộng gò má của nàng cũng xuất hiện một chữ mộng đệ nhị mộng gò má mộng chữ địa phương trước kia bên kia không phải là mộng chữ mà là một đạo nhàn nhạt, nhạt không để cho người chú ý hưởng ban cái này mộng cái chữ này nhàn nhạt, nhạt chính là da thịt màu sắc phản phất pha lê hà hơi qua đi ở phía trên viết chữ như thế thiếu thi phấn trang điểm liền không nhìn thấy tầm t h ư ơ n g thời điểm không chú ý cũng không nhìn thấy cái này mộng chữ vì lẽ đó đệ nhị mộng cũng không có lại bao bọc khăn đội đầu không lâu sau đó đệ nhị đao hoàng trở lại mang theo đệ nhất tả hoàng cùng đệ tam chư hoàng trở lại rồi đệ nhị đao hoàng trở lại sau đó phát hiện con gái của chính mình bị lý lao bản cho c h í tiết hắn liền giận tí mật rút đao đối mặt kết quả hai người đánh, đánh. đương lý trí dĩnh đánh ra chiến thần độ lục bốn mươi chín thức xuất đến sau đó đệ nhị đao hoàng đem đệ nhị mộng sự tỉnh quên đi mất rơi mất cái này đao pháp không sai không nghĩ tới trên thế giới dĩ nhiên có như vậy đao pháp đệ nhị đao hoàng từ lý trí dĩnh bên này học được sau đó đầu tiên là ca ngợi một câu sau đó liền bắt đầu g ỡ trách lên lý trí dĩnh đến ngươi đúng là phung phí của trời đao này pháp tuyệt đối không phải phạm nhân đao pháp nhưng đáng tiếc ngươi cảnh giới không được không có cách nào phát huy được đối với đao pháp lý trí dĩnh vẫn chưa quá mức thâm nhập đệ nhị đao hoàng nói cũng không sai lầm gì bất quá mỗi người có con đường của chính mình lý trí d ĩ n h là chủ tu một ít võ công võ công của hắn cũng luyện một chút hơi hơi tìm hiểu một chút nguyên lai、like、ta ma đao là có thể khống chế đ ỗ n g nhiên đệ nhất t à hoàng nói chuyện chỉ là ta không có lĩnh nộ mà thôi đao có thể là sát sinh đao tự nhiên cũng có thể là cầu sinh đao chân chính đao cực hạn làm sao hội trưởng không không được đao đâu cầu sinh đến cực h ạ n đao h à không phải là nhập ma h à không phải là ma đao không nghĩ tới này chiến thần đ ồ lục bốn mươi c h í thức dĩ nhiên có thể cho đại gia như vậy ảnh hưởng vậy thì tốt lý trí dĩnh nợ nụ cười các vị tiền bối cảm thấy không sai vậy thì không thành vấn đề hảo hảo nghiên cứu đi n à y đao pháp hay là tương lai có một ngày thực lực ngươi tăng lên có thể dùng trên đệ tam chư hoàng cũng nói thân thể mập mạp run lên run lên đương nhiên ngươi hiện tại tuy rằng chỉ là đơn giản sử dụng vậy cũng phi thường bất p h ẳ m muốn để cho ta tới làm liền đơn giản sử dụng đều cảm thấy rất khó khăn ta chỉ có thể xem sẽ không dùng nhất định sẽ lý trí dĩnh hồi đáp tuy rằng bây giờ đối với trên thiên môn từ phúc còn không dùng được chiến thần độ lục bốn mươi chín ở pha toái hư không tình h u ố n g dưới uy lực to lớn nhất phong vân thế giới hư không cường độ gia tăng rồi rất nhiều lý trí dĩnh muốn phán á t độ khó quá to lớn vì lẽ đó hắn chưa dùng tới đương nhiên hay là tương lai lực lượng tinh thần bên ngoài mấy trăm mét hơn một nghìn thước liền có thể sử dụng bất quá đây là rất xa chuyện sau này sớm muộn ngươi có thể dùng trên đệ nhất tà hoàng nói chuyện sau đó nói nổi lên mình quan tâm sự tình ngoài ra ngươi xác định công đức có thể cảm động trời cao nhuộn con trai của ta phục sinh không phải cảm động trời cao lý trí dĩnh hồi đáp mà là n g ư ơ i dụng công đức đổi lấy con trai của ngươi tính mạng dụng công đức thôi thúc thiên địa đem con trai của ngươi khôi phục như cũ được đệ nhất tà hoàng nói chuyện nếu thiên địa công đức có như vậy hiệu quả vậy liền đến v ì ngươi thiên hạ hội làm việc cảm ơn các vị gia nhập thiên hạ hội ta bảo đảm các ngươi sẽ không thất vọng lý trí dĩnh n ở nụ cười ta này có một bình rượu ngon muốn mời các vị đánh giá khắp nơi cao thủ gia nhập thiên hạ hội chính là thanh thế mặt trên thiên hạ hội lớn mạnh rất nhiều dân tâm hướng về thiên hạ hội số mệnh tăng lên dữ dội lý trí dĩnh có thể cảm giác được từ nơi sâu xa hắn cùng thần long số mệnh bắt đầu tăng lên thiên hạ hội đ i ề u thứ hai long mạch sắp xếp tốc độ bởi vì khắp nơi cao thủ gia nhập trong nháy mắt nhanh hơn lý trí dĩnh tự nhiên không có đi sắp xếp long mạch hắn ở tại thiên hạ hội bên trong ngày đêm khổ tu tiêu hóa long nguyên tăng cường thực lực đồng thời thủ hộ cái gọi là long nguyên liên rượu có người ở sắp xếp long mạch thời điểm quấy dối g i ế t không ít người bình thường ngày đó n h ấ t p h o n g tìm tới lý trí dĩnh ngươi nói có nên rét hay không、giết. trong tu luyện mở mắt ra lý trí dĩnh gật đầu nói đừng nói rét không ít chính là rét chết một người bình thường cũng chặt đầu mạng ngươi không quý tiện nếu nhập ta thiên hạ hội liền không thể tự cho là nói thật hay tiếng nói hạ xuống một cái người xuất hiện hắn là mang theo nửa bên mặt nạ nam nhân chính là bộ thần bộ thần kiếm ma nhi tử vừa nhìn thấy bộ thần lý trí dĩnh n ở nụ cười bộ thần ngươi chuẩn bị giúp ta sao lý trí dĩnh hướng bộ thần d o hỏi chuyện của triều đình ngươi không thèm quan tâm sao đương nhiên sẽ không chỉ là có người tìm ta bảo án ta chuẩn bị đến mang đi này sát nhân cao thủ mà thôi nếu bang chủ thông minh đại nghĩa đó là không thể tốt hơn bộ thần hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo mặt khác bang chủ phải biết ta vĩnh viễn sẽ không làm dồn bỏ chuyện của triều đình ở trong triều đình ta có thể càng tốt hơn quản lý giang hồ ý nghĩ này rất thú vị lý trí dĩnh gật gật đầu ta cảm giác được ngươi so với chúng ta sơ lần gặp gỡ thời điểm mạnh mẽ rất nhiều ta chỉ muốn hỏi ngươi làm thiên địa lập xuống đại công đức thật sự có thể phục sinh trí thân sao bộ thân nhìn chằm chằm lý trí dĩnh đạo ngươi có thể hay không chứng minh có thể lý trí dĩnh hồi đáp thế nhưng ta không thể làm như thế bởi vì ta một đám tiệp liền mở ra một cái không tốt ví dụ đến lúc đó thiên hạ hội ngưng tụ tâm liền biến mất rồi bởi vì ngươi là bộ thần vì lẽ đó ta hiện đang không có bảo lưu cái gì đều nói cho ngươi liền năng lực của ta đều nói cho ngươi kỳ thực chính là nhất phong sư đệ của ta ta hiện tại cũng làm cho chính hắn đến rất nhiều lúc chỉ có công chính công bằng mới có thể duy trì thiên hạ lý trí dính một phen đại nghĩa lâm nhiên lệnh bộ thần động lòng không tên nhiều lần gật gật đầu bất quá ngươi nói thế nào là bộ thần ngươi thiết diện vô tư cũng là t h ầ n có công đức người lý trí dính tiếng nói hạ xuống chỉ cần ngươi dùng tâm hướng trời cao cầu khẩn hiện tại là có thể xóa đi ngươi trên mặt trích chữ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm chín mươi một bộ thần trên mặt có bốn chữ kiếm ma c h i tử bốn chữ này có một đoạn đặc biệt lịch sử nhiều năm trước đây kiếm ma ban đầu cùng kiếm tham từng đồng thời yêu thích một cô gái sau đó người phụ nữ kia bị kiếm ma đổi tới tay nữ nhân làm kiếm ma còn lại một đứa con trai chính là bộ thần bộ thần tuổi lúc nhỏ kiếm ma đ ỗ n g nhiên gặp phải một cái đẹp đẽ nữ tử này vừa thấy mặt kiếm ma liền trả không tư cơm không, không nghĩ khổ sở tìm kiếm kiếm ma nguyên phối thê tử bởi vì kiếm ma thích một nữ nhân khác khổ nào thì đ è xuống trong lòng khổ sở lòng tốt k h u ý l ơ n kết quả lại bị kiếm ma giết chết bộ thần xem phụ t h â n giết chết mẫu thân phẫn nộ không tên rút kiếm đối mặt nhưng nhưng không phải là đối thủ trên mặt còn bị kiếm ma lưu lại bốn chữ kiếm ma c h i tử có thể nói cái chữ này tích đối với bộ thần tới nói chính là sỉ nhục lớn lao lý trí dính vào giờ phút này để câu nói này chính là muốn cho bộ thần biến mất chính mình sỉ nhục đương nhiên một ít chuyện lý trí dính nên nói vẫn phải là nói ngoài ra cha của ngươi trải qua thành người mù đông nhiên lý trí dính nói chuyện hắn làm ác gặp phải bảo ứng mù sao cũng được hắn xác thực là một cái mắt bị mù nam nhân tốt như vậy người phụ nữ đều đi thương tổn còn trên mặt chữ chờ ta phục sinh mẫu thân thời điểm lại xóa đi này bốn chữ đi bộ thần nói chuyện nghe nói ngươi sắp xếp long mạch triều đình rất là khoan hoài quyết định tứ hoàng kim và lạng giúp ngươi một tay hoàng kim và lạng này không sai thiên hạ hội tuy rằng có tiền nhưng sắp xếp một cái long mạch liền dùng năm nghìn lạng hoàng kim tả hữu của cải cái này cũng chưa tính những cái kia muốn long nguyên diệu không cần tiền tiếp tục sắp xếp xuống lý trí d ĩ n h chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu ăn hùng phách thiên hạ hội nhiều năm tích lũy xuống vốn ban đầu bởi vậy có thể được triều đình tiền tài chống đỡ này đối với lý trí d ĩ n h đến tiếp sau kế hoạch có rất lớn g i ú p ích nhiều sắp xếp hai cái lòng mạch xuất đến hãn tương lai có thể từ thần long bên kia mỏ chỗ tốt chỉ có thể càng nhiều ta trải qua hướng về triều đình xin tù nô lao dịch chỉ cần ngươi phụ trách những cái kia tù nô một ngày ba bữa những cái kia tù nô có thể tới giúp ngươi sắp xếp lòng mạch ngươi có thể tiết kiệm được lượng lớn tiền tài bộ thần nói chuyện ngươi nhạc phụ vô nhạc liền ở trong đó lý trí dinh ngay vậy đối với bộ thần hào cảm nhất thời nhanh chóng tăng lên bộ thần thiết diện vô tư nhưng cũng sẽ ở pháp lý bên dưới chăm sóc người khác chẳng hạn như hắn thường thường cho tội phạm thời gian nửa năm an bài người nhà sự tình chính là ví dụ tốt nhất nay v u nhạc sự tình hà không phải là bộ thần ở pháp lý bên dưới làm cho người ta đặc biệt chăm sóc cảm ơn lý trí d ĩ n h hướng bộ thần nói chuyện đạo đông nhiên lấy ra một bình rượu bỏ vào bộ thần trong tay long nguyên rượu bộ thần tiếp nhận bình rượu hướng lý trí dinh dò hỏi ngươi đây là đút lót sao ngươi cảm thấy ta cái này địa vị còn cần hướng về người đút lót sao lý trí dĩnh cười nói rượu này cho ngươi cũng không phải đốt lót mà là ta cảm thấy ngươi cần tăng cường dưới thực lực bằng không thực lực của ngươi theo không kịp bắt lấy người xấu cẩn bộ t h â n nghe vậy nghiêm mặt sau đó hướng lý trí dĩnh bái một cái mang theo long nguyên rượu liền đi lý trí dĩnh nhìn bộ t h â n bóng lưng khẽ mỉm cười quyết định đem cái tin tức tốt này nói cho ở s ở s ở bốn nửa năm sau đó từng cái thiên hạ hội trải qua sắp xếp năm cái long mạch hiện nay thiên hạ biết trải qua ngưng tụ rất nhiều cao thủ thiên hạ môn phái võ lâm chia làm hai cái bộ phận một cái là bị thiên môn cường lực thống trị đi võ lâm thế lực một cái khác nhưng là thiên hạ hội song phương thường xuyên bạo phát xung đột tử thương vô số ở giữa đế thích thiên chưa từng xuất hiện lý trí dĩnh cũng không có ra tay chiến trường song phương xung đột đại đa số là khống chế ở tầng dưới chót lẫn nhau trong cao tầng đều phi thường khắc chế không có dễ dàng đem chiến tranh đẳng cấp tăng lên từ phúc nhanh muốn đậu thủ lý trí dĩnh hướng yêu nguyện nói chuyện đạo thần long lần thứ hai phân phát long nguyên thời gian sắp sửa đến dựa theo từ phúc suy tính năng lực hắn nhất định biết thần long lần thứ hai phân phát long nguyên hắn liền chắc chắn phải chết vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đậu thủ Ừm. yêu n g u y ệ t gật gật đầu người nghĩ không sai n g h e bồ tát suy tình giới nói cho ta nói mấy ngày nay chúng ta thiên hạ hội gặp nguy hiểm quái tượng các hung nửa nọ nửa kia quái tượng cho thấy khả năng này sẽ là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu đương nhiên coi như là tuyệt đối thắng lợi chiến đấu cũng có thể sẽ xuất hiện đại hung dấu hiệu bởi vì phía trên chiến trường tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn thắng lợi tất nhiên sẽ chúc cho chúng ta yêu n g u y ệ t tự a hồ nhận ra được lý trí dĩnh lo lắng bỗng nhiên cười nói phu quân tin tưởng ta người nếu như đồng ý dùng này một viên pha rượu quá long nguyên hai t người lúc nói chuyện bỗng nhiên có người báo cáo thiên hạ hội dưới chân núi xuất hiện một đám thiên môn cao thủ thiên môn đến rồi từ phúc hẳn là cũng đến rồi phá vọng mắt thần trải qua vận chuyển ra sau đó lý t h i dĩnh liền nhìn thấy bay người lên đến từ phúc sau một khắc lý trí dĩnh bóng người ly khai thiên hạ hội phật quang sơ hiện như lai thần trưởng thức thứ nhất từ lý trí dĩnh trong tay sinh ra trong hư không tựa hồ có một tòa màu vàng đại phật ngưng tụ m à thành hướng từ phúc vào tới từ phúc thật bất ngờ hắn không nghĩ tới lý trí dĩnh dĩ nhiên hội đ ố n g nhiên giết tới đến càng không có nghĩ tới lý trí dĩnh sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn ở thần thạch tuy l ự c dưới lý trí dĩnh công lượt so với hắn từ phúc ngang tàng hơn không ít từ phúc tuy rằng không sợ nhưng nhưng không nghĩ liều mạng vì lẽ đó hắn lựa chọn tranh né phong thần t ố i vô căn cứ lý trí dĩnh cấp pháp như ảnh tùy hình thật chặt khóa chặt từ phúc thực lực này tăng lên quá nhanh Từ phút cùng mặt âm cảm mới năm, dám Trí tốc tiến tưởng tượng, Trí thời kết biến bộ, giác hiếp. nhiều gian đến nếu vạn phần lãnh, Dĩnh nhượng hắn này nửa hắn như không như Dĩnh hơn, độ được hầu cho Lý Lúc Lý là c gì. quả uy sẽ lúc đó thần tướng phá quân đoạn lang t r ở thiên môn cao thủ cũng cùng nhất phong tần sương đệ nhị lao hoàng kiếm thần cùng nhân giết tới một chỗ toàn bộ thiên hạ hội nhà lầu sụp đổ từng cái từng cái phổ thông võ sĩ bị chiến đấu lan đến gần má i chết thảm B nửa năm qua này lý trí dĩnh không ít nghe hùng bá tà hoàng cùng nhân chỉ điểm này võ công há có thể nhỏ yếu chính là người trong cuộc mơ hồ bàn xem giả thanh được sự giúp đỡ của lý trí dĩnh các phái võ học biến hóa hoàn toàn không có vết tích lý trí dĩnh thật chặt nhìn chằm chằm từ phúc cùng đánh không dám có bất kỳ thả lỏng hàng long mười tám thức không có một cái võ công là lặp lại lý trí dĩnh biểu hiện n h ư ợ n g từ phúc khiếp sợ tiêm lực quá to lớn người này chưa trừ d i ệ t h ã t ử phúc tuyệt đối không có tương lai kinh mục kiếp thiên tâm kiếp lần thứ hai lần thứ hai phát động nhưng đáng tiếc đối với lý trí dĩnh không có tác dụng gì bất quá tự phúc hiển nhiên không phải định dùng thánh tâm tứ kiếp tới đối phó lý trí dĩnh mà là kiểm chế lý trí dĩnh hắn chuẩn bị phát đại chiêu mà thôi đế thiên cùng lôi hóa băng làm lôi công địch thân như lôi giống như nổ t ung thánh tâm quyết quá mạnh mẽ lý trí dĩnh ba phân thạch â n phần quy nguyên triển thần chỉ chiêu khai h tuyệt tam t quy ra, dựa vào thần thạch tăng cường sức mạnh mạnh mẽ chống đỡ từ phúc thế nhưng là có dũng khí chịu thiệt cảm giác đ ỗ n g nhiên lý trí dĩnh trong tay xuất hiện một thanh kiếm thanh kiếm này chính là từ thần thần kiếm từ thần thần kiếm vừa ra một t i ê bại vong khí nhất thời lượn lờ không tiêu tan trải qua một quãng thời gian tích lũy tử vong thần kiếm lần thứ hai hội tụ không ít bại vong khí bại vong khí khí t ứ c từ phúc phi thường quen thuộc hắn nhớ tới ngày đó tình huống hắn trong nháy mắt lùi về sau rất nhiều bước tiến hả long nguyên d i ệ u đ ỗ n g nhiên từ phúc cảm giác được sau lưng truyền đến một tia mùi thơm hơn nữa đây là long nguyên d i ệ u độc nhất mùi thơm nó phi thường bí ẩn ẩn giấu ở cung phụng cái k i a long nguyên d i ệ u bên cạnh lòng đất từ phúc cảm giác được long nguyên d i ệ u vị trí chỗ ở sau đó k h o miệng của hắn rộng mở treo lên một nụ cười ngày hôm nay từ phúc tới nơi này chuyện muốn làm nhất chính là bắt được long nguyên Diệu. sau đó tìm cái thời gian giải quyết triệt để thân thể vấn đề có thể hay không giết chết lý trí d ĩ n h ngược lại là thứ yếu nhìn tới gần tử vong thần kiếm từ phúc trong nháy mắt làm một cái quyết định lấy rượu ly khai chương 492, bắc minh cùng hấp lạc tiên cứu người long nguyên diệu tới tay rồi từ phúc vui mừng không thôi hắn ôm một cái đại thùng rượu nhất thời bay lên không bay đi một cái võ giả chính mình phi hành cùng mang theo một cái đồ vật phi hành này trên lệch là tương đối lớn bởi vì cái kia đại thùng rượu từ phúc tốc độ phi hành rõ ràng giảm xuống rất nhiều chạy đi đâu lý trí dĩnh v ẻ mặt vạn phần lo lắng rộng mở hắn cưới nạ xu hì bắt đầu truy đuổi nguyên lai、like、ngươi còn có như vậy lá bài tẩy từ phúc nhìn cưới ở mỹ trên thân thể người lý trí dĩnh v ẻ mặt chấn động sau đó n ở nụ cười vì truy ta ngươi liền lá bài tẩy đều bại lộ bất quá không có tác dụng này long nguyên rượu liền là của ta rồi ta hoàn toàn có thể trước tiên dùng long nguyên đem rượu làm mất đi từ phúc tiếng nói hạ xuống đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng thùng rượu một chảo đem long nguyên tóm lấy sau đó đưa vào trong miệng nuốt xuống sảng khoái chính là cái cảm giác này toàn thân thống khổ biến mất rồi nhanh chóng tăng lên dữ dội sức mạnh nhựa từ phúc cảm giác được tốt lắm lắm hắn triệt để yên tâm hắn biết hắn bắt được chính là thuần khiết long nguyên cho tới long nguyên rượu từ phúc cảm thấy có thể ném xuống thế nhưng ném xuống trước có thể trước tiên uống thật sảng khoái từ phúc là muốn như vậy cũng là quyết định như vậy từ phúc cảm thấy quyết định chờ sức mạnh nhảy lên tới đỉnh cao thời điểm đem lý trí dính triệt để giải quyết sau đó tìm một chỗ nỗ lực hóa giải long nguyên phượng huyết xung đột vấn đề nhưng là từ phúc cũng không biết nếu như là thuần khiết long nguyên hắn đừng nói hấp thu an đi lập tức liền muốn xảy ra vấn đề lớn p ư ợ n g huyết cùng long nguyên xung đột hắn căn bản là áp không được nhưng là không có đại xung đột vậy nói rõ này long nguyên là giả bởi vậy từ phúc bi kịch ở từ phúc uống long nguyên rượu thời điểm bên trong thân thể loại kia sảng khoái cảm giác đột nhiên biến mất đ ỗ n g nhiên một luồng tràn ngập điên cùng sức mạnh ăn mòn chất lỏng ở từ phúc trong thân thể hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn chuyện gì thế này đ ỗ n g nhiên từ phúc rõ ràng này long nguyên chỉ có ngoại bộ mới là thật sự nội bộ căn bản là không phải từ phúc không biết đó là kỳ lân huyết thế nhưng hắn biết hắn bị h ã n hại kinh ngạc hơn lý trí dĩnh lãng phí hành vi long nguyên đều làm lột lấy ra ngụy trang l ử a dối hắn cái này cần dưới bao lớn g ũ ú p khí dáng dấp như vậy trà đạp long nguyên quả thực là phung phí của trời rất nhanh từ phúc không cách nào tiếp tục suy nghĩ đau đớn kịch liệt n h ư ợ n g hắn mất đi sức mạnh cân bằng từ thiên không rơi trên mặt đất cả người co q u ắ t một trận h ỏ a kỳ lân sát huyết phi thường bá đạo thẩm thấu lực mạnh hơn nữa phảng phất nắm giữ tính ăn mòn như thế một khi dùng hoặc là cùng thân thể tiếp xúc liền trực tiếp bắt đầu phát huy tác dụng từ phúc lúc này muốn thổ đều phun không ra nhất phong tổ tiên thôn vệ hoa kỳ lân huyết tại sao phun không ra đâu bởi vì kỳ lân huyết thẩm thấu quá nhanh sắp tới cao thủ võ lâm đều phản ứng cũng không kịp nhìn thấy cơ hội tới đến lý trí dính cùng nạ sủ hỉ tốc độ phi hành rộng mở tăng nhanh đuổi theo từ phúc tham hợp chỉ lý trí dính tay đông nhiên từ trong không khí đưa ra ngoài cỡ lắc ở từ phúc trên thân thể diện lý trí dính tốc độ tay rất nhanh hầu như là một hơi bên trong hắn ngay khi từ phúc trên người điểm hơn một trăm cái nơi đem nội lực vận chuyển triệt để niêm phong lại từ phúc sắc mặt kinh nộ nhưng bởi vì bị điểm ách liền mắng người đều mắng không xuất đến rồi khà khà lý trí dính lạnh nợ nụ cười trong nháy mắt vận chuyển bắc minh t h à n công bắt đầu đối với từ phúc hấp thu từ phúc nắm giữ nỗ lực hai n g h n năm cự công lực tự nhiên không thể lãng phí chính là g i á c rưởi lợi dụng từ phúc giá cao nhất trị giá không có phát huy được trước lý trí dĩnh sẽ không để cho hắn chết giỏi tính toán từ phúc năng lực cũng là cường hành phi thường giải tốc độ ra ngoài lý trí dĩnh tưởng tượng lý trí dĩnh chỉ là hấp thu một đoạn nội lực từ phúc liền mở ra ách xem ra ngươi đối với ta cực kỳ thấu hiểu chính là biết đối phương c h i kỷ biết địch biết ta trăm trận trăm thắng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ta vì sao lại bị ngươi tính toán ngươi là làm sao biết ta tất cả lý trí dĩnh không nói nhảm ngừng lại lại sẽ từ phúc sắp sửa xông ra bộ phận nơi cho điểm ở cười hì hì lý trí dĩnh tiếp tục hấp thu nội lực từ phúc giải tốc độ siêu nhân tưởng tượng nhanh nhưng là lý trí dĩnh điểm cũng là không chậm ở pha vọng mắt thần dưới từ phúc có hoa chiêu gì lý trí dĩnh cũng nhìn thấy rõ ràng đ ỗ n g nhiên một bóng người xuất hiện yêu n g u y ệ t yêu n g u y ệ t nhìn thấy từ phúc khẽ mỉm cười phảng phất bách hoa nở rộ sau đó nàng liền đưa tay ở từ phúc trên người điểm lý trí dĩnh rốt cục có thể yên tâm rút lấy nội lực từ phúc trên người có hơn một b ả công lực nếu như không cân nhắc chuyện khác chỉ là hấp thu hắn chỉ cần dùng chừng nửa canh giờ là có thể hấp xong có thể vấn đề là lý trí d ĩ n h thân thể có thể chứa đựng công lực chỉ có 500 năm trăm n ă m tả h ư u chứa đựng đầy sau đó hắn muốn đem những này nội lực chuyển hóa thành phẩm chất cao nội lực cần rất nhiều thời gian hấp thu luyện hóa hấp thu nữa lại luyện hóa như vậy từ buổi trưa đến buổi tối lý trí d ĩ n h liền hấp thu hai lần mới miễn cưỡng cho tới một năm tả h ư u nội lực đương nhiên ở rơi chuyển hóa nội lực tiêu hao trăm năm tri cự nội lực hay vẫn là từ phúc này nhóm cường giả phẩm chất cao nội lực nếu là võ giả tầm thường nội lực khả năng trong vòng mấy trăm năm lực đều hội tụ không xuất một cái đơn vị đến bởi vậy lý trí dĩnh trong thân thể siêu phẩm chất cao nội lực chỉ là miễn cưỡng đạt đến mười bảy cái đơn vị mỗi một cái đơn vị nội lực tương đương với trăm năm lúc này lý trí dĩnh nội lực tương đương với hơn một bảy nghìn năm cùng từ phúc đỉnh cao thời kỳ không có bao nhiêu phân biệt hấp thu nữa hai lần từ phúc phải chết chắc lý trí dĩnh mặt mỉm cười đem từ phúc nội lực điên cuồng hấp thu lần này lý trí dĩnh hấp thu xong nội lực chính ở luyện hóa thời điểm đống nhiên một bóng người vọc ra đống nhiên một chiêu kiếm hướng lý trí dĩnh đâm lại đây Lớn mật. yêu nguyệt nói chuyện đi tới lý trí dĩnh bên người phòng vệ lập tức yêu nguyệt phát hiện người công kích nàng chính là lạc tiên lạc tiên tại sao là ngươi ngươi dĩ nhiên phản bội phu quân lạc tiên chợt thay đổi phương hướng đem từ phúc cuốn đi lui rất nhiều bước dương đông kỳ tây lạc tiên này chơi pháp tương đối khá theo từ phúc đang tu luyện lý trí Chí dĩnh chính là yêu nguyệt kẽ hở cái này kẽ hở yêu nguyệt không thể nào tránh khỏi lạc tiên vừa đọc thủ yêu nguyệt nhất định phải hai tuyển một đối với yêu nguyệt tới nói nam nhân quan trọng hơn cho nên nàng nhất định phải từ bỏ chồng coi từ phúc bảo vệ lý trí dĩnh đã như thế hắn tử phúc tự nhiên sẽ được giải cứu lạc tiên tại sao phải làm như vậy lý trí dĩnh vẻ mặt không hiểu nhìn lạc tiên trên mặt một bộ bị bán đi vẻ mặt ngươi Ngươi dĩ nhiên trợ giúp hắn tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh phun ra một cái màu đỏ sốt cà chua ta là thiên môn người lạc tiên nói chuyện trong giọng nói mang theo vài phần này náy cảm ơn bang chủ mấy ngày liên tiếp chăm sóc bất quá ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đem ta thiên môn thánh chủ giết chết tiếng nói hạ xuống lạc tiên mang theo từ phúc lao nhanh rời đi yêu nguyện bởi vì lý trí dĩnh viễn cụ chỉ có thể n ố c tại chỗ c h ơ mắt nhìn từ phúc ly khai lạc tiên đi rồi sau đó lý trí dinh thương cảm biến mất rồi n ố c tại chỗ tiếp tục luyện hóa từ phúc nội lực trăng sáng sao thưa trải qua là buổi tối trong ngọn núi không khí chuyển lạnh một tia ý lạnh như băng rơi vào lý trí dinh trên người bỗng nhiên lý trí dinh c h ậ m r g i trạm đem từ phúc nội lực luyện hóa sạch sẽ thế nào rồi yêu nguyệt hướng lý trí d i n h d o hỏi cảm giác như thế nào rất tốt lý trí dính hồi đáp ta hiện tại tương đương với nắm giữ hơn hai hai nghìn năm nội lực tuy rằng ở giữa lực thể tích mà nói bất quá tương đương với người bình thường hai mươi hai năm dáng vẻ phát triển tiềm lực rất lớn thân thể ngươi chứa được nội lực thể tích là năm trăm nếu là toàn bộ l ấ p kín loại kia siêu phàm nội lực chính là năm mươi ngàn năm nội lực yêu n g u y ệ t đ ố n g nhiên nói chuyện nên tính là thần tiên trong người trên lý thuyết là dáng dấp như vậy lý trí dĩnh gật đầu một cái nói thế nhưng chuyện này không có khả năng lắm ta hiện tại cảm giác thân thể nội lực cùng cảnh giới không quá xứng đôi phải cần một khoảng thời gian thích c ứ n g tăng lên g i ữ dội sức mạnh tuy rằng như vậy nhưng ngươi ở phong vân bên trong trên căn bản không có đi thủ yêu n g u y ệ t bỗng nhiên n ở nụ cười nếu là sức mạnh của ngươi bây giờ lại xuyên tấu qua thần thạch bạo phát uy lực nhất định phi thường kinh người không sai lý trí dĩnh ngay vậy ánh mắt cũng lượng coi như thần thạch tăng cường tốt nhất nội lực phạm vì không có ta mạnh như vậy nhưng thế giới này tuyệt đối đủ bất quá lý trí dĩnh cảm thấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy nhượng thần thạch tăng cường hiệu quả đạt đến cực h ạ n thần mẫu mang theo từ phúc về đến thiên môn sau đó từ phúc liền bắt đầu nằm trên đất điên cùng g i y rùa bại vong khí tập kích liền không nói bây giờ còn nhiều hoa kỳ lân điên cùng sắc khí lưỡng loại sức mạnh phòng ngủ n h ư ợ c từ phúc cảm giác khổ sở v ạ n phần thế nhưng một mực có một nguồn sức mạnh bảo vệ hắn không chết lúc này từ phúc nội lực liền còn lại cái hai trăm năm liền áp chế thống khổ đều không làm được đ ồ n g nhiên có một nguồn sức mạnh rơi vào từ phúc trên người cái này sức mạnh đến từ lạc tiên lạc tiên dùng từ phúc truyền thụ nàng thánh tâm quyết đang vì từ phúc tiến hành chữa thương cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình từ phúc lúc này trong lòng tràn ngập cảm động hắn cảm thấy hắn làm nhất đối với sự tình chính là năm đó nhận lấy lạc tiên cái này đệ tử ở tiểu thành không hoàn trình thánh tâm quyết sức mạnh duy trì dưới t ừ phúc cảm giác được nỗi thống khổ của chính mình nhanh chóng giảm thiểu lần thứ nhất t ừ phúc cảm giác mình thánh tâm quyết là mạnh mẽ như vậy lần thứ nhất t ừ phúc cảm thấy hắn đem môn võ công này sáng tạo ra đến sau đó không có hảo hảo tu luyện là sai lầm t ừ phúc rất hối hận hối hận tại sao nhân làm trường sinh bất tử liền không muốn lại tiêu hao ngàn năm đi đem mình sáng tạo võ công luyện đến đại thành cảnh giới t ừ phúc cảm thấy hắn thánh tâm quyết nếu là đại thành quanh thân căn bản cũng không có kẽ hở cũng sẽ không có ngày hôm nay tổn thất t ừ phúc ở mất đi lượng lớn nội lực tình hôn giới rốt cục thay đổi ý nghĩ nghĩ đến thích hợp hắn nhất chính xác con đường chuẩn bị bế quan tu luyện thánh tâm quyết từ phúc quyết định nhận dấu đi chờ thánh tâm quyết đại thành sau đó lại giáng lâm thiên hạ đương nhiên lúc này từ phúc cảm thấy lạc tiên thánh tâm quyết sức mạnh ra chỉ còn chưa đủ hoàn mỹ vì lẽ đó hắn bắt đầu chuyển thụ lạc tiên hoàn chỉnh bản thánh tâm quyết lần thứ hai bị ép giá trị thẳng dư từ phúc bây giờ cần dựa vào lạc tiên sức mạnh mới có thể triệt để hóa giải thân thể vấn đề mới có thể có hài lòng trạng thái tu luyện thánh tâm quyết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn lạc tiên được hoàn chỉnh bản thánh tâm quyết đây chính là lý trí dĩnh kế hoạch thời gian nửa năm đạo tâm chủng ma trải qua đầy đủ nhượng lạc tiên phát sinh to lớn chuyển biến cân nhắc đến lạc tiên đối với thiên môn cảm tình lý trí dĩnh không muốn ép buộc lạc tiên phản bội từ phúc gây nên nội tâm của nàng mãnh liệt phản kháng vì lẽ đó trả lại nàng báo ân cơ hội đáp ứng làm cho nàng cứu từ phúc một lần không có áp bức liền sẽ không phản kháng sẽ không phản kháng này đạo tâm chủng ma sức mạnh mới sẽ tốt hơn phát huy lạc tiên ở lý lao bản biên chế trong ôn nhu bên trong càng thêm nghe bồ tát từ phúc lúc nào chết thiên hạ hội lý trí dĩnh ngồi khối băng ở giữa hướng nghe bồ t á t dò hỏi căn cứ ngươi suy tính từ phúc sẽ chết ở đoạn lãng trong tay vào lúc này hẳn là gần như đáng chết chứ sắp rồi nghe bồ t á t hướng lý trí dĩnh hồi đáp ban g chủ không cần nóng ruột lẳng lặng chờ đợi một tháng đoạn lãng nhất định sẽ mang theo từ phúc đầu người đến thiên hạ hội lý trí dĩnh gật gật đầu liền không nói lời nào nghe bồ t á t ở lại đây liền cảm thấy thực sự là quá lạnh xoay người liền chạy ra ngoài nửa ngày sau đó hùng bá đến rồi ta nghe nói ngươi không ra mặt cử hành long mạnh sắp xếp hoàn thành trao giải đại hội l i ê n biết người gặp sự cố hùng bá hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo người tình huống như thế cùng lúc trước ta bị kiếm thánh thương tổn sau đó thiên hạ hội hình thức giống nhau như lúc tình huống có chút tương tự thế nhưng ta không có bị thương lý trí dĩnh hướng hùng bá nói chuyện ta cùng từ phúc một trận chiến sau đó nội lực của hắn cơ bản bị ta hấp gần đủ rồi ta không ra tay liền được một khi ra tay sẽ dẫn đến người khác không chết cũng tàn p h ế vì lẽ đó ta mới ẩn giấu đi hùng bá nghe vậy không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt cẩn thận nhìn lý trí dĩnh cảm thụ này mạnh mẽ nội lực khí t ứ c rung động hắn biết lý trí dĩnh không có lừa hắn cái này người dĩ nhiên đúng là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ mà để cho mình đóng băng lại cũng không phải là bởi vì t ẩ u hỏa nhập ma hoặc là tu luyện ra sự cố mà là không muốn bởi vì thực lực mình quá mạnh mẽ ảnh hưởng người khác mới như thế làm người giết chết từ phúc hồng bá hướng lý trí dĩnh dò hỏi này thiên môn xong không có lý trí dĩnh hồi đáp ta thả từ phúc trở lại bởi vì ta đối với từ phúc võ công thật cảm thấy hứng thú tuy rằng chính ta không luyện nhưng nhìn xem cũng được vì lẽ đó ở hắn không có đem võ công truyền thừa lúc đi ra hắn không thể chết được chính mình không luyện nhìn cũng tốt hùng bá nghe xong lời này c h ậ n cảm thấy không nói gì năm đó hắn vì võ công tiêu hao các loại ý nghĩ dùng không biết bao nhiêu thời gian mới đạt thành mục đích nhạc phụ đại nhân thánh tâm quyết tới tay ta đem phục chế một phần cho người xem lý trí d ĩ n h hướng hùng bá cười nói này thánh tâm quyết luyện đến đại thành có thể trường sinh bất tử kim cương bất hoại một trận không tưởng xuống sau đó lý trí d ĩ n h liền đem này tiện nghi nhạc phụ hốt du đi ra ngoài hùng bá trước khi đi vẻ mặt kích động không tên có thể thấy được hắn lần thứ hai bị lý lao bản mang vào câu lý đương lần này h ông ba sẽ phát hiện này câu lý đ ổ vật rất tốt rất tốt rất mạnh bốn thiên môn từng cái cơ hội tới rồi đoạn lãng nhìn lạc tiên rời đi bóng lưng khoe miệng khẽ mỉm cười sau đó hắn đặt tại làm ra một bộ hoang mang vẻ mặt vọt vào băng động bên trong cung điện không tốt vừa nhìn thấy từ phúc đoạn lãng nhất thời nói chuyện bẩm báo thánh chủ ta nhận được tin tức này thiên hạ hội ban g chủ bộ kinh vân thần công đại thành cùng vô danh giao thủ thời điểm một cái lòng bàn tay liền đem vô danh đánh bay anh kiếm bỗng nhiên từ hư không x ả qua từ phúc không nghĩ tới đoạn lãng không phải là đang nói trước động thủ không phải là đang nói sau động thủ mà là đang kể chuyện cũ hấp dẫn sự chú ý của hắn thì bỗng nhiên động thủ tầm nhìn nhanh chóng xoay tròn thời điểm t ừ phúc nhìn thấy một cái không đầu thân thể t ừ phúc biết đó chính là hắn thân thể có lúc đơn giản nhất giang hồ báo t h ủ thủ đoạn thường thường có hiệu quả nhất bởi vì người quá mạnh mẽ thường thường yêu thích đem sự tình m u ố n phức tạp ai cũng không cảm thấy được đoạn lãng hội đang nói chuyện bên trong đánh lén bất kỳ một cao thủ nào đều không cho là đoạn lãng hội dùng loại này tiểu thủ đoạn vì lẽ đó đoạn lãng thành công rồi không nghĩ tới động thủ dĩ nhiên sẽ là ngươi tư phúc đầu người vẫn chưa lập tức mất đi ý thức gặp phải tử vong thời điểm hắn dĩ nhiên có vẻ đặc biệt bình tĩnh ngươi nếu là thiên hạ hội nằm vùng tại sao ngươi giết nhiều như vậy thiên hạ hội người nhất tướng công thành vạn c ố t khô ta giết đều là trong bóng tối phản bội thiên hạ hội người đoạn lãng nói chuyện thiên hạ hội không hiếu động tay ta đến giết tiếng nói hạ xuống từ phúc tầm nhìn lần thứ hai phát sinh biến hóa người hắn đầu bị nhắc tới nhấc lên tiếp theo từ phúc cảm giác được tầm nhìn một trận h ắ cám hắn biết hắn bị hành trang ở một cái hộp nhỏ bên trong phượng huyết có thể để người ta bất tử nhưng không phải tuyệt đối bất tử nếu là tuyệt đối bất tử thời điểm năm đó từ phúc liền không có khả năng giết chết phượng hoàng từ phúc bắt đầu cảm giác được tinh thần tán loạn cảm thụ dần dần trôi đi sức sống từ phúc trong lòng một trận sợ hãi thế nhưng ở trong bóng tối không có thân thể hắn cái gì cũng không thể làm dần dần từ phúc mất đi ý thức c h i ệ t để chết đi từ phúc thi thể bị phát hiện thời gian là một ngày sau đó thiên môn phát hiện từ phúc thi thể nhất thời đại loạn các loại tranh quyền đ o ạ t lợi bắt đầu trình diễn trong n g á y mắt một tháng trôi qua n g h bồ tát suy tính phi thường chuẩn xác ở một cái nguyệt ngày cuối cùng đoạn lãng mang theo từ phúc đầu người đến rồi đương nhìn thấy từ phúc đầu người thì lý trí dĩnh b ô n g nhiên cảm giác được tầng một hạt nhân câm chế hòa thị bích khẽ chấn động đây là rộng mở hòa thị bích truyền đến một đoạn cảnh tượng hoặc là nói một đoạn động thái bức vẽ thích hợp hơn một ít bức đồ án kia chính là có một con phượng hoàng ở trên một tảng đá diện ở lại sau đó ở phía trên tảng đá r i ụ c hòa trùng sinh phượng hoàng không rơi không bảo nơi hòa thị bích truyền thuyết cùng phượng hoàng có quan hệ nghe đồn biện hòa nhìn thấy phượng hoàng ở một cái trên tảng đá đứng liền biết này tảng đá đào đới xuất đến phát hiện là một khối ngọc thô chưa mài rũa trước sau dâng cho sở lệ vương sở vũ vương nhưng bị sở lệ vương sở vũ vương phân biệt chém tới tạ chân phải sau k h ắ p ngọc ở kinh sơn bên d ư ớ i bắt đầu đến sở văn vương t h ứ t bảo chắc thành cả thế gian nghe tên hòa thị bích có lưu lại biện hòa hiến bích biện hòa k h ắ p ngọc trở cố sự trước mắt cái này điện cố dĩ nhiên cùng từ phúc đầu không không phải cùng từ phúc đầu có quan hệ mà là cùng từ phúc trong nào phượng huyết có quan hệ lý trí dĩnh đem từ phúc đầu người cầm tới sau đó há mồn phun một cái lập tức một khối mâm tròn ngọc bích xuất hiện tình cảnh này nhộn đoạt lãng h ù n g bá cùng nhân con mắt đều chừng lớn một hơi dĩ nhiên thổi ra một cái ngọc bích như vậy ảo thuật bọn hắn có thể từ chưa xem qua lý trí dĩnh cũng không giống như là ảo thuật người đem từ phúc đầu đặt ở hòa thị bích mặt trên vốn là trải qua không có bất kỳ dòng máu đầu đ ỗ n g nhiên chảy ra máu đỏ tươi đúc ở hòa thị bích mặt trên sau một khắc một tia hỏa diễm xuất hiện sau đó ở hòa thị bích mặt trên chậm rãi b ố c cháy lên thấy cảnh này đoạn lãng vẻ mặt không tên hồng bá nhiếp h o n g thần sương đều cảm giác được tương đương chấn đậu bọn hắn nhìn lý trí dĩnh hoài nghi hắn đến cùng là người hay vẫn là thần tiên vào lúc này thần giới bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở hòa thị bích mở ra dục hỏa trùng sinh công năng có hay không tiêu hao một nửa tinh huyết trợ phượng hoàng sống lại một nửa tinh huyết này không phải muốn mạng giả lý trí dinh tại chỗ phủ quyết sau đó hướng thần giới rơi xuống một cái khác hồi phục tiêu hao một phần trăm đi lý trí dinh ý nghĩ lóe lên rộng mở cảm giác mình máu tươi thật nhanh giảm thiểu bên trong cả người có dũng khí trở nên suy yếu cảm giác tuy rằng tiêu hao chỉ có một phần trăm thế nhưng một phần trăm hao tổn cũng làm cho lý trí dinh rõ ràng nguyên lai tinh huyết chuyện như vậy không thể nhìn số liệu nếu không sẽ tổn thất quá nhiều sẽ bị hãm hại rất thảm tựa hồ ẩn chứa tươi đẹp tâm luật lập tức chim nhỏ d ư ơ n g cánh bay cao ly khai lý trí d ĩ n h tầm nhìn ly khai tầm mắt của mọi người chuyện gì thế này dẫu mở đoạn lãng nói chuyện làm sao kinh vân ca ngươi đem này phượng hoàng làm già đến, đến rồi nói nhưng chạy ta cũng không hiểu lý trí d ĩ n h ngồi đáp chạy liền chạy đi không phải đại sự gì bất quá ta đang suy nghĩ vật này gọi phượng hoàng là công hay vẫn là mẫu nghe đồn phượng là công hoàng là mẫu này phượng hoàng lẽ nào là công mẫu thể cộng đồng lý trí dính miệng đẩy chạy xe lửa nhất thời làm người ở chỗ này không còn gì để nói đại gia đều chấn động này kỳ diệu sinh mệnh kinh ngạc nó tại sao mới vừa khôi phục liền đi lý trí dĩnh dĩ nhiên đang suy nghĩ này phượng hoàng là công làm mẫu n à y quá không hợp thích chứ thiên đ ị a thần thú tự có tác dụng nơi n à y phượng hoàng chạy sau đó lý trí dĩnh chỉ hy vọng nó không nên lại bị diệt rồi không có ý nghĩ khác ở lý trí dĩnh trong lòng như thế nghĩ tới thời điểm bỗng nhiên cảm giác được hư không hơi chấn động một cái có một nguồn sức mạnh ở trong không khí khuếch tán ra đến thần thú tứ tướng trận lý trí dĩnh bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới nay ta áp sức mạnh bắt đầu chậm rãi bị chấn áp xuống chuyện này lý Lao Bản cảm trí h hắn ấ y t o n g lúc v dĩnh rốt cục toàn rõ ràng đông nhiên lý trí dĩnh cầm chế bắt đầu khôi phục mở rộng dần dần mà toàn bộ địa cầu đều bao phủ ở lý trí dĩnh trong phạm vi tiếp theo cấm chế sức mạnh tiếp tục mở rộng bố toàn diện toàn bộ thái dương hệ thái dương hệ bên ngoài nhưng là vận động bức tranh các vì sao là thần giới tầng trời biên giới dường như lúc trước được ngộng cấm chế như thế lý trí d ĩ n h khôi phục lại bản tầng trời thế giới mạnh nhất cảm ứng thần giới trung quy không phải vô biên vô hạn chân thực vũ trụ đương nhiên nếu không là lý trí d ĩ n h loại này nắm giữ hạt nhân cấm chế người bất kể là ai đều không thể phát hiện những cái kia ngôi sao là giả bọn hắn dùng kính thiên văn cái gì nhất định sẽ nhìn thấy rất nhiều hố đen giả tạo hàng tình tử vong bức vẽ chính là bởi vì ngôi sao là giả vì lẽ đó bọn hắn lấp loe biến hóa là như vậy cấp tốc đầy trời tinh nói ra liền x u ấ t đ ế n rồi nhưng người đời sau hô hấp để thở trong thời gian trong nháy mắt liền năng lực biến mất một đám lớn đột nhiên cảm giác thấy không khí tỉnh táo rất nhiều nhất phong đột nhiên n ở nụ cười cái cảm giác này rất thoải mái không sai ta cũng cảm thấy tựa hồ có cái gì áp tại tâm linh mặt trên sức mạnh biến mất rồi thần sương cười nói sư tôn ngươi là có hay không có cái cảm giác này hồng bá gật gật đầu hiếm thấy lộ ra mấy phần ý cười mọi người đều biết nay không khí biến hóa chỉ sợ cùng v ừ a phượng hoàng bay đi sự t ì n h có quan hệ lớn lao nhìn về phía lý trí dinh ánh mắt đều phi thường kỳ lạ lý trí dinh đối với những ánh mắt này đã quen vì lẽ đó không có cảm giác gì ma hóa thế giới ổn định đây là quan trọng nhất hiện tại lý trí dinh cấm chế hạt nhân bất cứ lúc nào có thể xác định thần lòng thần quy cũng có gọi lòng quy trở thuyết pháp hỏa kỳ lân phượng hoàng vị trí cũng có thể cảm ứng sự tồn tại của bọn họ thần quy cho lý trí dinh cảm ứng mạnh nhất, nhất là dày nặng thần long nhưng là chậm rãi trở nên mạnh mẽ bên trong có dung khí được sức mạnh tăng lên cảm giác h ỏ a kỳ lân tựa hồ trở nên yên tĩnh l ặ n g lặng mà hấp thu này dùng nhằm sức mạnh đồng thời đem từng tia một sát khí hóa giải hỏa phượng hoàng chính ở tại một chỗ phía trên tảng đá không ngừng mà ăn một ít hạt gạo nhỏ như thế đồ vật nó mỗi lần ăn một vài thứ liền biến hóa một ít tựa hồ chính ở trở nên mạnh mẽ bất quá lý trí dĩnh nhưng cảm giác được nay hạt gạo nhỏ kỳ thực chính là thiên địa ác sát ngưng tụ ra đồ vật phượng hoàng lợi dụng tứ tướng trận ở làm hao mòn những cái kia ác sát luyện hóa ma lực lớn mạnh từ mình bọn hắn thủ hộ thiên địa lại làm bản thân lớn mạnh ma hóa thế giới ổn định lý Lao Bản cũng có trí h hắn thể ể yên tâm tệ ọt, lẹo do có tự a vào hiện đại cùng cổ đại thế giới. Đồng nhiên, đại đại giới. cùng Đồng cổ t Lý、Chí、dinh cảm giác được thần long xuyên thấu qua c ấ m chế lan truyền một tia tin tức cho hắn để hắn tới một chuyến lý trí dinh tâm tư k h ẽ động thân ảnh biến mất sau một khắc đương lý trí dinh xuất hiện ở thần long phía trước thì, thần long âm thanh ở trong đầu của hắn vang ngươi sắp xếp hơn long mạch bây giờ thực lực ta tăng lên không ít long nguyên cũng xúc tích hai mươi phần bởi vì gia cô thiên địa cần ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thập phần long nguyên vì gia cô tứ tư tướng trần pháp ta hy vọng ngươi đem lưỡng phần long nguyên đưa cho h o à kỳ lân n h ư ợ n g h ỏ a kỳ lân lấy một phần tinh huyết đưa cho phượng hoàng như vậy h ỏ a kỳ lân cùng phượng hoàng đều có thể tăng cao thực lực lại cho thần quy đưa lưỡng phần long nguyên n h ư ợ n g thần quy đưa một phần tinh huyết cho phượng hoàng đưa một phần tinh huyết cho ngươi thần long tiếng nói hạ xuống liền cho lý trí dinh thập phần long nguyên được lý trí dinh n ắ m quá long nguyên liền đến lăng vân q u ậ t nhìn thấy h ỏ a kỳ lân lý trí dinh lấy ra lưỡng phần long nguyên đưa cho nó h ỏ a kỳ lân đem lưỡng phần long nguyên dùng sau đó khí tức tăng gọn sau một khắc hoa kỳ lân liền phun ra một cái ngưng tụ không tiêu tàn tinh huyết xuất đến lý trí dĩnh dùng chiếc lọ đem hỏa kỳ lân tinh huyết gói lại lập tức hỏa kỳ lân âm thanh vang ý tứ đại khái là đợi ta sau đó tăng cao thực lực ngươi tới chỗ của ta ta cho nữa ngươi một phần h ỏ a kỳ lân tinh huyết lý trí dĩnh vỗ vỗ hỏa kỳ lân đầu xoay người liền đi đem hỏa kỳ lân tinh huyết đưa đến phượng hoàng phía trước thì phượng hoàng phát sinh vui mừng kêu to sau đó liền đem hỏa kỳ lân huyết hấp thu bên trong đất trời ma hóa năng lượng tiến một bước bị chấn áp lý trí dĩnh ý nghĩ hơi động đi tới thần quy phía trước ngươi không cần cho ta long nguyên thần quy âm thanh ở lý trí dĩnh trong đầu xuất hiện n g ư ơ i sắp xếp núi non sông suối điều trị long mạch vô cùng tốt này có lợi cho chân chúng ta thủ thiên địa ta sẽ đưa ngươi lưỡng phần ta thần huyết là tốt rồi một phần ngươi đưa cho phượng hoàng nói ta chúc nó sớm ngày khôi phục lại đỉnh cao một phần khác chính ngươi dùng h ả o cảm ơn thần quy tiền bối lý trí dĩnh nói chuyện sau đó từ thần quy bên này bắt được lưỡng phần thần huyết lần thứ hai đi tới phượng hoàng phía trước lý trí dĩnh đem thần quy máu đưa cho phượng hoàng phượng hoàng được thần quy máu sau đó lý trí dĩnh cảm giác được trên người nàng sức mạnh đang nhanh chóng khôi phục cùng tăng lên bên trong thiên đ i ệ ma hóa sức mạnh tiến một bước chấn áp xuống làm xong những chuyện này lý trí dĩnh cả người nhất thời ung dung không ít p h ư ơ n g hoàng lệnh người nắm giữ bất tử đặc tính hoạ kỳ lân cường hóa thân thể sức mạnh long nguyên trường sinh bất tử như vậy thần quy huyết là cái gì đâu lý trí dĩnh mang theo tám phần long nguyên một phần thần quy máu tễ lẹ h o t về đến thiên hạ hội ở thiên hạ hội lý trí dĩnh đem yêu nguyệt cùng nhân cho gọi ra đến thủ hộ ở bên người sau đó bắt đầu hấp thu thần quy thân huyết thần quy sức mạnh vừa tiến vào thân thể lý trí dĩnh nhất thời cảm giác được thân thể của chính mình cùng đại địa trong lúc đó tựa hồ có liên hệ nào đó theo lý trí dĩnh hấp thu thần huyết sức mạnh càng nhiều hắn cảm giác được cùng đại địa dung hợp càng ngày càng nhiều dần dần lý trí d ĩ n h mi tâm bên trong thế giới đốt giấy gieo hạt cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện bất quá lần này ghi chép chính là một ít quái lạ manh thu ă n pháp tránh né nguy hiểm biện pháp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 495 t h ầ n quy thần huyết lý trí d ĩ n h rốt cục luyện hóa song song rồi luyện hóa sau khi kết thúc hắn bản năng đã hiểu một loại đồ vật vậy thì là từ đại địa bên trong thu được sức mạnh nơi này đại địa cũng không hạn chế ở mặt đất bọ biển mặt hồ cũng có thể thần quy thần huyết c h í n ở lý trí dĩnh đem thần quy thần huyết lấy ra kết thúc sau đó thần giới bỗng nhiên chuyển đến một đoạn như vậy tin tức cải tạo cần tiêu hao thần giới chủ một cái đơn vị nội lực một phần ngàn sinh mệnh nguyên khí đồng ý lý trí dĩnh ý nghĩ loại qua sau một khắc hắn cảm giác được một cái nội lực đơn vị trong nháy mắt biến mất đồng thời biến mất còn có một chút sinh mệnh nguyên khí cải tạo lần này lý trí dĩnh ngược lại không bao nhiêu cảm giác không thoải mái thì có điểm suốt đêm hát x o n g qua đi cảm giác mệt mỏi cảm giác thân thể biến hóa đoạn lãng trên mặt mang lên một vệ k h cười nhìn chuẩn bị kỹ càng hồng trang đoạn lãng xuyên sau đó rời đi thiên hạ hội hội nghị cấp cao lúc mới bắt đầu nhất phong bên người nhiều một người phụ nữ nữ nhân này rất đẹp rất đẹp mấu chốt nhất là hắn làm qua nam nhân so với nữ nhân hiểu rõ hơn nam nhân ở đến mở hội trước đoạn lãng cùng nhiếp phong ở chung mấy ngày sau đó nhiếp phong đáng thẹn phát hiện hắn dĩ nhiên động lòng rồi nhiếp phong dĩ nhiên động lòng rồi loại này động lòng lệnh nhiếp phong có chút đáng thẹn thế nhưng có lúc cảm thụ gần trong gang tấc mùi thơm nhìn cười duyên dáng cùng đoạn lãng có mấy phần rất giống đáng yêu nữ tử trái tim của hắn l u ô n hãm nhiếp phong ca rốt cục bị một cái nào đó làm qua nam nhân nữ nhân cho hàng phục nhìn phảng phất đoạn lãng mội, mội như thế nữ nhân lý lao bản thần sắc bình tĩnh thần sương khiếp sợ không tên hắn làm sao đều không thể tin được n h i ế phong bên người nữ nhân xinh đẹp dĩ nhiên là đoạn lãng hắn cảm thấy nữ nhân này gọi đoạn lãng ngồi m ộ i gần như hồng bá cũng đặc biệt chấn động biến tính chuyện như vậy thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi đoạn l ã n g em gái kỳ thực ngươi công đức có thể dùng để đổi trường sinh bất tử cơ duyên t ừ phúc chém giết phượng hoàng tội nghiệt quá to lớn lý trí dĩnh hướng đoạn lãng nói chuyện ngươi dĩ nhiên thay đổi cái này đoạn lãng vừa nghe lý trí dĩnh gọi nàng em gái tâm tình nhất thời phi thường sung sướng âm thanh cũng phi thường cảm động em h a i ta không hối hận như vậy cũng tốt lý trí dĩnh hồi đáp tư phúc giết chết phượng hoàng lệnh thiên địa thần thú không hoàn trình đối với thiên địa thương tổn là phi thương đại ngươi tuy rằng sống lại nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn có mấy phần công đức đón lấy ta đem t r i n h phạt đông doanh một khi thành công chúng ta đem đông doanh nhét vào thiên hạ hội bản đồ có ít nhất năm người có thể trường sinh bất tử năm người này không bao gồm người đàn bà của ta không bao gồm ta bản thân lý Chi dinh tiếng nói hạ xuống nhiếp phong đoạn lãng hồng bá thần xương bốn người ánh mắt rộng mở sáng ngời lên dựa theo lý Chi dinh ý tứ này năm cái tiêu chuẩn bọn hắn có thể chia hết ta hy vọng năm người đều có thể là chúng ta thiên hạ hội lý trí dinh nói chuyện đạo nằm một dưới cái quốc gia, t quốc có h ể rất l ớ n trình t n độ ă g cường chân long khí. Nếu chúng long Nếu khí. ta bán ắ t mặt trời soi s g hết thể h địa p ư ơ nói g không những như vậy c thể trướng s n thanh xuân h bất tử, mãi mãi, chuyện ò n có t ể để trở thành là thần tiên, chết để trải là q a giao tiêu tháng g n à Được. c Hùng h nói bá u y bất quá t r i n h phạt đông doanh trước hẳn là trước tiên giải quyết thiên môn dương nhiệt những chuyện này liền giao cho các ngươi lý trí dĩnh nợ đủ cười đương nhiên ta cảm thấy thiên môn sự t ì n h không cần suốt ruột bọn hắn hiện đang bận bịu nội đấu đối với giang hồ không có tổn thương gì không bằng trước tiên sắp xếp thiên hạ hội sắp xếp dưới sự thống trị long mạch chờ thần long phân phát long nguyên thời điểm ta có thể cho các ngươi cung cấp lượng lớn long nguyên rượu nói không chắc cho các ngươi long nguyên cũng là có thể mọi người nghe vậy nhất thời vui mừng không thôi lý lao b ả n nghĩ trong tay mình tám viên long nguyên trong lòng vạn phần thỏa mãn chờ long mạch lại sắp xếp mấy cái h ắ n hẳn là có thể bắt được càng nhiều long nguyên kỳ thực nếu như năm cái trường sinh bất tử tiêu chuẩn có thể đổi lấy thống nhất toàn bộ phong vân thế giới sức mạnh vậy thì quá có lời bởi vì thế giới này đẳng cấp rõ ràng so với phía trước thế giới môn cao bất kể là trong không khí năng lượng hay vẫn là những vật khác tương lai nếu như có thể hội tụ mọi người nguyện vọng sức mạnh đối với lý trí d ĩ n h tới nói có trợ giúp lớn lao nếu như không phải là bởi vì long nguyên muốn ưu tiên chăm sóc người đàn bà của chính mình lý trí d ĩ n h đúng là muốn cho bọn họ đều phát một cái long nguyên nhuộm thực lực bọn hắn tăng nhiều đem hùng bá cùng nhân hốt du hảo sau đó lý trí d ĩ n h liền rời khỏi giữa hồ tiểu trúc lý trí d ĩ n h đến thời điểm liền hướng vợ chính mình quân môn dò hỏi các ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa cân nhắc hảo trầm lạc nhạn cười nói đạo đầu tiên bùn cô nương việc đáng làm thì phải làm cần một viên long nguyên trầm lạc nhạn tiếng nói hạ xuống liền đem tiêu chuẩn giao cho lý trí dĩnh lý trí dĩnh vừa nhìn phát hiện là kỳ yên nhiên đệ nhị mộng tiểu long nữ nasuki mộc quyển thanh hư dạ n g u y ệ t trầm lạc nhạ yêu n g u y ệ t kỳ thực ta vốn là là không nên hư dạ n g u y ệ t thoáng ngượng ngùng nói những năm này ta ở không cảm giác mình thân thể già yếu thân là cấm chế ta tựa hồ có rất lớn ưu thế nhưng là hư dạ n g u y ệ t tiềm lực hẳn là to lớn nhất yêu nguyện cười nói đảo ta cảm giác được nàng tựa hồ cường h à n h phi thường có dũng khí cực kỳ khủng bố gấp gác nếu là dùng long nguyên huyết có lẽ sẽ có chơ biến hoa lớn khả năng một ít thế giới chiến đấu cần dùng đến nàng không bằng trước tiên khai phá năng lực của nàng lại nói ở đây lại ở lại hai năm ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể được càng nhiều long nguyên được lý Chi dĩnh hồi đáp sau đó đem tám viên long nguyên huyết lấy ra giao cho các nàng các ngươi trước tiên luyện hóa đi có thực lực tăng lên dữ dội các ngươi đón lấy thiên hạ hội cao thủ đông đảo ta cũng yên tâm long nguyên thêm vào ma ha vô lượng hơn nữa tam tài trận hoặc là bắt đấu thất tình như vậy tổ hợp lý Chi dĩnh cảm thấy ở trên thế giới này trải qua đầy đủ mạnh đặc biệt chờ đến tiếp sau còn có thể có càng nhiều long nguyên đến lý trí dĩnh bên này chỉ có thể càng mạnh hơn ở lý trí dĩnh ở giữa hồ tiểu trúc cửa làm các nữ nhân hộ pháp thời điểm văn xỉu xỉu đi tới lý trí dĩnh bên người hắn định hót nói rằng ban g chủ có một cái thực lực phổ thông nữ tử khả năng cần ngươi xét xử lý làm sao lý trí dĩnh mở miệng d o hỏi xảy ra chuyện gì có một người phụ nữ đi một bước khái lần đầu đến tiên hạ hội xin thuốc nàng là vì phụ thân xin thuốc văn xỉu xỉu hồi đáp nàng ngất đi tỉnh lại sau đó tiếp tục dập đầu rất nhiều người cảm động phi thường nay võ lâm ba thần thần y thấy người phụ nữ kia đẹp đẽ thử nghiệm trị liệu kết quả chưa thành công chưa thành công lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời có chút bất ngờ thần y cứu sống bản lĩnh cường hành phi thường nếu như hắn ra tay đều không có hiệu quả ta năng lực có biện pháp gì một mực bang chủ ngươi thật là có biện pháp văn x ỉ u x ỉ u hồi đáp thần y liền nói chỉ cần có luyện hóa long nguyên cường giả ra tay người phụ nữ kia phụ thân liền có thể trị hết đúng rồi người phụ nữ kia hai mắt mù nhưng mù đối với nàng mà nói dĩ nhiên không có ảnh hưởng gì có thể thấy được không tầm thường chương bốn trăm chín mươi sáu hơi thở quen thuộc văn xịu xịu tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh nhất thời cảm ứng được một luồng âm n h ư khí tức mang cái kia nữ cùng cha của nàng tới lý trí dĩnh hồi đáp thật thú vị phía trên thế giới này dĩ nhiên hội tồn tại cần long nguyên chân lực mới có thể cứu bệnh lý trí dĩnh trong lòng lõe lên ý nghĩ này liền tiếp tục ở giữa hồ tiểu trúc lối vào chờ đợi không lâu sau đó một cái mỹ lệ cô gái mù cùng một cái nằm không thể động c h u n g l á o niên người xuất hiện theo tới được còn có thần y ỉa thần y ỉa gia nhập thiên hạ hội bây giờ cuộc sống gia đình tạm ổn là trải qua phi thường thoải mái tuy rằng thần y vì tướng mạo không được thế nhưng gia nhập thiên hạ hội sau đó thiên hạ hội có tiền cung cấp hắn các đường mỹ nhân vì lẽ đó hắn liền bị thiên hạ hội chiêu ăn bây giờ thần y d ì chuyên môn nghiên cứu y nghệ thuật làm thiên địa làm công hiến đi mặt khác một cái trợ giúp thiên hạ chúng sinh con đường cũng coi như là có công đức chỉ cần hắn công đức cũng khá lớn lo nguyên n g d i ệ u cái gì thiên hạ hội cũng không keo kiệt người tên là gì lý trí dinh hướng này cô gái mù d o hỏi sau đó nhìn trên đất nam nhân một chút phá vọng mắt thần trải qua triển khai ra phát hiện có một nguồn sức mạnh chính ở hòa tan thân thể của hắn tế bảo tan rã tại sao lại như vậy tử thần y trong cơ thể hắn đến cùng là cái gì nội lực làm sao hội tan giã thân thể của hắn căn bản tựa hồ ngũ hành sức mạnh hợp nhất có dũng khí lôi điện khí tức thần y k h ì nói chuyện đạo nguồn sức mạnh này phi thường đặc biệt ở tình huống bình thường hẳn là lập tức năng lực giết chết cái này người nhưng không biết tại sao nhưng từ đầu đến cuối không có phát huy hiệu quả ngũ hành lôi hệ sức mạnh lý trí dính trầm mặc một hồi lập tức mở miệng nói rằng nếu như ta không đoán sai vậy hẳn là chính là ngũ lôi hóa c ầ thủ ngũ lôi hóa c ầ thủ mọi người nghe vậy nhất thời một trận kinh ngạc danh tự này bọn hắn căn bản là chưa từng nghe tới thật sự có loại này võ công sao đây là một cái gọi nộ phong lôi người luyện võ công loại này võ công hắn luyện thành cũng coi như là một loại may mắn đi lý Chi dĩnh n ở nụ cười ngũ lôi hóa cực thủ có thể dùng hai tay hóa đi thần binh lợi khí vạn vật cũng có thể triệt để tan giã người trung niên này trên người ẩn chứa ngũ lôi hóa cực thủ mục đích chủ yếu hẳn là chính là muốn hóa đi trên người ta lo nguyên vừa nghe lý c r í dĩnh toàn trường một trận yên tĩnh lý trí dĩnh ánh mắt rơi vào này cô gái mủ mặt trên cái này cô gái mù dung mạo xinh đẹp thế nhưng cự ly đỉnh tiêm tuyệt sắc có rất lớn cự ly bất quá ở xem cái này cô gái mù thời điểm cấm chế gợn sóng liền để lý trí dĩnh nhưng cảm giác được một loại thiện một loại vô cùng vô tận thiện loại này thiện lý trí dĩnh ngay khi hổ c ả cựu trùng thiên minh trên thân thể người xem qua thiện tồn tại đối với thiên địa có lớn lao ý nghĩa lý trí dĩnh tâm tư khẽ động trong đầu lóe qua không ít ý nghĩ ban g chủ c ầ u ngươi cứu cứu ta cha cô gái mù hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo chỉ cần có thể cứu ta cha t ử ngưng bất luận làm nô tỉ đều đồng ý t ử ngưng làm sao sẽ là nàng lý trí d ĩ n h cảm thấy khó mà tin nổi tử ngưng dĩ nhiên đưa tới cửa kỳ thực ta cứu không được hắn lý trí d ĩ n h nghe vậy nhưng thở dài một hơi đạo ta một cứu phụ thân ngươi lập tức sẽ chết tiếng nói hạ xuống lý trí d ĩ n h trong lòng cũng tràn ngập n g h i hoặc nộ phong lôi sức mạnh vì sao lại ở phụ thân của tử ngưng trên người lý trí d ĩ n h hoàn toàn không nghĩ ra long nguyên một khi tiến vào tử ngưng thân thể của phụ thân bên trong ngũ lôi hóa cực thủ sẽ buộc phát ra đến lúc đó tử ngưng phụ thân hẳn phải chết mà lý trí dính cũng sẽ bị thương không thể nào thân y thì nói chuyện ngươi hoàn toàn có thể dùng chính mình long nguyên nội lực bảo vệ kinh m ạ n h của hắn cùng trong thân thể hắn ăn mòn sức mạnh lẫn nhau t ă n nan giã ta xem qua trong thân thể hắn sức mạnh phi thường ổn định không có chuyện gì thân y thì nói chuyện có rất lớn quyền uy t ử ngưng nghe vậy nhất thời hướng lý trí dinh dập đầu đầu của nàng vốn là sưng đỏ vào lúc này khái rất dùng sức trong nháy mắt rách ra s u ố t huyết cứ u đi đông nhiên nghe bồ tát tới rồi vừa ta điều tra thiên cơ phát hiện nữ tử này cực kỳ then chốt nàng như đều sẽ phi thường đáng sợ nữ tử này trí thiện trí hiếu nếu là gia nhập thiên hạ hội ở đại khí vẫn có lợi bất luận cái nào quá mức đại thiện c h i phong hội tụ liền có thể tăng cường lực liên kết lệnh số mệnh thuần túy h phảng phất thần long đáng tiếc năm đó ta vì ngươi suy tính nữ tử ngươi không có chủ động tìm này còn lại cho rằng nữ nhân bằng không kết quả liền không phải như vậy tử lý trí dĩnh nghe đến đó lúc này rõ ràng nghe bồ tát ý tứ ám thở dài một hơi lý trí dĩnh đưa tay phải ra hướng phụ thân của tử ngưng tiếp xúc đã qua biết rõ đạo cứu người tất để hắn chết kết quả hay vẫn là muốn làm như thế dù cho là thần giới tri chủ lý trí dĩnh cũng phát hiện hắn cũng hội có hay không lại thời điểm không sở trường sự tình như ý được thôi thúc long nguyên sức mạnh thần ý vì h ề nói chuyện đạo bảo vệ tâm mạch của hắn lý trí dĩnh nghe vậy trong tay trái bỗng nhiên nhiều một cái m ạ n h bát lý trí dĩnh cũng không phải dùng mạnh b á t tăng cường nội lực long nguyên nội lực hắn chỉ là thôi thúc bộ phận đi theo long nguyên nội lực sau lưng chính là thần quy lực lượng long nguyên nội lực vừa tiến vào tử ngưng thân thể của phụ thân bên trong nay bình tĩnh ngũ lôi hóa cực thủ sức mạnh rộng mở bạo phát a trung lão niên nam tử rộng mở mở mắt ra lớn tiếng gọi không nên đem hắn phong ấn đến thân thể của ta bên trong m u ố người hỏa nhanh hỏa h tan, ta nhanh hòa tan. Ta n k ô muốn muốn không n chết, chết ta ta. Từ g n thân tiếng nói hạ xuống, thân thể đông nhiên phát sinh tiếng n g g phụ phát hạ thể một loại quái lạ âm. xèo xèo ư đàn ông này bắt đầu thống khổ kêu g ê n bất quá chốc lát hắn kêu g ê n liền đình chỉ triệt để mất đi sinh mệnh ký tước vào lúc này a n mòn sức mạnh trải qua hướng lý trí dinh chuyển tới a n mòn âm thanh ở lý trí dinh trên cánh tay chuyển ra bất quá lý trí dinh trong tay có một nguồn sức mạnh chặn lại rồi ăn mòn lực lượng song phương hình thành đánh rằng co làm sao có khả năng vị đại thúc này thân thể bỗng nhiên yêu nguyện xuất hiện nội tạng của hắn tựa hồ toàn bộ tan rã đến cùng là sức mạnh nào dĩ nhiên đáng sợ như thế ngũ lôi hoa cửa tủ h tựa hồ có người đem nộ phong lôi sức mạnh phong ấn đến phụ thân của tử ngưng trong thân thể lý trí dĩnh nói chuyện mục tiêu là nhằm vào ta may là gần nhất ta chiếm được sức mạnh mới và n g không hiện tại hẳn là bị hóa đi hơn nửa công lực cùng long nguyên lý trí dĩnh vừa nói như thế toàn trường tất cả mọi người biết lý trí dĩnh khẳng định là có cái gì lợi hại đồ vật bảo vệ mình nhìn lý trí dĩnh tay trái đồ vật rất nhiều người đang suy nghĩ có phải là nó đang bảo vệ lý trí dĩnh thân thạch lý trí dinh chỉ là lấy r a mê hoặc người dùng s o n g chân chính đối kháng ngũ lôi hóa cực thủ sức mạnh hay vẫn là thần quy thân huyết ta hại chết cha của ta thử ngưng tựa hồ nhìn thấy gì lộ ra thần sắc thống khổ sau một khắc nàng ngất đi vì phụ thân một đường quỳ lại đây nàng trải qua đến cực hạn bây giờ phụ thân chết thảm trong lòng nàng một hơi tàn đi triệt để diệt vong rồi ngũ lôi hóa cực thủ phong ấn lý trí dinh n u mày một cái không biết ai nắm giữ loại năng lực này lẽ nào là phong vân thế giới ba bộ sau đó cờ giả như thế nghĩ tới thời điểm lý trí dinh trong nháy mắt phủ nhận thế giới này nếu là dựa theo phong vân một hai ngưng tụ vậy thì không thể chạy ra quá nhiều không hiểu ra sao cừng dạ. đông nhiên lý trí d ĩ n h cảm giác được một kia tương tự trả cơ dạ gần sóng loại này sóng năng lượng nhẫn thuật nghe bồ tát ta cho ngươi cái nhắc nhở đông doanh ngươi thử đ ẩ y coi một cái lý trí d ĩ n h nói chuyện nhìn năng lực suy tính đến tin tức gì chúng ta quay đầu lại tâm sự nghe bồ tát nghe vậy gật gật đầu sau đó xoay người lùi ra lý trí d ĩ n h nhìn về phía văn xử xỉu, xỉu thần ý ỉ còn có một chút ở đây xem trò vui mọi người các ngươi chỉ cần biết rằng ta vì cứu này phụ thân của tử ngưng gặp phải ám hại công lực tổn thất lớn hiểu chưa rõ ràng mọi người nghe vậy nhất thời hướng lý trí dĩnh hồi đáp ban g chủ yên tâm chúng ta đều biết ngài công lực tổn thất lớn nhất định sẽ bảo vệ tốt thiên hạ hội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm chín mươi bảy tử ngưng tỉnh lại nàng rất hối hận rất hổ thẹn ở chỗ sở sở ưu nhược khai đạo dưới tử ngưng dần dần mà bình tĩnh lại phụ quân chúng ta trợ giúp tử ngưng thế nào thiên địa không phải có thể phục sinh người sao chỉ cần nàng tích lũy đầy đủ công đức phục sinh cha của nàng này bi kịch không phải là không có đông nhiên ưu nhược nói chuyện như vậy chẳng lẽ có thể giải quyết vấn đề của nàng từ ngưng nghe vậy cả người nhất thời trở nên hoạt bát vẻ mặt chờ mong nhìn lý trí dĩnh tuy rằng ánh mắt của nàng không nhìn thấy người nhưng giờ k h ắ c này nhưng cũng làm cho người ta một loại linh động cảm giác loại này thiện lương hội tụ mỹ lệ lệnh lý trí dĩnh chấn động trong lòng không tên này ma chủng tựa hồ cũng có phản ứng đạo tâm chủng ma có đạo có ma dường như âm dương đối lập bại vong khí làm nó lớn mạnh sau đó nó liền cẩn thiện sức mạnh lý trí dĩnh nghe vậy nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một lát sau lý trí dĩnh lắc đầu nói ta rất muốn giúp nàng bất quá hắn thần hồn câu diện dấu ấn hoàn toàn không có thiên địa cũng không có khôi phục biện pháp ngũ lôi hóa cực thủ sinh ra chính là biển số sinh ra thời điểm không có bị hủy diệt nhà này vì triệt để tan giã tà ác mà sinh ra thuộc về không cách nào khống chế phạm chủ nội phong lôi luyện thành ngũ lôi hóa cực thủ đều là gặp may đúng dịp có thể nói hắn là thế giới phần độc nhất từ phúc cũng là bởi vì ham muốn cái này bất ngờ trùng hợp thành công ngũ lôi hóa cực thủ mà đem chính mình h ã n hại chết kỳ thực nộ phong lôi v õ công tương đương với một loại công năng đặc dị loại này dị năng căn bản là không phải người có thể học được nó sinh ra hoàn toàn là một loại gặp may đúng dịp một cái người bị loại sức mạnh này xóa đi thần giới không cách nào khôi phục chỉ có thần giới cùng thần giới hạt nhân tương quan người sống sót sự tình mới có thể bị triệt để hoàn hảo bảo vệ bất kể như thế nào chết đều có phục sinh cơ hội phục sinh v ư ơ n g thức chính là chỉ cần lý trí dĩnh có đầy đủ sức mạnh cùng nguyên khí là có thể một ít không bị bảo vệ đại đa số tử vong có thể phục sinh nhưng có không ít không cách nào phục sinh